Quy 2 chương 46, bị nút truyền linh nhị. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 46, bị nút truyền linh nhị. Vì mặc vào trang bị, Tiêu Phàm tiếp tục trở lại địa hạ thành tầng thứ 2, bộ phận loạn gia đối khô lâu kỵ sĩ đoàn đã là ngo ngoe muốn động, leo lên tại lần thứ 2 định chóp Tiêu Phàm nhìn đến bộ phận loạn gia đã bắt đầu thăm dò khô lâu kỵ sĩ đoàn công kích, dùng không nổi bao lâu, Tiêu Phàm lại nhất định đổi mới địa phương, hơn nữa hiện tại chuyện chức nhân số bắt đầu tăng gọn, loạn gia chỉnh thể thực lực cũng tại nhanh chóng tăng trưởng. Phượng Long không gian càng là nhượng Tiêu Phàm tại đây một khu vực như cá gặp nước, đầu tiên đó là công kích lực gia tăng. Sau đó mũi tên mang vào lựa rổng thương tổn có nhất định quần công thổ tính, có nhất định tỉ lệ bắn tung tóe đến 12 chỉ quái vật, bất quá này còn không là trọng yếu nhất, này một khu vực quái vật là thuộc về nhanh nhẹn hình, xương khô chỉnh thể thu nhỏ lại một ít, không xương thượng có điểm như là tinh tinh, linh hoạt độ cũng là rất cao, so với thượng ô nhưng mà, bất động, chính là bọn họ chỉ biết trên mặt đất hành động. Còn có đó là tiêu phàm nguyên tố gió công kích, quần phong giới nhượm tiêu phàm thuộc tính gió cường độ lần nữa thượng một cái bậc thang. Hiện tại 2 3 lần công kích cơ hồ sẽ xuất hiện một đạo lưỡi gió sắc công kích, thật to để Cao Tiêu Phàm công kích tần suất, Tiêu Phàm thậm chí thí nghiệm qua lung tung múa mai vũ khí, thỉnh thoảng liền lại có lưỡi gió sắc hướng bên cạnh vọt tới. Tiêu Phàm đại đa số sử dụng còn là cận chiến công kích, hơn nữa hắn hiện tại đang ở thói quen sau lưng vực long không gian cho ở một khối vô địch khu vực, vật lý công kích dừng ở mặt trên cơ hồ bị toàn bộ không nhìn, bất quá vực long không gian là có tại sau lưng, Tiêu Phàm chỉ có thể là phân ra một ít tinh thần chú ý mặt sau thanh âm, cái này khó khăn quả thật là quá lớn, cứ việc Tiêu Phàm tính giác linh mẫn, nhưng còn không đến có thể nhanh chóng nghe ra đối phương công kích quy tích. Tuần nữa nhanh chóng phản ứng như vậy thần kỳ, phải lợi dụng vực long không gian đón đỡ quái vật công kích đại đa số còn là phải dựa vào Tiêu Phàm chính mình cảm giác. Quái vật công thành trước, Tiêu Phàm liền đạt tại nơi này liền được rồi một lần rất dài thời gian luyện cấp, đối với bên này quái vật tối quen động tác, công kích phương thức đã rất là hiểu biết, vừa vặn có thể cầm nơi này luyện tập sử dụng vực long không gian đón đỡ thuần thục độ. Mạc Phàm, thông tin cơ nhân là truyền linh nhi phát qua, Tiêu Phàm còn cho rằng vị này cấp đi chính mình nụ hôn đầu tiên người sẽ không lại liên hệ chính mình. Đúng vậy, có việc. Đưa thuốc, dưới đất tầng 3 tầng, 219, 54. Tiêu Phạm thu được thông tin vô vô cái mũi, hắn còn không có đáp ứng đâu, tọa độ đều đã phát đến, đến rồi, tựa hồ căn bản không có cho chính mình tự tuyệt cơ hội. Nhìn nhìn trên thân còn có rất nhiều thuốc, Tiêu Phạm hỏi xuống tầng thứ 3 nhập khẩu tọa độ sau liền trực tiếp xuống tầng thứ 3, phía trước hắn cũng có muốn đi nhìn xem ý tưởng, bất quá tầng thứ 2 đều đã là hơn 40 cấp quái, tầng thứ 3 hẳn là càng cao chút, đơn giản cũng liền không hạ xuống, hơn nữa chính mình hiện tại chỗ địa phương không quản là số lượng thượng còn là tốc độ thượng, đã là rất thỏa mãn hắn chính mình. Hấp dẫn một lượt quái vật sau tiêu phàm sử dụng một nhánh giảm sóc tốt long viêm chi tiễn, tiêu phàm hiện tại đều chỉ lưu lại một nhánh long viêm chi tiễn, mà các một nhánh chỉ cần giảm sóc tốt liền trực tiếp sử dụng, dụ. cứ việc là 40 nhiều cấp quái vật, nhưng là đồng dạng là một cái kỹ năng liền có thể miêu sát, dù sao tiêu phàm hiện tại còn không có gặp được qua không thể bị kỹ năng này miêu sát dụng quái vật, đương nhiên bỏ ngoài trừ. Bất quá tiêu phàm còn là phát hiện long viêm chi tiễn một cái nhược điểm, liền là tốc độ so với phổ thông mũi tên hơi chút chậm một điểm, nếu như gặp được nhanh nhẹn hình Họat lạc ánh mắt sắc bén bọn gia kia rất dễ dàng sẽ bị tránh thoát đi, hơn nữa Long Viêm Chi tiến chỉ có va chạm đến cái nào đó địa phương thời điểm mới có thể phát sinh cùng loại nổ mạnh tình huống, có thể thử xạ kích mặt đất công kích, bất quá như trước rất dễ dàng trở dữ dụng, bất quá thắng tại xuất kỳ bất ý, như là có. Người ăn qua này thật tồi, kia lần sau phải lại tính kế đến liền có điều khó khăn. Thu được ba tầng nhập khẩu tọa độ, Tiêu Phàm lúc này mới bắt đầu hướng về ba tầng phương hướng di động đi qua, tầng thứ ba so với Tiêu Phàm tưởng tượng giữa lớn rất nhiều, hơn nữa cũng có kiến trúc cảm giác. Còn nữa còn chia làm thật nhiều vài cái khu vực, bị chỉnh tề mặt tường mỡ ra, không giống một hai tầng căn bản liền là bị đào ra đến một cái đất trống hoặc liền là một cái hố to bộ dáng, vách đá thượng lại khảm đá phiến chờ này nọ, mặt đất cũng rất là san bằng, xem ra tại đây rất khó dùng. Đến quỷ hành vô lại công kích, mới hướng phía trước đi rồi vài bước, Tiêu Phàm nhanh chóng sử dụng đuôi bước, mặt đất bắt đầu toát ra không rất nhiều mũi nhọn, cảm giác đến mặt đất sắc nhọn chấn động, Tiêu Phàm nhanh chóng làm ra phản ứng, lúc này mới tránh thoát này xuất kỳ bất ý một cái công kích. Tránh thoát nguy hiểm tiêu phàm cẩn thận quan sát thoáng cái vừa mới lại thiết bẫy dập mặt đất đích sắc tình huống, cư nhiên không có nhìn ra bất luận gì manh mối, là bẫy dập luôn là lại có một ít không giống nhau địa phương, tiêu phàm không có buông tha cho, tiếp tục thành thật quan sát. Đã qua một hồi, tiêu phàm còn là quyết định phải buông tha cho, lại muốn tưởng, bẫy dập là đã bị gây ra, sẽ hay không bị gây ra sau liền không có, tiêu phàm tiếp tục hướng phía trước đi qua, quả nhiên cùng tiêu phàm tưởng mở dạng, bởi vì bị gây ra duyên cớ, bẫy dập triển lãng mất đi tác dụng, tại đệ nhị cái bẫy dập tiêu phàm liền rất nhanh phát hiện trong đó một ít không giống nhau đến. Tiêu phàm bắt đầu hướng về truyền linh nhi theo như lời tọa độ điểm chạy tới. Tầng thứ 3 chủ yếu còn là 40 nhiều cấp quái vật, chỉ bất quá so với tầng thứ 2 nhiều rồi cơ quan bẫy dập loại này nọ, hơn nữa tầng thứ 3 chủ yếu quái vật đều là một ít máy móc loại quái vật, theo chúng nó di động tổng hội phát ra két két thanh âm. Cũng không phải giống như một tầng cùng hai tầng một ít vong linh hoặc là ác ma loại quái vật, so với hai tầng quái vật mà nói, cơ quan là củng tiến chút, bất quá phòng ngự cùng công kích đều không yếu, chủ yếu nhất tự nhiên còn tất nhiên thượng bẫy. Này một đường xuống, Tiêu Phàm liền gặp được đông nghìn nghịt bẫy, một không chú ý rất có khả năng sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Mặt sau, Tiêu Phàm đơn giản lợi dụng quỷ hành tại ba tầng trên đỉnh leo lên. Tổng sẽ không có người đem bẫy dập thiết lập tại trên trần nhà lên đi. Tuy linh nhi nàng lại là như thế nào tiến vào tầng thứ 3 đâu, hơn nữa tầng thứ 2 nhìn tới so với tầng thứ 3 càng thêm phương tiện lợi cấp, Tiêu Phàm liền thử thoáng cái tầng thứ 3 quái vật cường độ, hiệu suất rõ ràng thua kém tầng thứ 2, hơn nữa còn muốn cẩn thận đề phòng bẫy dập cùng đột nhiên xuất hiện viễn trình công kích. Tầng thứ 3 nguy hiểm nhất liền là loại này viễn trình công kích, bọn họ cự ly vượt qua ngạn gia cực hạn cự ly, hơn nữa công kích lực còn không yếu, quái vật tiêu cơ giới trở cách thủ. Cú máy nó chặn, lợi dụng hắn siêu dài cánh tay phóng ra ra một cái viên đạn đến công kích mục tiêu, bất quá chỉ có thể thẳng cánh tay ngựa hắn nhanh nhẹn yếu bất rất nhiều, cũng không phải rất linh hoạt, rất dễ dàng bị giết chết, bất quá nếu như gặp được một đàn như vậy quái, Tiêu Phàm cảm thấy còn là bỏ. Trốn tới có điều bảo hiểm, bọn họ trên tay liền tỉ như là tiên tiến cấp vũ khí một dạng. Một đường leo lên, Tiêu Phàm trong đó còn gặp được vài lần ngõ cụt, Tiêu Phàm cuối cùng cũng lặn đếm thử tới rồi không có địa đồ phiền toái, nhiều gần 2 cái giờ, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là tới rồi Tuyền Linh Nhi theo như lời địa phương, trên một đường này Tuyền Linh Nhi cũng không có thúc dục Tiêu Phàm. Bất quá Tuyển Linh Nhi cũng không là dòng dòng yêu xem vui đùa, gần đây 2 cái giờ, Tiêu Phàm không biết được đi rồi bao nhiêu đường vòng, kết quả Tuyển Linh Nhi còn liền tại nhập khẩu phụ. Căn địa phương, chỉ có thể nói là tầng thứ 3 địa hình quả thật quá mức phức tạp, chỉ cần vừa bắt đầu thời điểm phải ngoật đại khái 10 phút liền có thể đến đây cái tọa độ điểm, Tiêu Phàm lại thực là tìm gần 2 cái giờ. Giữa đống quái vật, một năm lê kiếm, một tay cầm chùy thủ Tuyển Linh Nhi chính chính ở một cái chỗ hở giữa, nơi này máy móc loại quái vật hình thể khổng lồ, cùng loại ở hồ lô vị trí vừa vặn kẹt lại sở hữu quái vật, bất quá địa phương hẹp, nhiều nhất cũng bất quá chỉ có thể chen xuống 3 4 cái người. Tuyển Linh Nhi thành thẳng ngồi xuống đến hồi phục, hồi phục tốt sau liền tiến hành lại công kích, xem ra Tuyển Linh Nhi lúc này là hoàn toàn bị nhốt ở tại bên trong, về phần bị nhốt bao lâu Tiêu Phàm liền không rõ ràng, cũng khả năng là vừa dễ tìm tới rồi cái không sai luyện cấp điểm. Có lẽ là chọc ghẹo tâm thúc đẩy, Tiêu Phàm tiến vào tiệm hình trạng thái, thuận theo vách tường bắt đầu hướng về Tuyển Linh Nhi nhẹ nhẹ tay chân phương hướng bỏ đi, sau đó đứng ở Tuyển Linh Nhi phía sau, sau đó hiện ra thân hình. Công kích vài cái quái vật sau, Tuyển Linh Nhi xoay người chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên thấy mang theo lánh phong diện cũ Tiêu Phàm, thét chói hai tiếng, sau đó trực tiếp liền là một kiếm đâm qua. Như vậy hẹp địa phương, Tiêu Phàm căn bản liền không có biện pháp tránh né, bị đâm cái chính, xem tuyển linh nhi bộ dáng là bị Tiêu Phàm sợ tới mức không nhẹ. Xem ra vui đùa mở lớn, Tiêu Phàm bất đắc dĩ mở mở tay, ta đưa nhanh chuyện. Mang theo Tiêu Phàm đưa mặt nạ Tuyển Linh Nhi tựa hồ thả lỏng hơi thở, rút ra kiếm, ngẫm lại lại cảm thấy khí bất quá, lại làm một kiếm bổ qua, như vậy hẹp không gian, Tiêu Phàm căn bản liền không biện pháp trốn, đơn giản cũng liền không né, từ Tuyển Linh Nhi bổ hai kiếm, tựa hồ đủ hết giận, Tuyển Linh Nhi trực tiếp mở ra giao dịch lăn, Tiêu Phàm đem tốc cho thả lên, lại thẳng suốt không có điểm giao dịch. Giao dịch? Tuyển Linh Nhi cắn răng bài trừ hai cái chữ. Chưa cho tiền đâu, nhanh chuyển phí dụng toàn miễn, tiền thuốc ngươi tổng yếu cho ta đi." Tiêu Phàm vô tội nói đến. Nghe xong Tiêu Phàm lời này, Tuyển Linh Nhi khó được đỏ đỏ mặt, bất quá dưới mặt nạ Tiêu Phàm là xem không đến, thả một kiện trang bị lên, giá cả nhưng thật ra vừa vặn phối hợp tiền thuốc, hơn nữa còn có còn thừa, bất quá 35 cấp trang bị hiện tại thật đúng là không ai có thể trang bị thượng. Chỉ lấy tiền mặt. Tiêu Phàm cẩn thận trở lại, 35 cấp trang bị đã là mê tiền một cái tâm bệnh, nếu không là hắn mới mua gian nhà cấp cao thật đúng là không biết được nên đem bọn họ đều để chỗ nào bên trong, làm thương nhân, hắn chính là có không gian tường cho, bất quá như trước là bị chồng chất được tràn đầy. không có tiền, nợ, tính lãi tức. Nghe được Tuyền Linh Nhi đã lâu mới nghẹn ra, Tiêu Phàm thiếu chút nữa không té ngã, cấp bậc bảng đứng hàng top 10 người cư dân không có tiền thuốc, nói ra đến Tiêu Phàm thật đúng là không dám tin tưởng, Tiêu Phàm đành phải trước điểm giao dịch. Như vậy hẹp hòi không gian gạt ra hai cánh người, hai người đều cảm thấy có điểm không tự tại, Tiêu Phàm cảm thấy còn là đi trước vi tốt, Tiêu Phàm thật đúng là đối Tuyền Linh Nhi là như thế nào chạy đến như vậy ở chỗ sâu trong tọ vẻ hiếu kỳ, bất quá Tuyền Linh Nhi ngắn gọn phản ngữ, Tiêu Phàm còn là quyết định tôi vậy. Không có việc gì ta đi rồi, chuyện gì lại kêu ta. Tiêu Phàm nói xong liền đi, bất quá Tuyền Linh Nhi lại điểm mở ra giao dịch. Sau đó thả một đống trang bị đi lên, xem ra là gần nhất tuôn ra đến trang bị, bên trong còn có không ít 30 cấp trang bị. Giúp ta bán, 950 cái kim tệ, tiền thuốc bên trong chuột. Tiêu Phàm nhìn xuống giao dịch lan bên trong trang bị, phần lớn đều là bạch bản, còn có một ít là màu vàng trang bị, bất quá 20 vài món trang bị mới 950 kim tệ, cứ việc Tiêu Phàm không phải rất rõ ràng trang bị giá cả, bất quá tựa hồ còn là quá thật lạ thật tiến nghi. Tiêu Phàm thử liên hệ xuống mấy tiền, đem trang bị phát rồi đi qua, trừ bỏ vài món 35 cấp đã ngoài chẳng đáng tiền, tổng thể mà nói kém không nhiều cũng có thể lấy giá trị 2-3000 kim tệ. Tiêu Phàm lại hỏi xuống Mê Tiền hắn tiện nghi nhất sẽ tình huống xuống sẽ lấy bao nhiêu thu mua, Mê Tiền nói gần 2000 con số. 900 nhìn xem Tiêu Phàm thẳng suất không có nói chuyện, Tuyển Linh Nhi lại báo một cái con số, Tiêu Phàm còn liền buồn bực, lẽ nào nàng đều không cũng thị trường, xem Tiêu Phàm một mặt mở mịt, Tuyển Linh Nhi dừng một cái mở ra cái 800 giá cả. 700, không giúp thôi vậy. Tuyển Linh Nhi cắn răng báo ra một cái con số, xem nàng bộ dáng đã là đem Tiêu Phàm trở thành một cái triệt đầu triệt đuôi rắn thương. Thực tế Tuyển Linh Nhi hảo hữu Lan bên trong chỉ có Tiêu Phàm cùng một cái gọi là tạo khởi đích điệu, chim dậy sớm, ngoạn ra mà các một cái ngoạn gia liền là một cái thương nhân, hắn tiến vào trò chơi sau trang bị thẳng suốt đều là trực tiếp bán ra cho hắn. Không giống Tiêu Phàm như vậy vật khí, nhưng trang bị thượng đẳng cũng là đánh ra rất nhiều, hơn nữa nói không nhiều nạng cơ hồ sẽ không dạng giá cả, vừa bắt đầu còn có thể đơn giản bắn ra cái con số cái gì, mà sau rõ ràng đều không mà cả. Vừa mới nàng cũng là hỏi tạo khởi đích điệu, đối phương ra giá đó là 1000, Tiên Linh Nhi tác tưởng lấy 950 giá cả vung tay cho Tiêu Phàm, nàng hiện tại có thể nói là bị vây ở nơi này ra không được, bất quá này cũng không phải Tiêu Phàm biết được, Tiêu Phàm tổng tưởng đối phương đã có thể tiến vào tự nhiên liền có thể ra ngoài. Bất quá cũng may này, địa điểm còn không sai, đơn giản liền tại đây luyện cấp giết quái, liền là tiêu hao mặt trên có điểm theo không nổi, nấu nướng nằng nhưng thật ra dẫn theo rất nhiều, nhưng là ngẫu nhiên còn là sẽ bị công kích đến. Không phải, ngươi không cần hiểu lầm, là ngươi giá cả thấp, ta vừa hỏi bằng hữu, ấn thu mua kém không nhiều gần 2000 kim tệ, ngươi đều không xuống thị trường sao? Tiêu Phàm xem như ăn xong này nha đầu. Tuyển Linh Nhi nghe xong lời này nghĩ đến tạo khởi đích liệu, hiện thực giữa nàng còn là có điều cần phải tiền. Cho nên mới có thể mất mạng tại trò chơi giữa dị quái, kỳ ngộ xuống nàng chuyển che giấu chức nghiệp, tạo khởi đích điều đó là hắn duy nhất một cái bán ra trang bị người đâu, nàng ngẫm lại nhịn không được cảm thấy uất, nước mắt đã là ở góc mắt bên trong vàng go. Hoa wow. a, Tiêu Phàm lần nữa lớn tiếng dạ khắp lên, như trước nghẹn không ra cái gì nước mắt, như trước là dọa Tuyển Linh Nhi một nhẽ, bất quá lần này không phải lần trước, dừng phanh cái, Tuyển Linh Nhi ngồi xổm trên mặt đất ôm hai đầu gối thật sự lớn tiếng khóc lên. Nhìn xem bên ngoài quái vật lo đầu ra nhìn bộ dáng, Tiêu Phàm không hề khách khí liền là độc thực chi thứ quang ra ngoài, máy móc quái vật quả nhiên không sợ độc tố công kích. Tiếp lấy lại là một cái tổ tinh thứ, Tiêu Phàm cầm lấy cung liền là một cái tổ hợp thất cho bắn ra ngoài, lần nữa bắn mấy tên, lúc này mới đem đối phương cho giải quyết. Tiêu Phàm cũng ý thức đến vực lòng không gian một cái quyết điểm, vậy là muốn đánh đơn độc quái vật đều khó, không một hồi lại hấp dẫn liền ba chỉ quái vật tại ngoài cửa lò đầu ra nhìn lên. Nhìn xem mấy móc quái vật ngã xuống khi vô thần ánh mắt, liền giống như rất vô tội bộ dáng, tựa hồ còn tại hướng Tiêu Phàm kháng nghị, quan ta chuyện gì a? Co như ngươi xui xẻo. Tiêu Phàm nói thầm đến. Tiêu Phàm hiện tại, nhưng thật ra rất muốn cho đối phương một cái án đuổi um. vất quá này địa phương quá hỏi, hơn nữa Tiêu Phàm còn đối Tuyển Linh Nhi lần trước kia một đạo kia chớp lòng còn kiếp sợ, lần trước là có lý chá được, cứ việc lần này là ở địa hạ thành, nhưng là nghe nói vạn năng hệ thống kia chớp không chỗ nào không tại, Tiêu Phàm chỉ có thể đứng lại chờ đối phương khóc xong rồi nói tiếp. Tiêu Phàm cũng không biết được đã chờ bao lâu, dù sao là thật dài lâu, căn bản liền là mỗi ngày như một năm, tựa hồ cuối cùng cũng là khóc đủ rồi, đem ủy khuất đều khóc đi ra, Tuyển Linh Nhi cẩn thận bắt mặt nạ, sau đó lau lau nước mắt liền nhanh chóng mang theo mặt nạ. Xem ra là không muốn cho Tiêu Phàm nhìn đến, bất quá là không muốn cho Tiêu Phàm nhìn đến mặt còn là không muốn cho hắn nhìn đến nàng chính mình khóc Tiêu Phàm liền không rõ ràng. Tuyển Linh Nhi lần nữa điểm mở ra giao dịch chuyên mục, sau đó đem trang bị một lần nữa thả lên, trang bị nhiều rồi vài món, còn bỏ thêm vài món lam trang cùng một kiện màu tím trang bị, xem ra này nha đầu phía trước còn là tổn điểm cần thận mắt. "Ngươi chờ một chút, hỏi bằng lưu giá cả." Nói xong Tiêu Phàm liên hệ Mê Tiền, Mê Tiền nhìn đến từ trang còn là tiểu hưng phấn phấn cái, cuối cùng Tiêu Phàm đưa lên 50 cái bảo thạch tệ giá cả lên, Tiêu Phàm còn riêng nhượng Mê Tiền mở cái thích hợp giá cả. Ít nhất sẽ không nhượng chính mình cảm thấy chịu thiệt liền có thể. Hoàn thành giao dịch xong, Tiền Linh Nhi trực tiếp đem tạo khởi đích điệu kéo dài tới danh sách đen giữa, sau đó đối với Tiêu Phàm nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Ngươi vừa nói cái gì? Tiêu Phàm cố ý hồ nghi hỏi, lấy hắn tính giác là không nhiều khả năng nghe không đến, bất quá vừa mới Tiền Linh Nhi nói chuyện tiếng quả thật quá nhỏ. Không cái gì. Tiêu Phàm sững cả người sau đó cười trở lại, không cần tạ ơn. Q2 chương 47, tồi bay. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 47, tồi bay. So sánh tới tình huống Tiêu Phàm cũng coi như xác định Truyền Linh Nhi hiện tại là bị vây ở cái này địa phương, bất quá hắn còn là hỏi hỏi lần nữa xác nhận cho cái. "Ra không được." Nghe xong Tiêu Phàm hỏi, Truyền Linh Nhi gật gật đầu. "Mang người ra ngoài." Tiêu Phàm hỏi lại xuống, Truyền Linh Nhi như trước là gật gật đầu. "Kia chúng ta đổi cái vị trí." Tiêu Phàm tiếp tục nói đến, Truyền Linh Nhi hiện tại là vị ở xuất khẩu chỗ, mà Tiêu Phàm thì là tại bên trong, nghe được này, Truyền Linh Nhi gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. "Tiêu Phàm mơ hồ. "Ta đây không tốt sử dụng công kích." Vừa mới Tiêu Phàm công kích liền có chút va va đụng đụng. "Quá hiệp." Triền Linh Nhi suy nghĩ xuống còn là trở lại, Tiêu Phàm lúc này mới phản ứng qua, hai cái người như là phải đổi vị trí khẳng định là phải chen tại cùng nhau. Tiêu Phàm dọc theo bên tường leo lên, ý bảo thoáng cái Tuyền Linh Nhi, Tuyền Linh Nhi cũng không nhịn được mặt đỏ thon cái, bất quá bị mặt nạ cho che dấu lại, địa phương hỏi, bất quá phải leo lên lên cũng là rất dễ dàng, tính là không có quỷ hành duy trì, nàng cư nhiên không có chú ý đến điểm ấy. Liên như vậy, hai cái người thay đổi cái vị trí, Tiêu Phàm mời tổ cái đội, sau đó đối với quái vật bắt đầu công kích, không thể không nói cái này địa phương thực tại là quá thích hợp Tiêu Phàm lên cấp. Quái vật hình thể căn bản không có khả năng tiến vào đến đây bên trong, bất quá như là ngươi phải ra ngoài kia cũng liền khó khăn, dù sao bên ngoài có đông nghìn nghịt quái vật. Địa phương hẹp hỏi, này đối tiêu phàm công kích quả thật chiếu thành một ít bất tiện, tiêu phàm thử mấy lần cuối cùng cũng tìm được cái có điều thích hợp phương pháp. Tiêu phàm công kích thật phần nhanh, thỉnh thoảng lại cắt đổi thành cận chiến công kích luyện tập kỹ năng, rất nhanh. Nhập khẩu chỗ bị thanh ra một cái chỗ hổng, Tiêu Phàm vừa mới bước ra một bước một quả viên đạn liền bắn qua, này quả viên đạn so với phía trước Tiêu Phàm cho gặp được nhanh rất nhiều, thể tích thượng cũng lớn không ít, Tiêu Phàm thầm nghĩ xui xẻo, không cần nói là gặp được buốt, Tiêu Phàm rấn chắc đã trúng một kích, viên đạn tại chính mình ngực nổ mạnh lên, liên tục hai lần. Thương tổn trực tiếp rất tiêu Phàm hơn phân nửa máu. Tiêu Phàm vội vàng lui đi vào, còn tốt quái vật không phải tại Tiêu Phàm tránh né chính tiền phương, nếu không Tiêu Phàm chỉ có bị cho rằng địa ngắm súng phân, cứ việc chính mình còn có thể ẩn thân, bất quá mặt sau truyền linh nhi đã có thể xui xẻo. Người đứng ở này Ta đi xem xuống có hay không có tốt phương pháp dẫn dắt rời đi cái kia đại ra hỏa. Được đến đối phương gật đầu ý bảo sau, Tiêu Phạm dọc theo tường leo ra ngoài, tiến vào tiệm hành trạng phía sau, Tiêu Phạm bắt đầu tại phủ cận vòng vòng vào lên, tìm kiếm vừa mới công kích chính mình đại ra hỏa, cho tiện nhìn xem có hay không có mặt khác cơ giới trợ kích thủ. Tại quái vật đàn giữa, Tiêu Phạm nhìn đến cái kia ra hỏa, cơ giới trợ kích vương, so với phổ thông cơ giới thư kích thủ, cố máy bắn lén, cũng không có cao lớn bao nhiêu, bất quá trên thân linh kiện nhưng thật ra tinh vi rất nhiều, hơn nữa càng thêm an tĩnh, cứ việc chen tại bảy quái cũng là tận lực bảo trì hiện tại động tác. thật đúng là có như vậy điểm, kẻ ngắm bắn bộ dáng, hỏa lực khẩu không chút động đậy đối với vừa mới Tiêu Phàm xuất hiện địa phương, như là vừa mới Tiêu Phàm lại tham dò đầu. Tường quan sát thoáng cái kia khẳng định lại là một kích, hơn nữa tương đối ở phổ thông cơ giới thư kích thủ, nó công kích lớn nhất cự ly thượng càng là vượt qua rất nhiều. Tiêu Phàm nhìn xuống địa hình, rất nhanh liền tại hắn phụ cận tìm được một cái gian phòng, hoặc là đơn giản nói liền là một cái trồng chất đầy quái vật hình vuông không gian. Tiêu Phàm phát rồi cái thông tin nhượng tuyển linh nhị kiên nhận chờ đợi sau, liền bắt đầu thanh lý lên gian phòng bên trong máy móc quái. Tại đây phía trước, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất xem thoáng cái gian phòng sân nhà. Rất nhiều quái vật chen tại cùng nhau riêng cớ, Tiêu Phàm nhìn đã lâu, lúc này mới tại gian. Phòng bên trong nhìn đến vài chỗ bễ dập. Tiêu Phàm sử dụng một cái triệu hoán, như trước là một con sương khô, sương khô vừa lúc dừng ở bễ dập thượng, ầm một tiếng, sương khô trực tiếp bị tạc ra dại giá xương cốt cái giá, Tiêu Phàm đều không nhịn được gầm thầm lau mồ hôi, bất quá này bễ dập đồng dạng đối phụ cận quái vật chiếu thành nhất định thương hại, thương tổn cũng không nhiều, bất quá nổ mạnh chấn động nhưng thật ra nhượng quái vật tựa hồ dừng phăng cái, xem ra bễ dập thương hại không chỉ là nhằm vào ngoại da, hơn nữa còn có. Quái vật, bất quá gây ra đối tượng nhất định là ngoại da tiến hành là được rồi. Xem ra Tiêu Phàm về sau còn có thể hảo hảo lợi dụng này một điểm. Tại đây căn bản liền không có cái gì đặc chân địa phương, hơn nữa ba tầng vách tường đều thập phần bằng phẳng, Tiêu Phàm căn bản không có biện pháp dính ở mặt trên tiến hành công kích. Tiêu Phàm đơn giản nhảy lên, đối với gian phòng trung tâm liền là một tên long viêm chi tiễn, lúc này Tiêu Phàm xem như gặp được không thể miêu sát quái vật, bất quá cũng chỉ còn lại một bộ phận nhỏ máy móc quái vật còn lại, hơn nữa lượng máu cũng không nhiều rồi. Rơi xuống đất sau, Tiêu Phàm triệt hồi khống huyền thuật trực tiếp bắt đầu công kích, lượng máu yếu có thời điểm trực tiếp liền là một chân, để cao công kích tần suất đồng thời rất nhiều lưỡi gió sắc công kích cũng đi theo Tiêu Phàm công kích bay ra. Rất nhanh Tiêu Phàm kia liền đem gian phòng bên trong không gian cho thanh đi ra. Sau đó ngăn ở nhập khẩu chỗ đánh chết bị hấp dẫn tiến vào quái vật, Tiêu Phàm còn đối với cơ giới trợ kích vương phụ cận quái vật bắn mấy tên, sau đó nhanh chóng né tránh nó công kích lộ tuyến, một bên công kích, Tiêu Phàm kia còn một bên hướng về cơ giới trợ kích vương đi tới lộ tuyến, như thế chật trội tình huống xuống liền tính là buột thân phận cũng không thể đủ tránh cho tùy quái vật cùng nhau di động bất mệnh, bất quá quái vật loạn về loạn, ít nhất sẽ không xuất hiện cùng loại loạn ra. Giẫm đạp sự kiện. Vì xác định toang cái hay không như là chính mình suy nghĩ, Tiêu Phàm còn tiềm hành ra ngoài, cẩn thận nhìn xuống tình huống. Xác định cơ giới trợ kích thủ quả thật có hoạt động qua, sau đó lần nữa nhanh chóng đối với công kích thoang cái liền lần nữa né mở ra, Tiêu Phàm lúc này mới tiếp tục bắt đầu chính mình công kích. Tiêu Phàm một điểm một điểm hấp dẫn nhập khẩu phụ cận quái vật, cho cơ giới trợ kích Vương Thanh lý ra bị bắt đi tới lộ tuyến, làm Tiêu Phàm nhìn đến cơ giới thư kích Vương kia thật giãy cánh tay sau, Tiêu Phàm lần nữa tiến vào tiệm hành trạng thái bên trong. Nhổ ra gian phòng, tại quỷ hành chi giữ hiệu quả xuống thẳng suốt đợi cho tiệm hành kỹ năng giảm sóc tốt sau, Tiêu Phàm nhảy đến một con quái vật trên thân đối với cơ giới thư kích thủ liền là một cái đẩy lui, sau đó lần nữa nhanh chóng tiến vào tiệm hành trạng thái, liền như vậy Tiêu Phàm đem cơ giới thư kích thủ hoàn toàn cô lập ở tại gian phòng bên trong. Một lần nữa trở lại gian phòng bên trong, Tiêu Phàm chuẩn bị cùng cơ giới thư kích vương bắt đầu gần người công kích, phía trước phổ thông kẻ ngắm bắn Tiêu Phàm đều là trực tiếp giết chết, dây đặc quái vật nhượng hắn căn bản liền không có biện pháp tới gần đi giết, bất quá đã là kẻ ngắm bắn, lấy bọn họ cứng ngắc cánh tay, tiến hành cận chiến công kích hẳn phải là không có vấn đề. Tại cơ giới thư kích thủ một bên, Tiêu Phàm cắt đổi ra phong chúc cùng đối hắn tiến hành đánh lui, nhượng cơ giới thư kích thủ cách xa cửa cự cử ly, như vậy Tiêu Phàm trực tiếp bắt nó hoàn toàn hỗn cô lập đi ra, nhanh chóng lướt qua khung cửa phạm vi, Tiêu Phàm trực tiếp liền là một cái cung trấn kích. Sau đó đón một cái phong tấn kích, có một đoạn thời gian cung liêm thuật kinh nghiệm, Tiêu Phàm hiện tại có thể nói sử dụng thập phần thuận tay, phong tấn kích đánh trúng đối phương phần đầu sau, Tiêu. Phàm xoay xuống cung thân, nguyên tố gió hình thành lưới hái xẹt qua đối phương thân thể chiếu thành hai lần thương hại. Hiện tại Tiêu Phàm còn tưởng tiếp tục công kích khi, cơ giới thư kích thủ cánh tay truyền ra két két thanh âm, thẳng tắc cánh tay thượng xuất hiện khỉu tay các khớp, nguyên lai là miệng pháo bản tay ra một bản tay đến, cầm lấy sắc bén chủy thủ đối với Tiêu Phàm đâm tới. Tiêu Phàm cắt đổi ra chủy thủ liền là ảo ảnh nhất kích, lúc này mới đem đối phương chú ý lực hấp dẫn mở ra. Xoay tròn qua thân thể, lần nữa cắt đổi vũ khí, Tiêu Phàm đối với nó liền là một cái đẩy lui, vừa lúc đem hắn công kích tới rồi gian phòng góc vắng một cái bẫy dập phụ cận, Tiêu Phàm lần nữa cắt đổi chủ thủ, đối với cơ giới thư kích vương sử dụng một cái bạo thứ, theo này một cái công kích, Tiêu Phàm bị về phía sau đẩy lui ra ngoài, gây ra bẫy dập tầm một thân nổ lên, Tiêu Phàm vội vặn, tránh thoát bẫy dập công kích phản vi. Thay không huyền thuật, Tiêu Phàm đối với cơ giới thư kích thủ bắt đầu xạ kích lên, lập tức cho đối phương thượng đột tiến, bất quá cũng chỉ có ăn mòn hiệu quả phát huy đi ra. Lấy vừa mới đối phương động tác xem ra, nó cũng không cùng mà khác máy móc quái một hỗn dạng, ít nhất vừa mới công kích tốc độ thượng thập phần cấp tốc, Tiêu Phàm xạ kích đồng thời tự nhiên sẽ không quên mất cẩn thận quan sát. Quả nhiên, chịu đến viện chỉnh công kích, đối phương cánh tay lần nữa bắt đầu biến hóa lên, thời gian cũng bất quá 2 giây bộ dáng, cánh tay thượng lạnh lạnh miệng pháo lần nữa biểu hiện đi ra, Tiêu Phàm xoay thân, một cái lui bước sử dụng đi ra, lần nữa tới gần, cơ giới thư kích vương, bất quá lúc này đối phương cũng không có lập tức chuyển hoàn chính mình công kích phương thức, xem ra chuyển hoàn công kích phương thức cũng là lại có giảm sóc thời gian. chỉ có thể thẳng cánh tay đối với cận chiến tự nhiên không phải như vậy linh hoạt, Tiêu Phàm nhanh chóng tại hắn bên người nhảy lên, chém né nó công kích đồng thời cấp cho phản kích, xem ra thiết kế này chỉ quái vật ghi, công tác nhân viên liền là đem hắn đặt ra vị viễn trình sát thủ nhân vật, cận chiến thượng cũng không phải rất linh hoạt, cánh tay lại không cũng có khỉu tay các cấp tình huống xuống đối với Tiêu Phàm mà nói có vẻ rất phù vẻ, cũng chỉ có thể nói là cơ giới thư kích vương xui xẹo, tình huống xuống, hắn phụ cận đều đã có thật nhiều quái vật tập trung tại cùng nhau, mà chính mình tắc bằng vào có điều phổ thông hình thể, rất cao công kích lực, cùng vật quang loạn ra rất nhiều công kích cự ly xa xa tiến hành đánh chết. Không ngờ lại gặp được Tiêu Phàm như vậy một cái quái vật, trực tiếp đem hắn cho cô lập đi ra. Cứ việc trung gian dàn phòng bên trong lại nảy sinh cái mới ra vài sóng quái vật, bất quá lại như trước là bị Tiêu Phàm nhanh chóng giải quyết, sau đó tiếp tục tập trung công kích Cơ Giới Thư Kích Vương. Hơn nữa Tiêu Phàm công kích lại cao, công kích tần suất nhanh, kèm theo này thường xuyên xuất hiện nguyên tố gió công kích, hơn 10 phút sau Cơ Giới Thư Kích Vương liền bị Tiêu Phàm cuối cùng một cái công kích cho đánh sơ xác, tuôn ra đầy đất vật phẩm. Tiêu Phàm kia nhất nhất nhặt lên, trong đó liền có một cái màu kim truy thủ. Xem ngoại hình hẳn là cơ giới thư kích vương vừa mới chuyển hoán đi ra kia thành truy thủ, còn có một ít rải rác trang bị, thu hoạch có thể nói là đồ sộ, trong đó còn có một cái áo cách tắc phục, tối lệ thuộc về 12 hào bộ kiện, xem ra lại là một cái nhiệm vụ, như là gom góp đầy đủ hết bộ bộ kiện lại chính là như thế nào đâu, bất quá khẩn cấp trước mắt còn là trước đem truyền linh nhi lĩnh ra ngoài, cũng không biết được này. Nha đầu tới cùng bị nhốt ở tại này bao lâu. Bất quá truyền linh nhi kiên nhận thật đúng là nhượng Tiêu Phàm bội phục, đầu tiên liền là kêu Tiêu Phàm đưa thuốc, tựa hồ không có một tia không kiên nhẫn, không có thông tin liên hệ qua Tiêu Phàm dò hỏi tình huống. Lần này đồng dạng là lặng lặng chờ Tiêu Phàm trở về. Trên thực tế, Tiền Linh Nhi đã là bị vây ở nơi này đã lâu, cùng Tiêu Phàm cùng nhau tiến vào địa hạ thành sau nàng liền không có rời đi qua, giao dịch đều là có tạo khởi đích điệu nhi đến địa hạ thành cửa thu trang bị. 2 ngày trước, nàng mới lướt qua Khô Lâu kỵ sĩ đoàn khu vực, bất quá này phía sau nàng liền bị một đàn quái vật đột giết, bất đắc dĩ xuống dùng chính mình một chai không nỡ dùng tiện hành nước thuốc, tới rồi tầm thứ 3 nhập khẩu, tầm thứ 3 so với nàng tưởng tượng giữa khó. Còn tốt nàng có mang cũng đủ nước thuốc thói quen, bất quá cuối cùng như trước bất đắc dĩ bị nhốt ở tại nơi này, nàng chính mình đều không rõ ràng chính mình là như thế nào tiến vào đến cái này khu vực. Tiêu Phàm đã là chú ý đến tay nàng giữa chủy thủ đã là thay đổi một cái, bất quá hắn lại không biết được, đó là bởi vì chủy thủ biển bị độ đã đến cực hạn mới không thể không đổi, mà kiếm có khôi phục biển bị thuộc tính lúc này mới thẳng suốt kiên trì tới rồi hiện tại. Vì thế thử liên hệ thoáng cái chỉ có hai cái người hảo hữu Lan bên trong mặc phàm. Mà Phạm Cái này tên nàng thật đúng là không có thuộc, lần trước đổi mới thời điểm nàng vừa vận không tại tuyến, hơn nữa cũng nặng không cuống diễn đàn, trò chơi đến hiện tại, nàng thẳng suất đều chỉ biết là giết quái kiếm tiền, bất quá đã hẳn có thể đi vào nhập hoàng cung tự nhiên sẽ không rất yếu, cũng chỉ là ôm thử xem xem ý tưởng liên hệ thoang của cái Tiêu Phạm. Như là nhất định thời gian không có đến nàng định tính toán trực tiếp treo trở về, dù sao không thể thẳng suất tại đây hao tốn, đang nhìn đến Tiêu Phạm thời điểm nàng quả thật là giọa một nhẹ, bất quá trong lòng cũng là thạ lỏng hớ thở, còn có một tia kích động, nàng thật không có nghĩ đến Tiêu Phạm thật sự có thể đến đây, này đã không phải treo một cấp không treo một cấp vấn đề. Hai ngày thời gian vừa lọt dìn liền là đối mặt một bang máy móc, cứ việc đã chói quen đôn luyện, nhưng là bị nhốt tại một cái nhỏ hẹp địa phương như vậy thời gian dài sẽ làm người dần dần sụp đổ, nàng khóc cũng không gần là bởi vì bị tạo khởi đích điệu cho lửa, bộ phận lớn liền là cái này nguyên nhân, dù sao nàng lại như thế nào kiên cường cũng bất quá là một cái nữ hải. Giao dịch xong trang bị sau, nàng liền tính toán treo trở về, bởi vì tiêu phàm đến nơi nàng minh sắc thật sự tiếp tục đứng ở này không cái gì ý nghĩa, bởi vì nàng như trước ra không được, mà lại không muốn cho chủ động nói ra nhượng tiêu phàm mang chính mình ra ngoài, bất quá nghe được tiêu phàm nói mang ngươi ra ngoài thời điểm, Nàng cảm giác tới rồi chính mình tựa hồ có loại dựa vào, lúc này không thể không cảm tạ Tiêu Phàm đưa mặt nạ, nó che giấu lại nàng biểu tình biến hóa. Bất quá Tuyền Linh Nhi rất nhanh phản ứng qua, bởi vì nàng không thể dựa vào hắn, dựa vào một cái nam nhân. Thu phục, đi rồi. Tiêu Phàm bắt đầu thanh lý lên quái vật đến, cứ việc tầng thứ 3 nhập khẩu đến đây chỉ cần 10 phút, bất quá trở về đã có thể không phải như vậy dễ dàng, một đống lớn quái vật, Tiêu Phàm không thể không trên một đường tiến hành thanh lý, hơn nữa còn phải tránh né bẫy rập, mà Tuyền Linh Nhi tự nhiên còn không biết được tầng thứ 3 có hay không có bẫy rập. Ngươi là như thế nào tiến vào? Tiêu Phàm sửng sốt hỏi. Không biết được được đến cái này trở lại, Tiêu Phàm chỉ có thể thầm nghĩ Tuyền Linh Nhi vận khí tốt, chính mình mới tại cửa không xa liền giẫm tới rồi cái bẫy dẫm, nàng cư nhiên đi rồi như vậy một đoạn cự ly đều không có gặp được một cái bẫy dẫm, hơn nữa còn có như vậy đông nghìn nghịt quái vật. Trên thực tế Tuyền Linh Nhi thật đúng là không rõ ràng chính mình là như thế nào chạy đến bên trong, chỉ biết là quái rất nhiều, còn có cơ giới trở kết thủ, chỉ có thể thẳng suốt chạy, chạy chạy liền tới rồi vừa mới chỗ hổng bên trong, phía sau không có đoạn đường dãm sóc liền liền đứng ở kia, nếu không là nơi ấy còn có thể giết quái luyện cấp nàng sớm ngẩn không hạ xuống. quyết định tử lại xuống thời điểm thuốc đã hao tổn hết, còn tốt chỗ hổng đối diện thẳng suất cũng có trở cái thủ, nếu không cũng trở không đến hiện tại. Nay một đường xuống, tiêu phạm hơn 10 phút liền có thể thu phục, thực là kéo gần 3 cái giờ mới đến nhập khẩu chỗ, còn tốt ba tầng nhập khẩu chỗ, nhưng thật ra không có cái gì quái vận, một đường xuống tiêu phạm cũng coi như đối truyền linh nhi công kích có điều hiểu biết, không quản là công kích tốc độ, còn là công kích lực, chủ thủ công kích có quỷ dị, thân pháp cũng rất là linh hoạt, hơn nữa nàng công kích tổng kèm theo một cái độ cong, công phòng gồm nhiều mặt. Đặc biệt là nàng có một cái kỹ năng là thuộc về đón đỡ loại, phản nắm chủ thủ đặt tại trên thân kiếm. có thể đón đỡ ở quái vật một lần công kích, còn có một cái đột nhiên ra tốc xoay tròn kỹ năng, hơn nữa có thể theo nàng bộ pháp chuyển hoán còn có thể nhanh chóng di động. Tiêu Phàm cũng dùng cung cản thoăn cái, nhưng thật ra có như vậy một điểm hiệu quả, bất quá phi thường không rõ ràng, còn không như là không chẳng đến, xem ra là cần phải kỹ năng duy trì mới có thể biểu hiện giá hiệu quả đến lớn rồi. Còn có truyền linh nhi công kích là có chứa thuộc tính băng công kích, bị đánh trúng quái vật đều đã giảm bất nhất định tốc độ, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm hâm mộ không biết. Võ linh nhi đối tiêu phàm tất cả càng là xử suất, theo xét quá khứ đến hiện tại, tiêu phàm cư nhiên không có bị công kích đến một lần, bất quá này cũng cùng hắn viễn chỉnh công kích có chút quan hệ, phần lớn thời gian đều là tuyển linh nhi ở mặt trước chặn lấy, tiêu phàm chỉ là ngẫu nhiên sử dụng một lần hắn cận chiến, sau đó liền lui về hàng hai tiến hành viễn chỉnh công kích, không quản là công kích lực còn là công kích tần suất đều là chính mình nhìn thấy cung tiến thủ giữa nhắm nhất. Hơn nữa tiêu phàm không quản là công kích chuẩn xác, còn có đối thương tổn tính toán đều nhượng tuyển linh nhi cảm thấy không thể thật ý, tựa hồ liền cùng một cái máy móc, lại đến không có làm lỗi qua, còn có cắt đội trang bị Quan sát bấy giờ, ngẫu nhiên dùng kỹ năng giúp Tiền Linh Nhi ngăn cản công kích. Vừa bắt đầu tuyển linh nhi tổng hội thường xuyên tiến hành tranh nẽ, hai người phối hợp dần dần thuần thục sắc, nhưng thật ra nhượng Tiền Linh Nhi thoải mái rất nhiều, Tiêu Phàm tổng có thể tại nhất định thời gian bên trong nàng ngăn cản công kích, này cũng Tiền Linh Nhi lần đầu tiên cảm giác đến luyện cấp cũng có thể như vậy thoải mái. Đến thời gian ăn cơm, buổi chiều lại cùng nhau trùng kích hồ lâu kỵ sĩ đoàn, ta đại khái 2 tiếng đồng hồ sau lại lọ dìn. Tiêu Phàm đúng hạ ăn cơm thói quen ngược lại còn là như trước không có thay đổi. "Nghĩ nghĩ," Tiêu Phàm tiếp tục nói đến, "Ngươi muốn hay không muốn thêm ta một cái bằng hữu hảo hữu, hắn thu mua trang bị." Giá cả thượng cũng có điều hợp lý, có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Không cần, cho ngươi là được. Tùy tiện ngươi đi, ta trước xuống, nhớ được đúng hạn ăn cơm. Tiêu Phàm trực tiếp đáp nổi lên lều trại, liền lọ gấp. Lần nữa lọ rịn sau, Tiêu Phàm đã chờ 1 phút truyền linh nhi liền cũng tự tiến, trên thực tế truyền linh nhi là cố ý chậm một điểm lọ rịn, hai người cùng nhau dọc theo hai tầng vách tường bắt đầu trùng kích khô lâu kỵ sĩ đoàn. Theo hai người lộ tuyến đi tới, đối diện tụ tập không ít bọn đàn gia, tự nhiên là hiếu kỳ tới cùng là ai đã trùng kích qua khô lâu kỵ sĩ đoàn nơi phòng tuyến. Ta trước lóe, đến đây ngươi hẳn là có thể chứng minh đi rồi đi. Nói xong Tiêu Phàm đem thuốc giao dịch cho Tuyền Linh Nhi sau liền tiến vào tiệm hành trạng thái, sau đó hướng về xuất khẩu phương hướng chạy tới. Tuyền Linh Nhi nhưng thật ra sững sốt xuống, nhìn xem thật nhiều ngoạn gia, Tuyền Linh Nhi trực tiếp hướng về xuất khẩu phương hướng chạy đi qua, linh hoạt tại quái vật đàn giữa xuyên qua mà qua, rất nhanh liền không thấy thân ảnh. Tiêu Phàm kia thân trang phục tự nhiên là nhượng rất nhiều ngoạn gia nhận thức đi ra, diễn đàn thượng rất nhanh liền có tương quan chủ đề phát biểu. Thu được mấy cái thông tin sau Tiêu Phàm trực tiếp đem thông tin cho đóng đệ ngựa thu được liên tục quay dậy. Đem lần này thu hoạch thả lại trong nhà sau, Tiêu Phàm liền liên hệ Mê Tiện, gọi hắn thu trang bị. Sau đó mặc vào T-sơ mi bắt đầu tiếp tục tại trong thành đi dạo lên. Quy 2 chương 48, Địa hạ thành ba tầng. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 48, Địa hạ thành ba tầng. Hơn nữa phía trước bột nổ đến chủy thủ như trước không phải rất hợp tiêu phàm hộ vị, cho rằng không có thích hợp kỹ năng, tiêu phàm còn là cảm thấy hiện tại trong tay hai cái chủy thủ có điều dùng tốt, cho nên giao cho mê tiền, nhượng hắn hỗ trợ giải quyết, dù sao tại chính mình trên tay nhưng thật ra có vẻ lãng phí, dù sao tiêu phàm công kích chủ yếu còn là dựa vào cung cung tên. Trở lại tầng thứ 3 phía sau. Tiêu Phàm bắt đầu đem phía trước truyền linh nhi bị nhốt địa phương trở thành luyện cấp địa phương, đâm xuyên hiệu quả tăng thêm vực lòng không gian lựa rổng hiệu quả, nhượng Tiêu Phàm thăng cấp tốc độ nhanh thượng rất nhiều, Tiêu Phàm luyện đến là thập phần thoải mái, không trách thời điểm chỉ cần một lần nữa hấp dẫn một rất nhiều quái vật qua liền có thể, đương nhiên còn có liền là phải ưu tiên giải quyết dụng trà trộn tại bảy quẽ giữa cơ giới thư kỹ thủ. Thu được hệ thống về nhân vật thăng cấp nhắc nhở sau, Tiêu Phàm tại một ngày bên trong liền lên tới 33 cấp, Tiêu Phàm xuất ra chính mình chức nghiệp kia bản kỹ năng thư, mỗi bảy cấp chính mình chức nghiệp đã đem có hai cái kỹ năng mới xuất hiện, Tiêu Phàm quả nhiên lật ra một trang kỹ năng mới sách, có một cái kỹ năng mới chấn nhận xạ kích. Lúc này mới xem như Tiêu Phàm cái đầu tiên kỹ năng của công, phía trước cho gặp được quần thể kỹ năng phần lớn đều là trang bị mang kỹ năng, giảm sóc thời gian quá dài một ít, mà chấn nhận xạ kích kỹ năng giảm sóc thời gian ít, công kích lớn nhất số lượng vì 5 cái, giảm sóc thời gian chỉ cần phải 15 giây. Tiêu Phàm thử sử dụng thoáng cái kỹ năng, bắn ra đi mũi tên bên cạnh nhiều rồi hai nhánh gần một thước dài hơn dao hình cái cánh, có điểm như là lưới gió sắc, cẩn thận quan khán liền sẽ phát hiện, khảm tại thân tên thượng dao hình cái cánh tại nhanh chóng chấn động, điều này làm cho cái cánh đều có vẻ có điểm mơ hồ cảm giác. Dao gió bị xẹt qua quái vật đều đã chịu đến thương tổn, Tiêu Phàm tên phát huy đâm xuyên hiệu quả, lần nữa bổ cắt ra ngoài, bắn trúng bốn chỉ quái vật, con thứ nhất quái vật. Tuy nhiên còn gia hiện hai lần công kích, một lần là mũi tên thân mình công kích, còn có một lần đó là lưới gió sắc xuyên thấu sau sinh ra công kích. Có kỹ năng mới, Tiêu Phàm bắt đầu thí nghiệm lên, mỗi lần xuất hiện kỹ năng mới khi Tiêu Phàm liền sẽ một lần một lần thí nghiệm chính mình kỹ năng mới, tận lực đem chính mình kỹ năng đào móc đến cực hạn tác dụng. Đem năng ở cửa quái vật thanh lý sạch sẽ sau, Tiêu Phàm đối với đống quái vật bên trong tiến hành thiết kế, lần này tự nhiên là tìm khe hở xạ kích, vì liền là không nhượng quái vật đem công kích cho ngăn cả lại, rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện, nếu không là phát huy không gian lớn nhất công kích số lượng. Xuyên qua quái vật đàn, thân tên thượng đao gió cái cánh cắt qua bốn chỉ quái vật sau liền biến mất, tiếp lấy Tiêu Phàm mũi tên đánh trúng mục tiêu quái vật, cũng liền là thứ 5 chỉ quái vật, mũi tên lại không có bởi vậy mà dừng lại, trực tiếp đâm xuyên qua quái vật thân thể tiếp tục hướng về mặt sau quái vật bay đi, va chạm sau thân tên sinh ra lựa rồng hiệu quả bùng nổ đi ra, nhược quái vật bên người hai chỉ quái vật lần nữa chịu đến thương tổn. Công liền là nói, Tiêu Phạm vừa mới một tên, công kích liền đánh trúng tám chỉ quái vật, như là thăng cấp có lẽ còn có thể đề cao có thể đánh trúng quái vật số lượng, điều này làm cho Tiêu Phạm vui sướng không thôi, chính mình luyện cấp tốc độ lại lần thượng một cái bậc thang, chẳng bao lâu chính mình liền có thể mặc vào liệt điệu tinh giáp cùng tam thủ hạt chi xúc. Công kích phòng ngự thượng đều đã có điều tăng trưởng, hơn nữa còn gia tăng chính mình giá trị máu thượng hạn, cứ việc Tiêu Phạm thân mình có điều ít bị công kích đến, bất quá nhiều một điểm bảo hiểm tự nhiên là càng tốt, đặc biệt là còn có một cái thạch tinh ngưng bạo kỹ năng, miễn dịch một lần công kích, còn có thể tạo thành xuất kỳ bất ý công kích thương tổn, chủ yếu nhất còn là nó phòng ngự vất quá Tiêu Phàm còn là có điều ưa thích để cao tốc độ, đối với Tiêu Phàm mà nói ra thật tinh. Những bạo kỹ năng này, cái này trang bị liền không cái gì mặt khác dụng. Cái gì siêu cao phòng ngự đối với Tiêu Phàm thật đúng là không cái gì dụng. Tiêu Phàm cũng thử điều này, làm cho Mê Tiễn hỗ trợ xem xuống có hay không có để cao tốc độ hoặc là mặt khác phương diện tốt trang bị, hắn có thể dùng liệt điệu tinh giáp trao đổi, đương nhiên trong đó cần phải như thế nào tự nhiên là từ Mê Tiễn thao tác. Mê Tiễn như trước nói thoáng cái Tiêu Phàm này trang bị giá trị, cái này trang bị tương đối càng thích hợp ở luyện tập nhanh nhẹn loại chiến sĩ, giá cả phương diện chỉ cao không thấp, đặc biệt là ở có ngoạn gia đạt tới 35 cấp thời điểm. sẽ là rất nhiều người tha thiết ước mơ trang bị loại hình, dù sao không phải mỗi người cũng như cùng Tiêu Phàm có này biến thái phản ứng đến tránh né quái vật công kích. Thử kỹ năng hiệu quả sau, Tiêu Phàm đơn giản cũng không hồi vừa mới khe hở bên trong, bắt đầu đối với quái vật tiến hành công kích, như vậy có thể nhượng chính mình công kích tốc độ nhanh hơn không ít, cứ việc như vậy sẽ có điều lui người, vừa vận Tiêu Phàm cũng có tính toán đem tầng thứ 3 địa đồ tình huống cho lộng rõ ràng, có lẽ có thể thử này tìm toang cái 4 tầng nhặc cậu, không biết được 4 tầng quái vật lại là như thế nào. Vượt đến mặt sau, Tiêu Phàm áp lực bắt đầu tăng lớn, đầu tiên liền là xuất hiện phi hành quái vật, hình tròn dạng đĩa vật phẩm. chỉ có kém không nhiều bát đĩa lớn nhỏ, ven thượng thì là sắc bén kim loại răng cưa, cao tốc xoay tròn nó lấy đồng dạng nhanh tốc độ tiến hành công kích, viễn trình công kích cơ hồ không thể bắn trúng đối phương, hơn nữa chỉ cần là gặp được đều là tại mười chỉ đã ngoài, hơn nữa đối ngọn gia tiến hành tập trung đa kích, còn tốt đối phương lượng máu cùng với phòng ngự. đều không phải rất cao, nếu không tiêu phàm đều tính toán rời khỏi cái này khu vực, hình thể nhỏ tốc độ nhanh, còn là tập thể công kích, này quả thật là rất hao hơi chẳng được việc chuyện. hơn nữa tiêu phàm phải đi tới chỉ có thể là một đường z đi qua. chư phi hắn có thể tại dày đặc quái vật đàn giữa tìm được đắc chân điểm, ít nhất tiêu phàm trên một đường này xuống cũng không có phát hiện cái gì tốt đắc chân điểm, như là ngươi tưởng thử dùng quỷ hành theo trên đỉnh vượt qua cái này khu vực, vậy nhất định phải tiềm hành đi tới nhập quỷ hành chi dự trạng thái, nếu không ngươi rất có khả năng sẽ trở thành dạng địa quái vật bổ cắt mục tiêu. Nửa đường giữa như là gặp được buốt, như là tiêu phàm tưởng đem nó đánh chết liền không thể không lần nữa lui về đi, sau đó lại tiếp tục giết tiến vào, cuối cùng cô lập ra buốt. Phía trước Tiêu Phàm liền có gặp được qua cùng loại chuyện, cho nên hắn hiện tại còn là có điều ưa thích trực tiếp giết ra một con đường, trừ phi tầng thứ 3 địa hình có thể cùng lần thứ 2 như vậy, có thể tìm được không sai đặt chất điểm, tự nhiên là Tiêu Phàm nhất định có thể đứng ở kia tiến hành sạc kích. So sánh với như vậy, Tiêu Phàm còn là có điều ưa thích giết đi vào, cứ việc tốc độ cũng không lộ ra nhin chút. Tiêu Phàm thả chậm đi tới tốc độ, bởi vì hắn nghe được mặt trước chỗ kẹo chỗ bắt đầu truyền đến quen thuộc xoay tròn tiếng, bất quá lần này cũng không là cùng phía trước nghe được mở rộng, theo thanh âm thượng liền có thể phán đoán ra. Thiết cắt quái bản, quái vật bản xoay bộ cát, đích xác số lượng tuyệt đối vượt qua phía trước chỗ gặp được vài lần, nghĩ đến số lượng gấp đôi thiết cắt quái bản hướng về chính mình một tới, Tiêu Phàm đều có điểm da đầu run lên cảm giác, bất quá hắn đệ nhị nhánh. Long viêm chi tiễn cũng liền phải đổi thành được rồi, như là thực sự số lượng phần đông thiết cắt quái bản, Tiêu Phàm có thể dùng Long viêm chi tiễn tiến hành một lần thanh lý. Cuối cùng cũng đợi cho đệ nhị nhánh Long viêm chi tiễn thành hình, tiến vào tiềm hành trạng thái, Tiêu Phàm gián tại chỗ rẽ chỗ mặt tường thượng, đối với bên kia giỏ sét thăm dò, chỉ thấy gần trăm chỉ thiết cắt quái bản tại kia một khu vực vững vàng dừng, trung gian thì là một con càng thêm nhỏ hình cầu bộ cắt quái. Bất quá nó toàn thân màu đen kim loại chất cảm cũng là một đàn bên trong riêng có, một đạo màu đỏ ánh sáng theo nó xoay tròn nhanh trong cắt qua tiêu phàm chỗ địa phương, tiếp lấy, nguyên bản vốn vàng thanh âm bỗng nhiên đề cao, hơn nữa có vẻ càng thêm hỗn độn, tiêu phàm biết được chính mình bị phát hiện, xem ra là cùng vừa mới kia đạo ánh sáng có quan hệ, chính là ánh sáng theo bột tự quay tốc độ quá nhanh, tiêu phàm liền lui đầu động tác đều đến không kịp làm. Tiêu phàm nhanh chóng về phía sau tối lui, tối lui đến một chỗ đất trống, sau đó tiến vào quỷ hành chi vực trạng thái bên trong, xem xuống có thể hay không có thể có cái gì hiệu quả. Thượng trang chỉ thiết cắt quái bàn ngừng xuống, tiếp lấy lại là một đạo ánh sáng tại phụ cận quét lên, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm tiếp cận, xem ra chỉ có thể là công kích, Tiêu Phàm rút ra Long Viêm chi Tiễn, hắn hiện tại lo lắng liền là mũi tên hay không có thể bắn trúng trong đó một con quái vật, hơi ổn xuống hít thở, Tiêu Phàm đưa cùng kẻo dây, Long Viêm chi Tiễn xạ kích ra ngoài, Tiêu Phàm lần nữa ngưng tụ một đạo nguyên tố thất hướng về Long Viêm chi Tiễn vọt tới. Nay tên như trước là thất bại, Tiêu Phàm muốn định lợi dụng nguyên tố thất tốc độ, đánh trúng Long Viêm chi Tiễn sau đó gây ra công kích hiệu quả, bất quá vận khí tựa hồ không quá tốt, vì bù lại Long Viêm chi Tiễn tốc độ vấn đề, Tiêu Phàm liền nghĩ đến cái này chủ ý. Bất quá cái này đối với Tiêu Phàm mà nói quá có khó khăn, ít nhất Tiêu Phàm không có thành công qua. Nguyên Tổ Thất trước một bước đánh trúng quái vật đàn, Tiêu Phàm cung cũng không có đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở này một tên có thể đánh trúng Long Viêm Chi tiến thượng, đẩy lui hiệu quả nhượng lượn vòng hơn nữa tập trung tại cùng nhau thiết cắt quái vật bản phát sinh va chạm, phát hiện Tiêu Phàm sau, quái vật đã là hướng về Tiêu Phàm mà tới, Nguyên Tổ Thất tiêu tán phía sau, Long Viêm Chi tiến tiếp lấy vọt đi qua, có phong Nguyên Tổ Thất dẫn dắt cuối cùng cũng là tiến vào quái vật đàn ở giữa, cũng là vận khí cho phép, Long Viêm Chi tiến tại tiếp cận trung gian địa phương phát huy hiệu quả. Một đống lớn thiết cắt quái bản bắt đầu nhất nhất rơi xuống, bất quá còn là có gần một nửa số lượng chúng nó tránh thoát một lần này công kích, sau đó tiếp tục nhanh chóng hướng về tiêu phàm mà qua. Cự ly quan hệ, Tiêu Phàm tiếp tục bắn một tên trấn nhận xạ kích, phạm vi công kích chúng đích tổng hội nhiều một ít đi, tiếp lấy một cái thổ tinh thứ, thổ tinh thứ tự nhiên không phải dùng để công kích, hơn nữa dùng để ngăn cản, có như vậy 2 3 chỉ thiết cắt quái bản liền đụng tới, hơn nữa ảnh hưởng mặt sau tiến lên, tốc độ nhanh là một cái ưu đãi, bất quá quá nhanh cũng là có khuyết điểm, Tiêu Phàm một cái thổ tinh thứ liền ngăn lại 6 7 chỉ thiết cắt quái bản. Tiêu Phàm đã có thể là tính thời gian này sử dụng kỹ năng Thổ tinh thứ vừa sử dụng ra sau, Tiêu Phàm cắt đổi ra chủ thủ liền là ảo ảnh nhất kích, đối với thổ tinh thứ phóng đi, cừu hận chuyển hoán, thiết cắt quái bản nhanh chóng nhiều cái độ con hướng về Tiêu Phàm ảo ảnh phóng đi, Tiêu Phàm giảm sóc tốt triệu hoán cũng sử dụng đi ra, vừa vận là dừng ở thổ tinh thứ phụ cận, có thể làm được hai lần hấp dẫn tác dụng. Mà đệ nhị nhánh Long Viêm chi tiễn đã bị Tiêu Phàm dựng ở tại dây cung thượng, lần nữa đối với thổ tinh thứ vọt tới, tại triệu hoán đi ra xương khô ngã xuống ngay mắt, Tiêu Phàm công kích cũng dừng ở liền phải tán đi thổ tinh thứ thượng, Long Viêm chi tiễn hiệu quả lần nữa nổ mở ra, đem đánh chúng lên thiết cắt quái bản thanh lý một lần, chỉ còn lại mấy cái dải rắc thiết cắt quái bản. Còn có cái kia buột. Công kích vừa mới xong, một đạo hình tròn lưỡi cơ này nó hướng về Tiêu Phàm cao tốc phóng tới. Tiêu Phàm không có xem công kích phương hướng cũng biết được cái này là buột phóng ra, phía trước hắn nhưng không có gặp được qua như vậy công kích, Tiêu Phàm cũng tới không kịp nhìn công kích phương hướng, phong toàn kích sử dụng đi ra, né tránh công kích đồng thời chính mình công kích cũng dừng ở một cái thiết cắt quái bàn trên thân. Yếu mỏ yếu phòng thiết cắt quái bàn liền như vậy trực tiếp bị Tiêu Phàm phong toàn kích công kích tăng thêm, cùng với lực lượng chi giáo phát huy đi ra cuồng bạo một kích cho miêu sát. Công kích thành công tiêu phàm cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về mặt khác một con thiết cắt quái bàn phóng đi trải qua vừa mới hai tên long viêm chi tiễn, trừ bỏ bột cũng cũng chỉ còn lại năm chỉ thiết cắt quái bàn, hiện tại là 4 chỉ. Cùng tấn kích phát huy ra tác dụng, tiêu phàm tiếp tục sử dụng một cái đánh mạnh treo này hai chỉ thiết cắt quái bàn, tiếp lấy nhanh chóng đối này mặt tường liền là một cái đẩy lui, ba đạo nhanh chóng thân ảnh xuyên qua tiêu phàm vừa mới chố địa phương, còn có một đạo màu đỏ xả tuyến. Tiếp lấy liền có là một đạo phá không tiếng động. Tiêu Phàm nhanh chóng đạp một bước, lui bước chuẩn bị động tác vừa làm xong liền sử dụng ra lui bước, thêm vào cung liên thuật lực lượng chi dạng bằng vào cảm giác hướng về một bên vung đi qua, cảm giác lay trong tay chấn động, Tiêu Phàm biết được, vừa mới chỉ tập trung trong đó một con thiết cắt quái bản. Tiếp tục bão trì lui bước, Tiêu Phàm tính toán thời gian này, tại địa bay quay đầu thời điểm sẽ nhéo một cái độ cong, hơn nữa tốc độ lại có chỗ giảm nhỏ, hơi chút liếc xuống đang ở xẹt qua một đạo đường cong thiết cắt quái bản, cắt đổi ra phong thúc cùng, Tiêu Phàm đối với mặt tường liên tục bắn hai tên, hai tên đó là chính mình tính toán tốt thiết cắt quái bản di động lộ tuyến. Công kích dừng ở trên tường khi, mang vào lựa rồng hiệu quả nổ đi ra, liền còn lại cuối cùng một con tiết cắt quái bản cùng buộc là được rồi, tán đi phong chúc cung thượng không huyền thuật, Tiêu Phàm tùy tiện văng thoăn cái, hơn nữa còn dẫn theo đánh lui kỹ năng, bởi vì hắn đã đến không kịp, buộc đã lạcẹo phản hướng hắn vào qua, này một vùng trên thực tế còn có xem vận khí thành phần tại bên trong, Tiêu Phàm liền là không buông tha một tia cơ hội người. Vận khí cho phép, Tiêu Phàm cảm giác tới tay thượng phong chúc cung mạnh mẽ chấn động thoăn cái, buộc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Phàm nhanh chóng cắt đổi ra lực lượng chi giao đối với cuối cùng một con tiết cắt quái bản phóng đi. Giải quyết cuối cùng một con tiết cắt quái bản Tiêu Phàm trực tiếp hướng về phía sau địa phương phóng thích một cái thổ tinh thứ, tiếp lấy liền là một tiếng cao tốc va chạm sinh ra nổ, chịu đến như vậy một ngăn cản, bột tốc độ chịu đến ảnh hưởng đột nhiên châm xuống, Tiêu Phàm trở lại liền là một tích, bất quá lúc này vận khí liền không phải tốt như vậy, Tiêu Phàm kích cái không, bột cũng theo hắn bên người lướt qua, mang đi một ít giá trị máu. Tiêu Phàm nhanh chóng nuốt khóa thuốc, sau đó dựa vào mặt tường, về phía sau thối lui, hắn hiện tại chờ liền là kỹ năng giảm tốc, triển lãng đó là kéo dài thời gian, dù sao liền bột tốc độ Tiêu Phàm cũng là vọng theo không kịp. Tại nó nhiêu độ công thời điểm, một khối lôi cư hướng về Tiêu Phàm bay qua, xa như vậy cự ly, Tiêu Phàm phải mái né đi qua, chỉ cần phán đoán ra công kích phương hướng, phải tránh thoát này một kích còn là có điều dễ dàng, tiếp lấy liền là một đạo laze, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về một bên chạy tới, laze liền thuận theo Tiêu Phàm lộ tuyến cắt đi qua. Một đạn mà tưởng, Tiêu Phàm một cái nhanh chóng biến chuyển cuối cùng cũng là tránh thoát lần này công kích, laze cũng phai nhạt hạ xuống, cứ việc phía trước laze không có thương tổn, nhưng là Tiêu Phàm cũng không tưởng dễ dàng đi thử nghiệm, lần này laze trên mặt đất cùng trên tường chính là đốt ra một điều dấu vết. Tiếp lấy một cái nắm tay lớn nhỏ bột nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm mà tới, thằng tập trung kích Tiêu Phàm thật đúng là không sợ, cầm lấy lực lượng chi giả, xem đúng thời cơ. Bay qua đến bột liền làm một cái kỹ năng lùi lui, chịu đến này một lực lượng ảnh hưởng, bột trực tiếp nhắm phía một bên trên tường, đụng tới, xem nó bộ dáng là muốn né tránh cùng mặt tường va chạm, hình cầu trên thân thể lưỡi cơ xoay tròn càng thêm nhanh, bất quá như vậy gần cự ly thượng căn bản liền không có hiệu quả. Nó trực tiếp trùng trùng đụng vào mặt tường thượng. Không biết được là trò chơi đặt ra, còn là ba tầng mặt tường quả thật cũng đủ cứng rắn, bột cũng không có như là Tiêu Phàm suy nghĩ như vậy khảm đến trên tường, mà là bắn đi ra, Tiêu Phàm đối với bắn đi ra bột lại là một kích, bị Tiêu Phàm như vậy một đợt Đối phương hoàn toàn không có tốc độ ưu thế, hơn nữa Tiêu Phàm mỗi một lần công kích đều là hướng về mặt tường, cho tới bây giờ liền không có bắt nó thuận theo lộ tuyến nện đập ra ngoài, tốc độ căn bản liền phát huy không đi ra. Liên như vậy tại mặt tường cùng Tiêu Phàm lực lượng chi giảm công kích xuống, đến rồi một cái nổ lớn, Tiêu Phàm đều suy nghĩ, như vậy nhiều này nọ là như vậy tại một cái nắm tay lớn viên cầu giữa tuôn ra đến. Cuối cùng cũng thu hoạch còn không sai, áo cách tắc phổ mười một hào bộ kiện, một sóng ám kim dựng dậy, một khối khảm nạm bạo thạch, còn có rất nhiều giải giác này nọ. Xem ra áo cách tắc phổ bộ kiện chỉ có buộc mới nổ. Hơn nữa còn không biết được tới cùng có bao nhiêu cái bộ kiện, xem ra lần này phải gom góp đầy là rất khó sử tình. Quy 2 chương 49, mộng mộng bài quán. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 49, mộng mộng bài quán. Xem ra được nắm chặt thời gian, Tiêu Phàm tự luôn tự ngứ đến, sau đó hướng về địa đồ mặt biên thượng còn không có mở ra địa phương một đường rẽ đi, hắn nhất định tại mọi người trùng kích đến tầng thứ 3 thời điểm đem địa đồ rẽ một vòng, tận lực nhiều thu thập, tốt nhất là tập đầy sở hữu bộ kiện. 3 cái giờ hơn sau Tiêu Phàm liền buông tha cho vừa mới ý tưởng. Bởi vì Tiêu Phàm lần nữa đánh tới rồi một cái áo cách tắc phủ 12 hào bộ kiện, xem ra cái này bộ kiện là có lập lại, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm khoái thoải mái. Hiện tại vội không, giết giết một đi, có kinh hỉ nga. Chiến phong lại phát đến rồi thông tin, xem ra này đoạn thời gian, chiến phong lại thu thập không ít bọn, vì cam đoan Vân Long hội thực lực, lại không tốt lôi kéo đội ngũ một con một con giết đi, không giống Tiêu Phàm một cá nhân phương tiện rất nhiều, hơn nữa tính là đánh không lại, Tiêu Phàm một cá nhân còn có thể chạy. Đáp ứng xuống. Trợ phòng vốn trực tiếp báo cái tọa độ liền muốn đi giết, bất quá Tiêu Phàm nhưng thật ra tượng trưng nhìn xem vừa mới tuôn ra đến cặp kia dây, ám kim dây hẳn là có thể tăng lên một ít chính mình thực lực, như vậy đối phó bọn lên cũng sẽ cũng có phần thắng. Hai người đã hiện tại Tiêu Phàm quán bà gặp mặt. Tiêu Phàm trở lại thành Huyền Vũ sau hướng về giám định chỗ đi đến, hắn thật đúng là không có đến qua thành Huyền Vũ giám định chỗ, bởi vì phần lớn chuyện mê tiền đều đã rút mình thu phục. Giám định chỗ cửa có dải rắc ngoạn gia bày sạc, xem ra đều là phó chức giám định ngoạn gia, vừa tới gần một ít Tiêu Phàm liền nghe được ngoạn gia rất to, nội dung tự nhiên là giám định cấp bậc cùng giám định phí dụng vương diện. Thật ra Tiêu Phàm nhìn đến Mộng Ngộng, này nha đầu tại một cái tương đối yên lặng địa phương cũng bày biện cái sạp, bất quá cái này yên lặng địa phương nhưng thật ra rất náo nhiệt, Mộng Ngộng phụ cận trên rất nhiều có trang bị cần phải giám định ngọ ra, xem ra đây là mỹ nữ hiệu ứng, xem Mộng Ngộng thần tình đỏ bừng, còn có cứng ngắc động tác xem ra là rất không quen thuộc, Tiêu Phàm cũng là bừng bực, lấy Mộng Ngộng tính cách hẳn phải là sẽ không đến bày quán, hơn nữa Vương Khải phía trước bắt, được kia bản về trường học mỹ nữ đứng hàng tư liệu thượng biểu hiện, Mộng Ngộng ra cảnh cũng là rất không sai. "Bằng hữu, phải giám định trang bị sao? Đem ngươi không có giám định trang bị bán cho ta đi, giá cao thu mua." Tiêu Phàm vừa định đi qua liền có một cái ngoạn gia gõ gõ qua, xem ra là một cái mộng mộng tây si. Xem Tiêu Phàm không có phản ứng đối phương còn nói đến, nếu không miễn phí giám định, chúng ta thẻ cái trò chơi hiệp ước, ta giúp ngươi giám định, trang bị về ngươi, hiệp ước phí dụng ta ra. Tiêu Phàm xem như minh bạch, bất quá có tiện nghi nghi chiếm Tiêu Phàm tự nhiên vui tiếp thụ, nhìn xuống hiệp ước, hiệp ước thượng còn cho thấy không biểu hiện trang bị thuộc tính, không, có cái gì vấn đề sao? Tiêu Phàm điểm kích đồng ý, hiệp ước hình thành sau, hai người trên tay xuất hiện một cái xích sắt, như là không có tuân thủ trò chơi sẽ cưỡng chế nhượng ngoạn gia thực hiện. Đem toàn bộ trang bị giao dịch cho đối phương. Nhìn đến giao dịch phương thượng mặc phạm tên sau đối phương hưng phấn thoáng cái, bất quá rất nhanh đối phương vừa khổ xuống mặt, hắn không có nghĩ đến, tiêu phạm cư nhiên có như vậy nhiều cần phải giám định trang bị, trong đó còn có ám kim cùng màu kim trang bị, này đối với hắn cũng không là một bút tiêu phí dùng. Đệ nhất nhân đại ca, ta có thể hay không có thể chỉ giám định màu lam trở xuống A. Đối phương rất ngượng ngùng nói đến, tiêu phạm một thân hưu nhàn thật đúng là không có người nào có thể nhận ra hắn đến. Ách, kia còn lá thôi đi vậy. Đem trang bị giao dịch trở về sau. Hai người nhất tề hội bỏ hiếc, bất quá Tiêu Phàm còn là giao dịch cho đối phương một kiện màu vàng chưa dám định trang bị, bắt được trang bị sau hắn Liên Thanh nói lời cảm tạ, cầm lấy trang bị sung sướng hướng về đám người trên đi. Tiêu Phàm cũng theo đi qua, bất quá nhìn xem như vậy một đám người chợt trội Tiêu Phàm ngẫm lại còn là thôi vậy, liền tại Tiêu Phàm chuẩn bị chính ra, một tiếng sư tử hà đông gầm rú lên. Đều cho lão nương xếp hàng, không xếp hàng thu quán. Tiêu Phàm nhìn nhìn, liền la lần trước 10 người giữa một cái, Tiêu Phàm lờ mờ nhớ được nàng Têu Mộc Lan hống, lần trước thấy nàng còn là nhã nhã nhặt nhặt, nói chuyện cũng là nhẹ giọng nhỏ tiếng. Cứ việc lúc này liền cảm thấy nàng giống như có điểm không tự nhiên, cùng nàng trò chơi tên cũng không mở rộng. Bất quá lúc này thật đúng là nhượng Tiêu Phàm mở ra nhãn giới, đặc biệt là vừa mới kia tiểu giống, rất có một phần bá đạo mạnh mẽ khí thế. Ngoạn gia rất nhanh dàn nổi lên đội ngũ, đã tình huống chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Phàm liền giản tới rồi đội ngũ cuối cùng, thuận tiện cho Triệt Phong chờ thông tin, dù sao cái này đội ngũ muốn tới Tiêu Phàm còn không biết được phải lúc nào. "Người khỏe, ta gọi." Đến viên vừa mới hướng Tiêu Phàm mua trang bị người, này vừa bắt đầu hắn liền giới thiệu lên chính mình đến, bất quá còn không có nói xong liền bị một tiếng rung mạnh cho đánh gãy. "Nàng là ta" Ý đánh ta lão nương nữ nhân chú ý. Theo nàng kia một trừng mắt, đối phương lặng ngoang mà chạy, chúng loạn ra đều nhịn không được cười lên, mộng mộng thì là mặt đỏ tới rồi bên hai, kia yếu ớt được bộ dáng, cùng là nhượng động lớn loạn ra bước lên nổi lên một cố bảo hộ dục vọng, bất quá điều kiện tiên quyết là phải qua được nàng bên cạnh sư tử hà đồng kia một quan. Đội ngũ tiếp tục có tự đi tới, không ít người đều bị Mộc Lan hống cho biến thành lặng ngoang mà chạy, không ít người càng là nửa đường liền chạy, Tiêu Phàm mặt trước một cái ngoạn ra đi thời điểm còn buồn bực cùng Tiêu Phàm nói một câu, ca không đủ thuật khí, cũng không đủ kiên cường, da mặt không đủ dày, ca đi trước. Tiêu Phàm bị đối phương nói cũng là xấu sợ. Bởi vì như thế, thật ra đội ngũ bắt đầu ngắn lại, rất nhanh liền còn lại tiêu phàm một người. Tiêu phàm một kiện một kiện xuất ra trang bị, còn đối Mộc Lan Hống cười cười, bất quá rất nhanh tiêu phàm cười liền cứng ở tại trên mặt. Cười cái gì cười, lão nương cùng ngươi rất quen thuộc sao, hàm răng trắng giỏi lắm a. Vừa mới nghe nàng cợ trách người khác tiêu phàm đạo không cảm thấy cái gì, lúc này đến phiên chính mình thể nghiệm một cái, ngẫm lại lúc này Mộc Lan Hống cùng hiện tại, này vừa so sánh, tiêu phàm còn là nhịn không được cười lên, bất quá nghẹn hắn có vẻ có điểm có điểm cười khổ bộ dáng, Mộc Lan Hống hừ một tiếng liền không lại để ý tới tiêu phàm, ngậm ngậm thì là chuyên tâm giám định lên tiêu phàm xuất ra một đống lớn trang bị đến. Nhìn xem ngượng ngượng chuyên tâm bộ dáng, trên mặt còn mang theo không có thối lui màu đỏ, Tiêu Phàm nhịn không được đã nghĩ xoa bóp ấn đầu, thật sự là cái làm cho người ta quan tâm nha đầu. Khụ khụ. Mộc Lan Hống đối với Tiêu Phàm mánh cụ hài tiếng, tựa hồ tại nhắc nhở Tiêu Phàm cái gì, Tiêu Phàm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, một đạo cảnh cao ánh mắt bắn qua, Tiêu Phàm xem như hoàn toàn không nói gì, Mộc Lan Hống cùng ngượng ngượng này tới cùng là diễn chính là đâu ra. Xin lỗi, có một kiện trang bị giám định không đi ra. Mộng Mộng cẩn thận đối nói đến, này nhưng thật ra nhượng Mục Lan Hống có chút sự sốt, lấy Mộng Mộng hiện tại giám định cấp bậc cùng gia tăng giám định cấp bậc một kiện trang bị, trừ phi ám kim trang bị, nếu không đều là có thể xem xét ra. Không có việc gì, ta chính mình cầm đi giám định đi, bất quá ngươi thật đúng là không thích hợp đi ra bày quán. Tiêu Phàm cầm trang bị cười cười liền đi, Mộng Mộng nghe xong lời này lập tức phản ứng đến nơi người đó là Tiêu Phàm, đối Tiêu Phàm thanh âm nàng chính là rất quen thuộc. Không ai, đi thôi. Xem mọi người đều bị chính mình dọa đi rồi, Mục Lan Hống vừa lòng lôi kéo Mộng Mộng liền đi. Phan Kaka, vừa là ngươi Vừa mới tiến nhập giám định chỗ tiêu phẩm liền thu được ngậm ngậm thông tin. Đúng vậy, ngươi Mộc Lan đại tỷ hôm nay là cuộc thi không đạt chuẩn còn là thất tỉnh. Tiêu Phàm hỏi, hắn tự nhiên đem cuộc thi không đạt chuẩn cùng thất tỉnh cho khoát lên cùng nhau. Ngậm ngậm nhìn thông tin nhịn không được cười đi ra, Mộc Lan tỷ là hỏi nàng như thế nào, dù sao không có khả năng là nghĩ đến chính mình phía trước biểu Hán bộ dáng cười, bọn nàng chính là đã thói quen Mộc Lan cái cái này bộ dáng. Thật đúng là đừng nói, Mộc Lan đã có thể làm ngậm ngậm hộ hoa sứ giả, ai muốn tưởng đến gần còn đều được trải qua hắn một đại này, hơn nữa hắn còn là Taekwondo đai đỏ cao thủ, tại trường học thật đúng là chính là không ai đến đắc tội. Không phải? Là ta chính mình nghĩ ra đến rèn luyện, bọn nàng không đồng ý đúng rồi, ngươi nhưng đừng tìm Mộc Lan tỷ nói vừa mới là ngươi, ngươi chính là nàng thần tượng, nàng lần trước thật khó mới lại ngươi trước mặt bảo trì chính mình hình tượng. Tiêu Phàm nghe xong không nhịn được bật cười, bất quá cảm giác một cá nhân đột nhiên thay đổi cái dạng Tiêu Phàm thật đúng là chính là rất không quen thuộc, bất quá cũng còn tốt Mộc Lan hống vì mộng mộng giải vây, vừa mới mộng mộng tựa hồ cũng không phải rất tốt bộ dáng. Biết được, rèn luyện phương pháp rất nhiều, bảy quán thật đúng là không thích ở ngươi, nhưng đừng bắt buộc chính mình. Tiêu Phàm trở lại. Chấm dứt đối thoại, Tiêu Phàm cuối cùng cũng đem cặp kia ám kim giày cho xem xét ra. Tuyệt ảnh ao ngự 2125, nhanh nhẹn 10, di động tốc độ 3, mang vào kỹ năng tuyệt bộ. Cứ việc trang bị chỉ có thể tính áng kim giữa có điều bình thường, bất quá mặt sau phụ gia kỹ năng nhưng thật ra nhượng tiêu phẩm trước mắt một sáng, Tiêu Phàm tại đi quán bar trên đường, liền thử thoăn cái, hai chân theo thứ tự nhanh chóng bổ kích mặt đất sau, Tiêu Phàm đi tới tốc độ nháy mắt tăng lên, thẳng đến kém không nhiều 10 thước cự ly mới ngừng xuống, hơn nữa gia tăng 10 điểm nhanh nhẹn đồng thời còn bổ thêm 3 điểm tốc độ, điều này làm cho Tiêu Phàm tốc độ lần nữa thượng một cái bậc. Thang mới, thân mình bởi vì phân đi 2 điểm lực lượng điểm, Tiêu Phàm nhanh nhẹn tương đối sẽ ít chút, cứ việc có trang bị bổ lại, bất quá tương đối ở toàn mẫn thêm điểm ngoại hạng ra, 30 nhiều cấp gần trăm điểm nhanh nhẹn như trước không phải như vậy dễ dàng bù lại qua. Bất quá tăng thêm phong chi văn giả tăng tốc độ, quỷ hành gia tăng 20% toàn thuộc tính, tăng thêm tiêu phàm trang bị kém không nhiều đều là lấy nhanh nhẹn làm chủ nguyên cơ, mới kém không nhiều bù lại tiêu phàm tốc độ thượng vấn đề. Còn có phong thân thuật, lãnh phong diện cụ gia tăng thuộc tính gió hiệu quả, cùng với một ít kỹ năng thượng đột nhiên gia tốc, tăng thêm tiêu phàm vận dụng, lúc này mới nhượng tiêu phàm tại tốc độ thượng có không thấp hơn toàn mẫn thêm điểm ngoại hạng ra. Đặc biệt là quỷ hành gia tăng 20% toàn thuộc tính cùng Phong Chi Văn, này có thể nượn tiêu phàm tại tốc độ thượng có thể thẳng suất có điều ổn định không nượn tốc độ thấp hơn phần lớn mà ra. Thử xuống trang bị mới chỗ mang đến tốc độ, tiêu phàm hướng về chính mình lính đánh thuê công hội phương hướng chạy tới, tại đây phía trước tự nhiên là phải giao thoang cái lính đánh thuê nhiệm vụ, cứ việc tiêu phàm này, đoạn thời gian thẳng suất đều là ngâm mình ở địa hạ thành bên trong, bất quá tiêu phàm như trước không có quên mất đoàn đánh thuê nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ mục tiêu tự nhiên cũng liền là về địa hạ thành, tại địa hạ thành mở ra sau lính đánh thuê công hội rất nhanh liền có rất nhiều về địa hạ thành nhiệm vụ. Giao xong nhiệm vụ sau Tiêu Phàm lại theo thứ tự đón một ít có thể làm lính đánh thuê nhiệm vụ, sau đó về nhà một chuyến, đem trang bị cùng một ít tài liệu phóng tới chính mình phòng ở bên trong, thông chi xuống mê tiền sau lúc này mới hướng về quán ba phương hướng đi, này cũng xem như tiêu Phàm phòng ở lớn nhất một cái tác dụng, ít nhất không cần tại nhượng mê tiền tìm chính mình, hoặc là chờ mê tiền, có trang bị thời điểm mê tiền nhàn xuống hoặc là tiện đường đi một chuyến tiêu Phàm vậy có. Thế, cứ việc chính mình cái này quán ba liền tại lính đánh thuê công hội bên cạnh, bất quá tiêu Phàm thật đúng là thật lâu không có đến này uống một cốc, tính là tới cũng là xem thoáng cái thiệu bố qua được như thế nào. không biết được phải hay không trò chơi đặt gia thiệu bố thợ pha rượu thân phận, thiệu bố đối với hiện tại sinh hoạt nhưng thật ra thập phần hưởng thụ. Như là muốn đi quán ba uống một cốc, hắn đệ nhất tuyển lấy còn là chính mình cái kia khế phong quán ba. So sánh thoang cái, cái này quán ba thật đúng là không có khế phong quán ba bên trong cái loại này đặc biệt hương vị, này chỉ có thể nói là cá nhân yêu thích vấn đề đi, bất quá cái này quán ba so với khế phong quán ba mà nói thu vào quả thật là nhiều rồi không ít. Cùng thiệu bố đánh cái tiếp đón, Tiêu Phàm hướng về Triệt Phong nói tốt phòng bao phương hướng đi đến, có lẽ là quả thật đã chờ có chút thời gian. Nhàm Trán Triệt Phong cư nhiên nhìn xem Điệu Đồ ngây ngốc cười, xem ra là dùng huyền tưởng đến đẩy đi nhàm chán thời gian, Triệt Phong phía trước chính là có cùng hắn nói qua như vậy chuyện, không biết được Triệt Phong nhìn xem Điệu Đồ lại nghĩ đến cái gì đó, xem đem hắn khoái. Quy 2 chương 50, đáy biển chiến đấu kịch liệt. Quy cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 50, đáy biển chiến đấu kịch liệt. Lại huyền tưởng cái gì a? Nhìn ngươi kia đắc ý bộ dáng, không phải là thần khí đi. Tiêu Phàm đối với còn đắm chìm tại chính mình huyền tưởng giữa Triệt Phong nói, Triệt Phong lần trước liền thừa nhận chính mình yêu huyền tưởng, làm Vân Long hội hội trưởng người cư nhiên còn yêu huyền tưởng. Tiêu Phàm thật đúng là lậm không hiểu biết ra hoàn này, bất quá này thế giới ngàn ọn kỳ trăm quái người thật đúng là chính là rất nhiều. Này đều bị ngươi biết được, ta vừa không phải cùng ngươi nói có kinh hỉ sao, ta cùng ngươi nói a. Triệt Phong còn riêng thả nhẹ ngữ khí, tựa hồ sợ bị người nghe qua mở rộng, Tiêu Phàm có chút không nói gì, tại quán ba phòng bao bên trong chính là tuyệt đối cách âm. Ta tìm được một con truyền thuyết cấp bộ, Tiêu Phàm nghe xong cũng bắt đầu thấy hứng thú lên, cứ việc trò chơi cũng có đoạn thời gian, tấn cấp bậc mà nói còn không có gặp được qua truyền thuyết cấp bộ, còn có liền là đặc thù bộ, đối với này hai loại bộ thật đúng là có rất nhiều người đều tại suy đoán, biến dị cấp bộ đã là ám kim trang bị. kia truyền thuyết cấp bội phải hay không sẽ độ thần khí đâu. Địa phương giữ bí mật, trước hết giết mặt khắc bội, giết xong lại ta lại cáo tố ngươi. Tiêu Phàm xem như đối Triệt Phong không nói gì, hắn hiện tại nào có cái lãnh đạo người bộ dạng a, bất quá biến dị cấp bội cũng rất chảy trật, truyền thuyết cấp liền càng không cần nói, Tiêu Phàm cũng không đội theo hỏi, xem nổi lên trên cái bản địa đồ lo lắng lên giết bội lộ tuyên đến. Nay nhưng thật ra nhượng Triệt Phong sững sốt thoáng cái, vốn còn cho rằng Tiêu Phàm sẽ truy vấn, ai biết được hắn căn bản liền không có hỏi ý tứ. Ngươi liền không hiếu kỳ? Triệt Phong hiếu kỳ hỏi. Hiếu kỳ lại vô dụng, ngươi không phải nói giết xong mặt khắc lại cáo tố ta sao? Tiêu Phàm trả lời nhượng triệt phong thiếu chút nữa cho kẻ ngã, lúc này đắc thật đúng là rõ ràng, có thể khẳng định như là Tiêu Phàm là mèo nhất định không dễ dàng chết, cho rằng hắn không hiếu kỳ, nghĩ đến này Triệt Phong cảm giác cái này ý tưởng xem như cái tiểu lâm nhặt đi. Hai người rất nhanh ổn rồi xuống công kích lộ tuyến, như trước là từ 30 cấp bột bắt đầu, vì phương tiện Tiêu Phàm, Triệt Phong lần này còn riêng chạy khắp phụ cận chẳng dịch, như vậy giữa đường liền không cần tìm người mang đi, hơn nữa Triệt Phong liền trang bị đều mang theo, nhượng Tiêu Phàm đổi, so với lần trước trang bị, lần này Triệt Phong xem như làm đủ chuẩn bị. Trang bị cơ hồ là toàn nhanh nhẹn loại, Triệt Phong còn riêng giới thiệu một song mẫu kim dây. Dây tốc độ thật đúng là không nói, bất quá Tiêu Phàm có càng tốt với ảnh, chiến phong mắng to lên, Tiêu Phàm trang bị đổi mới tốc độ không khỏi quá nhanh, cuối cùng Tiêu Phàm thay phần che tay cùng một kiện quần ra, chiến phong nhượng Tiêu Phàm mở ra trang bị hào quang từ xuống. Xem này Tiêu Phàm này một thân trang bị, chiến phong là mãnh lưu nước miếng, đặc biệt là Tiêu Phàm sau lưng thượng màu đỏ, chiến phong hiện tại là thật tưởng đập một chập Tiêu Phàm, hơn nữa chụp được mở ra camera công năng, sau đó không có việc gì thời điểm xuất ra đến xem xem chính mình ỷ phong bộ dáng. Đương nhiên, ngay chỉ là người nào đó hoài tưởng, kết quả tuyệt đối không phải là như thế, hắn chính là biết được Tiêu Phàm biến thái. Cảm giác như thế nào?" Triệt Phong một mặt hâm mộ, xuyên người khác quần cảm giác thật đúng là có điểm quái. Triệt Phong nghe xong lời này là thật tưởng cho Tiêu Phàm đến thượng như vậy một chân, gia hỏa này thực tại là quá nhượng hắn tương tâm, dẫn theo một thân trang bị, Tiêu Phàm liền tuyển hai kiện, cư nhiên còn ghét bỏ trong đó một kiện quần không phải chính mình. Đem trang bị một lần nữa giao dịch cho một cá nhân sau, để ngừa vạn nhất đừng bị nổ, thu phục một ít sau, Triệt Phong lúc này mới cùng Tiêu Phàm bắt đầu giết bộ hành trình, đi lên Tiêu Phàm còn không quên kêu Triệt Phong tính tiền. Hôm nay cũng không biết được cái gì nguyên nhân, này một đường xuống Bốn liền không có tuôn ra qua mẩu kim trang bị, trung gian Tiêu Phàm còn gặp được hai chỉ 40 cấp linh thú cấp, một viên chỉnh, một tốc độ, viện chỉnh Tiêu Phàm còn không có công kích liền lạc hoan mà chạy, tốc độ thiếu chút nữa không có chạy thoát, kia tốc độ quá đáng sợ, ít nhất đối với hiện tại Tiêu Phàm mà nói là như vậy. Hiện tại liền còn lại cuối cùng một con có thể giải quyết buộc, chuyến phong còn là có điều lo lắng, bởi vì cuối cùng một con 40 cấp đột là thủy vực bên trong quái vật. Ngoạn gia tại thủy vực bên trong tốc độ bình thường chỉ có thể phát huy bình thường 60% tả hữu, đương nhiên như là ngươi là có bơi lội cao thủ cũng là có thể phát huy ra càng thêm cao tốc độ, bất quá này chỉ là trong đó một cái vấn đề. Còn có ngoại gia tại trong nước công kích tốc độ về v đều đã thu được hạn chế. Còn có công kích phương thức, tại lục địa thượng đều là hai chân vững vàng đứng ở trên mặt đất, tại trong nước đã có thể không phải như vậy, bất quá trong nước quái vật đã có thể không cũng có như vậy hạn chế, chúng nó chính là vững vàng chiếm cứ này địa lợi ưu thế. Cứ việc trò chơi thiết trí có quái vật thủy vực không phải rất nhiều, bất quá trong nước cũng không chỉ cần là ở đáy nước mới có quái vật, bất quá càng sâu quái vật cấp bậc cũng sẽ càng cao, còn tốt trong trò chơi cũng có càng sâu áp lực lại càng lớn thiết trí, nếu không thật đúng là không có ngoại gia sẽ ở này phụ cận lui cấp. Tiêu Phàm cũng không phải lần đầu tiên tại trong nước tiến hành công kích, bất quá lần trước là dùng ngư xoa xuyên cá, lần này là lấy tay thượng cùng, vừa xuống nước, Tiêu Phàm liền thử bắn hai quyển, mũi tên bắn ra đi tốc độ quả nhiên là chậm một chút, còn tốt trò chơi không có thiết trí thái quá chân thực, nếu không Tiêu Phàm này, mũi tên tốc độ khẳng định không có hiện tại cái này tốc độ, không ra bao nhiêu cự ly hẳn là liền tại nhẹ nhàng. Tiêu Phàm đồng dạng thử sử dụng xuống thuật vô cùng, thói quen phóng cái hiện tại tốc độ, không thể không nói tốc độ bị suy yếu lợi hại, Tiêu Phàm đồng dạng lần nữa thí nghiệm xuống kỹ năng tại trong nước phát huy hiệu quả. Hắn hiện tại phải làm liền là tối quen chính mình tốc độ, như vậy càng lợi cho Tiêu Phàm phát huy suất từ mình công kích, đừng đến lúc đó công kích luôn là chậm một bước hoặc là nhanh một bước, không thể không nói như vậy công kích còn là nhượng tiêu phàm cảm thấy không? Tự nhiên, còn có liền là tiêu phàm lựa rổng công kích tại trong nước trực tiếp không có hiệu quả. Hơn nữa trong nước hình cá quái vật là để cho Tiêu Phàm đau đầu, cũng làm cho Tiêu Phàm ăn không ít đau khổ. Tại trong nước bọn họ có tương đương tốc độ ưu thế, hơn nữa cũng linh hoạt rất nhiều, này cũng là trong nước chỉ có ít bộ phận bọn gia luyện cấp dưới cơ, bất quá trong nước quái vật có thể được đến một ít cao cấp chút nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, giá cả thập phần phong hậu. Điều này làm cho không ít bọn gia đêm này trở thành luyện cấp địa phương, dân già lâu ngày thói quen phía sau, cũng không mất lạ một cái luyện cấp kiêm kiếm tiền tốt nơi đi, trong nước quái vật cứ việc không phải rất dày đặc, bất quá kinh nghiệm thượng chính là rất phong hậu. Nhìn xem thời gian còn tới kịp, Tiêu Phàm trên một đường không hoảng không đổi thói quen hiện tại công kích, hắn đã là đêm còn có một con truyền thuyết cấp đột quên mất, Chiến Phong vừa bắt đầu nhìn đến Tiêu Phàm dưới nước động tác cũng không nhịn được lắc đầu, xem ra lần này rất có khả năng kê thua mà về. Tiêu Phàm động tác thực tại là có điểm mới lạ cảm giác, hiện thực giữa hắn là cái bơi lội lính mới bộ dáng. Bất quá theo thời gian chuyển dời, cứ việc chỉ có không đến 1 giờ đồng hồ thời gian. Triển Phong lập tức liền thay đổi cái này ý tưởng, Tiêu Phàm động tác bắt đầu càng ngày càng thuần thục, phối hợp lên thân thể dẻo dai độ, hiện tại nói hắn là một con cá đều không bì qua, nhượng chính mình cái này cũng coi như là bơi lội lão làng người đều tự thẹn không bằng. Xem ra phía trước Tiêu Phàm chỉ là không thích hứng trong trò chơi cảm giác, Triển Phong đã suy nghĩ, có lẽ Tiêu Phàm hiện thực giữa còn khả năng là một cái bơi lội phương diện cao thủ, dù sao hắn là phát hiện, hắn chính mình thật đúng là không có cái gì địa phương là so với Tiêu Phàm mạnh, phía trước vừa tìm điểm tự tin đi ra, rất nhanh lại bị Tiêu Phàm đánh tan. Nếu như nhượng hắn biết được, Tiêu Phàm đối bơi lội cũng không có kinh nghiệm. chỉ là lần trước tại Ôn Nhu Hát chỉ đạo xuống bơi một ít thời gian, kia nhất định sẽ làm triệt phong thật to chịu một lần đường, cứ việc triệt phong hơn nữa không phải rất yêu trẻo so với người. Dù sao bơi lội cùng lặn xuống nước số lần không nhiều, lần thứ 2 xuống nước tiêu phạm được trước tìm được lần trước tại trong nước bơi được cái loại này cảm giác. Hai người cuối cùng cũng là tới rồi triệt phong theo như lời địa phương, hai người đã là xâm nhập đáy biển, theo hai người xâm nhập, ánh sáng bắt đầu dần dần tối sầm xuống, sớm lại chuẩn bị triệt phong xuất ra một khối chiếu sáng dùng ma pháp thạch. Tại trong nước nhưng dùng không thành cây đuốc, bất quá chiếu sáng ma pháp thạch giá cả so với cây đuốc liền mắc rất nhiều, cho nên tại lục địa thượng đại đa số người còn là dùng cây đuốc, bao quát tiêu phàm, bất quá tiêu phàm là không biết được có mấy thứ này mua mà rồi, này không tiêu phàm liền hỏi xuống Triệt Phong này chiếu sáng dùng ma pháp thạch là nơi nào mua, dù sao chiếu sáng ma pháp thạch so với cây đuốc mà nói ánh sáng thượng được rồi rất nhiều, nhảy lên, cây đuốc rất là làm cho người ta hao tâm tổn sức. Điều này làm cho Triệt Phong lần nữa thể nghiệm một hồi tiêu phàm rốt nát kém cỏi, chỉ cần không quan hệ hắn chức nghiệp này, nọ hắn thật đúng là liền không đi tiếp xúc. Tới rồi đáy biển, cứ việc chân dừng ở trên mặt đất, bất quá đối với Tiêu Phàm tốc độ cũng là không có bất luận gì trởút, hai người thuận theo triệt phong ký lục tọa độ chậm rãi bước vào, hai người thanh lý vài sóng quái vật, tại triệt phong bị kỳ quái quái vỏ sò quái kẹp lấy 3 lần sau, hai người cùng cuối cùng cũng là tới rồi địa phương, nhìn đến quái vật bộ dạng. Lợi sĩ ban điểm trường, bạch tuộc da nhọn hoát, đó là lần này mục tiêu bọn, nó ngoại hình cùng bạch tuộc rất giống, màu da trời lấm tấm bao trùm màu lam đậm thân thể, đầu xoẹt mở một đạo cái miệng, có thể rõ ràng nhìn đến trên miệng xông ra răng nanh, đầu còn có màu nâu đậm vào cứng. Lợi sĩ ban điểm trường Phổ thông bút, cùng loại phụ̀t lên nước mực kỹ năng, khiến cho nhất định phạm vi lâm vào bóng tối, phạm vi vị trí, công kích vì cận chiến công kích, trên phía trước cảm giác như là bị va chạm vào cái, mặt khác không rõ ràng. Triệt Phong báo ra chính mình hiểu biết đến một ít về lợi sĩ ban điểm chương Tô Tính, phía trước ngoạn ra liền là không rõ ràng tình huống trực tiếp bị bọc vào đối phương nước mực phạm vi, sau đó liền treo. Tiêu Phạm cầm lấy mũi tên đối với lợi sĩ ban điểm chương một cái trấn nhận xạ kích, này một tên trực tiếp bắn trúng đối phương ánh mắt, đồng thời phát huy ra đâm xuyên hiệu quả, thân tên thượng cáo tố chấn động đao gió chiếu thành hai lần công kích hiệu quả. Này cũng là Tiêu Phàm ưa thích này, một kỹ năng chuyên cơ, không chỉ là kỹ năng quần công, tại phát huy ra đâm xuyên hiệu quả sau cũng đồng dạng là một cái không sai đơn thể công kích. Trịu đến công kích sau, lợi sĩ ban điểm trướng 8 chỉ xuất tu một co rút lại trực tiếp hướng về Tiêu Phàm mà qua, Tiêu Phàm cũng không có buông tha cho sạc kích, đối phương tốc độ so với chính mình tưởng tượng giữa nhanh. 8 chỉ xuất tu co rút lại một lần liền sẽ đột nhiên gia tốc một lần, hướng về Tiêu Phàm phương hướng mà tới, bất quá động tác thượng nhìn tới cũng là thập phần thản nhiên, như là co rút lại tần suất nhanh hơn, tốc độ còn có thể tiếp tục tăng lên. Xem ra phía trước cái kia ngọn da rất có khả năng liền là bị đối phương dùng nó đầu thượng vào cứng cho đâm chết. Tiêu Phàm thẳng suốt không có di động, bảo trì sạc kích, chiến phong tắc đã là né ra nhất định cự ly, Tiêu Phàm liền là muốn thí nghiệm xem cái đối phương phụt lên nước mực kỹ năng tại cái gì phạm vi bên trong gây ra. Đối phương thẳng suất đều tại tiếp cận, bất quá lại như trước không có phóng thích ra kỹ năng, nhìn xem lợi sĩ ban điểm chương 8 chỉ số tu con rút lại nháy mắt, Tiêu Phàm cắt đổi ra phong chúc cùng sử dụng ra một cái đẩy lui, sau đó hướng về một bên nhanh chóng di động đi qua, tại trong nước sử dụng đẩy lui loại kỹ năng có thể sánh bằng trên mặt đất phương tiện nhiều rồi, công kích bất luận gì phương hướng đều có thể nhanh chóng hướng trái ngược hướng gia tốc. Cứ việc hiệu quả thượng yếu bất rất nhiều. Tại đây một kích duy trì xuống Tiêu Phàm tránh thoát lợi sĩ ban điểm trường va chạm, va chạm thất bại sau đối phương chữ bắt móng đuốt trung gian bắt đầu phụt lên ra rất nhiều nước mực, xem ra là phải tuyệt đối tới gần tình huống xuống đối phương mới có thể tiến hành phụt lên nước mực kỹ năng, nước mực quyết tán tốc độ phi thường nhanh, Tiêu Phàm trực tiếp ghé vào trên mặt đất tiến vào ẩn thân trạng thái, cứ việc có lẽ tại dạng này tình huống xuống lợi sĩ ban điểm trường cũng là xem không rõ. Ràng, bất quá trong trò chơi đặt ra còn là rất khó nói. Tiêu Phàm ẩn thân cũng không có phát huy tác dụng, cũng không biết được là vận khí còn là đối phương thân mình liền có thể cảm giác đến Tiêu Phàm chỗ, bạch tuộc một cái xúc tu rất nhanh quất trúng Tiêu Phàm. Triệu đến công kích Tiêu Phàm liền là một cái lùi bước, nhìn xem còn không có thoát ly phạm vi tiêu phạm tiếp tục đón một cái đẩy lui, sau đó hướng về một cái phương hướng chạy trốn đi, trung gian nhanh chóng nuốt một cái huyết dược, cứ việc không có thoát ly nước mực phạm vi, bất quá theo tiêu phạm di động, nước mực bắt đầu dần dần trở nên nhạt, đã có thể mơ hồ nhìn đến mặt trước tình huống. Lợi dụng thân thể dẻo dai, Tiêu Phàm thoát ra nhất định cự ly sau lập tức trở lại nhìn về phía lợi sĩ ban điểm trường phương hướng. Một cái đầu bắt đầu nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm Di đã qua, mà sau còn có tám nhánh nhanh chóng co rút lại xúc tu, Tiêu Phàm nâng cung liền là một cái tổ hợp thuật, một bên còn điều chỉnh chính mình cùng lợi sĩ ban điểm chương trong lúc đó cự ly. Tại đối phương tám chỉ xúc tu co rút lại ngay mắt, Tiêu Phàm tán đi không huyền thuật, một cái tuyệt bộ hướng phía trước vọt đi qua, cung liêm đột nhanh chóng ngồi thêm, đối với đối phương đầu liền là một cái cung trấn kích, tiếp lấy đó là một cái phong toàn kích kích ở tại nó ánh mắt phương hướng ném tới, nhanh chóng xoay tròn cung thân, cung thân trên lượi hài gió xẹt qua lợi sĩ ban điểm chương đổ số đầu thượng một khối làn ra, lại một cái thượng biển nhảy đi ra. Tiêu Phàm lần nữa xoay thân một cái đánh mạnh sử dụng đi ra, cái này xoay thân quá trình so với phong toàn kích chậm rất nhiều, công kích hạ xuống thời điểm, lợi sĩ ban điểm trường tốc tu nhanh chóng hướng Tiêu Phàm dò xét qua, Tiêu Phàm cắt đổi ra chủy thủ liền là một cái bạo thứ, bất quá còn là bị treo thoáng cái, bất quá lượng máu cũng không có đi bao nhiêu. Lui về phía sau đồng thời Tiêu Phàm không quên sử dụng ra nhận dung thực chi tâm độc thực chi thứ cùng tổ tinh thứ, tổ tinh thứ vừa vặn đánh trúng đối phương phun mực địa phương, lại làm một cái bạo kích thương tổn nhẹ đi ra, đồng dạng còn ngăn cản thoáng của cái đối phương tốc độ. Chiến phong cũng không biết được lúc nào chạy trốn đi ra. Cư nhân đối với lợi sĩ ban điểm trương một cái quăng lưới quăng đi qua, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến triệt phong cư nhân học cái ngư dân phó trước, cắt xong lưới triệt phong lại nhanh chóng lui trở về, bất quá hắn lưới cũng không có phát huy ra cái gì hiệu quả. Đối phương tám chỉ xúc tu một trương liền đem lưới cho tèmở ra, sau đó tiếp tục hướng về Tiêu Phàm mà tới. Lấy ra phong chúc cùng, Tiêu Phàm bắt đầu một bên lui về phía sau một bên sa kích, chờ đợi kỹ năng giảm sóc thời gian, đối với né tránh lợi sĩ ban điểm trương công kích, Tiêu Phàm còn là rất có tín tưởng. Đối phương tám chỉ xúc tu có đuỗi sau đó là một đoạn thẳng tác, lợi dụng điểm ấy Tiêu Phàm có thể rất tốt là được tránh né. Hơn nữa đối phương phải chuyển qua một cái ngoặt lớn đến liền nhất định dừng lại, sau đó dùng nó tạm cái xúc tu, điều chỉnh thoáng cái phương hướng sau đó đối với Tiêu Phàm tiếp tục phóng đi. Có lẽ cũng liền tiêu Phàm con cá linh hoạt tăng thêm tốc độ thượng ưu thế mới trốn được như thế thoải mái, hơn nữa hắn thổ tinh thứ cũng tổng có thể rất chuẩn xác tổ chức đối phương tiến lên, do đó nhanh chóng chuyển hướng đến bám trụ đối phương tốc độ. Cận chiến thượng trừ bỏ phù bột lên nước mực có điều nhượng Tiêu Phàm cảm thấy phi toái, dù sao trò chơi tại trong nước nhưng không có vẻ thanh âm cái gì đạt ra, điều này làm cho Tiêu Phàm rất khó phán đoán ra chuẩn xác vị trí, bất quá chỉ cần chạy ra phạm vi liền được rồi. Bất quá có kỹ năng duy trì xuống tiêu phàm cũng có thể rất dễ dàng chạy trốn. Gần nửa giờ thời gian, Tiêu Phàm cuối cùng cũng làm bại chết cái này đại ra hỏa, đối phương treo dụng phía trước còn không quên mất đến lần nước mực phụt lên, nhượng chuẩn bị đi thu thập trang bị Tiêu Phàm buồn bực một cái. Mới chờ nước mực tan đi, Tiêu Phàm thu thập nổi lên lần này chiến lợi phẩm, liên tục đánh chết bọn Tiêu Phàm cũng thấy được có điểm mệt mỏi, lấy một cái nằm tư thế phiêu tại trong nước, thoán giảm bất xuống mệt nhọc. Lần này cuối cùng cũng là vận khí không sai, ra một kiện mầu kim trang bị, trong đó còn có một chương bảo đồ. Đối với Tiêu Phàm đều không biết được Bảo đồ Triệt Phong cuối cùng cũng là cảm thấy một tia cân bằng, Bảo đồ chính là phổ thông quái cũng sẽ nổ, hiện tại trong bang liền không ít tu mua bảo đồ đi đào, cứ việc cũng không có ra qua thứ tốt gì đó, bất quá ít nhất hắn đào qua, hơn nữa bình thường luyện cấp cũng tuân ra qua một chương. Bảo đồ địa điểm còn liền tại bãi biển phụ cận, hai người thượng bờ sau liền chạy tọa độ địa điểm đi, xem ra này bảo đồ thật đúng là đắc dụng đào, bất quá Tiêu Phàm nhưng không có mang theo công cụ, lần trước đào quặng khi quặng quốc đã là trả lại cho Mã Nghị chi tí, Tiêu Phàm nhìn nhìn Triệt Phong, hỏi hỏi. Tiêu Phàm như vậy cách nói này, Triệt Phong lúc này mới minh bạch qua. Cùng Tiêu Phàm thuyết minh phong cái, Tiêu Phàm cầm lấy bao bọc bên trong một cái có điều lớn kiếm liền bắt đầu đào lên. Nay một đào đó là đào nửa giờ, Triết Phong cũng là nhàm chán ngáp lên, bảo đồ sử dụng sau biểu hiện tọa độ cũng không có sai, Triết Phong đào cái vài phút liền đi ra, nhiều nhất cũng bất quá là 10 phút, hơn nữa còn không có đào ra cái thứ tốt gì đó. Ken một tiếng, Tiêu Phàm tựa hồ đào được cái gì, là một cái thùng, này nhưng thật ra nhượng Triết Phong nổi lên tinh thần. Ta đến ta đến. Triết Phong giành trước hướng về thùng chạy đi, bất quá như thế nào cũng đánh không mở thùng, xem ra cái này dương đáo còn phải là bảo đồ chủ nhân mới có thể mở được rồi. Triển Phong không thể không buồn bực nhượng đi ra, nhượng Tiêu Phàm mở ra cái nải dương náu. Nhìn đến Tiêu Phàm xuất ra một bản kỹ năng thư, Triển Phong càng là bực mình, kỹ năng thư ở trong trò chơi nhưng hiếm thấy, dù sao ngoạn gia cần phải học tập kỹ năng đều có thể trực tiếp theo chuyển chức địa phương học tập đến, mỗi một bản kỹ năng thư đều là đối ứng chức nghiệp đặc thù kỹ năng, Tiêu Phàm nhìn xuống chức nghiệp nhu cầu trực tiếp điểm kích xác định, trên kỹ năng lan nhiều rồi một cái kỹ năng. Minh đoán, đạn mạnh, nhất định tỷ lệ đánh gãy ma pháp lén sướng, giảm sóc thời gian 10 giây. Lại làm một cái nhất định tỷ lệ, Tiêu Phàm cũng phát hiện trong trò chơi một điểm, rất nhiều phương diện đều là viết được có điều mơ hồ. Tỷ như lãnh phong diện cụ gia tăng thuộc tính gió hiệu quả loại này, này nhất định tỷ lệ cũng rất làm cho người ta cân nhắc." Triệt Phong hiếu kỳ hỏi, "Cái gì kỹ năng?" Khiến đến xem xuống. "Xác định." Tiêu Phàm thành thật hỏi. Triệt Phong rất nhanh gật gật đầu, Tiêu Phàm một chân đối với Triệt Phong bụng liền đạp ra ngoài. Triệt Phong bị đạp được không hiểu ra sao, nghĩ đến vừa mới hỏi Tiêu Phàm hắn trả lời, lúc này mới hơi chút có điểm phản ứng qua, "Cái này là ngươi kỹ năng, giống như không, cái gì hiệu quả? Có cái đánh gây ma pháp lãnh sướng tỷ lệ, ngươi lại cho ta đạp một chân như thế nào?" Tiêu Phàm hỏi. Trì Phong nghe xong thiếu chút nữa không cời mất, đánh gậy ma pháp lánh sướng hiệu quả, hắn chính mình thật đúng là thử không đi ra, mà Tiêu Phàm cư nhiên còn muốn lại đạp hắn một chân, Trì Phong nói cái gì cũng không được. Trên thực tế Tiêu Phàm chỉ là muốn nhìn thoáng cái không cần kỹ năng đạp một chân dụng lượng máu, Tiêu Phàm phụ cận tìm cái quái, đối với quái vật liền là một cái manh đoán, một cái con số nhảy đi ra, tiếp lấy Tiêu Phàm lại dùng phổ thông một đạp đạp một chân, quả nhiên giống như Tiêu Phàm suy nghĩ, kỹ năng manh đoán so sánh với lên phổ thông một đá vào thương tổn thượng gia tăng kém không nhiều một nửa bộ dáng, xem ra kỹ năng còn là có chứa nhất định công kích hiệu quả. Tổng thể mà nói mảnh đoán chủ yếu còn là dùng tại đối phó ma pháp sư thượng, không thể không nói kỹ năng này còn là có điểm yếu, dù sao thân mình cận chiến cũng rất khó tới gần ma pháp sư, hơn nữa thì tần biểu thị thượng nhất định là đạp giữa bụng mới có thể phát huy hiệu quả, bất quá công kích lực thượng gia tăng nhưng thật ra nhượng tiêu phàm hơi chút cảm thấy không sai, có chút ít còn hơn không có. Quy 2 chương 51, truyền kỳ bút. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 51, truyền kỳ bút. Chiến phong còn có một con truyền thuyết cấp bậc bút, Tiêu Phàm cũng nhớ tới như vậy hồi sự, bất quá hiện tại Tiêu Phàm cảm thấy có điểm mỏi mệt. Cho nên hai người quyết định lần sau lọ rìn lại đi dò xét cái kết cục. Triệt Phong cũng Tuyết Minh váng cái này chỉ bộ tình huống, là một con 20 cấp truyền thuyết cấp đột, Tiêu Phàm cũng coi như minh bạch vì cái gì Triệt Phong phía trước sẽ như vậy hư vấn. 20 cấp truyền thuyết cấp đột đối với mọi người mà nói quả thật là một cái cơ hội, bất quá ngươi nếu như đem đối phương thực lực xem nhẹ, vậy ngươi liền sai lầm hoàn toàn, Triệt Phong liền là ở nơi này ăn cái thiệt thòi. Lần nữa lọ rìn, hai người hướng về truyền thuyết cấp bậc bọn phương hướng đi đến, trên một đường này Triệt Phong cùng Tiêu Phàm nói lên bọn họ đi rất truyền thuyết cấp đột trải qua, nói đến cuối cùng Tiêu Phàm mới tính nghe Minh Bạch trọng điểm, vậy là này chỉ bộ tuyệt đối giàu hạn. Hơn nữa hắn tìm tiêu phẩm cũng là có nguyên nhân. Hai người tới rồi một chỗ đầm lầy, trên địa đồ biểu hiện dày đặc đầm lầy, nơi này đã được liệt vào trong trò chơi nhất không thích hợp luyện cấp địa phương một trong, tạm thời cũng chỉ có ngoạn giả tham dò đến 30 cấp khu vực, tính là ngươi là 30 cấp ngoạn giả, tại không có chuẩn bị hoặc là một cá nhân tình huống xuống, ngươi như trước rất có khả năng treo tại đây tràn ngập nguy hiểm vùng đầm lầy bên trong. Bất quá bởi vì bên trong dược liệu có điều phong phú, cho nên còn là có một bộ phận nhỏ ngoạn gia sẽ tổ đội cùng nhau đến nơi này thu thập dữ liệu, hơn nữa lính đánh thuê công hội đối với nơi này nhiệm vụ thưởng cho cũng rất là phong hậu, cứ việc như thế nơi này còn là chỉ có rất ít một bộ phận ngoạn gia sẽ đến. Triệt phong lần này còn riêng tìm một vị quen thuộc nơi này bang hội thành viên, cũng liền là phát hiện truyền kỳ cấp buột ngoạn gia, Tiêu Phàm cuối cùng cũng hiểu biết buột kể lại tư liệu, buột Têu Tam nhãn phong hổ, cá ba mắt, hình thể khá nhỏ, tốc độ thì nhanh, như là bị đánh trúng, rất dễ dàng sẽ bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa công kích phương thức chủ yếu là phong hệ ma pháp công kích, công kích tần suất nhanh. Tăng thêm thưởng lui tới địa hình bị vây đầm lầy ở chỗ sâu trong, ngoạn ra. Phải hành tẩu ở nơi đó cựu đã là có điều khó khăn sự tình. Ba người một đường đi trước, chuyến phong liền hai lần lâm vào đầm lầy bấy dập bên trong. Hơn nửa giờ, Tiêu Phàm lúc này mới tới rồi Tam Nhãn Phong Hồ Ly đại khái thưởng lui tới tọa độ địa điểm, Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch hành tẩu khó khăn ý tứ. Bởi vì nó nhiều, khiến vùng đầm lầy thổ nhượng thiếu dưỡng, thực vật gốc phần lớn đều lộ ra mặt đất, mà mặt đất liền còn có rất lớn một bộ phận đặt chân điểm liền là cây cối gốc, hơn nữa nơi còn muốn cẩn thận hay cậu, không cẩn thận giẫm không là thường có sự tình. Tại đây hành tẩu đều nhất định cẩn thận cẩn thận, huống chi là ở như vậy điều kiện xuống đánh chết một con muỗi, Tam Nhãn Phong Hồ liền là bởi vì hình thể nhỏ sức nặng nhẹ, thân mình lại thập phần linh hoạt, tăng thêm quân thuộc. Hoàn cảnh tự nhiên có thể nói là người này một phương bá chủ. Bất quá nơi này dược liệu thật đúng là phong phú, Triệt Phong mang đến người nọ trên một đường này liền thu thập không ít tốt dược liệu, hơn nữa trên một đường lại tiêu Phạm Hộ Tống cũng có vẻ thập phần thoải mái, hắn chỉ để ý thu thập dược liệu cùng dẫn đường liền có thể. Triệt Phong dễ dàng cây hám hạ xuống rất nhiều lần, vì thế không quản dẫn đường khuyên bảo trực tiếp đi hướng mặt cỏ, mới một hồi liền lâm vào một cái đại tự nhiên bẫy dập bên trong. Dẫn đường thì là nhanh chóng vài ra một cái dây thừng, còn tốt có Tiêu Phàm tại, hai người rất nhanh liền đem Triệt Phong cho kéo đi lên. Có lần này giao huấn Triệt Phong bắt đầu lao lao thực thực ấn dẫn đường theo như lời lộ tiến đi lên, cũng may mắn đối phương đối nơi này quen thuộc, lúc này mới nhượng Tiêu Phàm ít đi rồi không ít đường vòng, né qua không ít đầm lầy bấy giờ. Lại tại phụ cận vòng vo gần nửa cái giờ, ba người lúc này mới gặp được lần này mục tiêu. Tam nhãn phong hồ hình thể so với mới ra sinh chó con cùng lắm bao nhiêu, cũng không phải nói nó thật sự có ba chị ánh mắt, bất quá cái trán thượng có một dấu úm màu đỏ bộ lông hình thành một cái có điểm tượng ánh mắt đường vân, ngoại hình cùng hồ ly rất giống. nhưng lại lại không có kia phần đáng yêu, hơi mảnh ánh mắt tràn ngập màu đỏ máu, hốc mắt thượng màu đen vẫn có kéo dài đến bên thái dương vết, giảo hoạt giữa mang theo một ít hung lệ, còn có hơi lớn bàn chân thượng hiện lộ ra sắc bén nhượng nó hoàn. Toàn thoát ly đáng yêu một mặt. Tiêu Phàm làm cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó liền tiến vào tiềm hành trạng thái, mới không đi rất xa, Tam Nhãn Phong Hổ lập tức cảnh giác lên, Tiêu Phàm cũng dừng lại bước chân, nhìn xuống mặt trước mặt đất tình huống sau, đưa cung kéo dây, một tên hướng về Tam Nhãn Phong Hổ vọt tới, này một tên rất nhẹ dễ liền bị đối phương né đi qua, xem ra phải tại nó trên thân treo lên trên mũi tên núng độc hiệu quả là khó càng thêm khó. Mà rồi ngưng tụ thể tắc hướng về Tam Nhãn Phong Hồ nhẹ nhàng. Đi qua, xem này tốc độ cũng là rất khó đánh trúng đối phương. Chánh Thoát mũi tên Tam Nhãn Phong Hồ đối với Tiêu Phàm vùng hai ngónướt, hai đạo lưỡi gió sắc nhanh chóng hướng về đã hiện ra thân hình Tiêu Phàm phóng tới. Tiêu Phàm một bước, chánh thoát này hai đạo lưỡi gió sắc nhanh chóng hướng phía trước di động đi qua, vừa mới Tiêu Phàm liền đã quan sát thoáng cái đặt chân điểm, phong thân thuật trạng thái cũng tăng thêm, phong chi thưởng hiệu quả cũng mở ra đến lúc rồi. Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về Tam Nhãn Phong Hồ tới gần, hơn nữa bắt đầu đối với Tam Nhãn Phong Hồ đi tới phương hướng bắn tên, chỉ mong mũi tên lửa rồng hiệu quả có thể thỉnh thoảng đánh trúng Tam Nhãn Phong Hồ. Tam Nhãn Phong Hồ tác khởi động một cái phong hệ ma pháp thuật, xem ra gia hỏa này có thể nói là một cái không hơn không kém phong hệ pháp sư, tiếp lấy một điều nguyên tố gió hình thành dây thường hướng về Tiêu Phàm kéo dài qua, bất quá tốc độ thượng lại không phải rất nhanh, Tiêu Phàm sử dụng một cái triệu hoán, triệu hoán ra một con xương khô che ở trước người, tiếp lấy một đạo trấn nhận xạ kích bắn ra ngoài. Thủ tinh tứ rất là thời cơ che ở đối phương đi tới con đường thượng, này một tên chuẩn xác đánh trúng Tam Nhãn Phong Hồ, đương nhiên này một tên bên trong cũng có không ít vận khí thành phần tại bên trong, tụy thượng giảm tốc độ mũi tên độc hiệu quả phát huy đi ra, Tiêu Phàm còn đến không kịp cao hứng. Tâm nhãn phòng hộ sau lưng thượng hiện ra nguyên tố gió hình thành cái cánh, tốc độ so với phía trước còn nhanh không ít. Tiếp lấy một đạo loại nhỏ vòi rồng che ở Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm nhanh chóng tưởng bên cạnh rời đi, vòi rồng cư nhiên còn có chứa một điểm hấp lực, Tiêu Phàm thiếu chút nữa bị thế, vừa rơi xuống đất, Tiêu Phàm cảm giác dưới chân trống không, xem ra này còn có một cái bẫy dập, Tiêu Phàm nhanh chóng nhúng người, một cái phong triệt bộ lúc này mới thoát ly bẫy dập phạm vi, nên diện liền là một đạo mũi tên nguyên tố gió, đánh trúng Tiêu Phàm, có lẽ cùng Tiêu Phàm thân mình kháng tính có. Quan hệ, Tiêu Phàm đi máu cũng không phải rất nhiều, dù sao phong chi văn kháng tính còn có trang bị hiệu quả còn là thập phần không sai. Lại như vậy hạ xuống cự ly thượng khẳng định lại sẽ lần nữa bị rút ra, Tiêu Phàm cũng không có đình chỉ xuống sả kích, trên mũi tên lửa rồng hiệu quả thỉnh thoảng cũng có thể nhượng tam nhãn phong hồ tốc độ cực lại, bất quá cự ly cũng là không có mấy mai kéo gần. Bất quá tại Tiêu Phàm tổ tinh thứ phối hợp xuống cũng cuối cùng cũng là có điều hiệu quả, cứ việc như thế, Tiêu Phàm như trước không có đem chính mình núng độc tổng loại cho toàn bộ thượng đẩy qua, Tiêu Phàm nhất định ưu tiên yếu bất đối phương tốc độ, này tiểu gia hỏa thực tại là quá nhanh, tăng thêm địa hình thượng va va đục đụng, đụng, Tiêu Phàm thủy chung không thể tới gần nó. Chiến phong thì là chỉ nghe đến đánh nhỏ tiếng, sau đó đánh nhau tiếng liền dần dần đi xa. Hiện tại hắn đơn giản ngồi ở một cái địa phương chờ đợi kết quả, dù sao tại dạng này, tình huống xuống phát thông tin cho Tiêu Phàm hắn cũng là sẽ không để ý tới. Tam Nhãn Phong Hộ một cái quả người, Tiêu Phàm bắt được cái này cơ hội, lướn cất bước vọt đi qua, Tam Nhãn Phong Hộ giả hoặc hắn chính là có thể nghi qua, còn tại trẻ không tình huống xuống Tiêu Phàm liền sử dụng phong chật bộ, lướt qua khả năng là bẫy dập địa phương, một cái cung chấn kích hướng về màu vàng nhạt bóng dáng vung đi, chịu đến này một công kích ảnh hưởng, liền giống như dẫn đường theo như lợi, chịu đến này một kích ảnh hưởng, Tam Nhãn Phong Hộ bị đánh bay ra ngoài, bất quá bởi vì cung chấn kích phát huy hiệu quả, nó hơn nữa không có linh hoạt trên không trung điều chỉnh tốt chính mình cân bằng. Tiêu Phàm trực tiếp một đạo Long Viêm chi tiện hướng về nó phi hành phương hướng cây tối bắn đi qua, nhanh chóng theo nguyên một trạng thái xuống thanh tỉnh qua Tam Nhãn Phong Hổ, sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên tố gió tạo thành cái cánh, lướt đi mà qua, bất quá đã là tới không kịp, bắn chúng, cây tối Long Viêm chi tiến nổ mở ra, lan đến tới rồi Tam Nhãn Phong Hổ ly, Tiêu Phàm nhìn đến đối phương giá trị máu rơi xuống một đoạn nhỏ còn là có điều vừa lòng, bất quá này còn không có xong, bị Long Viêm chi tiện bắn chúng còn không có treo còn muốn chịu đến 10 giây liên tục thương tổn. Bắt được này một cơ hội Tiêu Phàm một cái tuyệt bộ lần nữa tới gần Tam Nhãn Phong Hồ, này còn là hắn lần đầu tiên như thế tới gần nó, lại là một cái thổ tinh thứ che ở nó đi tới lộ tuyến thượng. Bất quá đối với thổ tinh thứ Tam Nhãn Phong Hồ đã là thói quen, nó trực tiếp dừng ở thổ tinh thứ thượng, eo người hướng một bên nhẹ xuống, bất quá còn là chậm như vậy một vài điểm, Tiêu Phàm độc thực chi thứ rơi xuống nó trên thân. Cứ việc dụng lượng máu cũng không thể đối nó chiếu thành đại thương hại, nhưng là tích tích thành nhiều, Tiêu Phàm lần nữa hướng về Tam Nhãn Phong Hồ phương hướng đuổi theo, này vùng đầm lầy hình thật đúng là nhượng Tiêu Phàm ăn lớn đau khổ, nếu không là Tam Nhãn Phong Hồ cũng không phải đi thẳng tắp Tiêu Phàm liền phải trở thành nó chơi giều đối tượng. vốn còn tưởng cận chiến đối phó tam nhãn phòng hộ, kết quả đều không có dùng đến, phong toàn kích đều bị hắn cầm đến dùng tại nhanh chóng vòng qua cây cối thượng, Tiêu Phàm cơ hồ không có bao nhiêu cận chiến cơ hội, phần lớn còn đều là từ mũi tên thượng lựa ròng hiệu quả một điểm một điểm suy yếu tam nhãn phòng hộ lựa máu. Một người một cáo nhanh chóng thông qua triệt phong chỗ địa phương, nhìn xem trên địa đồ lộ tuyến, Tiêu Phàm nhanh chóng liên hệ triệt phòng, xem có thể hay không cũng có thể giúp Tiêu Phàm hơi chút tránh thoát cái, tại dạng này hao tốn hạ xuống liền tính là 2 cái giờ cũng rất khó giải quyết dụng tam nhãn phòng hộ. Bất quá tam nhãn phòng hộ cảnh giác tính còn là vượt qua Tiêu Phàm dự kiến. Nó trực tiếp vòng qua triệt phong chỗ địa phương, bên chạy bên công kích lên Tiêu Phàm đến. 1 giờ đồng hồ đi qua, Tam Nhãn Phong Hổ lượng máu mới đi không đến 1 phần 3, còn tốt có mê tiền cung cấp bổ sung thể lực viên thuốc, nếu không tiêu phàm thật đúng là cầm nó không có cách, tiêu phàm cũng thử xem có thể hay không có thể bắt được Tam Nhãn Phong Hổ, trả là bắt được, bất quá đã bị cắn một miếng sau, tiêu phàm tay liền tự động bung ra, tiêu phàm không nhịn được thầm mắng trò chơi hệ thống, trong trò chơi chỉ cần lực lượng còn hơn đối phương thông thường là rất dễ dàng bắt được. Đối phương, ai biết được liền như vậy một miệng tiêu phàm liền bung ra mới bắt được Tam Nhãn Phong Hổ. Tiêu Phàm còn tử đem đối phương quang hướng công trùng, tính toán thẳng suốt nhượng nó bị vây chệ không chẳng thái, ai ngờ Tam nhãn phong hộ sau lưng nguyên tố gió cái cánh chạng vẹn vẹn chỉ có ra tốc tác dụng, còn có nhanh chóng chuyển hướng tác dụng. Trọng yếu nhất còn là ở như vậy vùng đầm lầy hình, Tiêu Phàm tốc độ căn bản phát huy không đến cực hạn, hơn nữa Tiêu Phàm còn muốn chú ý tránh né đối phương công kích, này quả thật cho Tiêu Phàm chiếu thành một cái thật lớn phiền toái. Này một đường xuống, Tiêu Phàm liền ăn không ít hồng dược cùng lâm dược. Lại làm một cái cơ hội, lần nữa tới gần tựa hồ phiết tới rồi cái gì, một cái ý tưởng lần nữa bắt đầu sinh đi ra. Đẩy lui, vốn thân hình liền nhỏ, bị Tiêu Phàm như vậy một kích, Tam nhãn phong hộ nhằm phía Tiêu Phàm hy vọng lệnh đập phương hướng, Tiêu Phàm một cái tuyệt bộ đi theo vọt đi qua, Tam nhãn phong hộ vừa vận bị Tiêu Phàm đẩy lui cho lệnh đập tới rồi một cái rất nhỏ động trong cây bên trong, vừa muốn tránh thoát đi theo mặt sau Tiêu Phàm lại là một cái bạo thứ, Tiêu Phàm đắn đo thập phần thỏa đáng, vừa vận nhượng nó tạm ở tại trung gian vị trí, Tiêu Phàm đều suy nghĩ, này động trong cây phải hay, không liền là đặc biệt vì nó chuẩn bị. Có bực này cơ hội, Tiêu Phàm nhanh chóng công kích lên, hơn nữa này quả đáng thương cây tối thì là tao ương, không một lát mặt khác một bên đó là không đi ra, mắt thấy liền phải không nổi. Tiêu Phàm tất tiếp tục công kích đến, cơ hội khó được hắn cũng không tưởng lãng phí mảy may thời gian, tại Tam Nhãn Phong Hồ sắp xuyên qua đi khi Tiêu Phàm còn riêng kéo thoáng cái nó cái đuôi, làm điều chỉnh, thật đúng là bắt nó cho kéo lại đến rồi như vậy điểm. Bất quá theo Tam Nhãn Phong Hồ móng đuốt múa may mà xuất hiện lưỡi gió sát công kích, vốn liền không phải rất tráng kiện cây tối đổ xuống, Tiêu Phàm cũng không có buông tha cho công kích, Tam Nhãn Phong Hồ chỉ còn lại không đến 10% lượng máu, tại nó lượng máu tới 10% thời điểm tựa hồ trên thân nổi lên một đạo quang, sau đó nó công kích liền có vẻ cản thêm điên cuồng lên. Cứ việc cây tối gần gãy, Tiêu Phàm lại không có buông tha nó ý tứ. Dù sao tính là cây cối ngã xuống hắn còn là bị tạm tại cửa động bên trong, bất quá theo cây cối ngã xuống, cửa động bên cạnh cũng xuất hiện một đạo cái khe, như vậy rất nhanh sẽ bị Tam Nhãn Phong Hổ tránh thoát ra ngoài, Tiêu Phàm đơn giản lôi kéo nó cái đuôi dùng chủy thủ công kích lên, lúc này nó tổng tấn công đến chính mình đi. Liên lợi dụng này một điểm, Tiêu Phàm rốt cục là đem Tam Nhãn Phong Hổ cuối cùng một tia máu cho mài sạch sẽ, thu được hệ thống nhắc nhở sau, Tiêu Phàm lúc này mới thu thập nổi lên chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm bên trong không có hướng triệt phong nói như vậy tuân gia thần khí hoặc là ma khí này nọ, bất quá thu hoạch còn là không sai, một điều ám kim vàng cổ một cái màu đen nh nhẵn, còn có vài món tử trang, còn đều là vật phẩm trang sức loại, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất đối tam nhãn. Phong hổ tiến hành thu thập, đem tam nhãn phong hổ lôi ra cửa động, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện nó biến hóa. Hiện tại nó mới là danh phó kỳ thật tam nhãn phong hổ, vừa mới cùng loại ở ánh mắt địa phương thật sự biến ra một con ánh mắt, ánh mắt bên cạnh còn có ma pháp đường vân ở mặt trên leo lên rồi dẫm, xem ra vừa mới nó trên thân ánh sáng liền là cũng cái này có nguyên nhân, mà sau điên cuồng công kích tuyết minh nó thực lực còn vẫn có chỗ tăng lên. Tiêu Phàm cũng tưởng, phía trước tam nhãn phong hổ đã là đủ khó đối phó, như là thực lực lại có chỗ tăng lên. Chính mình thật đúng là không biết được có thể hay không cũng có thể đủ tiếp tục kiên trì hạ xuống, Tiêu Phàm cũng là thẩm nghĩ vật khí, nếu không là cái này không bắt mắt động trong cây, Tiêu Phàm có thể hay không có thể như vậy dễ dàng bắt này, chỉ 20 cấp truyền Âm kỳ cấp đột còn là một cái không biết tính đến. Thu thập xong sau Tiêu Phàm còn thu hoạch tới rồi một cái Khảm nạm bảo thạch, còn là gia tăng tốc độ, hơn nữa xem bảo thạch nhan sắc thuyết minh cấp bậc còn không thất đầu, vừa lòng tất khí chiến lợi phẩm, Tiêu Phàm hướng về triệt phong phương hướng chạy tới, này một cao hứng còn lập tức liền giẫm cái bẫy rập, không có một điểm chuẩn bị tình huống xuống đột nhiên ạ không, Tiêu Phàm trực tiếp rất hạ xuống, lui bước đều đến không kịp dùng. Tiêu Phàm xuất ra phong chúc cùng một cái đánh lui thân, thể cuối cùng cũng là leo cao điểm, tiếp lấy một cái đẩy lui, cắt đổi ra truy thủ một cái bạt thứ, còn la không có thoát ly đi ra, thân thể cũng coi như là leo cao một chút. Nhanh chóng sử dụng một cái phong triệt bộ, chân dừng ở bùn lầy bên trong cho Tiêu Phàm chiếu thành rất nhiều bất tiện, bất quá kỹ năng cuối cùng cũng là sử dụng đi ra, Tiêu Phàm bị gió phụ giúp chuyển qua co cùng rễ cây địa phương, lúc này mới leo lên. Hoàn toàn an toàn, Tiêu Phàm lúc này mới thả lỏng hơi thở, vì để an toàn còn là trước chờ bảo mệnh kỹ năng khôi phục thoáng cái trước tốt. Tiêu Phàm cũng coi như trải nghiệm tới rồi Vương Khải lần trước nói một câu nói. làm đẹp trai hoặc là mỹ lệ thần tiên cho ngươi một cánh cửa thời điểm, cẩn thận trước cửa có bẫy dập, làm ngươi rơi vào bẫy dập thời điểm thần tiên biến thành yêu quái, yêu quái cười to đến, bộ dáng đẹp mắt lựa lên người đến liền là dễ dàng a. Ngẫm lại Tiêu Phàm lại cảm thấy này đều cái gì cùng cái gì a, có này ý tưởng Tiêu Phàm đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Kỹ năng giảm tốc tốt sau, Tiêu Phàm liền hướng triệt phong phương hướng chạy tới, trên một đường này có thể nói là cẩn thận cẩn thận. Tổ đội các nhìn đến Tiêu Phàm thu được trang bị sau, Triệt Phong đã là hỏi đến lên Tiêu Phàm, vừa cùng gặp, hai người liền thẳng đến gần nhất trạm dịch chuẩn bị đi giám định, cứ việc Tam Nhãn Phong hộ cũng có tuân gia thần khí. bất quá tuân ra toàn bộ đều là trang sức loại trang bị, cũng cuối cùng cũng là một cái không sai thu hoạch. Hai người rất nhanh tới rồi tiêu phàm nơi ở bên trong, chung gian tự nhiên sẽ không quên mất đi đem màu đen cùng ám kim hai kiện trang bị đều tiến hành một lần giám định, hiện tại thật đúng là ít có ngoạn gia có thể giám định ra cái này cấp bậc trang bị đi ra, mê tiền cũng đã chờ ở nơi đó, hiện tại chỉ cần là chia của mê tiền đều ở đây. Tiêu phàm đem sở hữu trang bị đặt ở đại sảnh sàn nhà thượng, mê tiền ánh mắt đã là mị thành một cái khe, nhún dậy cái miệng tựa hồ là ở vi tiếp tới ra giá trị giá làm trang bị. Tại đây thời điểm triệt phong đều chỉ có thể là biểu hiện được có điều bất đắc dĩ, bọn họ hai như thế nào nói cũng là hợp tác quan hệ, bất quá chỉ cần nói tới tiền, Mê Tiền ngoài miệng tuyệt đối sẽ không cho ngươi mảy may tiền nghi. Nói bọn họ hợp tác, này cũng còn cùng Tiêu Phàm có quan hệ, bởi vì Tiêu Phàm diễn cơ, thành Huyền Vũ mấy chỗ vị trí không sai cửa hàng đều cho phép Tiêu Phàm danh nghĩa cho mua sắm xuống, triệt phong một bộ phận vật phẩm đó là thông qua Mê Tiền cửa hàng bán ra, Mê Tiền từ giữa lấy ra một ít phí dụng. Màu đen nhận ta lấy đi, còn lại tất cả nơi này. Nói xong Tiêu Phàm đi thu phơi nắng tốt sợi cát tới. Giạo Hồ chi giới, nhanh nhẹn 11, MV30. muội dây khôi phục 3 điểm MP giá trị, phủ gia thuộc tính gió công kích, phủ gia kỹ năng phòng vực toàn liên, dây xích gió, giới chậm lại đối phương di động tốc độ. So sánh với ám kim vòng cổ mà nói, cái này màu đen trang bị càng thêm thích hợp tiêu phàm, vòng cổ kỹ năng nhưng thật ra càng thêm thích hợp ma pháp sư, đối với tiêu phàm mà nói, vòng cổ ma pháp quá hao tổn năng, hơn nữa chủ yếu là công kích tính kỹ năng. Tiêu phàm cắt được rồi thoát sợi đã kém không nhiều là 1 giờ đồng hồ, này hai người cư nhiên còn tại đàm, tiêu phàm nghe xong cũng minh bạch, này hai người là ở tổ chức lần thứ 2 đấu giá hội, thông tin thuyết minh đã có một nhà tại tổ chức đấu giá hội. Hơn nữa đấu giá hội thượng đã thâu vào ám kim trang bị thông tin, hơn nữa là ở top 10 bên trong có đứng hàng trang bị. Nay đó tự nhiên không phải Tiêu Phàm chỗ thấy hứng thú, nhìn xem thời gian, Tiêu Phàm quyết định cho chính mình thả một cái nho nhỏ nghi nghỉ, hiện tại hắn trừ bỏ địa hạ thành tầng thứ 3 thật đúng là không có cái gì địa phương tốt đi, ngẫm lại chính mình đã lâu không có hào hào làm lính đánh thuê nhiệm vụ, Tiêu Phàm hướng về lính đánh thuê công hội đi đến. Thu thập cỏ ngựa, thu đưa thư tín, thông tri đầu biệt vệ nhiệm vụ, thậm chí còn có đưa cơm. Tiêu Phàm một hơi đón một đống lớn sinh hoạt nhiệm vụ, này đó nhiệm vụ thật đúng là không có cái nào ngoạn giá đứa tí. Tiêu Phàm trải nghiệm mới đầu đến trò chơi khi chính mình tưởng làm nhất nhiệm vụ đến, này đã có thể không như Tân Thủ thôn, Thành Huyền Vũ so với Tân Thủ thôn không biết lớn bao nhiêu, Tiêu Phàm này một ngày đều tại Thành Huyền Vũ bên trong chạy đi, xa nhất cũng liền là ngoài thành không xa địa phương, trung gian hắn còn nhìn đến Mê Tiền mặc vào cùng chính mình một dạng Tê Sơ. Mi tại Thành Huyền Vũ bận rộn thân ảnh. Lấy Tiêu Phàm hiện tại tốc độ, rất nhanh liền quen thuộc một lần Thành Huyền Vũ, liền như vậy chạy đi tại nóc nhà thật đúng là nhượng Tiêu Phàm có loại cổ đại đại hiệp cảm giác, về phần cổ đại đại hiệp hay không đều yêu tại nóc nhà thượng chạy liền là mặt khác một hồi sự, bất quá hái hoa đạo tặc. ra hành đạo tặc linh tinh nhưng thật ra thượng xuyên có tại nóc nhà thượng chạy. Làm xong chính mình đón nhiệm vụ sau, Thái Dương cũng bắt đầu dần dần rơi vào phía xa dạng núi bên trong, Tiêu Phàm sớm cái thành luyện vũ cao nhất nóc nhà tán thưởng lên trong trò chơi mặt trời đã đến. Sau đó duỗi cái eo rất mỏi nhắm mắt dưỡng thần lên liền nằm chờ đợi ngủ, sau đó trực tiếp lọc gặp. Quy 2 chương 52, Tiên sơn bang. Quỷ cùng. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 52, Tiên sơn bang. Tiếp tới một đoạn thời gian bên trong, Tiêu Phàm kém không nhiều đều ngâm mình ở địa hạ thành 3 tầng. Bộ kiện cũng là đánh ra khâu yếu, bất quá tại Tiêu Phàm đánh đến 24 hào bộ kiện thời điểm Tiêu Phàm còn là tiểu vồn bực một cái, không biết được này hào cách tác phụ bộ kiện tới cùng có bao nhiêu cái. Đệ nhị đại bang hội cũng đã là thành lập lên, là từ Sích Bạc tán nhân thành lập lên Tiên Sơn bang, đem nhàn tán cư cái này tên cho nên, dù sao nhàn tán bang, cái này tên quả thật làm cho người ta cảm thấy quá dị, bọn họ kiến bang khi cũng không có mời khai tử bang thành viên, có lần trước vô huyết công nghệ được đến kinh nghiệm, cứ việc tổn thất thật lớn, bất quá như trước là chẳng qua, cuối cùng một con bột thì là bị cấp bậc bạn xếp hạng đệ nhị thanh vũ cổ phòng chấm dứt đối tốc độ bạm trụ. Cứ việc không có đem buột đánh chết, nhưng là chỉnh thể thực lực thượng như trước so với vô huyết câu nguyệt cao hơn rất nhiều. Đặc biệt là Tiên Sơn bang vài cái 10 người tổ hợp, không quản là phối hợp, trang bị, ý thức đều vượt loạn ra khen ngợi, cũng là bọn họ lớn nhất hạng độ bám trụ buột mới có thể nhượng Tiên Sơn bang như thế thuận lợi kiếm bang, đương nhiên còn có ngoạn gia cấp bậc tăng lên, ít nhất tại sắp đặt bẫy dập nhân số thượng bọn họ liền so với trước vô huyết câu nguyệt nhiều rồi gấp đôi nhiều nhân số. Liên nhìn thị Tần Tiêu Phàm cũng biết được, liền tính là chính mình cũng rất khó bám trụ cái kia 60 cấp biến dị buột, chết rực Long Vương có thể nói là vô huyết câu nguyệt vật khí. Phần lớn bọn gia đều là cho rằng Tiên Sơn bang thực lực cao hơn Vô Tuyết công hội, bất quá cũng có thông tin nói, một bộ phận hội viên cũ tại hỗ trợ thành lập lên Tiên Sơn bang sau liền rời đi, hơn nữa không lâu về sau lần nữa thành lập nhàn tán quật càng là chứng minh này một điểm, trong đó liền có rất nhiều là trước kia nhàn tán những cư thành viên, bất quá nhàn tán quật cũng không có cái gì nổi danh, dần dần bao phủ ở tại vô số san sắt lên thế lực bên trong. Nhàn tán cư vừa bắt đầu đó là một bang nhàn tán loạn gia tổ chức lên, phần lớn loạn gia tự nhiên là ưa thích nhàn tán cư cái này danh xưng, hơn nữa lúc này nhàn tán cư liền giống như hắn danh xưng, không, có nhiều lắm chói buộc, được đến rất nhiều người khen ngợi. Hơn nữa xích bạc tán nhân quản lý phương diện đồng dạng là thập phần xuất sắc, được đến rất nhiều người đồng ý, nhàn tán cư bởi vậy từ theo cái không dễ thấy tiểu bang hội bắt đầu dần dần lớn mạnh, hơn nữa cướp lấy bài danh đệ nhất vị trí. Bất quá theo thực lực tăng trưởng, nhàn tán cư bắt đầu dần dần thay đổi, mọi người dần dần không thể tại đây tìm được một phần trong trò chơi tự tại, đặc biệt là kiến bang trước một đoạn thời gian, một bộ phận người không quán xích bạc tán nhân giữ lại tính toán rời đi, cuối cùng bọn họ đáp ứng tại bang phái thành lập sau lại rời đi. Cứ việc có một ít hội viên rời đi, bất quá còn là có bộ phận lớn người lưu lại xuống, tiên sơn bang là thực lực như trước là không cần hoài nghi. chớp tới liền là lần trước mê tiền nói đấu giá hội, này tự nhiên không thể cùng mê tiền bọn họ đấu giá hội so sánh với, bất quá trang bị thượng quả thật là phong hầu, còn có áp trụ top 10 ám kim trang bị, không ít ngoạn gia còn liền là chạy trang bị thuộc tính mà đi, không ít người đã tại suy đoán trang bị bảng xếp hạng thượng đệ nhất kiện thần khí. Là dạng gì? Theo sau một cái thông tin đối với Tiên Sơn Bang thì là một cái đặc kích, cũng làm cho Tiêu Phàm ý thức đến bên trong trò chơi người tại ba vô số. Có người cư nhiên lấy ra Vô Quyết Công Nguyệt lần trước quái vật công thành giữa vài cái phản đồ chân dung, quái vật công thành không lâu sau, liền có vài cái 10 cấp người mới gia nhập lúc này nhãn tán bang. Hơn nữa còn không là sinh hoạt chức nghiệp loại ngoạn gia. Ngoạn gia lấy ra phản đồ cùng bọn họ chân dung, hơn nữa lấy cùng loại ở tướng mạo điều chỉnh loại nhuyễn kiện có điều so với, hai người có thần kỳ giống nhau chỗ. Xích bạc tán nhân tất bị an thượng một ít mặt trái sư hô, phía sau tự nhiên là có người đẩy sóng trợ lửa, bất quá hai đại bang hội tự hồ không có đối này nói cái gì, ít nhất ở mặt ngoại song phương còn là ở chung được thập phần không sai. Tiêu Phàm thì là biết được, một lần trùng hợp gặp được phong trung huyết khí, phong trung huyết liền buổi thêm lần trước khánh công yến, hai người đơn giản nói chuyện với nhau xuống. Phong Trung Huệ cũng là đối thích bạc tán nhân rất bất mãn, nhưng là hắn cũng là cầm đối phương không có biện pháp, chỉ có thể là đầy sóng trợ lựa chửi bới thoáng cái đối phương, hơn nữa này căn bản liền không thể nói là có sát thực căn tứ chính xác theo, muốn ồn nào cũng nháo không nổi đến. Tiêu Phàm thì là đối này đó không thấy hứng thú, Phong Trung Huệ tự nhiên cũng sẽ không mất hứng, phía sau cũng liền không có nhắc lại. Theo không ít ngoạn gia sinh hoạt cấp bậc tăng lên, trò chơi hưu nhàn phục bắt đầu lôi cuốn lên, hơn nữa đây là tại trò chơi giữa, ngươi tưởng xuyên dạng gì y phục đều được, có ngoạn gia xuyên thành Trung Quốc cổ đại người bộ dáng. cũng có xuyên thành vương tử công chúa bộ dáng, thậm chí còn có xuyên thành ăn xin bộ dáng ngồi xổm bên đường sắm vai nợ cờ ăn xin, còn có phục vụ nơi trang phục cơ hồ đều đổi mới cái thống nhất bộ dáng, Tiêu Phàm lính đánh thuê công hội giàn kia quán ba đó là cái đầu. Tiên cách tân, bất quá khế phong quán ba tất như trước là bộ dáng cũ, bất quá nghe nói liên quỹ còn là cho tiểu thảo một bộ, chỉ là Tiêu Phàm đi thời điểm cũng không thấy nàng mặc. Tiếp tới đó là tầng thứ 3 mở ra, ngoạn ra rốt cục là xuyên qua khô lâu kỵ sĩ đoàn, mới vừa vào ba tầng không ít ngoạn ra đều ăn cái giảm nhiều. Không có tiêu phẩm như thế cẩn thận người thật đúng là rất khó tại ba tầng khá hơn, liền tính là tiêu phẩm chính mình cũng không có khả năng thường xuyên quan sát trên đường có hay không có bẫy dập, có triệu hoán thời điểm liền triệu hoán xương khô thăm dò, hoặc là chính mình tự thân thăm dò, sau đó tránh né bẫy dập. Này cũng nhượng hai truyền đạo tập trịu đến không nhỏ hơn nên, truyền trước sau bọn họ liền có bẫy dập tháo dỡ kỹ năng, tiêu phẩm thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Vương Khải bọn họ cùng nhau. Mà sau một đoạn thời gian nữa, bộ kiện số thứ tự cũng không có tăng trưởng, tăng thêm đổi lấy, tiêu phẩm đã là bắt được chín cái bộ kiện, còn có ba cái là Vương Khải bọn họ cho. Bất quá bộ kiện tác dụng cũng là thẳng suất không có người hiểu biết đến, hơn nữa bộ kiện có bộ kiện rất dễ dàng tồn ra, có bộ kiện tắc rất khó mới tồn ra, Tiêu Phàm thay đổi vài cái bộ kiện sau mặt sau còn tưởng lại đổi đã là không có khả năng. Tại Tiên Sơn bang thành lập bang phái về sau, rất nhiều người cũng đều bắt đầu hành động, cứ việc còn không có người bắt đầu kiến bang, dù sao mỗi lần kiến bang liền ý tứ hàm xúc có điều tổn thất, không có tuyệt đối tin tưởng mọi người đều sẽ không dễ dàng mạo hiểm, Vô quyết Cơ Nguyệt làm vì lệ nhất, Tiên Sơn bang thực lực là một điểm, còn có một điểm liền là bang hội một bộ phận thành viên chuẩn bị rời đi, tiến bang cũng coi như là một kiện mạo hiểm sự tình. Tuần nữa hai người đều là có tài, lực chống đỡ, tại trò chơi dường như là người không có tài lực vậy nhất định dựa thực lực cùng cố gắng. Mọi cái bang hội đã là bắt đầu tại chuẩn bị kiến bang lệnh, theo kiến bang lệnh bị giảm giá trị trình độ thượng có thể nhìn ra này một điểm đến, nơi nào ra tay kiến bang lệnh đã không phải cái gì ngạc nhiên chuyện, hơn nữa tựa hồ đều đã hẹn giống như địa, thẳng suốt không có đệ tam bang thành lập, kiến bang lệnh tỷ lệ rất thượng cuối cùng cũng là nhượng hắn ổn định ở tại một cái giá cả thượng. Hồi tưởng đệ nhất khối kiến bang lệnh đấu giá tình hình, không ít bọn ra còn tại thuận thức lúc này điên cuồng. Tiêu Phàm sớm nhất một lượt tiến vào Đối với ba tầng địa đồ có thể xem như như nhất hiểu biết, hôm nay hắn mục tiêu liền là trước đem tầng thứ ba địa đồ cho dò xét một vòng trước, có lẽ có thể tìm được bộ kiện thượng một ít vấn đề, lợi dụng quỷ hành hiệu quả. Tiêu Phàm nhanh chóng mở ra ba tầng trên địa đồ bóng tối địa phương. Thật đúng là đừng nói, ngay tầng thứ ba thật đúng là có một điểm mê cùng cảm giác, con đường nhiều, gian phòng nhiều, như là không phải có hệ thống địa đồ biểu hiện, Tiêu Phàm đều không biết được chính mình hiện tại hẳn phải là ở đâu. Còn không có thăm dò bao lâu, Tiêu Phàm liền bị ngăn trở lại, lần này gặp được mấy móc quái bên trong tổng hội che giấu một con cơ giới tham chấp giả, cố máy dò xét, có đặc biệt đồ sộ vành thay, có thể dò xét tần hình. Xem ra nơi này sẽ là đạo tặc khất tinh. Tiêu Phạm vòng lưới nhỏ, trước hướng về địa phương khác dò xét đi qua, bất quá như trước chịu trở, hơn nữa còn có không ít viễn trình công kích, xem ra này mặt sau đường là nhất định muốn giết đi qua, nếu như bằng vào chính mình một cá nhân kia thật đúng là có thể nói là hiệu được gây sức ép. Tiêu Phạm bất đắc dĩ dưới sử dụng thoáng cái triệu hoán, kết quả như trước là một con xương khô, khống chế xương khô đối với chính mình gõ xuống răng, Tiêu Phạm bắt đầu đối công kích lên, một cá nhân tại đây luyện cấp quả nhiên còn là có điểm miễn cưỡng, Tiêu Phạm liên hệ thoáng cái Vương Hải. Thu được thông tin Vương Khải cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dù sao nếu như đợi cho bọn họ giết đến nơi bên, nước thuốc phương diện cũng còn kém không nhiều rồi. Trang Bị đã đến, thu được thông tin, Tiêu Phàm không nhịn được không nói gì, từ lần trước về sau, Tuyển Linh Nhi trang bị toàn bộ chuyện giao từ Tiêu Phàm, mà nàng phải có liên hệ Tiêu Phàm cũng liền là câu nói này, Tiêu Phàm phòng ở vừa vặn có hòm thư, Tiêu Phàm trực tiếp đem hòm thư cũng giao cho Mê Tiện, nhượng hắn chính mình đi lấy, sau đó lại đem trang bị giá cả bưu trở về. Tiêu Phàm cấp bậc hiện tại cũng đã 30 tứ cấp, cấp bậc đứng hàng đệ nhất huyết đồng, con người màu máu, đã là đến 37 cấp. Tiêu Phàm nhìn đều không thể không bội phục, bất quá này đoạn thời gian hắn chứng minh thật đúng là không như thế nào đi luyện cấp, phần lớn thời gian bên trong cũng chỉ là mặc vào hưu nhàn giả dạ dạng tại trong thành chuyển động, hoặc là làm làm nấu nướng sau đó lại đi lúc lắc quán, hoặc là xuống nước du ngoạn một lần, cứ việc phần lớn đều là một cá nhân, bất quá Tiêu Phàm thật lạ. Là... Cảm thấy như vậy ngài thật đúng là thập phần thú vị. Lần trước cùng Vương Khải bọn họ cùng nhau đi bờ cát, mới đi dạo vài phút Tiêu Phàm liền trực tiếp lưu, đi theo này một đám người đối với ra mặt thật đúng là một cái khảo nghiệm, trừ Bồ Yên Quỷ cùng Vân Tiên, mấy người khác cơ hồ đều là đối với bờ cát thượng các nữ hải lớn tiếng kêu hoảng. Đồng dạng này một đám người tại bờ cát thượng cũng là pha chịu hoàn nên, tăng thêm thêm nguyên tổng cộng 13 cá nhân, còn lại một cá nhân liền là Tiêu Phàm tự nhiên không khó đoán ra. Tiêu Phàm đều quên mất chính mình lúc này là như thế nào chạy thoát, hiện tại 30 cấp quăn ra số lượng vận động, Tiêu Phàm tiềm hành cũng không khó bị nhìn thấy. Trang bị phương diện cũng là thẳng suất không có thông tin, Tiêu Phàm hiện tại trên thân mặc giáp ra còn chỉ là một kiện màu tím trang bị, muốn liên cấp, hai tầng tự nhiên so với 3 tầng thật nhiều, đồng dạng là 40 cấp đã ngoài quái, nhưng là hai tầng quái vật hình thể tương đối nhỏ chút, độ dày đặc liền cao, hơn nữa phòng ngự thượng cũng không phải rất cao. Tiêu Phàm lần nữa trở lại hai tầng Mở ra địa đồ Ma Biên, chiến phong cho địa đồ kể lại rất nhiều, cơ hội cả thể 2 tầng đều biểu hiện đi ra, Tiêu Phàm cũng có một đoạn thời gian không có đi vào hai tầng, bất quá kết quả tựa hồ ra ngoài Tiêu Phàm dự kiến, hai tầng hiện tại căn bản tìm không đến không sai luyện cấp điểm, theo loạn gia cấp bậc tăng lên, hai tầng cơ hội bị loạn gia cho phân phối được kém không nhiều. Quân chúng lực lượng liền là lớn, tưởng chính mình lúc ban đầu đi vào hai tầng thời điểm, có thể nói khắp chốn đều có quái giết, hơn nữa còn là đống lớn đống lớn quái, này cũng khó trách, cả thể Trung Quốc khu vực loạn gia đều tụ tập ở tại nơi này. Nếu như Nhượng Vương Khải biết được Tiêu Phàm hiện tại ý tưởng nhất định là qué mạnh đầu. Còn đừng nói, Vương Hải cũng đều có điểm tưởng Vương Tha cho tầm thứ 3 lựa cấp, này cũng là tạm thời không có tìm được càng thêm tốt luyện tập địa điểm. Theo ngoạn gia điên cuồng đẩy mạnh, ngựa tầng thứ 3 quái vật cũng đều có vẻ tới rất nhiều, như là không thẳng suốt hướng phía trước đẩy mạnh, luyện cấp tốc độ sẽ bị chiết khấu lớn, này còn là một cái rất lụy người của sống. Hoang giới địa đồ đã đủ lớn, bất quá nổi tiếng địa phương như trước cũng liền như vậy chút, cấp quái cấp địa bản chuyện như trước là thường xuyên phát sinh, dù sao kết quả đều là có buồn không vui, cứ việc như thế, loại này sự tình như trước là mỗi ngày đều tại phát sinh. Bất đắc dĩ dưới tiêu phàm còn là liên hệ Vương Hải, hỏi xuống tọa độ liền hướng Vương Hải phương hướng đi. Còn là cùng Vương Khải hắn tổ tại cùng nhau luyện luyện, ít nhất sẽ không quá mức là nhảm trắng, theo bắt đầu hấp dẫn, Tiêu Phàm cũng bắt đầu dần dần chán ghét như vậy luyện cấp phương thức, có lẽ chính mình là hẳn là điều chỉnh xuống chính mình trò chơi phương thức, nếu không đảm chẳng luyến hái, Tiêu Phàm nghĩ đến sau không nhịn được cười lắc lắc đầu. Quy 2 chương 53, Thiên hạ đệ nhất cho hài. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 53, Thiên hạ đệ nhất cho hài. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền tìm được Vương Khải bọn họ, bất quá lần này đội ngũ bên trong nhiều ra một cái nữ ngoa ra. Điệp thấp, điệp thấp. Vương Khải phát đến rồi thông tin. Tiêu Phàm thu được thông tin còn có một ít không hiểu ra sao, lẽ nào chính mình thẳng xuất đều rất phô trương? Cũng hẳn là không phải a. Đến rồi, các ngươi chính mình giới thiệu xuống đi, hắn khả năng còn không tổ đội đoàn đánh thuê nhiều rồi cá nhân." Vương Khải nói đến. "Nhiễu Hạo, Mạc Phàm." Tiêu Phàm giới thiệu có thể nói là đơn giản, bất quá phối hợp lên hắn biểu tình liền không phải. Một cái nữ hài nhẹ nhàng xuống nàng những bước, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi tới, nữ hài có cùng tuổi không hợp yêu diễm, đi lên đường đến đều là phối hợp lên trước lồi sau vểnh dáng người đều hiện ra một cô hấp dẫn. "Nhiễu Hạo, liên chỉ hồ ảnh, ao sen bóng hồ hồ này là hồ ly." Hiện thực tiêu đồng giai ngữ, có thể bảo ta giai giai." Thanh âm thượng có chứa một tia biếng nhắc ý. Tiêu Phàm nghe xong ánh mắt chừng lớn toán cái, rất nhanh liền khôi phục qua, nhìn nhìn giai giai, Vương Khải đã nhanh là sụp đổ. "Chuyện gì chuyện, có thể nói đi ra, hắc hắc." Nhu Yếu lanh tính bắt được hai người biểu tình biến hóa. "Vương Khải a, phát cái gì thông tin đâu?" Nghe xong Nhu Yếu lanh tính lên tiếng, một đám người nhanh chóng giải quyết đỉnh đầu chuyện, dừng lại xem cuộc vui đến, Nhu Yếu lanh tính lên tiếng, liền là có nội dung tại trong đó, giai giai cũng là một mặt nghi hoặc xem này Tiêu Phàm, như vậy nhiều ánh mắt đánh chúng tại cùng nhau. Tiêu Phàm nhưng thật ra có điểm không biết nên như thế nào làm. Gai Gai chính là Vương Khải kéo gần đoàn, Vương Khải gần nhất biểu hiện tự nhiên rất nhiều người đều nhìn xem đi ra, này tiểu tử đối nàng có ý tứ. Ách, nàng tên cùng chúng ta tiểu khu đồng đại mụ một dạng, cho nên. Tiêu Phàm tìm cái lấy cớ, một đám người nghiền ngẫm cười lên, không cần nói Tiêu Phàm là ở nói dối, Tiêu Phàm chính là không dễ dàng nói dối người đâu, xem ra trong đó là có cái gì nội dung. Biết được ngươi tại nói dối, phải hay không Vương Khải nói ta nói bậy a. Nghe xong Gai Gai lời này, Vương Khải càng lả xuống đũ, chỉ có thể là một mình đối với Tiêu Phàm phát thông tin. Nguyên nhân có thể không nói sao? Nói bậy là tuyệt đối không có nói. Một đám người trực tiếp hai miệng đồng thanh trở lại, không thể. Ta đây còn là không nói. Tiêu Phàm sợ lá trở lại, việc này thật đúng là không thể nói. Thời gian trở lại Vương Khải rời đến Tiêu Phàm kia không lâu thời điểm, ngay ấy hẳn phải là chạng sao lấp lánh, ngủ say Tiêu Phàm nghe được Vương Khải kia truyền ra đến nói mớ thanh âm, trong đó liền có giai ngữ này hai cái chữ, không lâu sau liền là Vương Khải đến phòng tắm thanh âm. Lên cái gì dỗ a, không phải là ta đối giai giai có hảo cảm, như thế nào? Vương Khải thực tại là không biện pháp, trực tiếp nói đến, nếu không này đám người khẳng định còn có thể không đệ yên không có. Si một đám người trở về cái chữ sau tiếp tục tổ chức luyện cấp lên, Vương Khải đều như vậy nói, bọn họ cũng không tốt bảo căn hỏi đấy. Này xem như ngươi thổ lộ sao? Rãi rai không có một tiếng ngượng ngùng, trực tiếp hướng Vương Khải hỏi. Xem như đi, kia còn chờ khảo sát, ha ha. Đội ngũ cuối cùng cũng lại khôi phục bình thường, có Tiêu Phạm gia nhập, đội ngũ đẩy mạnh thật sự nhanh, cứ việc đội ngũ giữa nhiều rồi cái nữ hải, bất quá bóng đèn như vậy nhiều, mọi người cũng không cảm thấy cái gì. Tiêu Phàm đem công kích cùng quân thể hiệu quả phát huy đậm địa tới tận cùng, không nhịn được nhượng một đám người bội phục, đừng nhìn Tiêu Phàm bình thường đều là một cá nhân đắc luyện, nhưng là gọi về quan sát hắn cùng đội ngũ cũng là phối hợp ăn ý, nhượng Tiền Vương ngạc ngư cùng bất cật thông đều thoải mái không ít, hơn nữa hắn còn là đội ngũ bên trong lỗi lầm sửa chữa khí, được đến cho phép sau, Dài Dài có thể xem như bị Tiêu Phàm mạch sai lầm nhiều nhất người, cứ việc nàng chỉ là một. Cái mục sư, bất quá so với Rong Rong bọn họ còn là lưu tình rất nhiều. Dài Dài cũng là thuộc về thật mạnh trí tuệ nữ hải, phía trước còn cảm thấy có điểm càng không thượng luận ngũ. Tại Tiêu Phàm cùng Nhu Yếu lánh lén sửa chữa xuống dần dần thói quen đội ngũ luyện cấp từng độ. Xem này Vương Khải cao hứng bộ dáng, một đám người thì là trực tiếp không nhìn, bất quá Vương Khải nổi lên cái đầu, Khải tử đoàn bên trong nhân số có thể nói tại mặt sau một đoạn thời gian bên trong rất nhanh tăng lên gấp bội. Tiêu Phàm cuối cùng cũng là tới rồi 30 cấp, thẳng đến một đám người tiêu hao cũng kém không nhiều, lúc này mới rời đi. Trung gian Tiêu Phàm thông qua Vương Khải thông tin hiểu biết giai giai một ít sự, giai giai liền là bọn họ trưởng học bên trong, cùng Vương Khải một cái ban, là trường học bên trong bộ phận lớn nam sinh giúp ngậm giữa tinh nhân, đương nhiên trong đó chỉ giới hạn trong tinh nhân. bất quá nàng lại thẳng suốt bảo trì độc thân, Vương Khải cũng là như vậy tưởng, nếu không cũng sẽ không có bị Tiêu Phàm bắt được nhược điểm. Tra trộn tại một mang trường học đoàn cẩu tử bên trong, hắn rất nhanh bắt được nàng tư liệu, hiểu biết rất nhiều sau Vương Khải đối nàng dần dần có hảo cảm, đương nhiên cũng chỉ là giới hạn ở hảo cảm, hôm nay phát sinh như vậy chuyện cũng chỉ có thể nói là bị bức ra đến, Vương Khải cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, Tiêu Phàm bên kia quyết như thế nào đều là cái đúng giờ tạt đạn, cứ việc điều khiển trang bị tại chính mình trên tay, bất quá Khải tử đoàn một đám người đều là dỡ đạn cao thủ. Phía trước Vương Khải còn không có ít dẫn Tiêu Phàm ngàn vạn giữ bí mật việc này. Tiêu Phàm cũng là chịu đến khai tử đoàn một đám người thông tin vây tạm, cuối cùng không thể không nhất nhất hồi phục gọi bọn hắn chính mình hỏi Vương Khải đi, sau đó liền trực tiếp đóng thông tin. 35 cấp cũng lên tới, Tiêu Phàm thay tam thủ hạt chi xúc cùng liệt điệu tinh giáp, ngấp lại trùng kích tầng thứ 3 mặt sâu địa đồ lại không biết được là lúc nào sự tỉnh, thường xuyên đối với 3 tầng quái vật, Tiêu Phàm không cảm thấy có điểm phiền chán, có như vậy cảm xúc đơn giản trước hết không đi, lại không biết được đi đâu bên trong tốt, Tiêu Phàm hướng về lính đánh thuê công hội đi đến. Lính đánh thuê công hội xem như trong trò chơi náo nhiệt nhất địa phương một trò, như là gặp được hướng Tiêu Phàm một dạng không biết được đi đâu, lính đánh thuê công hội liền là một cái không sai nơi đi, đầu tiên là trong đó nhiệm vụ, còn có bạn sao tổ đội tiến bố, bên trong tổng có ngàn ngàn kỳ trăm qué địa phương chờ ngươi đi thám hiểm dung vật. Thách đấu cái khu vực xoát đại địa chi thạch, chia đều phần, hiệp ước 3 giờ. Đái biển thám hiểm, 30 cấp đã ngoài, hạn con vịt đi luyện luyện. Đâm lấy lao thuốc, cầu bảo tiêu, phái phát lính đánh thuê nhiệm vụ, thủ lao thương lượng. Lướt qua một đám người, Tiêu Phàm trực tiếp xem nổi lên lính đánh thuê nhiệm vụ mặt bản, tự nhiên còn có một cái nhiệm vụ là yêu cầu đá thoảng cái mặc phàm ung. Thưởng cho là năm cái bảo thạch tệ, Tiêu Phàm thử dùng gót chân để tới thoang cái chính mình mông, thoải mái hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ma Mộ một chỗ rông rông hưng phấn kêu lên, bởi vì cái này nhiệm vụ liền nàng tuyên bố, chính thượng phát thông tin cho Tiêu Phàm kết quả lại thu được đối phương đóng kín thông tin nhắc nhở, lại không biết Tiêu Phàm là như thế nào thoải mái hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cấp bậc bảng xếp hạng đệ nhất huyết đồng phát luận võ thông cáo, ngươi biết được không? Hắn muốn làm danh phó kỳ thật đệ nhất, nghe nói top 10 bên trong Thanh Vũ cổ phòng ứng chiến. Hiện tại Tiêu Phàm tính toán tùy tiện tuyển vài cái đáy biển nhiệm vụ đi du ngoạn một lần khi, một cái ngoạn gia nói đến. Thanh Vũ cổ phong tốc độ rất nhanh. Việt Đồng nghe nói là chiến sĩ loại trước nghiệp đi. Không rõ ràng, buồn cầu thông đều không biết được Việt Đồng chức nghiệp, hắn tựa hồ trừ bỏ luyện cấp liền là lựa cấp, nếu không này đẳng cấp đệ nhất cũng không là như vậy đơn giản. Thông tin đó là diễn đàn phát ra, không ít ngoạn gia thu được thông tin sau càng là trực tiếp hướng Hoàng Thành luận võ đài được phương hướng đi, Tiêu Phàm nhìn xem cũng không trở gì, đơn giản theo đàn lớn người đi gọn gọ náo nhiệt đi. Tới rồi Hoàng Thành luận võ chiến đài, người tới thật đúng là không ít, một đám người đã là ở thúc dục, một bộ phận người đó là chăm vội bên trong rút thời gian đến quan khán luận võ. Huyết Đồng cũng lạ rất buồn bực, bài danh cấp bậc bảng đệ nhất hắn thẳng suốt đều là chuyên chú ở luyện cấp, vì liền là tranh này trò chơi đệ nhất nhân, cấp bậc bảng xếp hạng thượng hắn là được đến đệ nhất, trong đó giao ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng ra khổ. Hôm nay, hắn nhìn đến có người phát thiếp đến rồi cái thực lực bảng xếp hạng, biết trước người khác Huyết Đồng không chỉ xếp hạng thứ 5, hơn nữa trong đó nguyên nhân liền là bởi vì hắn quá mức là thật bí, cho nên cho cái ở giữa vị trí, điều này làm cho Huyết Đồng không ăn xong, vì thế mới có này ra. Việc huyết đồng luận võ thông cáo là bị chặn tới rồi rất mất trước, kết quả chỉ có Thanh Vũ Cổ Phong ứng chiến, sau đó liền không có mấy người khác ứng chiến thông tin, rất nhiều ngoạn gia tại mặt dưới tiêu gạo, điều này làm cho huyết đồng thập phần bực, đã là có một bộ phận ngoạn gia đi rồi, liền một tràng lở võ, hơn nữa còn không biết được lúc nào bắt đầu, không bằng đi luyện cấp, sau đó lại đi xem thị thần, tại đây căn bản liền là lãng phí thời gian. Bất đắc dĩ dưới huyết đồng bắt đầu lở võ, Song Phương đứng ở luận võ trên này, lại như vậy hạ xuống nói không chừng đều không ai nhìn. Luận võ Song Phương đều đi lên lôi đài, Thanh Vũ Cổ Phong một thân màu xanh bô giáp, toàn mẫn phép cộng hai chuyển chức nghiệp kiếm sĩ. Phối hợp thật dài mái tóc thật đúng là có điểm của cổ đại kiếm sĩ cảm giác. Huyết đồng thì là xuất ra một cái pháp trượng, một mặt hỏa chi thuần mở ra lên, sau đó đồng dạng lại tăng thêm vài cái trạng thái, mắt thấy luận võ liền phải bắt đầu, mặt dưới ngoạn ra cũng lâm vào an tĩnh bên trong. Luận võ bắt đầu, Thanh Vũ cổ phong trực tiếp rút kiếm đối với huyết đồng đó làm một đạo kiếm khí công kích, làm pháp sư huyết đồng đồng dạng có không sai nhẹn, tưởng bên cạnh đơn giản dời một bước trùng hợp tránh thoát đạo này kiếm khí công kích, chánh lẽ thời cơ phi thường chi chính xác, di động phạm vi vừa đến hoàn hảo. Một cái hỏa độc thuật cũng sử dụng ra ngoài, hỏa độc thuật công kích chính là tất chúng, Thanh Vũ cổ phong không có mảy may tránh né. Tối rồi nhất định phạm vi sau liền là một cái va chạm, giữa nửa đường nhanh chóng chuyển biến vì nhảy chém, tránh thoát huyết đồng khủng tường lựa phạm vi, tường lựa phạm vi cũng là vừa đến hoàn hảo bao trùm tại Thanh Vũ cổ phong khả năng đặt chân điểm phạm vi, cứ việc này bị huyết đồng lướt qua phạm vi, bất quá như trước không mất vì này chính xác, người thường. Xem náo nhiệt, kinh thán ở huyết đồng kỹ năng bao trùm diện tích, trong nghề tác đội phục huyết đồng chính xác độ cùng với chú ngữ tốc độ, hơn nữa hỏa hệ pháp sư còn có một cái kỹ năng rất nhanh liền có thể đủ lần nữa phụ giúp Thanh Vũ cổ phong tiến vào đến tường lựa phạm vi. Tại Thanh Vũ cổ phong trệ không trạng thái xuống lại là một cái cầu lựa lớn hướng về huyết đồng đặt chân điểm va chạm đi. Như là Thanh Vũ cổ phong không có biến hóa tình huống xuống này, một cách khẳng định là phải bị công kích tới rồi, giữa không trung Thanh Vũ cổ phong nhanh chóng cắt đổi giàn đỏ, đối với cầu lửa lớn công kích đi qua, một cái nỏ tên trước tiên tiếp nổ cầu lửa lớn, vừa đạp tại tường lửa phạm vi Thanh Vũ cổ phong phát huy nhanh nhẹn ưu thế hướng về huyết đồng phóng đi. Một đạo hỏa chi kháng cử khiến đi ra, tại huyết đồng nghiêng người vết tích Hỏa Chi kháng cự lấy một loại lệnh nghiêng góc độ lấy tự thân vì trung tâm nổ đi ra, cái này góc độ lượng Thanh Vũ cổ phòng khó có thể tránh né, tiếp tới một màn cũng là nhượng loạn ra sửng sốt vô cùng, Thanh Vũ cổ phòng cư nhiên trực tiếp gắng chắn lấy Hỏa Chi kháng cự lực đạo tiếp tục hướng phía trước đạp mạnh những bước, lấy một loại thông thả tốc độ tiếp tục đi tới, một đạo thập tự trảm khiến đi ra, chứa thập hình. Dạng kiếm khí hướng về huyết đồng phóng đi. Huyết đồng như trước phát huy hắn tinh chuẩn chém né, một cái đạp bước thêm một cái ngồi xổm hổn thân vừa né qua chứa thập hình công kích phà vi, phát huy ra pháp sư trô không cụ bị nhanh nhẹn. Lướt qua Hỏa Chi kháng cự hiệu quả, tiếp tục hướng về huyết đồng phóng đi. Một cái pháp sư đem bị kiếm sĩ cận chiến, kết quả có thể nghĩ, huyết đồng cũng là không có mấy bay vẻ sợ hãi, hỏa chi thuần đột nhiên tiêu đốt lên, la chắn bên trong tựa hổ có ngưng kết nổi lên một tầng phòng ngự, vừa tiếp xúc hỏa chi thuần, liền chịu đến thương tổn, hơn nữa hắn công kích đột lỗ không nổi tầm chắn, Thanh Vũ cổ phong nhanh chóng hướng một bên lui đi qua, tránh thoát một đạo ma pháp công kích, một đạo. Kiếm khí lần nữa tìm đi qua, như trước không thể đem tầm chắn đánh tan. Tấm chắn hẳn phải là có nhất định bên bị độ, Thanh Vũ Cổ Phong vòng quanh huyết đồng, tiếp tục công kích đến, Hỏa chi thuần thượng nguyên tố lửa công kích đến là nhượng Thanh Vũ Cổ Phong thập phần khó chịu, mỗi công kích đến thời điểm sẽ chịu đến thương tổn, bất quá tấm chắn rất nhanh vỡ vụn mà ra, huyết đồng thì là đã chuyển qua chính mình tường lửa phạm vi bên trong, Thanh Vũ Cổ Phong thì là vọt đến tường lửa phạm vi tiếp tục công kích, hơn nữa chú ý đối phương ma pháp. Kỳ thật để cho Thanh Vũ Cổ Phong buồn bực đó là huyết đồng tránh né năng lực, một cái pháp sư cư nhiên có thể tránh né hắn nhanh chóng tấn kích, hơn nữa còn có thể bảo trì này chú ngữ nhanh chóng lánh sướng. rơi khỏi tường lửa cho phạm vi hiệu quả sau hai người một cái ma pháp, một cái nọ tên thêm kiếm khí, liền như vậy công kích lên, ngoại gia đều tổn thức lên rồi, hai người một cái tốc độ cao, rất dễ dàng tránh né ma pháp công kích, một cái tránh né nhanh, đối với phi phạm vi công kích cũng là không sợ, phạm vi cũng đi mạo không nhiều, uống thuốc liền có thể đứng vững, hai người thật đúng là ai đều nể hà không nổi ai, lại như vậy hạ xuống thật đúng là không có một cái kết quả. Hai người liền như vậy không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, từ đó trận này luận võ bị ngoại gia đánh giá là một lần thiên hạ đệ nhất cho hài, đầu tiên luận võ không có một cái kết quả, tiếp theo là chỉ có hai cái ngoại gia tham gia lần này luận võ. mấy người khác căn bản không có xuất hiện, mà sau có ngọn da dò hỏi xuống, đại đa số người đều nói tại vội, hơn nữa luận võ không có cái gì ý tứ, thực lực mới là mấu chốt, chút người căn bản cũng không biết như vậy hồi sự, còn có chút người rõ. Giang Liên là lười đi, Tiêu Phàm càng là trực tiếp trở lại, hắn có đi cổ động. Cũng có ngọn da tổng kết, hai người đồng thời đều che giấu thực lực, bất quá hai người một ít kỹ năng sử dụng kỹ xảo đồng dạng là làm cho người ta làm thành trước mắt một sáng, này một luận võ cũng làm cho ngọn da ý thức đến phi che giấu chức nghiệp ưu thế. Phi che dấu chức nghiệp ngoạn gia số lượng phần đông, ít nhất tại kỹ năng sử dụng kỹ xảo thượng liền là từ rất nhiều người cùng nhau cân nhắc, có thể nhượng ngoạn gia đối với kỹ năng phát huy thượng có điều tăng lên, hơn nữa cấp bậc đứng hàng 122 người cùng thuộc phổ thông chức nghiệp, điều này làm cho ngoạn gia tính chất tăng vọt khốc ít, cũng không hề ít che dấu chức nghiệp thuyết minh chính mình tình cảnh, càng là cho phổ thông chức nghiệp ngoạn gia cân bằng khốc ít. Trên thực tế trò chơi quả thật như thế, che dấu chức nghiệp cũng không cụ bị cái gì thật lớn ưu thế, xuất kỳ bất ý còn có thể xem như trong đó một điểm, liền tỷ như tiêu phạm chức nghiệp, thêm điểm lên bị phân đi 2 điểm lực lượng. Công kích lực không thể phát huy đến cực hạn, như là không có quỷ hành cùng phong chi văn tiêu phạm trừ bỏ kỹ năng thượng nhiều ra một điểm liền không có mặt khác đặc biệt chỗ, đương nhiên còn có tiêu phạm thân mình thực lực tăng thêm chút vật khí. Có như vậy vừa ra, hôm nay xuống đệ nhất nhưng thật ra rất nhanh nhạt ra mọi người thảo luận vòng bên trong, càng nhiều thì là thảo luận lên kỹ năng sử dụng đi lên, có lần trước luận bỏ sau, bọn loạn gia bắt đầu đào móc kỹ năng các loại sử dụng phương pháp, này cũng lượng trong trò chơi ra không ít kỹ năng phân tích cao thủ, đương nhiên cụ thể này đó người thân mình thực lực như thế nào, vậy là mặt khác một hồi sự. Quy 2 chương 54, ba tầng ở chỗ sâu trong. Quỷ cung. Tác giả Hạng Tiên mê hồ. Chương 54, ba tầng ở chỗ sâu trong. Tiêu Phàm tiếp tục tầng thứ 3 đại mạnh, Tiêu Phàm trên một đường này có thể nói là rất vất vả, duy nhất tiến vui đó là hắn khống huyền thuật tại thượng xuyên kỹ năng cắt đổi giữa rốt cục lên tới 10 cấp. Khống huyền thuật, đem dải nhỏ lưới gió sắc ghép lại hình thành dây cung, gia tăng hữu hiệu tầm bắn 20%, liên tục thời gian 10 phút, tiêu hao MP 30, nhưng nhanh chóng tán đi lưới gió sắc tạo thành dây cung. Cấp bậc 10. Giảm sóc thời gian cái này thuộc tính biến mất, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là có thể tùy ý sử dụng khống huyền thuật, hơn nữa phong nguyên tố thất cấp bậc cũng tại tăng lên, hiện tại đã là 9 cấp. tới rồi mỗi cấp có lẽ đồng dạng là không lại cần phải giảm sóc thời gian, vậy có thể để cao chính mình công kích tần suất, đương nhiên mũi tên còn là cần phải mua sắm, Tiêu Phàm Phược Long không gian gia tăng mũi tên thuộc tính là không thể thiếu, bất quá ngẫu nhiên Phược Long không gian hiệu quả cũng là. Nhượng Tiêu Phàm có điều đau đầu. Khống Huyền thuật tăng cấp nhượng Tiêu Phàm công kích thông thuận không ít, Phong chúc cung tắc đã là hoàn toàn trở thành một cái dự bị cùng, chỉ có phải dùng đến đánh lui kỹ năng thời điểm Tiêu Phàm mới có thể đem xuất ra đến, hơn nữa làm Tiêu Phàm đệ nhất kiện vũ khí, Tiêu Phàm cũng không bỏ được bán đi, hơn nữa còn là a hoàng đường, từ theo căn phong chúc côn thẳng suốt đến hiện tại, Ba tầng mặt sau máy móc loại quái vật mở lá tăng mạnh, quái vật đã không lại là hoàn toàn máy móc thân thể, bắt đầu có một ít quái vật thân thể tổ hợp, trong đó tiêu phạm liền có gặp được đao trì báo, thiết giáp hộ, cùng cơ giới cương thi trợ, linh hoạt độ thượng là có điều gia tăng, phòng ngự thượng cũng có nhược điểm hiện lộ ra, chỉ cần ngươi công kích cũng đủ chính xác, so với phía trước máy móc quái sẽ không khó bao nhiêu. Đao trì báo giống như nó tên, tứ chi thượng đều có sắc bén lưỡi đao, có được cùng loại ở tấn công kỹ năng, kỹ năng chuẩn bị thời gian hơi dài, bắt được cơ hội rất dễ dàng đánh ghê đối phương, tứ chi thượng lưỡi đao nhượng hắn công kích phương thức có điều đa dạng hóa. tứ việc tại dày đặc đóng quái vật bên trong, nhưng là công kích như trước là thập phần sắc bén. Thiết giáp hộ, công kích phương thức viễn trình cùng cận chiến đều có, viễn trình chủ yếu là dít gào đạn, bị đánh trúng có nhất định tỷ lệ tạo thành mê muội. Tiêu Phàm vài lần bị kích khi suýt nữa liền bao phủ ở tại quái vật đằng giữa, còn tốt có triệu hoán đi ra xương khô hoặc là ma khát triệu hoán quái cùng nào ảnh nhất kích tiêu Phàm lúc này mới chuyển nguy thành an, còn có liền là tiêu Phàm liệt điệu tinh giáp siêu cao phòng ngự cùng trong đó mang vào thạch tinh ưng bạo kỹ năng. Chúng nó còn đều không phải tiêu Phàm ưu tiên đánh chết đối tượng, ưu tiên đánh chết thì là đội ngũ bên trong cơ giới tham chấp giả, dò xét tần hình liền tôi vậy. Nó còn có cao tần suất viễn trình công kích, có thể nói là nhược tiêu phàm đau đầu nhất quái vật, có điều may mắn chính là chỉ cần tiêu phàm góc kẹt minh sắc liền có thể lợi dụng mặt khác quái vật bắt nó công kích ngăn trở, mà chính mình lựa rồng hiệu quả có thể dễ dàng đánh chúng nó. Nay một đường xuống cũng nhiều thiệt thòi chấn nhận xạ kích cùng vực long không gian cấp cho mũi tên lựa rồng thương tổn, tam thủ hạt chi xúc thêm công kích lực, tăng thêm trên mũi tên 10 điểm công kích lực, hơn nữa trên mũi tên lựa rồng thương tổn cũng như trước là có tăng lên nhất định công kích lực, đừng xem nhẹ này 3 cái 10 điểm tà hữu công kích lực, chồng lên tại cùng nhau tăng thêm vũ khí hiệu quả đối quái vật thương hại liền thể hiện đi ra. Tiêu phàm quần công bị phát huy tới rồi cực hạn, Tăng thêm bộ pháp phối hợp, liệt điệu tinh giáp siêu cao phòng ngự lực cũng là không thể thiếu, nếu không liền tính là tiêu phạm cũng rất khó đứng vững này đó quái vật tập thể công kích, tại chỗ này, tiêu phạm gặp được bột mới là phiền thoái nhất chuyện, có cơ giới tham chắc giả, tiêu phạm không có biện pháp đem đối phương tạp tại bầy quái bên trong, chỉ có thể là lần lượt tiêu diệt mỗi một con quái vật sau đó lại đem bột cô lập đi ra, sau đó đánh được liền đánh, đánh không lại liền hao tốn, hao tốn bất quá liền liền dẫn, sau đó tại trực tiếp nhạy qua đó. Tiêu Phàm lần nữa trải qua rất nhiều ngõ cửa sau, cuối cùng cũng là nhìn đến cuối. Tiêu Phàm kia lại nghĩ hướng phía trước xâm nhập cũng là loạt vào quái vật mạnh mẽ cản trở, liền tiến chính là rất nhiều cận chiến loại quái vật, mặt sau tất hai dàn ngân cơ giới thư cái thủ, còn có một con thư kích vương muột, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên gặp được như thế số lượng phần đông kẻ ngắm bắn, hơn nữa kẻ ngắm bắn tựa hồ đều có người tại khống chế, thay phiên đối Tiêu Phàm tiến hành công kích, Tiêu Phàm căn. Bản Liên không có biện pháp tới gần, tiếp tục quan sát đống quái vật bên trong mỗi một con quái vật, hắn lần nữa phát hiện mặt khác một con thiết giáp hồ vương, đối phương che giấu rất tốt, nếu không là đỉnh đầu thượng chữ vương phát ra ám kim hào quang, Tiêu Phàm thiếu chút nữa liền đem hắn xem nhẹ. Tiêu Phàm muốn hấp dẫn một ít máy móc quái vật đi ra, bất quá bọn họ lại thẳng suốt đều không có hướng phía trước di động, máy móc đống quái bên trong còn có rất nhiều cái đầu chỉ có nắm tay kiểu lớn nhỏ quái vật, tại quái vật thu được công kích sau liền sẽ ở máy móc quái vật trên thân gọ gọ đánh đánh, quái vật lấy một loại tần suất nhanh chóng phục hồi máu, phía sau cũng có vũ sư máy móc quái vật, chúng nó pháp trượng thượng thỉnh phảng sáng màu đen hào quang, đồng dạng là khôi phục loại kỹ. Nàng xem ra này đó máy móc quái vật là ở coi giữ cái gì đó, này phong ngự lực độ cũng quá mạnh đi, càng là như vậy, Tiêu Phàm nhưng thật ra đến rồi hứng thú. Xem ra quái vật bên trong khẳng định có cái gì nội dung. Bất quá như thế mạnh đội hình tiêu phàm căn bản liền không có biện pháp hướng đi qua, cơ giới thư kích thủ công kích cự ly thực tại là quá xa, chúng nó chô đứng thẳng vị trí khá cao, cũng là vừa vận sẽ không bị quái vật ngăn cản lại công kích lộ tuyến, như là tiêu phàm tính toán gắng hướng đi qua không thể nghi ngờ là tìm chết. Tiêu phàm liền đứng ở kẻ ngắm bắn lớn nhất công kích cự ly chỗ quan sát lên, này đương nhiên có thể nói là một loại khiêu khích, đối phương cũng như trước bất động thanh sắc, quái vật tư liệu tại tiêu phàm đầu bên trong nhẹ đi ra, kẻ ngắm bắn, trong trò chơi lại không phải yếu hược. Tiêu Phàm đích sắc tâm bắn bị cực hạn ở tại một cái phạm vi bên trong, vượt qua cái này cự ly liền không có công kích lực. Tính toán một hồi, Tiêu Phàm kia bắt đầu dần dần hướng phía trước di động, di động thập phần thông thả, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm đối diện cơ giới thư kích thủ công kích, hơn nữa mở ra thu hình lại công năng. Nhìn đến kẻ ngắm bắn công kích sau toát ra hoa lửa, Tiêu Phàm sai sử xương khô thay thế chính mình vị trí, tiếp tục đi trước, chính mình tắc nhanh chóng về phía sau một bên trốn đi, tiếp lấy tiếp tục hướng về chúng nó vọt đi qua, Thạch tinh ngưng bạo nhanh chóng sử dụng đi ra, lần nữa chịu đến công kích sau, Tiêu Phàm một cái lui bước rời khỏi đối phương công kích phạm vi. rời khỏi phạm vi tiêu phàm bắt đầu xuất ra giấy bút, ký lục vừa mới thăm dò khi đoạt được đến tin tức, kẻ nắm bắn mỗi một sóng công kích khoảng cách thời gian, sau đó bắt đầu tại đất chống thượng thí nghiệm chính mình nhanh nhất tốc độ, một cái kế hoạch tại tiêu phàm trong óc bên trong hiện ra đến, tiếp tới đó là 30 phút chờ đợi, thuận tiện giết thoáng cái phủ cận nại sinh cái mới đi ra quái vật, tại đây đoạn thời gian bên trong, tiêu phàm không ngừng ưu hóa chính mình định ra kế hoạch. Giảm sóc thời gian cuối cùng cũng là tới rồi, tiêu phàm hít sâu lấy một hơi, dần dần hướng về phòng tiến phương hướng đi đến, sử dụng xuống triệu hoán chi giới kỹ năng, vận khí không sai, tiêu phàm triệu hoán ra 40 cấp thạch tự quỹ. Lùi về phía sau vài bước, Tiêu Phàm nhất định tại cơ giới thư kích thủ công kích phạm vi đạt tới lớn nhất tốc độ, tăng thêm phong thân thuật, Tiêu Phàm dựa bên trái mặt tường vọt đi qua, Thạch tượng quỷ trước Tiêu Phàm một bước vọt trước tiên, tại Thạch tượng quỷ đạp lên công kích cự ly khi Tiêu Phàm kia lập tức mệnh lệnh nó lấy hình chữ chi lợi dụng vách tường tiến hành lần tránh tiếp tục hướng phía trước hướng, bất quá như trước là trốn bất quá bị giết vận mệnh, tại chịu đến cơ giới thư kích, vung công kích sau, nó liền tan thành tám đá cái giá. Tiêu Phàm tiếp tục bảo trì vọt tới trước, tính toán này kẻ nắm bắn một đợt sau công kích, thị giác thượng thời gian tại Tiêu Phàm tầm mắt dưới nhảy lên, trực tiếp một cái tuyệt bộ tiếp tục nhằm phía tiến đến. Tại chính mình công kích tự li có thể bắn trúng kẻ ngắm bắn khi, Tiêu Phàm một tên Long Viêm chi tiễn hướng về cơ giới thư kích thủ bắn đi qua, Tiêu Phàm không có nhìn hiệu quả, tiếp tục bảo trì chính mình bỏ tới trước, này một tên thập phần tinh chuẩn, Long Viêm chi tiễn nổ ra hiệu quả. Bao trùm diện tích đạt tới lớn nhất. Liên la hiện tại, Tiêu Phàm cắt đổi ra chủy thủ, một đạo ảo ảnh nhất kích vọt ra ngoài, phương hướng đó là bên phải mặt tường, tiếng vang sau, rất nhiều công kích xuyên qua Tiêu Phàm ảo ảnh, đánh vào bên phải mặt tường. Thượng. Tiêu Phàm lần nữa rút ra Long Viêm chi tiện hướng về mặt khác một bên sạ kích đi qua, ngay một kích đánh trúng có thể lớn nhất hóa suy yếu chúng nó viễn trình đả kích, hai mươi mấy cái cơ giới thư kích thủ chịu đến Tiêu Phàm hai lần Long Viêm chi tiến trực tiếp treo 2/3. Một cái vọt tới trước, Tiêu Phàm nhanh chóng căng thẳng thân thể, hiện tại hắn thân thể đã là song song ở mặt đất, một cái lui bước nhanh chóng sử dụng đi ra, Tiêu Phàm dán vào mặt đất tiếp tục hướng về quái vật tới gần, tại kỹ năng hiệu quả đạt tới khi, Tiêu Phàm ngay tại chỗ một đốn léo thân mình tiếp tục vọt tới trước, hắn đã là dựa vào gần quái vật, mà cơ giới thư kích thủ công kích vừa vặn bị tiền phương quái vật ngăn cản lại, cái này là Tiêu Phàm cần phải hiểu quả. nuốt quả lam dược, Tiêu Phàm một đạo trấn nhận xạ kích khiến đi ra, tiếp lấy tán đi khống huyền thuật, dựa vào mặt tưởng đối quái vật tiến hành cận chiến công kích, hiện tại phiền toái nhất liền là phía sau như trước tồn tại mấy cái cơ giới thư kích thủ. Cứ việc khống huyền thuật không cần phải giảm sóc thời gian, nhưng là nó tiêu hao là tiêu Phàm chắn không nổi, như thế nhiều cận chiến quái vật Tiêu Phàm còn nhất định cẩn thận cơ giới thư kích vương cùng thiết giáp hộ vương viễn trình công kích, đặc biệt là thiết giáp hộ vương rít gào đạn, như là bị đánh trúng, Tiêu Phàm lúc này liệu có thể hay không có thể chạy thoát đều là vấn đề. Liên điệu tinh giáp siêu cường phòng ngự tại đây khi chiếm cứ trọng yếu nhất tác dụng, nuốt thuốc Tiêu Phàm khó khăn lắm đứng vững quái vật công kích. Hiện tại Tiêu Phàm cũng chỉ có thể là cứng rắn đứng vững quái vật công kích, dựa vào tường nhượng hắn chịu đến công kích số lượng ít đi rất nhiều, rời đi cái này vị trí, Tiêu Phàm chỉ có thể là lui lại. Tại đây khi thoải mái nhất hẳn là liên tục ma giới ngưng tụ thể, bay bay hắn từng cái công kích đi qua, ngẫu nhiên xuất hiện mặt trái trạng thái đối với Tiêu Phàm mà nói quả thực liền là tuyết giữa đưa than, Tiêu Phàm tại công kích đồng thời còn nhất định bảo trì này độ cao tập trung, tìm được cơ hội liền phải theo khe hở giữa sạ kích chỗ không xa cơ giới thư kích thủ, còn có trấn nhận sạ kích quần công hiệu quả, cầm cung cận chiến là không có quần công hiệu quả, rút ra cơ hội, lợi dụng đây Lôi kỹ năng tiêu phàm liền lập tức liền làm một cái trấn nhận sát kích, tiêu phàm đều sẽ không dung tha không một cái suy yếu đối phương thực lực cơ hội, còn có tổ tinh thứ cùng phối hợp tạo hồ chi giới phong vực tỏa liên kỹ năng, nhược tiêu phàm có thể dọn ra một tia không gian ngẫu nhiên tiến hành viễn chỉnh của công, này hai cái kỹ năng có thể nói là giúp tiêu phàm một cái bật đội. Lựa chọn dựa vào bên phải mặt tường cũng là có nguyên nhân, vậy là thiết giáp hộ vương là ở dựa bên trái khu vực, phối hợp lên kỹ năng sử dụng, tiêu phàm chỉ có rất ít nắm chắc có thể kẹt lại nó, này cũng là tiêu phàm quyết định mạo hiểm một thí nghiệm diễn cứ. Đừng nhìn địa hạ thành hai tầng cùng 3 lần quái vật cơ hội chồng chất tại cùng nhau. Trên thực tế càng là như vậy càng là phương tiện mạnh ra, đặc biệt là ở pháp sư chuyển trước sau có được kỹ năng quần công về sau, điều này làm cho ngọn gia luyện cấp tốc độ tăng lên một cái bậc thang, điều kiện tiên quyết liền là ngươi nhất định có được có thể đứng vững quái vật công kích cường lực chiến, nếu không hết thệ cũng chỉ có thể là mọi người không tưởng. Tiêu Phàm dần dần hướng phía trước đẩy mạnh, phối hợp quái vật ngẫu nhiên lộ ra đến khoảng cách, Tiêu Phàm đem trọng điểm đệm cơ giới thư kích thủ quét sạch được kém không nhiều, còn tốt lần này Tiêu Phàm tính toán tiến hành một lần kéo dài chiến, cho nên thuốc mang cũng đủ nhiều, hiện tại lớn nhất vấn đề liền là hai chỉ bột phải như thế nào xử lý, đối với cái này Tiêu Phàm thật đúng là không có cái gì nắm chắc. án hiện tại nhiệm vụ đó là quét sạch cơ giới thư kích thủ cùng cơ giới tham chắc. Giả, tính là đến lúc đó không thể dùng lực bỏ trốn luôn là có thể. Hơn nữa Tiêu Phàm đã là đem từng cái dẫn đầu đánh chết quái vật vị trí toàn bộ nhớ xuống, tại 30 phút bên trong, Tiêu Phàm phần lớn thời gian đều là đặt ở trong màn này. Quy 2 chương 55, tìm kiếm tâm tạng khởi bắc khí, dụng cụ khởi động trái tim. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 55, tìm kiếm tâm tạng khởi bắc khí, dụng cụ khởi động trái tim. Kế hoạch cuối cùng cũng tiến hành không sai, ít nhất Tiêu Phàm hiện tại cách thiết giáp hổ vương là càng ngày càng xa. Máy móc rò sét quái cũng quét sạch, nhưng này cũng không đại biểu Tiêu Phàm có thể lợi dụng quỷ hành chi dự để đạo tẩu, cứ việc quỷ hành chi dự chuẩn bị thời gian không phải rất nhiều, nhưng là tại như thế dạy đặc công kích xuống, Tiêu Phàm căn bản liền không có khả năng mở ra quỷ hành chi dự sau đó tại dùng tiệm hành đặt lên mặt tường đạo tẩu. Cơ giới thư kích vương cũng không phải đặt ở bên kia bài trí, Tiêu Phàm là có thể nghiệm qua nó công kích tốc độ, hơn nữa nó công kích sử dụng viên đạn nổ mạnh hiệu quả rất dễ dàng liền có thể đem Tiêu Phàm cho trấn xuống, Tiêu Phàm leo lên khi nhưng cũng có chạy đi khi cái loại này tốc độ. Tiêu Phàm hiện tại chỉ có trước xuyên qua này đồng quái, sau đó ưu tiên giải quyết dụng cơ giới thư kích vương. Sau đó lại bắt đầu một con một con thanh lý, không có ngắm bắn loại quái vật, tiêu phàm ứng đối thượng có thể thoải mái rất nhiều. Đem thiết giáp hổ vương kẹt lại thời điểm, tiêu phàm tiếp tục bảo trì dựa tường đi tới, máy móc vãi vật hình thể khổng lồ thượng cũng là ăn không nhỏ thiệt thòi, như là có cơ giới cương thi tiến hành cận chiến tình huống xuống, tiêu phàm nhiều nhất cũng bất quá chịu đến 4 chỉ quái vật công kích, trong đó đao chi báo công kích là dựng thẳng đường nét, thiết giáp hổ lại yến, chú ý hắn rít gào đạn liền có thể, chỉ cần là không đối diện đao chi báo, hắn tấn sẽ công kích rất dễ dàng chênh né. Còn có thể lợi dụng đao chi báo công kích ngăn trở thiết giáp hổ chọ kích. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất sau Lương vực Long không gian thượng một chỗ tuyệt đối phòng ngự địa phương, ngẫu nhiên tại cứng rắn chống lại quái vật công kích, Tiêu Phàm cũng có thể uống thuốc đứng vững. Theo Tiêu Phàm di động, hắn càng ngày càng tới gần quái vật đàn được mặt khác một đầu. Áo anh nhất kích, Tiêu Phàm bắt được một cái cơ hội trực tiếp lướt qua cuối cùng hai chỉ quái vật, chống đỡ này một kích cừu hận hớp dẫn, Tiêu Phàm hướng về cơ giới thư kích vươn phóng đi. Có lần trước kinh nghiệm, Tiêu Phàm một lên liền là một cái đánh mạnh, xoay tròn công thân, lợi dụng công thân trên mũi dao thổi qua đối phương bả vai, máy móc cánh tay một lần nữa tổ hợp thanh âm vang lên. Tiêu Phàm một cái cùng xoay kích, nhanh chóng nhiều đến đối phương mặt sau, công kích hiệu quả đi ra sau một cái đẩy lui, sau đó gọi ra dây cùng một cái ba tên cùng phát kỹ năng, ba căn mũi tên lửa rồng hiệu quả nhất tên độ lên. Đối với ba tên cùng phát kỹ năng này, Tiêu Phàm thập phần vừa lòng, đẹp giữa không đủ liền là chuẩn bị thời gian rất lâu, cứ việc trò chơi đặt ra chỉ cần có rút tên động tác là được, nhưng là làm người động đến lông bôi tên thời điểm sẽ dừng lại một ít thời gian. Tiếp lấy đó là một cái tổ hợp thức, có địa phương, Tiêu Phàm bắt đầu thả lên điều đến, lôi kéo quái vật vừa chiến vừa lui. Dưới chân một chấn động, Tiêu Phạm biết được chính mình giẫm đến bẫy rồi, một cái tuyệt bộ cắt đổi ra phong tốc cùng một cái đẩy lui, sau đó đi theo quái vật hướng phía trước hướng, lợi dụng cái này ngăn cản công kích. Thiết giáp hộ vương Rít Gào đạn đã là hướng về Tiêu Phạm vấp tới, một không chú ý đối phương, Rít Gào đạn vừa vận theo quái vật khe hở bên trong bay qua, tốc độ so với phổ thông thiết giáp hộ nhanh không ít, mặt trên xoay tròn dấu vết cũng là hình thành vận mẹo. Tiêu Phạm cũng không tránh né, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, nơi nào quái nhiều liền hướng cái nào phương hướng hướng hướng, Thạch tinh ngưng bạo sử dụng đi ra, một cái hình tròn lá chắn bảo vệ Tiêu Phạm, mặt ngoài là nham thạch hoa văn. làm nó cùng rít gào đạn va chạm tại cùng nhau sau đột nhiên nổ mở ra, thưởng về phụ cận nổ bắn ra ngoài, liền giống như là một cái bị bao đầy đinh thép địa lôi. Thạch Tinh Ngưng Bạo sau tiêu phàm về phía sau triển hồi, bảo trì đối cơ giới thư kích vương xạ kích, hơn nữa tránh né nó kia tối om om hằng cánh tay. Có lần này giàu hấn, tiêu phàm không dám lần nữa lui về phía sau, tại cơ giới thư kích vương một cái công kích phía sau, nhanh chóng tiến vào quỹ hành chi trực trận thái, lúc này mới quay đầu nhìn xuống mặt sau trên mặt đất tình huống, quét nhìn một cái, tiêu phàm liền không có lại đi xem, tiếp tục chú ý quái vật tình huống. Cại Tiêu Phàm tiến vào ẩn hình trạng thái sau quái vật bắt đầu nhanh chóng nảy sinh cái mới, liền Tiêu Phàm liếc một cái thời gian đã là nảy sinh cái mới hai chỉ cơ giới. Thưa cái thủ, Tiêu Phàm vội vàng hiện ra thân hình tiến hành công kích, xem ra quái vật chỉ cần không có cựu hận giá trị đối tượng sau liền sẽ nhanh chóng nảy sinh cái mới, Tiêu Phàm cũng không tưởng chính mình thành quả lập tức bị bộ dáng này cho nảy sinh cái mới dụng, ngay lúc đầu giải quyết hai chỉ cơ giới thưa cái thủ. Còn tốt Tiêu Phàm hiện ra thân hình đủ nhanh, quái vật đàn giữa đã nảy sinh cái mới ra một con cơ giới tham chấp giả, nếu như Tiêu Phàm chờ chúng nó đều nảy sinh cái mới đi ra cũng chỉ có chờ chết. 20 vài cái kẻ nắm bắn luân phiên xạ kích, liền tính là ngạc ngư cũng khiên không nổi. Một lần cố gắng, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là lần nữa điều chỉnh trở về, bắt đầu tập trung đả kích cơ giới thư kích vương, chịu đến giao hấn Tiêu Phàm cũng không lại lui về phía sau, mà là lợi dụng kỹ năng tận lực trì hoãn quái vật đi tới bất trần, trốn gần quái vật đàn giữa thư kích vương càng là cho Tiêu Phàm cơ hội. Lợi dụng mặt khác máy móc quái, Tiêu Phàm tránh né này cơ giới thư kích vương công kích lộ tuyến, hơn nữa lợi dụng khe hở cùng mũi tên lựa rồng hiệu quả cắt giảm nó thân mình tiểu đã không nhiều lượng máu. Một lần vật vã chiến đấu xuống, cơ giới thư kích vương cuối cùng cũng là ngã xuống. Tiêu Phàm trực tiếp vọt lên, đẩy lui, đánh lui mấy kỹ năng luân phiên sử xuất, mò một cái có điều trọng yếu vài cái trang bị sau Tiêu Phàm lui trở về, bắt đầu tiếp tục chính mình công kích. Hiện tại chỉ còn lại Thiết Giáp Hồ Vương, có lần trước giao hấn, Tiêu Phàm rốt cuộc không có cấp cho nó công kích cơ hội. Theo quái vật giảm bớt, Tiêu Phàm bắt đầu công kích Thiết Giáp Hồ Vương, tại nó hoàn toàn thoát ly ra quái vật bao vây khi Tiêu Phàm toàn lực suy yếu hắn lượng máu. Bị đè ép tại quái vật đàn giữa lão hổ không phải không phát huy, mà là căn bản liền không có biện pháp, chỉ có thể là bị Tiêu Phàm tạm tại đống quái vật bên trong làm nó mệt bệnh. Tại quái vật giảm bớt đến nhất định số lượng thời điểm, Tiêu Phàm bắt đầu tránh đi nắm tay quỷ lớn nhỏ máy móc quái vật, đối thiết giáp hổ vương tiến hành công kích, nhượng xen tại hắn phụ cận quái vật tiến hành phục hồi máu. Tại Tiêu Phàm đường chạy, cùng đẩy lui chờ kỹ năng hiệu quả xuống, thiết giáp hổ vương chỉ có thể là tìm cơ hội sử dụng nó rít gào đạn, gần nửa giờ đồng hồ sau, nó còn là bị Tiêu Phàm mài rất cuối cùng một tiếng máu. Tiêu Phàm bắt đầu nhanh chóng thanh lý mà khác tiểu quái, thậm chí sử dụng giảm sóc tốt thạch tinh ngưng bạo vọt tới quái vật đàn giữa, hắn cũng không tưởng mới đánh ra đến trang bị liền như vậy cho hệ thống thu về dụng. Thanh lý tiểu quái thượng liền đơn giản rất nhiều, nhìn xem phía xa bắt đầu lẻ lẻ lòi lòi nảy sinh cái mới đi ra tiểu quái, thu thập tốt chính mình chiến lợi phẩm sau, Tiêu Phàm hướng về cuối một điều đường nhỏ đi đến. Tiêu Phàm trên một đường có thể nói là đi cẩn thận cẩn thận, này bối dập thực tại là quá mức là dày đặc, Tiêu Phàm liền tính là cẩn thận quan sát cũng không có khả năng nhất nhất bài trừ, phần lớn đều là chính mình đi thử đi ra, cũng còn tốt Tiêu Phàm, kỹ năng quá nhiều, cứ việc như thế Tiêu Phàm còn là đi rồi hơn 10 phút mới đến cuối, trung gian Tiêu Phàm còn triệu hoán ra một con sừng hồ, đối với nó liền làm một cái đẩy lui, thanh lý không ít bối dập. Mà sau còn là Tiêu Phàm dọc theo đỉnh leo đi qua. Tiêu Phàm trong nhất thời thật đúng là cùng bẫy dập khá hăng hái, đem chính mình quỷ hành đều cho quên mất, lướt qua bẫy dập khu vực Tiêu Phàm cũng là vô vô chính mình đầu. Cuối bên trong chỉ có đạo cửa sắt, mặt trên xiềng xích thượng leo đầy rỉ sắt dấu vết, cửa tựa hồ không có khóa, Tiêu Phàm thử này đẩy xuống cửa, ngẫm lại lại kéo xuống, cửa liền như vậy mở ra, bên trong đen như mực, Tiêu Phàm xuất ra chiếu sáng ma pháp thạch nhìn xuống bên trong tình huống. Kèo lô. Nay một tiếng tiếp đón thiếu chút nữa không đem Tiêu Phàm cho dọa một nhảy, bên trong trải rộng cho bụi Tiêu Phàm còn cho rằng không có cái gì đó. Tuân nữa đối phương tựa hồ là thật lâu không có nói chuyện, đột nhiên tuân ra một câu nói đến tại đây an tĩnh địa phương càng là có vẻ lựa tiếng, hơn nữa đối phương thanh âm còn thập phần bén nhọn, trong đó mang theo một điểm máy móc cảm giác. Tiêu Phàm hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, kém không nhiều một thước cao cái đầu, toàn thân tựa hồ đều là kim loại chắc vá mà thành, đầu nhưng thật ra có vẻ có điểm lớn, ánh mắt phát ra mỏng manh hào quang, hai cái tay chụp tại cùng nhau không ngừng vòng quanh ngón cái, méo đầu đánh giá Tiêu Phàm. "Hello." Tiêu Phàm kéo kéo khẽ miệng trở lại. "Xin hỏi có cái gì có thể hỗ trợ?" Nghĩ đến khả năng có nhiệm vụ, Tiêu Phàm tiếp tục trở lại. "Ngươi khỏe?" Ta là ảo cách tác phụ trợ thủ 07, gia chủ nhân nằm ở cái này cái hộp bên trong, thỉnh hô trợ tìm kiếm tâm tạng khởi bát khí, hắn sẽ cho ngươi thủ lao, hắn lấy khoa học chi thần danh nghĩa thể. Nói xong nó bung ra khẩn thủ sắn hai cái đầu ngón tay chỉ xuống nó bên cạnh một cái cái hộp. Tiêu Phàm kia nhìn xuống cái hộp, cái hộp bị bao bọc được thập phần nghiêm túc, không có một tia khe hở, tựa hồ liền là một cái bị bổ cắt hình vuông khối kim loại. Theo đối phương bên trong Tiêu Phàm minh bạch này hẳn phải là một cái nhiệm vụ, bất quá hắn cũng không có thu được hệ thống nhắc nhở, vì thế Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, xin hỏi tâm tạng khởi bát khí phải ở đâu bên trong mới có thể tìm kiếm đến. Ngươi khỏe Ta lại ảo cách tác phụ trợ thủ 07, gia chủ nhân nằm ở cái này cái hộp bên trong, thỉnh hô trợ tìm kiếm tâm tạng khởi bắc khí, hắn sẽ cho ngươi thủ lao, hắn lấy khoa học chi thần danh nghĩa thể. Lại là đồng dạng trả lời, nói xong không 7 hảo trợ thủ xoay xuống thân thượng dây cột, hai cái tay tiếp tục chụp tại cùng nhau không ngừng gõ ngón cái, nghiếu đầu đánh giá Tiêu Phạm. Tiêu Phạm lại thử hỏi vài cái vấn đề, không 7 hảo như trước còn là vừa mới trả lời, trừ bỏ héo lỗ sau nó liền thẳng suốt lặp lại này một câu nói. Liên tại đây khi, bên ngoài vang lên ồn ào thanh âm, xem ra là có ngoạn gia qua. Tiêu Phàm thu lấy chiếu sáng ma pháp thạch tiến vào quỷ hành chi vực trận thái, sau đó leo lên tới rồi đỉnh, bên ngoài rất nhanh truyền đến vài tiếng mắng to, tiếp lấy đó là thúc dục đạo tặc bài trừ bấy giờ. Mười ngoạn gia lục tục chen vào Tiêu Phàm chỗ gian phòng bên trong, trong đó một người xuất ra chiếu sáng ma pháp thạch, một cái pháp sư nhạy bén cảm thấy đã có người tại phòng ở bên trong, mọi người nhanh chóng kết thành phòng ngự trận hình. Kèo nô, không bảy thanh âm lần nữa nổ đi ra, thanh âm đồng dạng dọa tới rồi 10 người đội ngũ, đội ngũ cùng tiến thủ thiếu chút nữa liền đem mũi tên bắn đi ra. Tiêu Phàm nhìn xuống 10 người tiểu tổ Bên trong liền không hề lâu trước gặp được Thanh Vũ cổ phòng, xem ra rất khả năng là Tiên Sơn ba người, Tiêu Phạm nhẹ nhẹ tay chân ra cửa sau đó liền tại ngoài cửa lắng nghe lên bên trong tình huống đến. Pháp sư vừa mới cảm giác có ngoại ra, cảm giác đột nhiên biến mất, pháp sư cảm giác là đối với tiến vào ẩn hình trạng thái ngoại ra hoặc là quái vật, này thuyết minh gian phòng bên trong vừa mới quả thật là có người tồn tại, đội ngũ cũng không có bởi vậy thả lỏng xuống, một người lớn tiếng nói đến, tại hạ xích bạc tán nhân, không biết bằng hữu hay không hắn diện vừa gặp. Tiêu Phạm tại ngoài cửa cũng lười để ý tới, tiếp tục nghe được bên trong tình huống, phong trung huyết duyên cơ, hắn đội vây xích bạc tán nhân cũng không có cái gì hảo cảm. Hai người cũng không có chính thức gặp qua mặt, Tiêu Phàm cũng lờ gặp. Khả năng đi rồi, đối phương là một cá nhân." Pháp sư nói đến. "Khó nói, một cá nhân có thể xuyên qua như thế dày đặc quái vật đàn, hơn nữa xem bên này bố trí rất khả năng có buột, đối phương có thể đơn thân xuyên qua thực lực thượng tuyệt đối không yếu, cẩn thận vì diệu." Xích Bạc tán nhân như trước không có tha lắng xuống. Xích Bạc tán nhân một đám người liền là ở bà tầng lựa cấp, đầy mạnh thời điểm phát hiện có một điều đạo quái vật đặc biệt ít, vì thế liền đi theo tiến vào xem cái kết cục, cứ việc quái vật đi đi, nhưng là như trước là nhượng Xích Bạc tán nhân bọn họ ăn hết đau khổ. Cứ việc quái vật giảm bớt, khó khăn cũng là không, có bởi vậy giảm bớt bao nhiêu, quái vật bắt đầu phát huy ra chúng nó linh hoạt độ, trước thời gian được đến một cái thông tin cuối cùng cũng là có điều thu hoạch, nếu không cũng coi như làm một cái lỗ vốn mua bán. Một người tới gần không bảy, nói tiếng nhi hảo, đồng dạng được đến 07 vừa mới trả lời, lần nữa hỏi mấy lần sau trả lời cũng là như trước không có biến. Công chúng nhiệm vụ, ai đều có khả năng hoàn thành, vừa mới ngoạn ra đã trước chúng ta biết được nhiệm vụ, khả năng mới vừa đi, đem nhiệm vụ nội dung thông tri vô hạn, nhìn hắn có thể hay không có thể phân tích ra cái gì đến. Mấy người lại thử hỏi mấy lần. như trước còn là vừa mới trả lời, mấy người lúc này mới rời đi, Tiêu Phàm cũng nhanh chóng hướng về xuất khẩu phương hướng đi nhanh mà đi, nhiệm vụ liền là phải một cái tâm tạm khởi Bắc khí, Tiêu Phàm ngay lúc đầu tự nhiên nghĩ đến đi tìm Lý Cha Đức, xem ra không quản là hiện thực còn là trong trò chơi, có quan hệ luôn là có điều tốt. Quy 2 chương 56, áo cách tân phổ. Quỷ cung. Tác giả: Hàm Tiền mê hồ. Chương 56, áo cách tân phổ. Tiêu Phàm ngay lúc đầu tự nhiên là liên hệ mẹ tiền, tại tầng thứ 3 ngây người, người như vậy lâu, Tiêu Phàm cũng coi như thu mạch pha phòng, tất khí trang bị sau, Tiêu Phàm liền hướng hoàng thành phương hướng đi. Tại thân thịnh tiến bang thành công sau, Phong Trung Huệ cùng Sích Bạc tán nhân đều đi vào qua, Phong Trung Huệ còn tại diễn đàn thượng tuyên bố thị thần, nhượng mọi người hiểu biết xuống hoàng cung bên trong tình hình. Tiêu Phàm lúc này xem như gặp được người quen, vậy là buồn cầu thông, như trước ngồi ở cửa, nhìn hắn bộ dáng hẳn phải là đang nhìn diễn đàn, bất quá lúc này Tiêu Phàm thay Hưu nhàn trang, hơn nữa còn thay đổi cái diện mạo, lúc này hẳn là không ai nhận thức hắn. Bạn Hữu, ngươi ngẩn này làm cái gì a? Tiêu Phàm nghiền ngẫm hỏi. Mạc Phàm, ai ngờ buồn cầu thông một dương mắt liền nhận ra Tiêu Phàm đến, Tiêu Phàm không khỏi có điểm buồn bực, nhìn khả năng là thanh em nhượng đối phương phản ứng qua. Tiêu Phàm như trước nghi hoặc hỏi: "Ngươi động biết được, lẽ nào bởi vì ngươi tên bên trong có cái thông chiếu?" Nghe xong Tiêu Phàm hỏi, Bồn Cầu Thông Tự Hào nói đến: "Đây là thứ nhất, hoang giới bên trong thật đúng là ít có sự là ta không thông, liền tỷ như ngươi nói ta như thế nào biết được là ngươi, đầu tiên là thanh âm, có điều kiện hai, hẳn là lần trước chọc ghẹo ta người, hắn liền là ngươi, đương nhiên này không phải chủ yếu nguyên nhân, chủ yếu nguyên nhân còn là ngươi cái này y phục." Nói xong còn chỉ chỉ Tiêu Phàm y phục tiếp tục nói đến: "Mê tiền cũng có một kiện, hắn chính là mỗi ngày mặc vào, các ngươi không phải là." "Ha ha ha, này chính là cái tin tức, ký lục xuống." Xem ra này buồn cầu thông thật đúng là tuyệt đối đủ bắt quai a, bất quá nếu như thực bị hắn như vậy cách nói này, kia thật đúng là có điểm nhạy đến hoàng hạ tầy không, rõ, hắn hiện tại như thế nào nói cũng coi như là trò chơi tin tức giới một đọt thấm lượi, hắn còn không quên liếc một cái Tiêu Phàm, một mặt ngươi cầu ta biểu tình, tựa hồ đối với lần trước bị Tiêu Phàm chọc ghẹo còn canh cánh trong lòng. Tiêu Phàm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, xuất ra rượu và thức ăn, đổ một cốc cho buồn cầu thông, sau đó nói đến, kỳ thật chúng ta đang tìm một cá nhân, lại không thể nhượng đối phương biết được chúng ta đang tìm nàng, cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, hy vọng hỗ trợ giữ bí mật. Trên thực tế, Tiêu Phàm còn là có điều lo lắng ảnh hưởng đến đối phương sinh hoạt, cứ việc lúc này đối với chương bá đề nghị hắn là thập phần tán thành, nhưng là phong tục đều có điều băn khoăn ảnh hưởng đến đối phương sinh hoạt, thậm chí rất nhiều năm phong tục đều kiên trì xuống, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể là bảo trì điều thấp tìm kiếm phương thức, ảnh hưởng đến đối phương sinh hoạt chỉ là rất nhỏ một điểm băn khoăn, trọng yếu nhất còn là bởi vì phong tục, cứ việc kia không như là phong tục. Phong cách, không có vấn đề, bất quá ngươi được cáo tố ta lần trước ngươi tiến vào hoàng cung toàn bộ quá trình, kia chúng ta tính là huề nhau. Buồn cầu thông một hơi uống sạch cốc bên trong rượu, sáng khoái nói, xác định, nói chuyện giữ lời a. Ta muốn nói chuyện không giữ lời, kê kê bị cắt. Bản còn tưởng trêu cợt xuống buồn cầu thông, ngẫm lại còn là cảm thấy tôi vậy, Tiêu Phạm thuyết minh xuống chính mình vì cái gì có thể đi vào nhập hoàng cung, lần trước căn bản liền là cùng thủ vệ đánh cái ha ha sau đó trực tiếp đi vào, buồn cầu thông nghe xong cũng thấy được có điểm đáng tiếc, vốn dĩ vì cũng có thể đi vào nhìn xem, đối với Tiêu Phạm lần trước chọc ghẹo nhưng thật ra không cũng có đặt ở trong lòng. Vậy ngươi lần này tiến hoàng cung phải hay không lại có cái gì nhiệm vụ? Buồn cầu thông hiếu kỳ hỏi, nhìn hắn bộ dáng tựa hổ vừa muốn làm ký lục, thật đúng là đủ chuyên nghiệp. Bên trong có cái NPC, đi thăm thăm, thuận tiện hỏi thăm điểm trò chơi tư liệu. Tiêu Phàm nói ra ý đồ đến. Tư liệu. Vậy ngươi còn không như là hỏi ta, ta chính là thường xuyên ngâm mình ở trò chơi sách báo quán bên trong. Bốn Cầu Thông nhưng thật ra đến rồi tinh thần, truy vấn đến, có thể tại trò chơi giữa nội danh, Bốn Cầu Thông tự nhiên cũng là xuống không ít khổ công vụ, mà hắn xuống công phu địa phương liền là về trò chơi tư liệu, một ít này nọ hắn liền là từ sách báo quán giữa tìm được tư liệu, tại kết hợp trò chơi ngoạn gia trải qua, hơn nữa dạo hoặc Bốn Cầu Thông cũng có nắm chắc thời điểm đều sẽ không đem nói đầy, bất quá như trước không hề ít ngoạn gia sẽ tìm hắn hỏi thăm một ít thông tin, hắn tại. Trò chơi rượi vào cái này liền buôn bán lời một chút. Trò chơi chủ thành đều có thiết trí một cái sách báo quán tử ngoạn gia đọc, bên trong có một ít trong trò chơi lại sự kiện, còn có rất nhiều tường quan tư liệu, buồn câu thông không cũng có việc gì trừ bộ sách báo quán liền là phao diễn đàn, đừng nhìn hắn ở trong trò chơi cơ hồ không như thế nào lựa cấp, trên thực tế đối với trò chơi hiểu biết quá nhiều đại đa số người, hơn nữa tại một ít chức nghiệp kỹ xảo thượng cũng là có điểm chuyên nghiên, hắn còn biên soạn một cái bài bột về chức nghiệp kỹ. Năng vận dụng, đồng dạng hắn cũng có này phi thường cao quan sát lực, không ít trong trò chơi cao thủ cũng là đối hắn hận chi thấu xương. Bọn họ một ít tuyệt chiêu kỹ xảo chỉ cần là có bị ngoạn gia thu hình lại xuống tuyên bố đến trên mạng, buồn cầu thông tổng có thể chính xác tìm ra một ít manh mối đến, hơn nữa phân tích TT tấu nhập, thực tế này cũng là hắn một lần một lần xem thị tần kết quả, phần này tiên chỉ cũng không phải người nào đều có thể dễ dàng làm được. Cứ việc là hận thấu hắn, nhưng lại cầm hắn không có biện pháp, hắn liền làm một cái mười cấp ngoạn gia, ngươi nếu như có điều bất mãn tưởng trả thù hắn, càng là như vậy hắn lại càng là ở trên mạng thu thập đối phương thị tần, hơn nữa tiếp tục phân tích đầy nhược điểm, thẳng đến đem đối phương khởi được chần chừ chùy đến. Áo cách cắt xẻ ngươi hiểu biết sao? Tiêu Phạm trực tiếp hỏi. hào cách tác phụ, có một điểm vấn tượng, hẳn phải là một cái tên. Buồn Cầu Thông thật đúng là tiếp xúc qua cái này tên, bắt đầu tại chính mình bị nhồi nhét này, nọ đầu bên trong tìm lên, đối với sách bảo quản tư liệu hắn phần lớn đều là kiếm một lần, chỉ nhớ ký một ít trọng điểm này nọ, có nghe được trọng điểm, hắn liền có thể rất nhanh tìm được chính mình tư liệu đại khái vị trí, càng huống chi chỉ là một cái tên, đối với như vậy ngoại quốc tên thật đúng là có điều khó ký ức. Buồn Cầu Thông thật đúng là liền tại tên ký ức thượng hoa không ít công vụ, này đó xem như trọng điểm một trong. Có hay không có mặt khác mấu chốt chữ? Buồn Cầu Thông nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Tâm Tạng Khởi Bắc Ký Tiêu Phàm nghĩ nghĩ không bảy sáu nhắc nhở đến, tâm trạng khởi bát khí cũng liền là lần này nhiệm vụ mục tiêu. Địa tinh, máy móc đại sư, đi, cùng nhau đi sách bảo quán. Tiêu Phàm thu thập xuống rượu và thức ăn liền tùy buồn cầu thông hướng hoàng thành sách bảo quán phương hướng đi. Buồn cầu thông nhưng thật ra đối với hoàng thành thập phần quen thuộc, đặt lên một chiếc xe ngựa rất nhanh liền độ sách bảo quán vị trí. Tới rồi sách bảo quán, buồn cầu thông trực tiếp ngoăng lại Tiêu Phàm tìm lên, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên đi vào sách bảo quán, bên trong nhưng thật ra thập phần an tĩnh, nơi này không có một cái ngoạn gia, xem ra đúng như cùng buồn cầu thông theo như lời, nơi này căn bản liền không có ngoạn gia tham. Bộ sách rất nhiều, hai vách tường tượng đều thả đầy bộ sách, thậm chí vách tường tượng đều có, Tiêu Phàm còn buồn bực này trong trò chơi đem như vậy nhiều bộ sách không lui người. Tiêu Phàm đến vách tường tượng cầm một quyển sách, kết quả cũng là cầm không xuống, sẽ không đều là bài trí đi, Tiêu Phàm nghĩ đến, thử xuống bên cạnh sách, như trước là xuất ra xuống. Không có việc gì liền đến bên này lật lật, một ít này nọ khả năng còn là đối với ngươi hữu dụng. Đừng động vách tường tượng sách, sách bảo quản chỉ có này một dãy sách là hữu dụng, có thể lật xem, mà khác đều là bài trí. Thật đúng là như là Tiêu Phàm suy nghĩ một dạng, nơi này bộ phận lớn sách thật đúng là đều là bài trí, ngẫm lại cũng là Trong trò chơi lộng như vậy nhiều sách thật đúng là không tất yếu. Buồn cầu thông tiếp tục tìm lên, Tiêu Phàm cũng đến bên cạnh lật xem lên, bất quá chỉ là nhìn xem bìa mặt tự chứ, cứ việc chỉ có một cái giá sách, như là muốn đi lật thật đúng là một cái đồ sộ công trình, ít nhất Tiêu Phàm nhưng không có thực hành này một công trình tính toán. Cứ việc sách bảo quán chỉ là bài trí, nhưng là trong đó hữu dụng này nó còn là khuyết, Tiêu Phàm tìm một bạn về đảo quản bộ sách, bên trong ký lục một ít đảo quản kỹ xảo nhỏ, mấy thứ này đối với ma nghị chi tí chính là có trọng dụng chỗ, bằng vào ngọa ra chính mình sở soạn. Nơi này giới thiệu kỹ xảo liền toàn diện nhiều rồi, bên trong còn có giới thiệu cái gì địa phương lựa chọn dạng gì quận quốc, như thế nào quan sát dạng gì địa phương gia quản tỷ lệ cao. Tiêu Phàm ngay lúc đầu liền cho Mã Nghị Chi Tí phát rồi thông tin, nhượng hắn chứng minh đến liễu giải, này nhưng không có vui điên rồi Mã Nghị Chi Tí, đã có đào cả thượng, làm nghề rèn hẳn là cũng có, có Tiêu Phàm này một cái thông tin, tiếp tới rất nhiều sinh hoạt loại ngoạn ra tại mặt sau một đoạn thời gian bên trong tập trung ở tại trò chơi sách báo quản ngữ giữa, tìm một ít về chính mình chức nghiệp thượng kỹ xảo nhỏ. Tiêu Phàm cũng có hỏi buồn cầu thông như thế nào không có đem cái này thông tin tuyên bố ra ngoài. Như vậy một cái nổi danh cơ hội hắn hẳn phải là sẽ không buông tha, buồn cầu thông cũng là rõ ràng, hắn căn bản liền không có lần xem loại này bộ sách, hắn chỉ quan tâm trò chơi một ít lịch sử tư liệu, đối với loại này sách hắn căn bản liền là trực tiếp nhảy qua, vì vậy hắn còn thật sâu vì mình không tận trách hối hận, một cái như vậy tốt nổi danh, cơ hội liền như vậy cho buông tha, nếu không nhất, định có thể dựng chính mình giá trị con người đề cao không ít. Tìm được, tìm được. Buồn cầu thông kích động tiếp đón Tiêu Phàm đi qua. Áo cách tắc phổ, chủng tộc địa tinh, máy móc đại sư, đứa áo đất hoang giữa địa tinh chủng tộc còn sót lại một tộc, tại ma giới xâm lấn khi bị ma giới chỗ tu bình Vì bảo trụ địa tinh chủng tộc cận tồn tộc nhân, thân là địa tinh linh chủ hắn không thể không phục vụ ở ma tộc. Tâm tạng khởi bác khí đó là hắn một hạng phát minh, lợi dụng một loại luyện kim nước thuốc, nhượng trọng thương người tiến vào ngất trạng thái, có thể đình chỉ thân thể một ít cơ năng, bao quát huyết dịch lưu động. Vận chuyển hồi trị liệu khi lại dùng tâm tạng khởi bác khí khôi phục, sau đó tiến hành trị liệu, bất quá bởi vì tài liệu quá mức quý trọng, cho nên chỉ có một kiện, bị xưng là phát minh không giá trị nhất. Nhưng là địa tinh một tộc cũng không có bợ vậy cùng bảo tồn xuống, ít nhất tại gia viên bảo vệ chiến sau liền thẳng suốt không có phát hiện tại có địa tinh thương nhân kia thấp bé thân ảnh. Gia viên bảo vệ chiến nhanh chấm dứt thời điểm, Ma tộc mấy móc quái phát sinh một lần bạo loạn, lần đó đối với ma tộc có thể nói là tuyết thượng thêm sương, nghi là cùng địa tinh có liên quan. Buồn cầu thông lấy ra trọng điểm. Tiêu Phàm cũng coi như minh bạch tâm tạng khởi bác khí tác dụng, bất quá đối với ở đâu tìm tâm tạng khởi bác khí như trước không có manh mối, thật lớn khả năng liền là như trước tại địa hạ thành 3 tầng, dưới đất 3 tầng quả thật cũng còn có vài cái địa phương là Tiêu Phàm không có truyền qua. Ngươi có nhận được về áo cách các phụ nhiệm vụ sao? Hàn phải là tại địa hạ thành 3 tầng, xem ra ngươi tại địa hạ thành 3 tầng đi rất xa a. Buồn cầu thông quay vài vòng ánh mắt, xem ra lại tại đánh cái gì chú ý. phải hay không muốn đem thông tin tuyên bố ra ngoài?" Tiêu Phàm trực tiếp hỏi, thông tin liền là buồn cầu thông nhất quan tâm một sự kiện. "Hắc hắc, cái này ta sẽ cho ngươi thủ lao, hoặc là tại về sau trong trò chơi cấp cho ngươi một điểm trợ rút, liền tỷ như lần này, ta cũng liền là dựa vào kiếm cơm ăn, có thể thành lập trưởng kỳ hợp tác a." Buồn cầu thông trả sát trả sát tay, bộ dáng nói không gian đình nọ. Nhiệm vụ xích bạc tán nhân đã biết được, Tiêu Phàm cũng không để ý nhiều một ít người biết được, dù sao sớm hay muộn mọi người cũng đều là sẽ biết được, không bằng trực tiếp công khai đến, về phần cuối cùng ai có thể hoàn thành nhiệm vụ vậy là mặt khác một hồi sự, thứ việc Tiêu Phàm có điểm để ý. Nhưng là này đó cũng là cững cầu không đến, dù sao chính mình nhiều nhất cũng liền là một cái khải tử trong binh đoàn, sĩ bạc tán nhân thì là có một ba người. Tiêu Phàm đem nhiệm vụ từ đầu đến cuối nói một lần, nhiệm vụ là một cái đại chúng nhiệm vụ, mục tiêu liền là tâm tạm khởi Bắc khí, Tiêu Phàm đồng dạng đem nhiệm vụ địa điểm tọa độ cũng cho buồn cầu thông. Hỏi thoáng cái chiệp phòng, Tiêu Phàm đi ổ nhiễm ma hoạt động thông tin cũng hảo phóng đưa cho buồn cầu thông. Đương nhiên, địa đồ chuyện tự nhiên là không có nói. Diễn đàn rất nhanh tuyên bố về địa hạ thành 3 tầng tâm tạm khởi Bắc khí nhiệm vụ, điều này làm cho sĩ bạc tán nhân cảm thấy bất đắc dĩ, lại không thể không hướng buồn cầu thông mua sắm về nhiệm vụ một ít thông tin. Trong đó còn hỏi xuống hắn từ đâu được đến thông tin, buôn cầu thông cũng coi như là có điều có chức nghiệp đạo đức, liên hệ xuống Tiêu Phàm, tại được đến đối phương khẳng định sau liền đối với Sích Bạc tán nhân trà sát trà sát đầu ngón tay, Tiêu Phàm cũng thấy được này không phải cái gì ghê gớm chuyện. Ô nhiễm ma hoạt động cũng thành rất nhiều ngoạn gia tham địa phương, rất nhiều ngoạn gia mắng to Tiêu Phàm biến thái, bọn họ căn bản không biết được đối mặt toàn phương vị công kích, Tiêu Phàm là như thế nào tránh né qua, hơn nữa theo ngoạn gia xâm nhập, quái vật số lượng gấp đôi tăng trưởng, cũng làm cho ngoạn gia đối với Tiêu Phàm thực lực làm một cái khẳng định. Mà sao ô nhiễm ma huyết động thành ngoạn gia cân nhắc thực lực một cái tiêu chuẩn, huyết đồng đó là cái đầu tiên xong qua, được đến thông tin hắn liền đi thử nghiệm xuống, nhưng là hiện tại hắn đã là 37 cấp, lúc này tiêu phàm hẳn phải là tại 25 cấp tạp hữu, huyết đồng cũng cho thấy chính mình tại 25 cấp tình huống xuống cũng là có thể thông qua, nhưng là cấp cho hắn thời gian thích ứng ô nhiễm ma công kích. Quy 2 chương 57, địa hạ thành manh mối. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 57, địa hạ thành manh mối. Được đến thông tin tiêu phàm làm tốt chuẩn bị sau tiếp tục hướng về tầng thứ 3 phương hướng đi, ba tầng hiện tại cũng đã là trở thành một cái lôi cuốn nơi đi. có thực lực đều đã chen hướng địa hạ thành 3 tầng, nhiệm vụ thưởng cho tự nhiên là sẽ không ít, mà manh mối rất có khả năng liền là ở địa hạ thành 3 tầng. Tiêu Phàm hiện tại đó là hướng về còn không có bị chính mình mở ra địa đồ địa phương đi đến. Lướt qua luyện cấp lôi cuốn khu vực, Tiêu Phàm bắt đầu hướng về trên địa đồ chưa khai phá khu vực bước vào. Đối với tâm tạng khởi bác khí Tiêu Phàm là một điểm manh mối đều không có, hiện tại cũng chỉ có thể là một bên lựa cấp, một bên mở ra tầng thứ 3 địa đồ, hy vọng có thể trên địa đồ còn chưa địa phương tìm được một tia manh mối. Vương Hải chịu đến thông tin liền hướng Tiêu Phàm hỏi thăm lên rồi, hắn đã là ngay lúc đầu liền nghĩ đến rất khả năng là Tiêu Phàm Cung Hiển Tiêu Phàm mới có thể đứng vững tiêu hao thẳng suốt hướng ở chỗ sâu trong tọa độ điểm lệnh mạnh, bọn họ giữa nửa đường thời điểm cũng tiểu đã tiêu hao được kém không nhiều, đội ngũ có ngạc ngừ như vậy một cái siêu cấp thuần chiến nhưng thật ra có thể so với mặt khác đội ngũ xâm nhập một ít, bất quá như trước chắn không nổi quái vật tiêu hao. Kinh buồn cầu thông cái này thông tin một tuyên bố, tầng thứ 3 đẩy mạnh tốc độ bắt đầu nhanh hơn, xuất hiện một lần đứt đoạn, bổ sung theo không nổi, tổn thất một bộ phận nhỏ ngọn ra. Xuyên qua tầng thứ nhất cơ hồ không có cái gì tiêu hao, tầng thứ 2 sẽ tiêu hao dụng một bộ phận nhỏ thuốc, điều kiện tiên quyết còn là ngọn ra bảo trì này liên tục đẩy mạnh, cũng không có nhiều làm dừng lại. Quái vật cũng không là số lượng ít đi liền tốc đánh, đương nhiên số lượng ít tiêu hao cũng có được chỗ giảm bớt, này cũng là có thực lực loạn gia cả nguyện ý đến tầng thứ 3 mạo hiểm doanh cứ. Thăng đến tầng thứ 3, tầng thứ 3 đã là tiêu hao đồ sộ, đồng dạng không quản là làm tiền phong đẩy mạnh còn là đánh chết thưa thớt quái vật, hơn nữa tầng thứ 3 quái vật linh hoạt độ so với hai tầng sương khô cương thi cao không ít, bình thường mọi người tới rồi nhất định trình độ liền sẽ bắt đầu lui về phía sau, sau đó hồi chỉnh tiến hành bổ sung, thu được thông tin, không ít loạn gia bắt đầu mạo hiểm hướng phía trước huyết chương trùng kích, mở ra trên địa đồ màu đen khu vực. Địa hạ thành soát quái tốc độ nhanh chóng, tại loạn gia trùng kích thời điểm mà sau giết quái ngoạn ra giảm bớt, bắt đầu một lần nữa dày đặc lên, hơn nữa theo quái vật không ngừng nảy sinh, cái mới bắt đầu lan tràn mở ra, không ít người đều cho rằng Tiêu Hao vẫn đè mà bị vây ở bên trong, sau đó đó là kiên trì chờ đợi đồng bạn cứu viện, được không đến cứu viện lại không có biện pháp lao ra tầng thứ 3 ngoạn ra, chỉ có thể là chờ chết, này cũng chiếu thành không ít ngoạn ra giết đoàn. Vương Hải bọn họ nhưng thật ra tính toán tỉ mỉ, liền tính là không xảo ngộ tới rồi như vậy tình huống cũng có thể trực tiếp liên hệ Tiêu Phàm, hắn một lần cơ hội liền có thể mang trường đội ngũ một nửa người Tiêu Hao. Không ít ngoạn gia bắt đầu đoán giận lên trò chơi không có tại địa hạ thành bên trong thiết trí trạm dịch hoặc là bổ sung địa phương, trò chơi đối với này phương diện nhưng thật ra không có đáp lại. Gia như vậy một sự kiện, ngoạn gia bắt đầu có tổ chức tiến hành luyện cấp, ai cũng không tưởng lại dụng thượng một cấp hoặc là cái gì, trò chơi này một cấp liền cũng đủ ngoạn gia luyện thượng cái thật nhiều ngày, có tuyệt đối thực lực cùng tự tin ngoạn gia tất tiếp tục bảo trì đẩy mạnh. Tiêu Phàm khi phiến chi đại, nhưng thật ra giúp hắn một cái bận đội, lắp lên nửa bao tài thuốc cũng đủ tiêu Phàm kết nối với rất nhiều thời điểm, hơn nữa Tiêu Phàm còn am hiểu chính lẽ, lưu lại hơn 10 bình thuốc liền có thể xuyên qua 3 tầng, trung gian một đoạn đường trực tiếp dùng quỷ hành hiệu quả liền được rồi. Hơn nữa đối với phần che tay linh tinh trang bị, liền tiêu phẩm bao tải cũng có thể lắp lên rất nhiều. Cuối cùng cũng xem như là làm địa đồ toàn bộ mở ra lên, Tiêu Phàm cũng không nhịn được thả lỏng hơi thở. Có điều thất vọng liền là Tiêu Phàm như trước không có được đến bất luận gì manh mối, xem ra chính là cái không đơn giản nhiệm vụ, mà Tiêu Phàm đến hiện tại cũng đã gom góp đầy 20 vài cái bộ kiện, trong đó không có lập lại chỉ có 18 cái bộ kiện, bộ kiện lớn nhất dãy số như trước là 24, chỉ mong bộ kiện số lượng sẽ không lại có chỗ gia tăng. Dư thừa đi ra bộ kiện Tiêu Phàm sẽ giao từ mê tiền. Nhượng hắn đến hối đoán chính mình không có bộ kiện, tìm được Vương Khải một đám người, Tiêu Phàm tìm cái địa phương nghỉ ngơi lên, tại đây chính là thoải mái rất nhiều, ít nhất Tiêu Phàm chỉ để ý bắn tên liền được rồi, nổi danh cũng không phải một kiện chuyện tốt, Tiêu Phàm hiện tại nghỉ ngơi đều nhất định tìm cái không ai địa phương, hoặc là loạn ra xem không đến địa phương, hoặc là Vương Khải bên này. Nay một trận xuống, Tiêu Phàm cuối cùng cũng xem như là hoàn thành mở ra địa đồ nhiệm vụ, không có vẻ tâm trạng khởi bác khí manh mối, có lẽ liền tại tầng thứ 3 cái nào đó bộ chiến thân, có lẽ nó lại có cùng loại sống lại kỹ năng, dù sao khẳng định rất khó giết chết. Địa đồ toàn bộ khai hóa Có hay không có cái gì manh mối, ta có điều trở mong tầng thứ tư nhà cậu." Vương Khải rời khỏi công kích vị trí, hỏi Tiêu Phạm, một đám người xem ra cũng là mệt mỏi, đơn giản giải quyết xong phụ cận quái vật nghỉ ngơi lên. Vương Khải gần nhất cùng giai giai quan hệ nhìn như nhanh chóng kéo lên, bất quá tại đội ngũ một đám người cảnh cáo xuống cũng không có làm ra cái gì càng thêm thân mật cử động, Vương Khải đối này có chút bất đắc dĩ, hắn còn không có tiến hành thân mật cử động, này đám người tiểu đã là bắt đầu cảnh cáo, Vương Khải chỉ có thể là âm thầm thúc dục một đám người nắm chặt thời gian, ngạc ngư thì là nghiền ngẫm nói, chỉ cần đội ngũ không cũng có một nửa đã ngoài người thực hiện được, Vương Khải ngươi phải có cái gì thân mật cử động, nhất định cách xa mọi người tầm mắt. Trong đó hiểu biết nhất còn là Tiêu Phàm, trên thực tế hai người chỗ được cũng không phải rất tốt, vấn đề theo hai cái người tiếp xúc hiểu biết bắt đầu nối gót tới, đừng nhìn trong trò chơi hai cái người quan hệ kéo lên, trên thực tế trong trò chơi song phương cảm giác liền tỉ như hai cái bạn thân, cũng không có ngạc ngừ bọn họ một đám người suy nghĩ như vậy. Hiện thực giữa hai người càng là sắm vai không phải rất quen thuộc nhân vật, Tương Kính Như Tân, Vương Hải cũng không rõ ràng vì cái gì chính là như vậy một cái kết quả. Tiêu Phàm xem như có điều hợp cách lời nghe, đều là bên nghe vừa làm mặt khách sự, Vương Hải nhất thường còn là ở ăn cơm thời điểm lại nhảy. Tiêu Phàm cố chính mình ăn cơm, thỉnh thoảng hừ theo một tiếng, tính là hắn minh bạch hắn cũng sẽ không đi chen vào nói, không cho đề nghị, dù sao việc này hắn không chen vào được, lại không như là tiểu thảo cùng nghiên quỷ, Tiêu Phàm làm đơn giản sự liền được rồi, thành hay không hắn cũng không có đi quan qua. Không có manh mối, ta mở ra toàn bộ địa đồ sau một lần nữa tìm xuống không bảy, kết quả còn là một dạng, nó trừ bỏ kia tiếng hù dọa người hẻo lỗ đó là không ngừng lặp lại kia một câu nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ trở lại, tiếp nhận yên quỷ truyền đạt một điều thúc, Tiêu Phàm nuốt lên. Kia tầng thứ tư là bộ dạng thế nào? Quái vật cấp bậc, cường độ, phải hay không đồng dạng dạng đại? Vương Khải tiếp tục hỏi, một đám người cũng nhìn về phía Tiêu Phàm. Không có tìm được nhịp độ, không rõ ràng có hay không có tầng thứ tư. Bản đồ bản sao đã là đủ lớn, có lẽ nhiệm vụ cũng đi đến này, Tiêu Phàm thậm chí tại không bảy gian phòng bên trong triệu đã lâu, như trước là không có tìm được nhịp độ, xem ra rất có khả năng tầng thứ 3 đó là cuối cùng một tầng. Người nhiệm vụ hẳn phải là muốn tìm một cái đặc biệt bố, địa đồ phạm vi ngươi cũng toàn bộ đi qua một lần, không có gặp được, nhiệm vụ khẳng định là cùng nơi nào có quan hệ, trong đó khả năng có một điểm chúng ta không có bắt được. Lưu yếu lanh tính phân tích đến, có lẽ 3 tầng lại có cái gì cửa ngầm linh tinh đi. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, Cảm thấy cũng là, nhìn xem địa đồ hồi tưởng lên chính mình trải qua địa phương, nhưng là cũng không có tìm được cái gì đặc biệt địa phương, Tiêu Phàm đem địa đồ thu nhỏ lại, quan khán lên này đoạn thời gian chính mình thành quả, cả thể hai tầng liền là một cái hình tròn, khấu trừ trung gian có điều lớn một cái điểm tròn nhưng thật ra có điểm như là một cái vòng, vòng trên thân dày đặc con đường này cùng phân cách ra gian phòng nhỏ, Tiêu Phàm chính là một cái một cái gian. Phòng đều có tham dò qua, chủ yếu là ở gian phòng bên ngoài giết quái cũng là phương tiện rất nhiều. Một lần này, Tiêu Phàm phóng to địa đồ tựa hồ phát hiện cái gì, hồi tưởng thoáng cái, lần nữa mở ra địa hạ thành tầng thứ 2 địa đồ. Tiêu Phàm tiếp tục so sánh thoăn cái, hai người có thật lớn tương tự, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 diện tích kém không nhiều lớn, đồng dạng là một cái hình tròn, trung gian một cái tâm vòng tròn, liền giống như cây cột chắn tại hai cái tròn chuột trung gian, kết quả nhu yếu lánh tinh nhắc nhở, Tiêu Phàm phỏng đoán, có lẽ trong đó bí mật liền tại đây trong đó. Tiêu Phàm đem chính mình ý tưởng cùng Vương Khải bọn họ nói thoăn cái, bọn họ cảm thấy đồng dạng rất có khả năng, nghề hạ Vương Khải bọn họ không có địa hạ thành tầng thứ 3 toàn diện địa đồ, Tiêu Phàm đành phải một cá nhân đi địa đồ hình trụ đi địa phương điều tra một lần, Vương Khải bọn họ còn là tiếp tục luyện cấp tốt. Tầng thứ 3 địa hình phức tạp, bọn họ lại không có tiêu phạm tầng thứ 3 toàn diện địa đồ. Lại có cái này ý tưởng trên thực tế còn có một điểm, vậy là mọi người đều rất dễ dàng xem nhẹ dụng một điểm, vậy là này quái vật này sinh cái mới tốc độ, cùng độ dày đặc, Tiêu Phạm nhớ tới ô nhiễm ma huyết động liền là một cái thí nghiệm địa điểm, mà địa đồ trung tâm khu vực sẽ hay không cũng liền là một cái thí nghiệm địa điểm, này sẽ hay không là này quái vật này sinh cái mới tốc độ khối, hơn nữa này sinh cái mới không tiết chế nguyên nhân. Có ý tưởng, Tiêu Phạm bắt đầu tại địa hạ thành trung tâm khu vực chạy đi lên, hy vọng có thể tra tìm ra một ít manh mối, vòng quanh trung tâm hình tròn nhíu một vòng. Tiêu Phàm thủy chung không có tìm được bất luận gì manh mối, ít nhất không có xuất hiện cái gì chốt mở cửa ngầm linh tinh này nọ. Tiêu Phàm thậm chí còn thử này lấy tay gõ gõ vết tường. Tiêu Phàm đi hai tầng, sau đó tiến hành một lần thu tác như trước không có được đến kết quả. Hai tầng so với 3 tầng siêu tầm liên phương tiện rất nhiều, không, có nhiều lắm từng đây, Tiêu Phàm chỉ cần chuyển một vòng liền được rồi, này cũng giúp Tiêu Phàm tiết kiệm xuống không ít thời gian. Bất quá Tiêu Phàm như trước không có cái gì thu hoạch, xem ra rất có khả năng là chính mình suy đoán sai lầm, bất quá Tiêu Phàm cũng tưởng không ra mặt khắc càng tốt biện pháp. Tiêu Phàm lần nữa mở ra địa hạ thành hai tầng cùng 3 tầng địa đồ, đối chiếu thoắng cái thậm chí đem hai trường địa đồ thiết trí thành trong suốt độ sau đó chồng tại cùng nhau, xem xuống sẽ hay không có cái gì đáp án xuất hiện, hoặc là xuất hiện cái gì mũi tên a, ký hiệu a linh tinh địa phương. Thật đúng là đừng nói, theo hai trường địa đồ chuyển động, Tiêu Phàm thật đúng là phát hiện mấy chỗ ra vẻ khả nghi địa phương, thuần theo Tiêu Phàm tự nhận vì khả nghi địa phương, Tiêu Phàm đi rồi cái liền như trước không có được đến cái gì manh mối, Tiêu Phàm đều cười đến chính mình ý nghĩ háo huyễn, chỉ cần là hai trường địa đồ trọng điệp tại cùng nhau hẳn là đều đã có một ít đặc biệt điểm a tuyến linh tinh xuất hiện, ngẫm lại chính mình phía trước ý tưởng, Tiêu Phàm đều cảm thấy chính mình có điểm ngớ ngẩn. Nhìn ngươi bộ dáng kiên là không kết quả, tìm được như thế nào?" Vương Khải tùy ý nói đến. "Không có phát hiện, hai tầng cùng 3 tầng hình trụ ta đều xem qua, không có nhìn ra có cái gì đặc biệt địa phương đến." Tiêu Phàm mỏi mệt trả lời đến. "Không có việc gì, việc này cưỡng cầu không đến, có lẽ lúc nào ngươi đi tới đi tới liền rơi vào một cái cơ quan bên trong, bên trong có lẽ liền có một cái vàng nóng, cái hộp nhỏ, cái hộp bên trong còn có bùm bùm trái tim nhảy lên tần suất, ha ha ha." Vương Khải nói rồi cười ra lên, nhìn hắn không có ngắm nhìn tầm mắt Tuyết Minh hắn suy nghĩ cái gì. Xem ra hắn trong óc bên trong đã là bắt đầu xuất hiện chính mình vừa mới nói tình hình. Đương nhiên bên trong cái kia cất chó vận nhân vật chính liền là hắn chính mình. Vậy cũng nhiều lắm đi lại đi lại, nói không chừng thật đúng là rơi vào một cái hố bên trong, sau đó không chỉ có chứa tâm tạng khởi bát khí cái hộ, tại đến một kiện thần khí hẳn là cũng không quá đáng. Tiêu Phàm tiếp lời Vương Khải nói, nhìn xem Vương Khải vẻ cười làm sâu sắc vài phần, Tiêu Phàm không nhịn được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gia hỏa này gần nhất liền có điểm không bình thường bộ dạng, tựa hồ học triệt phong yêu huyễn tượng bộ dạng. Nói không chừng còn có 18 bộ chờ ngươi. Tiêu Phàm hất nước lạnh lên. Quy 2 chương 58, manh mối. Quỷ cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 58. "Mày ngu ấy, còn lọt hố đâu, hay là cái quái hố liền được rồi?" Tiêu Phàm nghĩ đến, tại tầng thứ 3 hắn liền có trải qua qua cùng loại sự tình, tầng thứ 3 cũng là ngoạn gia tộc xưng nơi hố người, bấy giờ liền có một bộ phận là hố người, ngươi phải thực lọt hố bên trong vậy xong đời. Chờ chờ, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một điểm, lần nữa xuất ra địa đồ đối chiếu thoáng cái, Tiêu Phàm liền hướng địa hạ thành nhập khẩu chạy tới, chuẩn bị mua sắm một trương một tầng địa đồ, Tiêu Phàm một tầng địa đồ còn là lần đầu tiên tiến vào địa hạ thành khi mua sắm, chỉ có phía trước một khối nhỏ cùng vài cái nhập khẩu phương hướng. Đổi mới trang bị, Tiêu Phàm đã là chờ ở nhập khẩu chỗ. Dù sao Tiêu Phàm hiện tại này thân trang bị rất dễ dàng nhận ra đoán được hắn thân phận, đường giữa Tiêu Phàm đã là liên hệ Mê Tiền, nhờ hắn hỗ trợ mua sắm một chương địa hạ thành một tầng địa đồ, tốt nhất là địa đồ toàn bộ khai hỏa. Vì bảo hiểm, Tiêu Phàm cũng không có tự thân đi mua sắm, giao dịch là lại có tính danh nhắc nhở, Mê Tiền cũng là tìm cái chính mình tin được người đi mua sắm, vì phòng ngừa biết được người thuận dây leo mà qua. Giờ phút này phần lớn người đều tại cùng Tiêu Phàm phía trước mở rộng, mở ra địa đồ mặt biên thượng màu đen khu vực, xích bạc tán nhân càng là mang theo bang phái hảo thủ hơn nữa mang theo thợ vẽ bản đồ tiến vào ba tầng bằng nhanh tốc độ tìm manh mối, hoặc là tầng thứ tư nhập khẩu. Bắt được địa đồ tiêu phàm điểm kích là sử dụng, địa hạ thành một tầng mặt biên đánh mở ra, như là Tiêu Phàm suy nghĩ, tầng thứ nhất không gian so với tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đều lớn một ít, Tiêu Phàm tìm ra địa đồ trung tâm nhất vị trí, lợi dụng quỷ hành hiệu quả trực tiếp tới rồi một tầng trung tâm vị trí. Một tầng trung tâm liền là Tử Khô lâu kỵ sĩ đoàn thủ vệ, tại trên đỉnh Tiêu Phàm có thể nhìn ra, tầng thứ nhất trung tâm quái vật đều hướng về bên ngoài, tầng thứ nhất trung tâm là nhất không có ngoạn gia luyện cấp địa phương, này quái vật số lượng cũng không phải rất dày đặc, chủ yếu là này quái vật thể tích khổng lồ, không quản vật lý phòng ngự còn là ma pháp phòng ngự đều rất cao. Tầng thứ nhất trung tâm nhất quái vật có cái gì tư liệu? Tiêu Phàm liên hệ xuống Nhu Yếu Lánh Tính, Nhu Yếu Lánh Tính thưởng xuyên cốn diễn đàn, đối với này đó còn là có điều hiểu biết. Rất nhanh Tiêu Phàm liền thu được Nhu Yếu Lánh Tính hồi phục thông tin. Luyện cấp không chịu nơi hoang nguyên một tròng, có ngoạn gia xuyên qua trung tâm mảnh đất, cái gì đều không có, trừ bỏ cao phòng, cự hình khô lâu quái, quái xương khô khổng lồ, cùng nham tinh, cự cương thi, cương thi nham tinh khổng lồ, liền không có mặt khác quái vật. Thu được thông tin, Tiêu Phàm tiếp tục tại tầng thứ nhất ngồi hồi lên, quan sát mặt đất thượng tình huống, thỉnh thoảng cầm địa đồ đối chiếu thoáng cái, nghĩ nghĩ Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, có hay không có bọn, hoặc là đặc biệt quái vật, hoặc là tuân gia đặc thù này đó. bụt la có, mà các diễn đàn cũng không nói, cũng không có tuân ra cái gì đặc thù này nọ. Tiêu Phàm đem tầng thứ nhất địa đồ cùng tầng thứ hai địa đồ chồng lên, nhìn xuống vòng tròn vị trí, Tiêu Phàm bắt đầu vòng quanh tọa độ xoay tròn lên, rất nhanh hắn liền phát hiện một điểm manh mối, vòng tròn một đầu tựa hồ có một cái nhập khẩu vị trí. Làm tốt chuẩn bị, Tiêu Phàm trực tiếp nhảy vào quái vật đằng ở giữa, một tầng quái vật Tiêu Phàm ứng đối thoải mái, rất nhanh liền quét sạch ra một phiến khu vực, tới rồi giao lộ pháp vi, Tiêu Phàm đạp mấy cước, thanh âm thượng cũng là không, có hai dạng, Tiêu Phàm bắt đầu tại phụ cận tìm lên. một lần thanh lý quái vật, Tiêu Phàm một lần tìm kiếm có hay không có cái gì cơ quan, hắn đã là thông tri vương khai bọn họ hướng một tầng di động, tử quỷ cơ quan thuật có lẽ tại đây có thể dò xét ra cái gì đến, chờ đợi Tiêu Phàm tự nhiên cũng có buông tha cho giết quái cơ hội. Theo giết quái, Tiêu Phàm cảm giác tới rồi một điểm khác thượng, vậy là theo Tiêu Phàm di động, quái vật cường độ tựa hổ có điều biến hóa, dọc theo quái vật biến mạnh phương hướng, Tiêu Phàm tiếp tục thanh lý quái vật, có lẽ này đó quái vật liền là ở thủ hộ cái gì đó. Ầm ầm một tiếng, dưới nền đất xuống toát ra một con khủng lỗ nham tinh cương thi, tại cùng nhau còn có khủng lỗ sương khô. Tiêu Phàm một cái thổ tinh thể thứ liền đem đang ở bò lên đến khổng lồ xương khô cấp đạp ở, đối với nham tinh thi vương liền là một cái đến tổ hủ tỷ, tiếp lấy một đạo long viêm chi thì đem phụ cận tiểu quái cái thanh lý thoăn cái. Đối phó nham tinh thi vương, Tiêu Phàm liền không cần lại sử dụng tạp quái, nhanh chóng đạp lên đối phương đầu gối sau đó leo lên đến bả vai vị trí, đối với nó phần đầu liền làm một cái cung chân kích. 223 thương hại nhảy đi ra, nhanh chóng đón thượng một cái phong toàn kích, tăng gấp đôi thương tổn cùng yếu hại công kích. 945 thương hại con số nhẹ nhàng đi ra, độc thực chi thứ đồng dạng đánh trúng đối phương trung đồng tiểu lớn con mắt, như vậy lớn công kích mục tiêu, tiêu phàm tưởng không trúng đích đều khó, một chuôi yếu hại 100 thương hại nhảy đi ra. Con tốt không phải công kích ngoạn ra, ngoạn ra giữa đỡ cở công kích chỉ có bình thường 1 phần 3, nếu như độc thực chi thứ trúng đích ngoạn ra yếu hại, kia thật sự là rất muốn chết sự tình. Hai chỉ 30 nhiều cấp vượt đối với tiêu phàm đơn giản rất nhiều. Hơn nữa đối phương còn đều không phải nhanh nhẹn hình buột tiêu phàm tự nhiên sẽ không quên mất xem thoáng cái hai chỉ quái vật trôi ra đến địa phương, nhưng là tiêu cũng không có nhìn đến cái gì cơ quan, trong hố sâu cũng chỉ có một ít chất lỏng màu tối, cảm giác có điểm như là dùng để chống phân hủy. Thoải mái giải quyết nham tinh thị vương, cư hình khô lâu đầu lĩnh liền chẳng phải cái gì vấn đề. Thu thập hai chỉ bột, tiêu phàm tiếp tục giết nội lên tiểu quái, chờ đợi vương Khải bọn họ qua. Đã qua một hồi, tiêu phàm cảm thấy có điểm kỳ quái, hai chỉ bộ thi thể cũng không có bị nảy sinh cái mới dụng, tiêu phàm vừa thu thập cũng không có thu thập ra cái gì hữu dụng này nọ đến, ấn thời gian điền xem. Bọn hắn là tại thu thập sau không lâu sẽ bị nảy sinh một cái mối dụng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm hao sức sức chín châu hai hội bắt đầu đem hai chỉ bột đẩy trở lại bọn họ vừa mới nhảy ra đến hồ sâu, còn muốn may có đẩy lui loại này kỹ năng hiệu quả, nếu không Tiêu Phàm thật đúng là không biết được phải bận việc bao lâu đâu. Hai cái hài cốt bị đẩy đi vào, rất nhanh không qua bọn họ thân thể chất lỏng bắt đầu sôi trào lên, bọn khí giữa cũng bắt đầu phóng thích này màu xanh khói khí, một tiếp xúc đến Tiêu Phàm liền thu được hệ thống nhắc nhở, chính mình trúng độc. Cứ việc thật lâu không có gặp được chúng độc loại này chuyện, nhưng là Tiêu Phàm luôn là tùy thân mang theo một tổ giải độc thuốc, rời khỏi khói độc phạm vi, Tiêu Phàm nhanh chóng nuốt vào giải độc thuốc. Chúng ta bị theo dõi, vì không bại lộ, chúng ta chỉ khả năng liền không đi qua, như là có phiền toái chúng ta liền chém này đá người, chúng ta về trước thành. Vương Khải rất nhanh phát đến rồi thông tin. Thiên Sơn hội. Tiêu Phàm hỏi hỏi, không một hồi liền thu được Vương Khải khẳng định đáp án, Tiêu Phàm bắt đầu có điểm hối hận đem chính mình là cái đầu tiên phát hiện tâm tạng khởi bác khí manh mối nhượng buồn cầu thông cáo tố xích bạc tạm nhân, xem ra còn làm giá không nhỏ phi toái. Không một hồi Trong hố sâu bắt đầu hoạt động lên, một cái đại gia hỏa một lần nữa chậm rãi đứng thẳng lên, liền giống như là vừa mới nham tinh cương thi trên thân khảm nạm lên một tội xương cốt, cái khe còn có thể thỉnh thoảng nhìn đến xương cốt dấu vết, làn da cũng không tại là nham tinh, mà là đổi thành bị ăn mòn bộ dạng. Này không phải ghê tởm người sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ tự luôn tự ngữ đến, nhìn quái vật bộ dạng, Tiêu Phàm thầm mắng lên thiết kế này một đoạn trò chơi nhân viên đến, này quái vật cũng quả thật quá ghê tởm. Nhìn xem không có khói động, tiếp lấy Tiêu Phàm nhanh chóng xông lên tiến đến, sờ soạn một cái. Vừa mới còn nói ghê tởm, lúc này cư nhiên chính mình đi sở soạn một cái, nếu như bên cạnh có người nhất định sẽ bị Tiêu Phàm hiện tại cử động tính đạo. Tiêu Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn nhìn xem tiếp xúc đối phương sẽ hay không chúng động, cứ việc đối phương rất ghê tởm. Quả nhiên, Tiêu Phàm thu được chúng động thông tin, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm thả lỏng đối thở, nhớ tới chính mình dùng quỷ hành ở mặt trên leo lên bộ dáng, Tiêu Phàm liền nhịn không được một thân da gà khó chịu, thừa dịp cái này cơ hội, Tiêu Phàm trực tiếp bắt đầu công kích, dù sao đối phương hiện tại còn tại tổ hợp giữa, không thể di động, có cơ hội không công kích, Tiêu Phàm lại không phải đứng ngốc. 200 nhiều thương hại theo tiêu phàm công kích tại quái vật trên thân nhảy đi ra, tiêu. Phàm nhìn xem đối phương lượng máu, này căn bản liền là cho đối phương gãy ngửa. Hiện tại đây khi tiêu phàm chịu đến phong nguyên tố thì thăng cấp thông tin, điều này làm cho tiêu phàm cao hứng không thôi, không chút nào do dự mở ra kỹ năng lan, tiêu phàm xem nổi lên phong nguyên tố thất hiệu quả, quả nhiên như là tiêu phàm suy nghĩ, giảm sóc thời gian đặt ra biến mất. Tiêu phàm bắt đầu dùng phong nguyên tố thất trực tiếp bắt đầu công kích, dù sao hiện tại mục tiêu cũng liền là ở hố to bên trong thông thả bò lên đến ra hỏa, ít đi lấy tên này một cái động tác. Tiêu Phàm công kích tần suất gia tăng không ít, tính là Tiêu Phàm sử dụng 3 tên cùng phát cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ ra 3 nhánh phong nguyên tố thất, duy nhất nhiều ra động tác liền là ngẫu nhiên uống thuốc động tác, hiện tại ma pháp giá trị đã xa xa theo không nội Tiêu Phàm tiêu hao. Thủ Hỏa Thí Ma, 40 cấp biến dị bổn, tại đối phương hoàn thành tổ hợp sau, Tiêu Phàm phát hiện chính mình thương hại đều bị suy yếu 1/3, cứ việc vừa mới công kích chỉ là nhượng đối phương lượng máu trống ra như vậy một kia. Tổ hợp hoàn toàn sau, đối phương biểu hại đồng dạng cũng lộ đi ra, đối phương công kích nhưng cũng là ra ngoài Tiêu Phàm dự kiến, nhìn xem cái này thẳng suốt tại quấy dày chính mình hoàn thành biến thân gia hỏa. trực tiếp liền là một bản tay vung đi, Tiêu Phàm không nhịn được có điểm buồn mực, hắn hiện tại cách đối phương còn rất xa đâu, theo nó này một vùng, một phiến ăn mòn chất lỏng hướng về Tiêu Phàm quăng đi ra, quá ghê tởm, cảm giác liền giống như là vải da chính mình thì thối, vì không nhượng này đó cảm giác rất ghê tởm này nọ dính đến trên thân, Tiêu Phàm trực tiếp một cái lui bước nhanh chóng về phía sau tối lui. Một cái xương cốt tiếp lấy bị đối phương quăng đi ra, Tiêu Phàm đều không biết được nó xương cốt là từ nơi nào đến, tổng không phải là theo trên thân rớt xuống đi, Tiêu Phàm hướng về một bên trở hồi, liền tại Tiêu Phàm cho rằng tránh đi xương cốt thời điểm, xương cốt cấp cho Tiêu Phàm một cái kinh hỉ. trực tiếp nổ mạnh mở ra, bởi vì giự vào là thân thật quá, Tiêu Phàm cảm giác chính mình bên thân thể đều bị đánh tới rồi, này thoáng cái phải đi Tiêu Phàm gần một nửa máu. Rất nhanh tiếp theo lại là một khối xương cốt hướng Tiêu Phàm bay tới, này còn ném cái không để yên không có, Tiêu Phàm nhưng thật ra rất muốn bắn ra một tên ở giữa này căn ngoại hình rất đáng yêu xương cốt, nghề Hà Tiêu Phàm tiễn thuật còn không có đến cái này trình độ, đành phải làm một cái tuyệt bộ né đi qua. Cái này càng xương cốt nhưng thật ra không có xuất hiện Tiêu Phàm suy nghĩ nổ mạnh, này thây ma còn đủ giàu hạn. sẽ hay không cùng xương cốt đáng yêu chỉnh độ có quan hệ, Tiêu Phàm không kinh nghĩ đến, đệ nhất căn xương cốt nhìn sơ lên liền là một cái hung khí cảm giác, vốn chỉ là Tiêu Phàm ngạn gia phỏng đoán, kết quả thật đúng là như là Tiêu Phàm suy nghĩ một hạng, đáng yêu xương cốt sẽ không nổ. Tiêu Phàm lúc này xem như gặp được gấp cứng, ngẫu nhiên vại ra khối lớn chất lỏng cơ nhân sẽ hình thành một cái quả đông lạnh hình quái vật, nếu như bị dính đến nó liền sẽ nhanh chóng leo trèo lên người thân thể, sau đó bắt đầu hút máu, hơn nữa chỉ cần là dính đến sẽ thấy cũng thoát ly không nổi, đáng sợ nhất chính là chúng nó số lượng phần đông, đã chúng một lần như vậy phi tiêu, Tiêu Phàm mở ra phong chi thưởng hiệu quả, Còn tốt chỉ cần tại nhất định thời gian bên trong không có tìm được mục. Tiêu Đối Phương liền sẽ khô cạn hạ xuống. Một hồi, Tiêu Phàm liền cũng phát hiện quái vật một cái nhược điểm, vậy là hắn tại hố to bên trong căn bản liền không có biện pháp di động, bất quá nó công kích phạm vi cũng là bất dung coi thường, một cái xương cốt công kích cự ly so với chính mình đều phải lớn, hơn nữa tứ chi tay đồng thời quăng, tốc độ cũng là thập phần nhanh. Xương cốt đó là Hán Viễn Đạn, để cho Tiêu Phàm đau đầu liền là hắn điều lôi, thỉnh thoảng hắn sẽ quăng ra một cái xương khâu đầu, đồng dạng sẽ nổ mạnh, phạm vi cũng lớn, còn có chứa chấn choáng kỹ năng, liền tính là Tiêu Phàm đúng lúc tránh né đều rất khó tránh. Thoát. Đương nhiên này cũng không đại biểu liền có thể buông tha cho Trình Né, càng là rời đi công kích trung tâm sa, thương tổn cùng mê muội thời gian lại càng ít, nhưng là như vậy hạ xuống như trước không phải một cái biện pháp, tiêu phạm lượng mau như trước là ở ổn định hạ xuống. Hủ Hóa Thi Ma, Thây Ma tối giữa, không chỉ ngoại hình ghê tởm người, thuộc tính cũng rất là ghê tởm người, khôi phục tốc độ siêu cường, xem ra là cùng nó khá thấp hô có quan hệ, hơn nữa viễn chỉnh đẩy lui cùng đánh lui đối phương liền lập tức nhanh chóng trở lại vị trí thượng. Phát hiện này một điểm tiêu phạm bắt đầu hướng về Hủ Hóa Thi Ma tới gần, không thể không nói đây là một cái gian khổ quá trình. Đầu tiên Tiêu Phàm không thể không quét sạch trên mặt đất trong suốt quả đông lạnh hình quái vật, còn phải chú ý quái vật vung thịt như mưa kiểu công kích, phần lớn thời điểm Tiêu Phàm đều là chắn lấy công kích hướng phía trước hướng. Nhìn xem cự ly kém không nhiều, lui bước này ra tốc kỹ năng khiến đi ra, lấy ra chủy thủ liền là một cái bạo thứ, sau đó nhanh chóng cắt đợt chủy thủ, một cái ảo ảnh nhất kích sau tiếp lấy liền là tuyệt bộ, đánh lui sau lập tức tại đón thượng một tên đánh lui, đối phương bị Tiêu Phàm ba cái kỹ năng đẩy rời hô to phàm vi. Giới đi cái này phàm vi, đối phương thuộc tính đều yếu bớt một chút, Tiêu Phàm xông lên tiến đến, một cái nhảy mạnh liền là một cái cung trấn kích, lợi dụng phong liêm thuật thượng hiệu quả. Tiêu Phàm trên tay một dùng sức liền nhíu tới rồi đối phương mặt sau, xoay tròn thân thể Tiêu Phàm nhanh chóng đón thượng phong tấn kích, lần nữa chúng đích đối phương phần đầu. Vừa mới nho nhỏ khen ngợi thoáng cái chính mình vừa mới công kích hiệu quả, một tảng lớn chất lỏng hắt xuống, Tiêu Phàm xem như thể hội đến như thế nào gọi là hắt nước lạnh, Tiêu Phàm lần nữa lâm vào chúng độc trạng thái, xem này dụng máu tốc độ, giữa còn không là bình thường độc, vội vàng nuốt vào thuốc giải độc, Tiêu Phàm lần đầu tiên phát hiện chính mình giải độc nước thuốc còn là mang được quá ít. Tiêu Phàm mới đem bộ đắp cấp kéo ở tại bên ngoài, ngày cũng thiệt thòi đối phương tốc độ chậm, thẳng suốt đợi cho kỹ năng giảm sóc tốt liền bắt đầu luân phiên sử dụng kỹ năng, không nhượng hủy hóa thi ma tới gần cái kia hô to, cứ việc có hệ thống thỉnh thoảng nảy sinh cái mới, nhưng là Tiêu Phàm phát hiện hắn trên thân liền không có sạch sẽ qua, còn tốt Tiêu Phàm nhị qua, thẳng suốt cảm giác rất lếộm, mà sau cũng liền dần dần thói quen. Con tốt đối phương bị lệnh đập ra hướng ngoài, thuộc tính rơi chậm lại một chút, Tiêu Phàm lúc này mới khó khăn lắm đứng vững đối phương độc tố công kích, cận chiến giữa giữa, Tiêu Phàm phát huy ra chính mình linh hoạt, cuối cùng cũng xem như là hữu kinh vô nghiệm. tính là đối phương quang xương cốt, Tiêu Phàm trực tiếp một cái nhanh chóng tránh né, đối phương chân ngăn trở phần lớn công kích. Đối với càng lớn quái vật, Tiêu Phàm quả nhiên là càng thêm nổi tiếng, đừng nhìn đối phương có bốn cái cánh tay, trận đánh giữa Tiêu Phàm đã có thể khó khăn, ngẫm lại đối phương ghê tởm, Tiêu Phàm phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm năng, chém né, công kích tần suất là thấp, so sánh với phía trước tại hố bên trong thời điểm, hủ hóa thi ma lượng máu hạ xuống tốc độ, nhưng thật ra không có yếu bớt. Nhìn xem đối phương còn sót lại một tia lượng máu, Tiêu Phàm nhắc tới tinh thần, thu được hệ thống nhắc nhở sau, Tiêu Phàm lui bước tăng thêm tuyệt bộ, trung gian còn phụ ra một lần đẩy lui nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Kết quả nhưng thật ra cái gì đều không có phát sinh, chỉ là nghe được một tiếng rất ghê tởm thanh âm, Tiêu Phàm lần nữa nguyên duỗi lên thiết kế này, một đoàn công tác nhân viên, cái gì hủ hóa thi ma, căn bản liền là ghê tởm a, tại thị giác, xúc giác, thính giác đều đã tới, làm cho người ta ghê tởm mục đích. Tiêu Phàm bắt đầu hướng chiến lợi phẩm đi đến, sau đó bắt đầu nhất nhất thu lấy, mà bị treo hủ hóa thi ma bắt đầu biến thành chất lỏng chậm rãi tiếp tục hướng về cái kia hố bên trong chạy tới, điều này làm cho muốn ăn điểm này, nó bổ sung xuống thể lực Tiêu Phàm nhịn không được cấp cho cái ngón nó nữa. Thu hoạch không sai. bên trong liền có một kiện ám kim cùng một kiện mầu kim trang bị, còn có một bản ký năng thư. Bị ghê tởm như vậy lâu cuối cùng cũng xem như là thu hoạch không sai, Tiêu Phàm nhìn xuống bao bọc lan, lần này hắn là hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể là tiếp tục trì ra ngón nõn giữa. Quy 2 chương 59, khai tử đoàn nổi báo. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 59, khai tử đoàn nổi báo. Chuyện gì sẽ làm Tiêu Phàm như thế chi bất đắc dĩ? Đó là bởi vì Tiêu Phàm nhìn đến trang bị danh xưng, Tiêm thứ chi thi bị nhuệ giáp, giáp da người chết, đầu cái cốt chi mạo, ngũ xương sọ, cái tên này liền có thể ghê tởm chết không ít người. So sánh với lên trang bị, kỹ năng thưa cũng trở nên dễ nghe rất nhiều, khâu lâu đầu đầu chỉ thuật, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, còn là điểm kích sử dụng. Khâu lâu đầu đầu chỉ thuật, cần phải vật phẩm đầu sợ, so, có thể làm cho dùng thu thập thuật được đến, công kích lực cùng với công kích lớn nhất cự ly lấy lực lượng làm chủ, đánh trúng mục tiêu sau nhất định tỷ lệ phát sinh nổ mạnh. Có chút ít còn hơn không có, ít nhất có thể hù dọa người đi, Tiêu Phàm hung ác đem hai kiện trang bị quăng vào khi phiến chi lại giữa, như thế nào nói cũng là ám kim cùng mầu kim, hẳn là còn là có thể giá trị chút tiền. Nhìn xem tụ tập lên chất lỏng rớt đầy vừa mới hố to bên trong, phụ cận trên mặt đất cửa đá cuối cùng cũng xem như là mở ra, Tiêu Phàm chui đi vào, cửa đá rất nhanh liền đóng kín lên. Cửa đá bên trong là một cái hướng xuống dưới cầu thang, tại Tiêu Phàm đi rồi vài bước sau mặt sau cửa đá tự động đóng lên, Tiêu Phàm đi đến một cái cái đại thượng, nhìn xuống nơi này tình huống, bên trong có một cái khủng lỗ ma pháp chiếu sáng đá, đem bên trong không gian toàn bộ chiếu sáng lên, bên trong lớn nhỏ cùng địa hạ thành tầng thứ 2 trung gian hình trụ thể kém không nhiều lớn nhỏ, một đạo cầu thang dọc theo hình trụ thể chậm rãi hạ xuống, cầu thang thượng nhưng thật ra không có quái. Vật, bất quá tại cầu thang mặt dưới cùng vách tường thượng cũng là treo lên rất nhiều quái vật, Tiêu Phàm gặp được hắn bạn Cố Ô Nhi mà Mặt dưới cùng thì là một cái đồ sộ áo máu, mặt trên lộn nhào tiêu phàm tại tầng thứ 2 gặp được sở hữu quái vật, chỉ là áo máu bên trong quái vật giống như là hai tầng quái vật đích sắc một cái thu nhỏ lại bản, hơn nữa toàn bộ đều cuộn lại này khung xương hoặc là thân thể. Có lẽ địa hạ thành quái vật này sinh cái mới bí mật có lẽ liền tại chỗ này, cái này bình đại hẳn là cấp loạn gia lọ gặp hoặc là nghỉ ngơi dụng, nhìn xem thời gian, tiêu phàm lại nhìn xuống nơi này, tình hình liền chuẩn bị trước tiên lọ gấp. Một lọ gấp, tiêu phàm thở phù một hơi, hoạt động một lúc, luyện tập một lát manh niên bộ, Vương Khải liền cũng lọ gấp, đồ ăn cũng là đúng giờ đưa đến. Nhìn hôm nay Vương Khải quả thật là đói nóng này. Nếu không tại ăn cơm thời điểm khẳng định muốn tìm tiêu phàm nói tới vài câu nói. Ăn no sau Vương Khải học tiêu phàm xoa bụng, sau đó hỏi tiêu phàm đến, như thế nào? Có hay không có tìm được manh mối? Đã tại nhiệm vụ địa đồ, vừa quên mất cùng các ngươi đánh đứ đoán. Tiêu phàm tùy ý trở lại, lọ gấp thời điểm tiêu phàm mới nhớ tới điểm ấy đến, dù sao một đoạn thời gian sau Vương Khải đã lọ gấp, tiêu phàm cũng liền không lại lọ gìn. Cái gì? Vương Khải sừng suất kêu lên, sau đó lại có điểm buồn bực nói, nhìn ngươi gây sức ép như vậy lâu còn cho rằng ngươi sẽ không như vậy mau tìm đến, sớm biết được vừa mới chúng ta liền chém kia vài cái không bắt mắt ra hỏa. tọa độ bao nhiêu, chúng ta một hồi mở đội ngũ đi qua. Không biết được có thể hay không tiến. Tiêu Phàm trở lại, sau đó đem chính mình vừa mới trong trò chơi trải qua nói một lần, Vương Khải nghe xong cũng rất là bực bực, trong trò chơi buộc phải này sinh cái mới đều là 24 cái giờ, sớm biết được Vương Khải thời điểm nọ liền chém kia mấy cá nhân, nhu yếu lánh tính lại lo lắng rút dây động dừng, như là thực chém mấy cá nhân tiên sơn bang khẳng định sẽ biết được trong đó mà mở, mở, đến lúc đó ngược lại càng phiền toái. Đoàn đánh thuê là thoải mái, liền là cũng có điểm bó tay bó chân, nhớ năm đó chúng ta một đám người, tùy tiện đi ra một cá nhân đều là. Tiêu Phàm lại bắt đầu lại nhảy. Cấp ngươi hiện tại không cũng thật không sai, liền là ta hảo quan quá mức cường liệt chút, hắc hắc. Tiêu Phàm đánh gay đến, nếu không không biết được Vương Khải vừa muốn nói đến lúc nào. Vương Khải sờ sờ mặt, thật đúng là đừng nói, bọn họ thật đúng là dính Tiêu Phàm không ít ánh sáng, hoàn toàn mới trò chơi hình thức đối với này đám người mà nói thật đúng là không, có cái gì biện pháp, chấm dứt con chuột bàn phím mô phòng trang bị hoang giới bọn họ thật đúng là giám sóc không đến, còn tốt Khải tự đoạn phần lớn người đều có cường thân kiện thể thói quen, nếu không thật đúng là liền mất đi tại quang đại ngoạn gia bên trong. Vương Khải điện thoại lúc này cũng vang lên, Vương Khải trực tiếp đón nổi lên điện thoại. Cái gì? Biết được, ta cùng hắn nói. Vương Khải bỏ xuống điện thoại, vừa cái kia điện thoại đó là Đoàn Thối Đích Lang đánh tới, từ chi chu hội lần trước chuyện sau, Tây Tắc cũng đều nói được như vậy minh bạch, Đoàn Thối Đích Lang phía sau liền gia nhập Tiên Sơn hội, hiện tại cũng coi như là hỗn được không sai. Tiểu Phạm, ngươi được nắm chặt, Tiên Sơn bang đã tại một tầng bắt đầu tìm tòi, chúng ta chỉ là tại một tầng phương hướng hơi chút do dự thon cái, liền bị đối phương nhìn ra manh mối, bột này sinh, cái mới thời gian vì 24 giờ, lão lại hiện tại liền bị an bài lại tầng thứ nhất tìm tòi. Lão lại đó là Đoàn Thối Đích Lang. Bọn họ có xác định sao? Tạm thời còn không có, bất quá một tầng tìm tòi cường độ tăng lớn. Ba tầng địa độ bọn họ cũng toàn mở ra, hơn nữa còn tại tầng thứ 3 nhiệm vụ nhập khẩu an bài người cấm điểm, đây là vì cái gì liền không rõ ràng, bất quá cũng rất là rõ ràng. Vương Khải có vẻ có điểm nghiêm trọng. Ba tầng 5 6 5 8 7. Tiêu Phạm báo ra tầng thứ tháng 3 năm 07 chỗ gian phòng tọa độ. Các ngươi xem xuống có thể hay không có thể tìm cái vẫy bản đồ người đến kia địa phương đi, sau đó tìm thời cơ đem tọa độ công bố đi ra, đến lúc đó rất nhiều ngoạn gia đều đã đến nơi đó xem cái kết cục, tiên sơn bang tự nhiên là sẽ không gây thù hằn, có thể đến kia cũng đều không phải dễ trọng, ta thượng trò chơi mau chóng đem nhiệm vụ giải quyết dụ. Ta đây lập tức đi làm. của bọn gia hỏa hẳn là cũng đều chuẩn bị tốt. Nói xong Triệt Phong liền muốn đi thượng trò chơi. Chờ chờ. Tiêu Phàm lại nhiều một cái ý tưởng, Vương Khải cũng dừng lại bước chân. Còn có cái gì chú ý? Đã Tiên Sơn bang đem tìm tòi chủ yếu nhiệm vụ đặt ở một tầng, một đoạn thời gian sau rõ ràng thả ra thông tin đi, liền nói áo cách tác phụ nhiệm vụ khả năng sẽ ở tầng thứ nhất có manh mối, đến lúc đó các ngươi có thể danh chính ngôn thuận tại tầng thứ nhất đi bộ, nơi nơi đi dạo, có cơ hội liền đánh chết hai cái buôn, có cơ hội liền tiếp lấy làm mặt sau chính tự, không, có cơ hội liền đánh chết buôn, sau đó không cần tiến hành mặt sau chính tự, vậy có thể tiếp tục kéo dài 24 giờ. Tiêu Phàm nghĩ đến cái này chú ý, hiện tại có thể kéo dài liên tận lực kéo dài. Tiến vào thời điểm phải nhanh, tiến vào sau, cửa sẽ tự động đóng kín, ta chẳng không nổi sẽ phát thông tin cho các người, các người đến lúc đó lại hành động. Vương Hải không nhịn được bội phục Tiêu Phàm tâm tư thần mật, tiến trò chơi đi chuẩn bị. Tiêu Phàm cũng tiến vào trò chơi, bắt đầu hướng về vòng tròn cầu thang đi đến, một đạp lên cầu thang, ô nhiễm ma bắt đầu hướng Tiêu Phàm tụ tập qua, Tiêu Phàm một đến liền sử dụng một cái phong chi thất, này ô nhiễm ma đồng dạng đề cao cấp bậc, đã là 40 cấp ô nhiễm ma. Phong thích xong công kích, Tiêu Phàm bắt đầu quan sát lên, một lần nhìn xuống vách đá thượng leo lên qua ô nhiễm ma. Tăng thêm mật ở dưới, Tiêu Phàm đại khai phòng trường thoang, cái một lần cần phải đối mặt ô nhiễm ma số lượng, này một đến liền là 30 chỉ tả hữu như mà. Lúc này Tiêu Phàm đã không lại là khi đó Tiêu Phàm, cứ việc ô nhiễm ma cấp bậc cũng tăng lên, so sánh lên, ít nhất một thân trang bị so với phía trước mà nói không quản là công kích phòng ngự đều xa xa vượt qua ở khi đó tình huống, chỉ là chính mình nhưng di động diện tích giảm bất rất nhiều, tính toán xuống ô nhiễm ma nhảy xuống cao nhất độ cao sau. Chuẩn bị tốt Tiêu Phàm bắt đầu chậm rãi dọc theo quay về cầu thang bắt đầu chậm rãi hướng xuống dưới di động, một đường xuống, ô nhiễm ma số lượng thẳng suốt bảo trì tại 30 chỉ tả hữu. Lùi bước tại Tiêu Phàm khống chế xuống, tổng có thể rất tốt lướt qua cầu thang độ cao, dự từ về phía sau rời đi. Trên một đường xuống, liền là Tiêu Phàm đều có điểm ván trách nơi này địa độ quá lớn, hơn nữa cầu thang hạ xuống cũng quá chậm, Tiêu Phàm hiện tại cũng bất quá tại giữa nửa đường giữa, giống như Tiêu Phàm suy nghĩ, ô nhiễm ma trên thi thể quả nhiên có thể thu thập ra đầu sọ, điều này làm cho Tiêu Phàm công kích tần suất cao khâu yếu, còn tốt đầu sọ thu thập cũng không có giống như mặt khác thu thập, trực tiếp lấy ra đến, mà là tại thu thập thời điểm liền có nhất định tỷ lệ được đến, mà ô nhiễm, ma thân mình thì là không có cái gì đó thu thập, Tiêu Phàm chỉ cần phải tuyển chọn thu thập liền có thể Liên tại Tiêu Phàm giết được kịch lực khí, một ít có thực lực ngoạn gia bắt đầu hướng về Vương Khải cung cấp địa đồ hướng phía trước đẩy mạnh, rất nhanh liền tìm được không bảy chỗ, không lâu phía sau rất nhiều ngoạn gia liền bắt đầu đem tầm mắt tụ tập ở tại một tầng, Tiên Sơn hội chỉ có thể là thẩm mắng Tiêu Phàm, việc này chỉ có khả năng là Tiêu Phàm thả ra thông tin đến, đồng thời cũng tăng mạnh đối Vương Khải một đám người giáng thị, dù sao sự tình đã là như vậy, Vương Khải cũng cùng một đám người. Hao Tuấn ở, liền tại tầng thứ nhất tán loạn, bộ dáng kia căn bản liền giống như là tới dạo chơi ngoại thành, nếu không là địa hạ thành phong cảnh không quá thích hợp, bọn họ đều tính toán cầm khôi bố đi ra tiến hành ăn cơm dã ngoại. Tiêu Phàm tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, rất nhanh hướng về tầng dưới chót tới gần, một đường xuống, Tiêu Phàm cuối cùng cũng xem như là tới rồi ao máu mặt trên một cái lầu có diện tích lớn địa phương. Ao máu trung ương quái vật mở ra thẳng suốt đóng chặt lại hai mắt, một chấn cánh rơi, liền ngăn ở Tiêu Phàm trước mặt. Nay chỉ có điểm giống Tiêu Phàm tiến vào hoang giới khi nhìn đến ác ma hình tượng, chỉ là không quản thể tích thượng còn là bắp thịt đường nét thượng đều cho thấy hắn cấp bậc, thu lấy nó đổ sộ cái cánh, nó liền đối với Tiêu Phàm rống lên một tiếng, tựa hô tượng cảnh cáo đối phương, ao máu cấm địa không cho phép lại tới gần. Mới giống một nửa Tiêu Phàm trực tiếp nâng tên lên liền bắn. xuất ra mấy cái nhúng độc tên cấp đối phương thượng mặt trái trạng thái, Tiêu Phàm cũng không cho rằng có cái gì tốt dạng, nó này một giống như thật ra nhượng mặt khác ố nhiễm ma lui trở về. Ma giới chấn bị ma, 50 cấp lĩnh chủ cấp bọn, quả nhiên là đủ sắc. Tiêu Phàm trực tiếp triệu hoán ra ma giới ngưng tụ thể, trực tiếp bị đối phương một móng vuốt liền bổ tan, xem móng vuốt thượng có chứa màu đen hào quang, không cần nói liền là có chứa thuộc tính bóng tối công kích. Tiêu Phàm sử dụng ra triệu hoán, như trước là một bộ xương khô, nuốt binh quốc, Tiêu Phàm liền tiếp tục bắt đầu công kích lên. Một đạo bóng dáng nhanh chóng hướng Tiêu Phàm bắn qua, Tiêu Phàm hạ ý thức hướng về một bên một lăn, tránh thoát này công kích. Không ngờ bóng dáng nhanh chóng ngoặt thân đến đối với Tiêu Phàm tiếp tục công kích, còn tại lăn lộn Tiêu Phàm đối với mặt đất liền là một cái bạo thứ, nhẹ lên tránh thoát này một công kích, còn tại trẻ không trạng thái Tiêu Phàm chỉ cảm giác thân thể bị quất toán cái, này thoáng quất cái khiến cho Tiêu Phàm lượng màu thấy đấy, người cũng nhanh chóng bay ra ngoài, đụng vào trên tường, dáng tại trên tường Tiêu Phàm nuốt hoạt thuốc, hơn nữa ngậm một quả, cấp tốc hướng lên bò đi. Này bóng dáng chủ nhân liền là ma giới chấn vệ ma, này tốc độ thực tại là quá nhanh, hơn nữa này công kích không khỏi cũng quá mạnh, còn tốt 3 lần công kích sau đối phương cũng không có tái xuất hiện cùng loại công kích, vừa mới công kích đến Tiêu Phàm đó là đối phương cái đuôi. Nhìn đến Tiêu Phàm tại trên tường leo lên, Chấn vệ ma một dương hai cánh tiếp tục hướng đến Tiêu Phàm mà qua, trung gian còn có một quả đồ sộ vẫn thạch mang theo màu đen ngọn lửa nghĩ đến Tiêu Phàm mà tới, nhìn đến này một công kích, Tiêu Phàm trực tiếp nhảy xuống dưới, rơi xuống đất sau một cái lộn nhào, vừa mới Chấn vệ ma triệu hoán đi ra vẫn thạch trực tiếp hãm ở tại vách đá thượng. Nhanh chóng điều chỉnh tốt, Tiêu Phàm một cái đánh lui bắn ra ngoài, kết quả lại chỉ là nhượng đối phương toàn lực tiến lên dừng thoăn cái, sau đó lại tiếp tục gia tốc hướng về Tiêu Phàm hướng qua, theo này một chạm, Tiêu Phàm điều chỉnh tốt những bước, đối với Chấn vệ ma vọt đi qua, đầu cấp tốc mô phỏng tiếp tới khả năng phát sinh tình hình. Giữa nửa đường Tiêu Phàm cung trấn kích liền sử dụng đi ra, vừa vận đánh chúng đang ở bổ nhào qua trấn vệ ma, Tiêu Phàm thiếu chút nữa bị này cỗ xung lượng mang bay ra ngoài, khống chế tốt bước chân, Tiêu Phàm nhanh chóng xoay tròn lên, thu xung lượng ảnh hưởng, Tiêu Phàm cái này xoay tròn tốc độ thậm chí vượt qua sử dụng phong toàn kích khi tốc độ. Phong toàn kích, tăng thêm kỹ năng gia tốc, Tiêu Phàm này một kích chuẩn xác đánh trúng trấn vệ ma bả vai thượng, một uốn cung thân, Tiêu Phàm cung thân trên lượi hái tại trấn vệ ma cái cánh thượng lôi ra một cái đồ sộ thương hại giá trị, một đạo cắt qua không khí thanh âm lần nữa truyền đến, Tiêu Phàm lần nữa xoay chuyển cung thân, bị đôi sộ lực lượng mà mang, Tiêu Phàm bị mang được vọt ra ngoài. lúc này mới tránh thoát này một công kích. Phong vực tỏa liên nhanh chóng cuốn lên, sau đó đột thực chi thứ, Tiêu Phàm một đà bước, cuốn hồi cùng thân, trấn vệ ma đã là mở ra cái cánh tại giảm tốc độ, Tiêu Phàm một đà bước, cắt đổi ra phong thúc cùng, đó là ba tên cùng phát, lại đón trấn nhận xạ kích, lại đón đẩy lui, sử dụng công huyền thuật sau, cung liêm thuật liền sẽ biến mất, mà Tiêu Phàm giảm tốc kỹ năng còn không có đến. Cứ việc nguy hiểm, nhưng là Tiêu Phàm liền tính là muốn chạy trốn đều trốn không nổi, tiến vào sau, Tiêu Phàm liền không có tìm được đường ra ngoài, hướng phía trước đi vòng quanh trấn vệ ma nhanh chóng cuốn thân, cái đuôi một hùng, một đạo gom lại màu đen đao hình ma pháp hướng về Tiêu Phàm bay nhanh mà đến. Tiêu phàm nhảy mạnh lên, hiểm hiểm tránh thoát đối phương đạo này công kích, tiêu phàm thuận tay liền là một cái đầu sọ quăng ra ngoài. Ba tên cùng phát giữa ba tên toàn bộ phát huy ra đâm xuyên hiệu quả, hướng về rao máu trung tâm màu máu tảng đá vào tới, bảo thạch bị một mặt ma pháp thuẫn hộ được gắt gao, một điều giá trị máu một lần nữa ấy nhảy đi ra, xem ra nhiệm vụ mục tiêu liền là phá hư kia khỏa bảo thạch, vừa mới bị chấn vệ ma ngăn trở lại tiêu phàm thật đúng là không có chú ý đến nó. Tiêu Phàm ánh mắt một sáng đối với hào máu trung tâm màu máu tạng đá liền là một đạo phong nguyên tố tiễn, nhìn xuống tương tổn, so với trấn vệ ma, muốn đánh phá kia quạ bảo thạch phòng hộ la chắn phòng hộ đã có thể ít đi rất nhiều, ít đi rất nhiều cũng không có dụng, kém không nhiều còn là trấn vệ ma một nửa đâu, tại trấn vệ ma ngăn trở tình huống xuống, Tiêu Phàm còn không như là trực tiếp đi trấn vệ ma cấp giết, ngược Tiêu Phàm đau đầu liền là gia hỏa này tốc độ thực tại là quá nhanh, kỹ năng giảm tốc thời gian còn là quá dài, bất đắc dĩ dưới, một cái lui bước phía sau, Tiêu Phàm cũng rất khó tránh né tiếp tới công kích, Tiêu Phàm một cái lui bước lui ra ngoài, quỷ hành chi giực sau đó thêm tiềm hành nhanh chóng trở về chạy. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem chấn vệ ma một lần nữa bay trở về dao máu bảo thạch thượng sau đó nhanh chóng khôi phục lượng máu. Còn tốt đối phương không có thể nhìn thấy tiến hành, cũng có lẽ Tiêu Phàm đã thoát ly hắn thế lực phạm vi đơn giản rời đi theo. Mở ra hảo hữu Lan Tiêu Phàm nhanh chóng liên hệ Vương Hải, Vương Hải thì là mở miệng mắng to, tiên sơn hội tổng có 3 cái chủ lực đội trực tiếp nhìn chằm chằm bọn họ, hơn nữa còn cắt lực chế, thỉnh thoảng đổi một đội ra ngoài lực cấp, Vương Khải căn bản liền cầm bọn họ không có biện pháp, Tiêu Phàm nghe xong cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. "Vậy các ngươi hiện tại đâu?" Tiêu Phàm hỏi. "Còn có thể như thế nào, hiện tại Liều Liễn là tâm tình" Nhu yếu lánh tính tại cùng bọn họ đắm trong trò chơi bầu trời, thật vật, giễu ngon. Dù sao cấp bậc thượng chúng ta cũng giản không được hảo, đơn giản cùng bọn họ hao tốn, chúng ta hiện tại liền là tự tại. Tiêu Phàm nghe xong không thể không bội phục Tiên Sơn Bang kiến nhẫn, trên thực tế chán lấy Vương Khải một đám người cũng là có khổ khó nói, đặc biệt là đối với Nhu yếu lánh tính gia hỏa này, luôn là vui vui sướng sướng lôi kéo bọn họ nói chuyện thiếm. Hắc, ngươi cảm thấy trò chơi này dương khô như thế nào, không đủ ghê tởm đi, các ngươi biết được trò chơi nhất ghê tởm chính là cái gì sao? Nói xong còn Nhu yếu lánh tính còn ý bảo thoáng cái đối phương, tại mấy cá nhân đều lắc đầu sau, Nhu Yếu Lênh Tinh ý tứ hàm súc sâu xa nói cái chữ, "Vậy là người chữ." Hắn còn nâng vài cái ví dụ, "Diễn đàn còn có bài buộc căn cứ, đừng nhìn Nhu Yếu Lênh Tinh cái kia hiền lành như tình, này rõ ràng liền là nói bọn họ một đám người, bọn họ cũng chỉ có thể là có khổ khó nói. Ngươi biết được trong trò chơi khó nhất ăn đến này nọ là cái gì sao?" Nhu Yếu Lênh Tinh đang nhìn đến mấy cá nhân không có để ý tới hắn tại tiếp tục ăn nấu nướng lại trực tiếp nói đến, người đây nhóm đều không biết được à, đương nhiên là phân, trong trò chơi ngươi có gặp qua phân sao? Nay nhưng thật ra nhượng ta đột nhiên nhớ tới một cái thị trấn, cái kia thị trấn là Anh Đạp Trại. Ngươi nói ngươi muốn hay không muốn tìm cái so với ta xinh đẹp bạn gái a? Miễn tử trực tiếp sử dụng tinh thần công kích, ngươi nhất định trương qua rất nhiều đậu đi, tên cư nhân đã kêu khắp đậu niên hoa, nhìn ngươi tinh thần bộ dáng ta cảm thấy ngươi 80 tuổi hẳn là đều đã già, nếu không ta giúp ngươi nhìn xem tay cùng, cho ngươi tính tính đi. Ngươi nói này cương thi có hay không có kệ cái a? Nhìn ngươi ăn cơm bộ dáng, ta nhớ tới một cái rất châu rất châu người đối ta tên đánh giá, sử tiền cự ngà a. Tóm lại bình thường luyện cấp cường nhân toàn bộ biến thành thập phần có thể tán gấu người, tiên quỷ đều bắt đầu đánh giá đối phương hút thuốc động tác thực quang hút thuốc người gần mặt. Q2 chương 60, trấn bệnh ma Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 60, trấn bệ ma. Đã như vậy, Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể là dựa vào chính mình, Tiêu Phàm một lần nữa điều ra chính mình hiện tại có thể sử dụng đến sở hữu kỹ năng, bắt đầu hồi tưởng lên phía trước chiến đấu, đem chính mình có thể sử dụng kỹ năng toàn bộ một lần nữa tổ hợp một lần, xem có thể hay không cũng có thể tìm được thích hợp phương pháp. Từng cái kỹ năng giảm tốc thời gian, hẳn là như thế nào đối ứng đối phương mỗi một cái động tác, Tiêu Phàm kia nhất nhất liệt kê đi ra, sau đó điều ra vừa mới chiến đấu thị trận, bắt đầu ký lục lên bộ kỹ năng có nào, giảm tốc thời gian đại khái là bao lâu. Sau đó Tiêu Phàm ký lục lên chính mình khôi phục tốc độ, để người vượt nhất, mà sau buộc còn có nhất định tỷ lệ cuồng hóa linh tinh. Mấy người khác nếu như biết được Tiêu Phàm kế hoạch nhất định sẽ mở lớn cái miệng, Tiêu Phàm kế hoạch là định ra đến, đến rồi, nhưng là đối với khống chế thượng căn bản liền là một cái đồ số yêu cầu, phải bảo trì kém không nhiều 1 giờ đồng hồ như vậy cường độ, tuyệt đối là một cái vấn đề lớn, dù sao người không phải máy móc, như thế nào khả năng làm được như vậy chuẩn xác. Nhìn xem kế hoạch, thành công tỷ lệ 60% đã ngoài, Tiêu Phàm còn là tính toán thử cho con cái, một lần nữa nhìn xuống, kỹ năng lan từng cái kỹ năng, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn chính mình kỹ năng. Đối với kỹ năng, hắn hiện tại có thể nói rõ như lòng bàn tay, mỗi sử dụng một cái kỹ năng đều là giống như chính mình thân thể một bộ phận. Đột nhiên Tiêu Phàm trước mắt một sáng, bởi vì hắn nhìn đến phong chi văn mặt sau kỹ năng nhánh kinh nghiệm, nhánh kinh nghiệm đã là tới rồi đỉnh, hẳn là rất nhanh liền có thể thăng cấp, sau đó bắt đầu khống chế lên nguyên tố gió cùng một ít kỹ năng, phong chi văn có thể nói thường xuyên sẽ xuất hiện một ít ra ngoài dự kiến kinh hỉ. Đừng nhìn kỹ năng đã tới rồi đỉnh, Tiêu Phàm như trước đem chơi suốt cả một cái giờ hơn mới thăng cấp kỹ năng. Phong chi văn, gia tăng di động tốc độ thêm 11%. gia tăng công kích tốc độ 6%, công kích thời điểm mang vào nhất định thuộc tính gió công kích, nhất định tỉ lệ công kích lúc nào cũng mang vào lưới gió sát công kích, gia tăng nguyên tố gió kháng tính, phụ gia trạng thái phong chi thường, gia tăng thuộc tính gió hiệu quả, bị động kỹ năng, kỹ năng cấp 7. Trình thể hiệu quả đều tăng lên một chút, cứ việc trò chơi cơ hồ đều không cấp ra tư liệu cụ thể, nhưng lần này như chứcượng tiêu phẩm tin tưởng gia tăng không ít, hơn nữa tiêu phẩm thân mình liền có một kiện gia tăng thuộc tính gió hiệu quả trang bị, vậy là lãnh phong diện cụ, mang theo mặt nạ tiêu phẩm, không quản là nguyên tố gió thương tổn, phong triệt bộ cự ly đều có điều tăng trưởng. Một lần nữa hồi tưởng xuống chính mình kế hoạch, Tiêu Phàm không chút nào do dự liền là một tên tổ hợp thất, tiếp lấy liền là trấn nhận xạ kích, lại thêm ba tên bắn một lượt, này đó tự nhiên là là sử dụng núng độc sau mũi tên, đồng thời tại chỗ không xa triệu hoán ra ma giới ngưng tụ thể, tại ma giới ngưng tụ thể triệu hoán đi ra sau, trấn vệ ma vừa vận hoàn thành hắn cảnh cáo mở rộng. Tiêu Phàm một đạo nguyên tố thất thêm đẩy lui tại đối pháp kỹ năng vừa sử xuất đến sau liền bị Tiêu Phàm kỹ năng hiệu quả cấp lệnh gãy, Tiêu Phàm nắm chặt thời gian tiếp tục xạ kích, cả thể bắt đầu cuối cùng cũng xem như là rất hợp tiêu Phàm kế hoạch. Có kế hoạch, Tiêu Phàm bắt đầu thói quen chính mình tiết tấu, nếu như là mấy người khác đứng ở Tiêu Phàm lập chủ thượng, chế định ra kế hoạch có lẽ chỉ có 10% tỷ lệ thành công, bởi vì kế hoạch căn bản liền không thể phạm sai lầm, từng cái động tác hàm tiếp đều nhất định thập phần chuẩn xác, nhưng đối với Tiêu Phàm lại không phải. Chế định kế hoạch cũng không phải đi dựa theo như vậy đường lối đi, kế hoạch căn bản liền bởi không kịp biến hóa, Tiêu Phàm đầu bên trong chứa xác thực là kế hoạch, nhưng là hơn nửa không phải toàn bộ. Tiêu Phàm hiện tại làm liền là thói quen như vậy một cái công kích quá trình, kế hoạch chỉ là một cái đại khái hình dáng, về phần phải như thế nào biến hóa, vậy là thực chiến thời điểm sự tình. Tiêu Phàm đem hết thảy đều giao cho chính mình thân thể, chính mình tâm, mà không phải đầu bên trong. Máy móc kế hoạch. Tiêu Phàm bắt đầu tính toán này, mỗi một cái kỹ năng giảm tốc thời gian, nhượng chính mình tần suất mau chóng thích ứng hiện tại chiến đấu, cao tốc hành động, chính xác chiến đễ, phi xuất thân hình, Tiêu Phàm đem mỗi một cái động tác phát huy đậm địa tới tận cùng, văn nhân bộ tại Tiêu Phàm dưới chân không ngừng biến hóa. Nếu như có người nhìn Tiêu Phàm kế hoạch, sau đó lại nhìn hiện tại tình hình nhất định mắng to cho má kế hoạch, trừ bộ bắt đầu thời điểm còn có khuôn có dạng đi theo kế hoạch đi, đến mặt sau căn bản liền là theo biến hóa đi, hơn nữa là càng đổi càng tốt, thật đúng là chính là kế hoạch không bằng biến hóa. Mà Tiêu Phàm liền là thao túng này biến hóa người. Tiêu Phàm dần dần đắm chìm tại đây loại cảm giác bên trong, thậm chí ở buột cuồng bạo sau đều không có phát hiện, cùng chấn kích, xoay tròn cùng thân, nhượng lưỡi hái lần nữa tại buột trên thân lưu lại một đạo thương tổn, cùng xoay kích, kéo qua thương hại tại buột trên thân quẹt ra một cái bạo kích, cùng xoay kích lần nữa đánh trúng đối phương phần đầu, lại làm một cái bạo kích thương tổn nhảy đi ra. Lúc này buột ngừng xuống, Tiêu Phàm lúc này mới phản ứng qua, nhìn sơ quái vật lượng máu đã là thời đấy, cuối cùng cũng xem như là hồi phục tinh thần. Thạch tinh nưng bạo tiếp lấy đó là một cái lui bước tăng thêm tuyệt bộ nhanh chóng chạy trốn, Thạch tinh chi tuấn rất nhanh nổ bùng mở ra, lại làm một đạo công kích tựa hồ sát tiêu phàm ra đầu sẽ qua, không cần nói liền là ma giới trấn vệ quái cái cánh. Liền là Tiêu Phàm tính tình tốt đều nhịn không được mơn móng, chính mình gặp được buột cơ hồ đều đã đến một tay này, mà ngọn ra suy đoán, quái vật đến như vậy một tay sát suất tuyệt đối sẽ không vượt qua 10%, mà chính mình gặp được loại này tình huống như thế nào đều có 2, 3 thành, càng là cao cấp lại càng dễ dàng ra. Nay buột cũng quá keo kiệt đi, quần trục liền nổ cái màu lam, Tiêu Phàm nhìn nhìn quần trục, chiếc ảnh tâm kích Còn liền là vừa mới bột đột nhiên ra tốc kỹ năng, ám kim, màu kim, tiêu phàm hết thể quăng tới rồi bao bọc bên trong, 50 cấp bột, tính là ra cái gì trang bị cũng không phải hiện tại liền có thể trang bị thượng, nhưng thật ra có một cái kỹ năng không sai, triệu hoán ô nhưng mà, đáng tiếc chính là chỉ định tử linh pháp sư mới có thể học tập, xem ra là phải vui điên nhà hoàng hưu. Tội. Trình lý thoáng cái, lại thu thập xuống. Còn lại liền là ao máu trung tâm kia khỏa bảo thạch, Tiêu Phàm năng công liền đối với bảo thạch hộ thuấn vào tới, còn tốt Tiêu Phàm phong nguyên tố thất đã tới rồi lại cấp, không, có giảm tốc thời gian, Tiêu Phàm sạc kích tốc độ tăng lên rất nhiều, tăng thêm vừa mới thăng cấp phong chi văn, cứ việc như thế còn làm mãi Tiêu Phàm hơn 10 phút mới thu phục. Còn lại liền là kia khỏa bảo thạch, thủ hộ la chắn phát ra êm tai vỡ tan thanh âm sau, Tiêu Phàm liền đình chỉ sạc kích, hắn chính là tại đánh kia khối bảo thạch chú ý ao máu rất rộng, Tiêu Phàm căn bản liền không thể trực tiếp lướt qua, không thể trực tiếp lướt qua không đại biểu không thể lướt qua. Tiêu Phàm bắt đầu tại vách đá thượng leo lên, thẳng đến cũng đủ cao thời điểm, nhìn xuống cự ly Tiêu Phàm chân đạp mạnh một cái, một đạo đảy lui trực tiếp dùng tại trên chân đem chính mình bắn ra ngoài, không thể không nói tài cao người cả lớn, đầu tiên cũng đừng nói áo máu, mặt trên còn quay cuồng này vô số cùng hai tầng một dạng quái vật, Tiêu Phàm nhìn nhìn, liền như vậy tùy ý nhảy xuống dưới. Này một đạp lực đạo tự nhiên là không có trải qua tính toán, Tiêu Phàm theo chỗ cao nhảy xuống tới cũng không phải cái gì nặng nhược sự, phong thân thuật tăng thêm bước, chỗ cao nhảy xuống đến giọt máu không thương, Tiêu Phàm chính là chăm thử không khái. Lưới bước, Tiêu Phàm dừng ở bảo thạch vị trí phụ cận, ma giới trấn vệ ma đều có vị trí. Đương nhiên cũng không thể thiếu Tiêu Phàm vị trí, bất quá Tiêu Phàm lần này rất xuống đến có thể nói là rơi không nhẹ, lần này lui bước là dùng để điều chỉnh, mà không phải dùng để giảm sóc, hệ thống nhắc nhở chính mình cư nhiên tiến vào mê mội trạng thái, lượng máu đồng dạng phải đi không ít, lúc này là thật rơi không nhẹ, cứ việc lui bước là dùng để điều chỉnh, nhưng là Tiêu Phàm liền là dùng nó nhượng. Chính mình chuẩn xác dụng tại cái này địa phương, tăng thêm một cái lực đánh vào, này thoáng cái phải đi Tiêu Phàm gần một nửa máu, Tiêu Phàm thì là không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì như vậy độ cao, tại hiện thực bên trong tuyệt đối là một cái chữ chết. Một lát Tiêu Phàm liền khôi phục qua Đối với bảo thạch liền là một cái thu thập, hệ thống nhắc nhở thu thập đối tượng không có hiệu quả, Tiêu Phàm thử này rút rút, bảo thạch như trước gắt gao khảm nạm trên mặt đất, Tiêu Phàm đơn giản xuất ra cái cuốc, trực tiếp đối với tảng đá gõ lên. Từ lần trước đào bảo đồ sự kiện sau, Tiêu Phàm liền tại bao bọc thả cây cuốc lấy quặng, lúc này thật đúng là nổi lên công dụng. Gõ gõ đánh đánh xuống, Tiêu Phàm cuối cùng cũng xem như là bắt nó đào đi ra, huyết chi ma thạch, nhìn cái tên này, Tiêu Phàm kiếp nhưng thật ra cảm thấy không sai, lần trước quang chi thánh thạch liền giúp hắn nhận được một cái che giấu nhiệm vụ, Tiêu Phàm trực tiếp bắt nó quăng vào khi phiến chi đại, dù sao tổng hội hữu dụng. Tiêu Phàm vừa lấy đi Hư Ma Thạch, trên chân thời điểm liền nứt nẻ ra, Tiêu Phàm tắc đã là cầm lấy cung chuẩn bị chạy người, ao máu bắt đầu cấp tốc bốc hơi lên, hơn nữa khô kiệt, này đó hiện tại đều không phải Tiêu Phàm chỗ lo lắng, Tiêu Phàm chỉ lo lắng hiện tại dưới chân tảng đã sẽ hay không bị dụng, hắn cũng không tưởng thật sự rơi vào ao máu bên trong, cứ việc hắn có thể tùy ý nhảy xuống đến. Con tốt tảng đá chỉ là nứt nẻ ra, cũng không có tái xuất hiện cái gì, như vậy lớn ao máu nhanh chóng khô kiệt, lộ ra khô héo xương cốt cái giá, lướt qua rất nhiều xương cốt cái giá, Tiêu Phàm cuối cùng cũng xem như là trở lại vừa mới bình đại thượng. Chúc mừng ngoạn gia Mạc Phàm, phá hư ma tổ cao máu. Địa hạ thành hai tầng đem khôi phục đến bình thường lại sinh cái mới. Tiêu Phàm vừa leo lên bình đài hệ thống liền truyền đến thông tin, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, như thế nào không nhắc nhở ngoạn gia hay không biểu hiện tên, lúc này khẳng định bị không ít ngoạn gia ghi hận, một cái cực phẩm luyện cấp địa điểm liền như vậy bị phá hủy. Tiêu Phàm tác thu được nhiệm vụ nhắc nhở, có thể đến hoàn thành linh thủ thưởng cho, hồi trước cấp phòng, lúc này cấp cái gì đâu, Tiêu Phàm cân nhắc. Tiếp lấy đó là hảo hữu Lan bên trong chúc mừng, Tiêu Phàm nhất nhất hồi qua, sau đó trực tiếp điểm lọ gặp, nghỉ ngơi đi, cứ việc chỉ có một điểm mệt, Tiêu Phàm còn là quyết định trước lọ gặp đi, hơn nữa cũng nhanh đến ăn cơm thời gian. Ngọa gia cũng bắt đầu nghị luận lên hôm nay trò chơi phát sinh chuyện, xích bạc tán nhân cũng chỉ có thể là đem tức giận đặt ở bọn bên trong, vốn liền là muốn mượn dùng lần này cơ hội, uy quyền xuống tiên sơn bang, ai biết được như trước là bị Tiêu phàm cấp đoạt trước tiền. Thứ việc có ngọa gia nói, bởi vì địa hạ thành là Tiêu phàm mở ra, cho nên Tiêu phàm nhất định so với mọi người càng có có ưu thế, trên thực tế, tiên sơn hội biết được, căn bản liền không phải như vậy một hồi sự, hiện tại còn chỉ là tầng thứ 2, kia cũng liền là nói còn có tầng thứ 3, vậy là áo cách tác phổ nhiệm vụ, hẳn là cũng liền là cùng tầng thứ 3 có quan hệ, hiện tại chỉ cần nắm chặt thời gian, tìm ra manh mối. đuổi tại tiêu phàm mặt trước đem tầng thứ 3 cấp bắt. Lần này Tiên Sơn Bang không lại nhìn Vương Khải bọn họ, bắt đầu trực tiếp tại một tầng tiến hành dọn dẹp, chỉ là bọn họ không biết được, buột phải nảy sinh cái mới còn nhất định phải đợi 24 giờ, đến lúc đó nói không chừng xuất cải bắp đều lạnh rồi. Vương Khải bọn họ thì là tại 3 tầng tiếp tục luyện cấp đi, dù sao còn có đoàn tối đích lang. Trong trò chơi như thế nào? Nghe được Vương Khải tiếng bước chân, Tiêu Phàm hỏi: "Kia bọn gia hỏa không quấn chúng ta, chúng ta tại 3 tầng luyện cấp, đừng đến lúc đó lại không có" Vương Khải cười nói đến, trên thực tế đi theo Vương Khải vài cái đội ngũ nghe được cái này, thông tin từng cái từng cái đều nhắc tới Tinh Thần, có một ít thật lâu không có đánh tiếp đón người còn tưởng Vương Khải bọn họ nói lên tiếng tái kiến, trong lòng cũng là hy vọng vĩnh viễn không cần lại gặp mặt, nhớ tới này đoạn thời gian chịu đến Tinh Thần thương tổn, mấy người đều không khỏi đánh cái lạnh run, này bọn gia hỏa quá dẫm dãng, ngậm lại Vương Khải đều cảm thấy muốn cười. Cười cái gì đâu? Mẹ, không cái gì, ngươi chính mình cũng năm chặt thời gian, như là gặp được cẩn thận không khó phát hiện nhược điểm, đương nhiên vận khí thành phần tự nhiên không thể thiếu. Vương Khải nhắc nhỏ đến, kỳ thật Vương Khải nhưng thật ra có điều yên tâm. Có lẽ tìm tòi một đoạn thời gian sau, Tiên Sơn Bang liền sẽ đình chỉ tìm tòi, ai sẽ đi tưởng còn muốn chờ 24 cái giờ này sinh cái mới ra bộ sau, sau đó giết chết sau còn muốn cấp đối phương kéo lại hố bên trong đi, ngoạn gia nhưng một mực đều là quản giết không còn trốn, dù sao trò chơi sẽ nảy sinh cái mới, liền tính là đối phương thi thể nảy sinh cái mới chấm chút. Quả nhiên liền giống như Vương Khải suy nghĩ, Tiên Sơn Bang không lâu sau liền buông tha cho siêu tầm manh mối, bắt đầu tổ chức lên bình thường luyện cấp, bọn họ đồng dạng hoài nghi vấn đề liền tại tầng thứ nhất trung tâm, tại kia sờ soạng đã lâu, lại không có tiêu phẩm trên cao nhìn xuống tầm nhìn. Hơn nữa bọn bị tiêu phàm giết chết, cần phải chờ thượng 24 giờ, địa bẫy đồng dạng cũng bị bọn họ cấp xem nhẹ. Quy 2 chương 61, hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 61, hoàn thành nhiệm vụ. Hồi tưởng phía trước đánh chết trấn vệ ma tình hình, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm không ra phía trước cái loại này cảm giác, trên thực tế căn bản liền là không thể nào đi tìm. Tiêu Phàm chỉ là biết được chính mình làm cái gì đều thập phần tùy ý. Tới rồi cho chơi, Tiêu Phàm tiếp tục tìm kiếm một tầng sau nhà cậu, rất nhanh liền tại khu kiệt tao máu bên trong tìm được nhà cậu, tiến vào khi đến một tầng, liền nhìn đến mặt dưới đông nghìn nghịt máy móc quái. Chỉ là này đó máy móc quái đều là chưa hoàn thành được, một con có rất nhiều máy móc cánh tay vòng tròn quái vật không ngừng bận rộn rộn, tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 độ cao thượng thấp rất nhiều, thân hình càng là phi thường đồ sộ, Tiêu Phàm kia nhìn không nhịn được thạ lòng hơi thở. Nhìn xem đại gia hỏa chân bóng vòng tròn đỉnh chóp, Tiêu Phàm đã là nghĩ đến rồi đối phó nó biện pháp. Không có tìm đặt chất điểm, Tiêu Phàm trực tiếp tại đỉnh chóp leo lên lên, trực tiếp tới quái vật đỉnh chóp, phía sau liền trực tiếp nhảy xuống dưới, tứ chi nhanh chóng dính thượng quái vật trên đỉnh, trung gian vài đạo mũi tên đã là xạ kích hạ xuống. Cơ giới chim mẫu, mẹ của các cô máy, 50 cấp biến dị bổn, chịu đến công kích Vô số máy móc cánh tay hướng về Tiêu Phạm mãnh liệt mà đến, tốc độ thượng rồi lại là nề hà không được Tiêu Phạm. Tiêu Phạm thong dong tránh né hơn nữa sử dụng công kích. Tiếp lấy cơ giới chim mẫu cư nhiên nhanh chóng thao tác hắn máy móc cánh tay, nhanh chóng ở bên cạnh chưa hoàn thành được máy móc quái giữa vận động lên, không một lát, một cái kẹp nắm bắn cũng sắp hoàn thành. Tiêu Phạm tự nhiên là sẽ không nhượng nó như ý, tại hoàn thành trước liền đệm chưa hoàn thành, cơ giới thư kích thủ cấp treo, còn tốt đối phương máy móc cánh tay cũng không phải rất dễ, nếu không lấy kẹp nắm bắn công kích cự ly, Tiêu Phạm thật đúng là không có biện pháp. Đường đường 50 cấp tinh anh đột liền như vậy bị Tiêu Phàm cấp tiêu hao xong rồi lượng máu, so sánh lên quả thật quá đơn giản, máy móc cánh tay miệt mài là thả lỏng xuống, Tiêu Phàm cũng thu được nhắc nhở, tiếp lấy như trước là hệ thống về tầng thứ 3 quái vật nảy sinh, cái mới khôi phục nhắc nhở, đồng thời còn mở ra địa hạ thành trung tâm mạnh đất địa đồ, kia đó là Tiêu Phàm tiến vào khi nhà cậu. Đối với quái vật, Tiêu Phàm nhanh chóng thu thập lên quái vật tuân ra đến này nọ, trong đó liền có vật phẩm tâm tạng khởi bắc khí, còn có áo cách tát phủ một hào bộ kiện, mà khác Tiêu Phàm liền không có lại đi nhìn. Thu thập tốt hết thảy, Tiêu Phàm ngay lúc đầu liền hướng lên trên một tầng đi đến, lúc này xuất khẩu hẳn là đã mở ra Cẩn thận điểm, rất nhiều người dũng mãnh vào trung tâm mảnh đất. Vương Khải đã là tới nhắc nhở, rất nhiều ngoạn gia đều là đến nhìn sơ kết cục, đương nhiên cũng có ngoạn gia ôm gây rối ý đồ mà đến, Tiêu Phàm trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái, tới gần một cái bên cạnh, sau đó trực tiếp dọc theo bên cạnh hướng lên bò đi. Nay ô nhiễm ma cũng sẽ không theo ngoạn gia già tăng mà tăng trưởng, nhập khẩu phụ cận ô nhiễm ma bị ngoạn gia cấp dẫn tới kém không nhiều, Tiêu Phàm men vách tưởng bắt đầu hướng xuất khẩu chỗ leo lên, dũng mãnh vào ngoạn gia quả thật là nhiều lắm, nhập khẩu cũng quá nhỏ đi một ít, Tiêu Phàm căn bản liền không có biện pháp ra ngoài, chỉ có thể là đứng ở một bên cạnh chờ. chấp lấy lại thu được bên ngoài có người gắt thông tin, Tiêu Phàm chỉ có thể là trước dừng lại bước chân, xem ra lúc này phải ra ngoài là rất khó. Lúc này nhưng thật ra gặp được người quen, vậy là công giả bọn họ, mấy người vừa còn cùng hắn tán dóc. Các người như thế nào cũng tới gon góp náo nhiệt. Tiêu Phàm trực tiếp hỏi: "Như vậy lớn chuyện, chúng ta tự nhiên muốn tới xem xuống, ngươi ở đâu đâu? Trốn tránh đâu? Nhân loại quá nguy hiểm." Tiêu Phàm bỏ thêm cái mặt quỷ biểu tình. "Quả thật, chúng ta xuống liền nghe được rất nhiều hay không chặn đánh giết người thông tin, đa số người đều rất có mạo hiểm tinh thần." Hắc hắc. "Các người tiếp tục đi, ta tìm cơ hội chuẩn ra đi." Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể là liệu kiên nhẫn. Một hồi đi theo chúng ta ra ngoài là được rồi, hiện tại ra ngoài sẽ chịu đến hoài nghi, hơn nữa bên ngoài đội hình tựa hộ không nhỏ. Công giả đề nghị đến, có bọn họ làm che giấu Tiêu Phàm phải ra ngoài quả thật đơn giản rất nhiều, ngẫm lại cũng là, công giả bọn họ đội ngũ bên trong chỉ có 6 người, Tiêu Phàm vừa vặn vào đội ngũ, rất nhanh Tiêu Phàm hiện ra thân hình, thay đổi một thân trang bị, ngụy trang thành một cái đạo tặc, do người giữa đột nhiên nhiều rồi cá nhân, tự nhiên không có người nào chú ý. Hắc hắc, đã lâu không gặp a, ngươi hiện tại chính là đại danh nhân a, cho ngươi giới thiệu thằng cái, vật giả, Triệu Hán, ảnh giả, đạo tặc. "Đi đi chứ, mục sư." Công giả tại tổ đội kênh bên trong giới thiệu đến, còn có hai người không cần nói liền là Ngự giả cùng Nghiệp giả. "Nghĩ Hạo, Mạc Phàm." Tiêu Phàm làm cái tự mình giới thiệu, công giả này đội ngũ cũng không yếu, đều là 35 cấp, hai người gật đầu ý bảo đến, cũng không, cái gì lớn phô lững, xem ra tại đây Mạc Phàm cái này tên cũng không là rất nổi tiếng, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm thả lỏng xuống. "Hắc hắc, ngươi nha hỗn được không sai à, ngươi sẽ không cáo tố này, đó đều là ngươi một cá nhân làm đi." Sinh động Ngự giả đã là lôi kéo lên Tiêu Phàm đến rồi. "Vận khí tốt mà thôi." Tiêu Phàm trở lại. "Còn khiếm tối đâu?" Dụ cho Vân Khí, này một cái người cũng rất khó gặm xuống đi. Nghe, Vân Khí rất khó nói, lần trước nghe bằng Hựu nói có cái đại gia mang theo răng giả đi ăn gà chiên, gặm được là cái tiêm ngon a. Một đám người nghe xong Tiêu Phàm như vậy cách nói này nhưng thật ra cười lên. Trung tâm mảnh đất đã bắt đầu nảy sinh cái mới lên quái vật đến, đến rồi, tại Tiêu Phàm lọ nhìn khi tiểu đã phát hiện rất nhiều quái vật, cứ việc sẽ không xuất hiện phía trước chợt chợt hiện tượng, nhưng là nảy sinh cái mới tốc độ còn là thật phần nhanh, không ít người hiện tại chỗ này luyện cấp náo loạn không ít mâu thuẫn, địa hạ thành 2 3 tầng đã là khôi phục quái vật nảy sinh cái mới tốc độ, hơn nữa sẽ không tại xuất hiện đông nghìn nghịt tình huống. Cho nên địa hạ thành trung tâm mạnh đất tác, Thành ngoạn ra luyện cấp một cái tất chênh ơi, xem ra lúc này là muốn ăn cấp ngươi kinh nghiệm. Tiêu Phàm ngâm ngâm trên tay chủy thủ, công kích lực thượng thực tại là quá thấp, ngụy trang đạo tặc hắn quả thật không có biện pháp phát huy suất siêu cao công kích lực. Ảnh giả trực tiếp giao dịch một cái chủy thủ đi qua, còn tốt ảnh giả giữ bị một cái không sai chủy thủ, tiếp nhận chủy thủ, Tiêu Phàm cao hứng đối với quái vật vọt đi, bắt đầu dẫn quái. Đội ngũ một đám người đều có điểm mơ hồ, Tiêu Phàm này nơi nào là cùng tiến thủ, căn bản liền là một đạo tặc. Thậm chí có chút kỹ năng đều mỹ trang rất tốt, hơn nữa tiêu phạm phát huy hắn tuyệt đối linh hoạt, còn có thỉnh thoảng tứ chi động tác, tất kích, manh đoán, cứ việc thương tổn thượng, cứ việc thua kém đội ngũ bên trong mấy người khác, nhưng cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Thầy thuốc căn bản liền không có cho hắn thêm qua trị liệu. Người đại gia đích thực là công tiến thủ. Ảnh giả buôn bực nói đến, nếu không là hắn đã là mọi người công nhận công tiến thủ, ảnh giả thật đúng là không dám tí tưởng. Như là giả bao đời a, chúng ta là nhân loại, không cùng bãi vần so với. Nữ giả vỗ vỗ ảnh giả bả vai, công giả phía trước liền không có ít bị kích thích, tân thủ thôn toàn lực thêm điểm thương hại phát ra đều thua kém tiêu phạm. Cứ việc là vừa phối hợp, nhưng là Tiêu Phàm tại phối hợp lên cũng không có hạ xuống, thỉnh thoảng còn vạch công giả đội ngũ giữa một ít sai lầm, rất nhiều nhỏ sai lầm mọi người cũng đều không có phát hiện, còn có một ít thói quen thượng sai lầm, Tiêu Phàm đều có thể nhất nhất vạch, cùng Vương Khải từng có hợp tác, đối với các chức nghiệp kỹ năng vương diện, Tiêu Phàm cũng có thể nói có chút hiểu biết, trong đó còn có vài cái vương Khải bọn họ nghiên cứu đi ra chiến thuật Tiêu Phàm đều cùng. Công giả bọn họ nhất nhất nói ra Lý Dĩ Như chiến sĩ cùng thuần chiến phối hợp, Phong Trung huyết lần trước kiến bang khi quái vật công thành phương pháp bị Vương Khải dùng ở tại tiểu tổ phối hợp giữa, mỗi lần thuần chiến khiêu khích đều có thể nhượng quái vật ngược lại, tại một giây thời gian giữa sẽ không để ý tới chịu đến công kích, này một giai đoạn có thể nhượng chiến sĩ tiến hành 23 lần công kích, đạo tật càng là có thể hoàn thành cao tới 5 lần công kích, hoàn thành công kích hậu thuần chiến thuần kích có thể cấp tốc. Kéo lại tú hận, mấy người khác lại lấy đường chạy điều hoán vị trí, đối với đánh chết bột là một cái không sai đả kích phương thức, chỉ là bột ngược lại thời gian sẽ ngắn hơn. một tổ người rất nhanh xuống tới rồi ba tầng, bất đắc dĩ ba tầng nhân số khá nhiều, mấy người rõ ràng lại lui về hai tầng luyện cấp lên, đã là có ngoạn gia rời khỏi đi, ai cũng không biết được Tiêu Phàm có một cái quỷ hành chi trữ kỹ năng có thể thẳng suốt bảo trì ấn thân, hơn nữa còn có thể lấy quỷ hành hiệu quả tránh thoát pháp sư hoặc là cùng tiến thủ dò xét pháp vi. Xin cho nhượng, thương lang bang đặt bao hết. Nghe xong lời này thì nhẩm, Tiêu Phàm nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến lang thất thân ảnh, Tiêu Phàm hướng công giả nhìn lại, công giả là đội trưởng, nhượng hay không nhượng tự nhiên là từ công giả làm quyết định. Thương lang bang. Hừ. Lự giả thì là không hề khách khí hừ đến. Hiện tại trong trò chơi cũng bất quá chỉ có 3 cái bang phái, đệ tam cái bang phái đó là Ma Chỉ Thiên Hạ, Thương Lang hội người cư nhiên trực tiếp nói chính mình là Thương Lang bang, có thể nói là có điểm không cần mặt mũi. Con mớ mày nói cái gì đấy? Tiêu Phàm nhìn xuống nói chuyện phiến kênh, con mớ xem ra ngoạn gia thủ đoạn quả nhiên còn là rất nhiều, đã hệ thống không nhượng mắng tố tụng, đơn giản cho nó đến cái biến dạng, xem này ngoạn gia dễ gọi bộ dáng không có ít màn qua. Đi. Công giả ý bảo xuống ngựa, qua lại một cái chữ sau liền phải rời đi, công giả tự nhiên là không tưởng trọng phiền toái, đối phương mặt sau còn có hơn 10 cá nhân. Xem chăng bị bộ dáng cũng đều không yếu, liều lên, có điều chịu thiệt, không ngờ đối phương tựa hồ không miễn ý. "Tiểu tử, lão tử nhìn ngươi tâm chắn không sai, lưu lại đến chúng ta liền không truy cứu." Theo câu nói này, hắn mặt sau người đã là làm ra động tác, một bộ không cấp liền cho ngươi đẹp mắt bộ dáng. Cả đội, công giả tại đội ngũ bên trong phát rồi thông tin, bảy người nhanh chóng bày ra phòng ngự trận hình, thời thuốc bắt đầu thêm trạng thái, hai đội người tiến vào rằng cơ trạng thái, đối phương tựa hồ cũng không tưởng đột tên, cũng không có bắt đầu công kích, bất quá cũng đã là bắt đầu mở miệng màn to, công giả một đám người căn bản phất lờ để ý. Rằng cô không lâu Đối phương tự hồ không có kiên nhẫn, một đạo hỏa tường thuật, thuật tương lửa, phóng thích đi ra, một tổ người nghe được đối phương lánh sướng tiếng nhanh chóng về phía sau tối lui, đây là công giả chú ý, hỏa tường thuật là trước xác định phạm vi sau lánh sướng, công giả nhanh chóng phán đoán ra đối phương công kích phạm vi sau đó làm ra phản ứng, Tiêu Phàm cùng ảnh giả nhanh chóng tiến vào tiềm hình trạng thái. Quan sát xuống pháp sư phân bố, tại nhất định cự ly sau, Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng một cái phong triệt bộ hướng gần đội ngũ bên trong, vừa vặn xuyên qua chiến sĩ cùng tuấn chiến phòng tuyến hướng mặt sau pháp sư đội ngũ phóng đi, dấu lại phụ cận đạo tặc nhìn đến Tiêu Phàm sau đối với Tiêu Phàm liền là một cái đồ thứ, thạch tinh ngưng bạo sử dụng đi ra. Triệu đến công kích sau, Thạch Tinh Thuẫn nổ mỡ ra, Tiêu Phàm đối với đội ngũ giữa một cái pháp sư phóng đi, đối phương tựa hồ còn tại lãnh sướng hỏa tường thuật chú ngữ, Tiêu Phàm một cái bạo thứ đem hắn kích được lui ra ngoài, đồng thời tránh thoát hướng chính mình bay tới mũi tên. Xoay chuyển thân thể sau cầm lấy chủy thủ đối với một cái mục sư đâm tới, một đạo lôi gió sát theo Tiêu Phàm công kích vọt ra ngoài, tiếp lấy liền làm một cái manh đoán, vừa vận đánh ghê đối phương lãnh sướng, cự ly gần xuống đồng thời sử xuất độc thực chi tứ nhượng đối phương lâm vào chúng độc trạng thái bên trong, Tiêu Phàm không có dừng lại bước chân, tiếp tục phóng đi, chủy thủ cắm vào đối phương bả vai liền làm một cái tất kích, phát huy ra lan tiết giáp thượng công kích. tiếp lấy nhanh, chóng ngón thân chỉ thủ xẹt qua mục sư cổ họng, nhanh chóng nhiều đến mục sư phía sau, chủy thủ như trước không chút nào lưu tình đâm hướng đối phương. Vốn chịu đến tiêu phàm thạch tinh ngưng bạo ảnh hưởng, tiểu đã đi không ít máu, tại tăng thêm mua giây 50 điểm rơi xuống máu, mục sư nhanh chóng nuốt khóa thuốc phục hồi máu liền cấp cho chính mình thêm một cái khôi phục, không ngờ tiêu phàm cầm lấy chủy thủ liền là một cái đẩy lui, đẩy lui chính là không cần phải vũ khí duy trì, mục sư bị đánh gây lánh sướng, ngay lúc đầu liền xin giúp đỡ ở đội ngũ bên trong mặt khác một cái mục sư, trên thực tế liền tính là có mặt khác một cái mục sư thêm vào. Bị đánh gây một lần trị liệu sau, hắn cũng là treo rồi. Tiêu Phàm thì là nhân cơ hội thay đổi ảnh, đổi mới trang bị so với vũ khí, cắt thay phiền bối một ít, nhất định bảo trì bước chân bất động, Tiêu Phàm triệt thoái phía sau đồng thời cũng không có buông tha cho công kích, mà là nhanh chóng múa may chuyển thủ, thỉnh thoảng lại có một đạo lưỡi gió sắc bay ra đả kích tại người tới trên thân. Trịu Tiêu Phàm Thạch tinh nưng bạo ảnh hưởng, đội ngũ rối loạn toàn thoáng cái đầu trận tuyến, phạm vi người đều chịu đến Thạch tinh nưng bạo hiệu quả, Tiêu Phàm đã là đuổi theo đội ngũ bên trong còn lại cùng tiến thủ đi, cùng tiến thủ bị cận chiến, có thể nghĩ, đối phương lại không phải Tiêu Phàm. Hơn nữa mặt sau đạo tặc tặc đã hận thấu Tiêu Phàm, tốc độ thượng hắn căn bản liền truy không kịp Tiêu Phàm. Muốn đi bảo hộ cùng Tiên thủ, Tiêu Phàm cũng là trực tiếp vòng quanh cung Tiên thủ công kích, hắn căn bản liền công kích không đến Tiêu Phàm, vị này cùng Tiên thủ cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy tình huống, lại thoát khỏi không nội Tiêu Phàm, vốn nhìn đến đội ngũ đạo tặc hướng về chính mình chạy tới đã là muốn chính mình có thể bắn chết Tiêu Phàm, ai ngờ Tiêu Phàm trực tiếp lấy hắn. Vì tấm chắn cùng đạo tặc chơi đùa nổi lên chỗ tím, hơn nữa còn mang theo cao tần suất công kích, chính mình phòng ngự lại đấy, lượng máu là một đoạn một đoạn dụng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền giải quyết cung Tiên thủ. Cứ vật lở để ý đạo tắc đối với mặt khác một cái mục sư liền là một cái tuyệt bộ phóng đi, cầm lấy chủy thủ liền liền là một cái mãnh liệt, đâm vương hướng thật sự là cái miệng sợ tới mức đối phương đình chỉ lãnh dưỡng, tiếp lấy đối một cái đã phá lá chắn pháp sư lại là một cái manh đoán, còn tốt vận khí không sai, đối phương chú ngữ lần nữa bị đánh gãy, Tiêu Phàm bắt đầu linh hỏa xuyên qua tại pháp sư đội ngũ bên trong, khiến cho một trận. Ga bay chó sửa, hồi phòng chiến sĩ căn bản liền không có biện pháp đụng tới Tiêu Phàm một cái lông tơ, rất nhiều công kích đều là bị chính mình người cấp ngăn trở. Phối hợp hành giả, Tiêu Phàm lần nữa giết chết một cái pháp sư, công giả một đám người đã là vừa chiến vừa lui. Hơn 10 người đội ngũ nhanh chóng rơi xuống đến chỉ có 8 người, trong đó Tiêu Phàm liền tiêu diệt một cái cung tiến thủ, một cái mục sư cùng hai cái pháp sư. Thản nhiên nuốt khoảng huyết dược, dạn bất tiêu đốt dụng máu, còn tốt liệt địa tinh giáp còn không có bu quang, không có thạch tinh nưng bạo kỹ năng hiệu quả, trận đánh rết này đó người thật đúng là phiền toái không ít. Bị Tiêu Phàm như vậy một gây sức ép, công giả bên kia nhưng thật ra thoải mái rất nhiều, công giả đã là trực tiếp vọt đi lên, bảo hộ thượng liền giao cho ngự dạ, một cái va chạm sau liền là một cái nhảy chém, sau đó trọng kích, chém ngang. đem làm một cái chiến sĩ phong thái phát huy đẩm địa tới ta cùng, phối hợp hắn kia thân thể liền giống như là chiến trường giữa đấm máu dũng sĩ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn hắn gương mặt, cường tráng thân thể phối hợp lên ôn nhu. Khuôn mặt, hai mí mắt xuống sáng ngời mà lại mang theo có điểm vô tội ánh mắt, này ánh mắt cũng không là hắn dạ bộ đến, mà là trời sinh. Rất nhanh đội ngũ cũng chỉ còn lại phía trước đối theo Tiêu Phàm đạo tặc, một đám người đối với hắn hắc hắc mà cười, Tiêu Phàm trực tiếp một cái tuyệt bộ tăng thêm một cái giảm tốc tốt đẩy lui trực tiếp đem hắn đánh tới rồi một đám người phụ cận, tiếp lấy liền là bị vây hầu chí tử. Dừng lại công kích Một băng trực tiếp hướng về một tần suất khẩu phương hướng chạy tới, nếu không một hồi khả năng liền phải bị ngăn chặn, ít nhất tại hạ đến cầu thang thượng bảy người đội ngũ cũng có ưu thế, đầu tiên liền là Tiêu Phàm, bạo thứ cùng đẩy lui, như là yếu máu mà ra, cũng đủ cao tình huống xuống nói không chừng liền ngã chết, này cũng không là bình thường cao a. Trên một đường công giả bọn họ quả nhiên là gặp được ngăn chặn, đối phương còn tưởng trực tiếp nhượng qua công giả bọn họ đến một cái hai mặt giáp công, không ngờ non nửa mấy người đều là bị Tiêu Phàm cấp đẩy xuống cầu thang, tiềm hành sau Tiêu Phàm tổng có thể tại bọn họ ra ngoài dự kiến địa phương nhảy ra đến. đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, đối phương đều không biết được Tiêu Phạm là như thế nào nhiều đến đội ngũ phía sau đối pháp sư tiến hành đả kích. Quy 2 chương 62, áo cách tắc phủ xuống lại. Quỷ cung, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 62, áo cách tắc phủ xuống lại. Có thương lang hội này vừa ra, mấy người trước tiên liền rời đi địa hạ thành, trên đường ngoạn gia đều đã cấp cho phương tiện, mấy người cũng là rất nhanh liền chạy ra địa hạ thành, này trong đó còn phải cảm tạ một tổ ngoạn gia hỗ trợ, xem ra thương lang bang thật đúng là không chịu hoàn nên, đi ra thời điểm có mấy cá nhân làm bộ cùng Tiêu Phạm bọn họ là một tổ, hơn nữa còn cung cấp mặt nạ cấp công dung giả. tự nhiên là không thuộc tính mật nạn, dù sao công giả còn là quá bắt mắt. Thương Lang hội người hỏi mặt khác họ ra, bọn họ đều nói công giả bọn họ hướng hai tầng phương hướng chạy thoát. Hơn 10 người tiểu đội tự nhiên rất nhanh bị Thương Lang hội người dàn ra bên ngoài, lự dạ như trước đắm chìm tại phía trước tờ cửa giữa, Tiêu Phàm thì là xuất ra phía trước thuận tay nhặt được vài món trang bị, trực tiếp cùng bọn họ phân phối thoăn cái, công giả cũng không chối từ, chọn vài món trang bị, bọn họ liền thượng xe ngựa, Tiêu Phàm chủ yếu là ở thành Huyền Vũ, công giả bọn họ thì là tại thành Chu Tước. Tiêu Phàm tắp ngồi xe ngựa hồi thành Huyền Vũ, trang bị cần phải giao cho Mê Tiễn. Còn có Tiêu Phàm cũng phải bổ sung toàn cái chính mình trên tân quốc, thuận tiện chỉnh lý toán cái thu thập đến tài liệu, phía sau tự nhiên là muốn đi 07 bên kia giao nhiệm vụ. Đương nhiên, tại đây phía trước tốt nhất là phải hiểu biết xuống tình huống, thật đúng là như là Tiêu Phàm suy nghĩ, 07 bên kia đã là không hề ít người coi giữ, nếu không là có điều phiền 07 khi thỉnh thoảng tuôn ra heo lộ, một đám người đều tính toán liền tại bên trong cắm điểm. Mê Tiền rất nhanh liền tới rồi Tiêu Phàm căn nhà cấp cao trở, nhìn đến Tiêu Phàm xuất ra tiêm thứ chi thi bị nhuyễn giáp, đầu cái cốt chi mạo mê Tiền đều không nhịn được nổi lên một thân da gà khó chịu, lại nhìn mặt sau Tiêu Phàm xuất ra đến trang bị sau, Mê Tiền đã là hai mắt bút sáng, lại nghe Tiêu Phàm nói là 50 cấp bộc nổ, Mê Tiền đã là có điểm phát điên, không cần nói, ngày đó trang bị lại không biết được phóng tới lúc nào. Không một hồi, Vương Khải một đám người cũng là cực hứng thú tới rồi Tiêu Phàm này, Nha Hoàng Hưu tội nhìn xem chính mình kỹ năng thư đã là nước miếng chảy ròng, nhìn xem hắn xoẹt trắng đoán hầm hầm răng, thỉnh thoảng nuốt nước miếng bộ dáng, Tiêu Phàm thực tại là không nói gì Mê Tiền đã dám định nổi lên trang bị, Vương Khải bọn họ đều tưởng đạp Mê Tiền. Đầu cái cốt chi mạo, Mũ Sương Sọ, phòng ngự 2938, thể lực 9, lực lượng 6, miễn dịch đánh choáng hiệu quả. Bất cần thông hai lời không nói liền trang bị lên, tựa hồ cũng không có bởi vì mũ chụp danh xưng mà có mấy mày không thích. Còn thừa 40 cấp trang bị một đám người chỉ có lưu nước mi phân, Mê Tiền trực tiếp mang theo thi bỉ nhuyễn giáp, giáp da người chết, đi giám định, tự nhiên sẽ không quên mất hỏi Tiêu Phàm phải túi lựa gạn. Một đám người trực tiếp ngồi ở Tiêu Phàm đại sảnh bên trong hàn huyên lên, vừa vặn Tiêu Phàm tưởng hỏi thăm thoáng cái không bảy bên kia tình huống. Đường nói Đoạn tối đích lang nói, rất nhiều bang hội đều tại gác, hơn nữa hiện tại cũng không có người nào đi trên ngựa, không bảy liền như vậy một câu nói, tưởng trai trộn vào đi có điểm chậm. Vương Khải đột chí nói, đối phương như vậy thực hiện quả thật làm cho người ta bất mãn. Vậy không đi giao nhiệm vụ. Nói xong Tiêu Phàm cười cười, một nhóm người nghe xong sững sốt xuống, còn không có minh bạch qua, nhiệm vụ thưởng cho khẳng định là phong hầu, Tiêu Phàm như thế nào đột nhiên liền không đi giao nhiệm vụ. Long Tàu mọ hại chết mèo a, giao cái nhiệm vụ đều như vậy phiền toái, ta còn đi làm cái gì? Nói xong Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sáng tỏ vẻ cười, Vương Khải bọn họ nhìn sơ liền biết có hy vọng, Tiêu Phàm khẳng định lại có cái gì hư hỏng chú ý, một đám người đi theo hắc hắc cười lên, đặc biệt là ngạc ngư cười đến cái kia đáng tinh a, Vương Khải tức bội vì có người đẹp tại bên người không có lộ ra xấu thái. Vương Khải gần nhất còn liền bội vì việc này thập phần phiền não, đầu tiên liền là cùng một đám người hôn lư thích, đột nhiên tăng thêm giai giai, nhưng thật ra cùng mọi người sơ sẩy một chút, vui lùa cũng không có mở được như vậy tùy ý giai giai, hôm nay đồng dạng là đưa ra trước rời đi một đoạn thời gian, dù sao một cái nữ hải tử cùng một bang nam nhân xen lẫn trong cùng nhau, không, có một cái tỉ muội. cảm thấy có chút cô đơn cũng không tự tại. Vương Hải nghe xong cũng là thả lỏng hơi thở, nhưng là đối với hai người trong lúc đó quan hệ lại luôn là không thể điều chỉnh tốt. Cái gì biện pháp? Cho chúng ta nói nói. Vương Hải vì che giấu, đưa ra mọi người nghi vấn. Bọn họ phải coi giữ, như vậy ta liền không quản nhiệm vụ, nhượng bọn họ đi coi giữ, sau đó tại diễn đàn bên trong tuyên bố thông tin, nói bọn họ cản trở nhiệm vụ lộ tuyến phát triển, tiếp tới chuyện tôi. Tiêu Phàm nói xong liếc liếc mọi người. Ta đi phát tiếp, hắc hắc. Nhu Yếu lanh tính đã là ở diễn đàn thượng phát tiếp. Ta đi chùi rửa. Tiếp lấy đó là ngạc ngư. Mấy người khác nên gon góc náo nhiệt đều đi, dai dai cũng là nói câu có việc liền rời đi, Tiêu Phàm cùng Yên Quỷ tắt hút thuốc lá chờ đợi. Theo này một tiếng tuyên bố, bọn loạn gia cũng phản ứng qua, mọi người đều bắt đầu quát lớn thủ hộ người. Ỷ vào chính mình là bang hội liền giỏi lắm a, chán người. Các ngươi phải đi uống gió tây bắt đi, người ta này sẽ không đi, nhìn các ngươi như thế nào. Ngươi đừng nói, nào đó bang càng là là ác liệt, theo ta đi vào lên liền có một tụi người đi theo, còn cưỡng chế thêm hảo hữu, xem tính danh, cha ngươi đều không nhận được a. Nhiệm vụ tiến trình bị chắn, vẽ cái vòng vòng nguyên rủa kẻ chán người là heo, cả nhà đều là heo. Nghe nói rất nhiều bang hội đều đi thỉnh mặc phàm đem nhiệm vụ giao, đáng tiếc liên hệ không được người, nghe nói hắn đem thông tin tô đóng. Tiên Sơn hội nhưng thật ra thứ thời, ngay lúc đầu liền đem nhân viên toàn bộ rút lui khỏi, mặt khắc giải giáp người cũng lẳng lên lui lui, trung gian mê tiền cũng trở về, thi bỉ nhuãn giáp thuộc tính ngược lại còn là không sai, rõ ràng là giáp gia cũng là cận chiến loại chức nghiệp mới có thể tiến hành trang bị. Tiêm thứ chi thi bỉ nhuãn giáp, phòng ngự 129163, thể chế 9, độc tố kháng tính ra tăng 20%, phòng ngự cường hóa 10%, phụ gia trạng thái đàn hồi thương tổn. Tiên Quỷ thử đối bất cần thông đâm cái chủy thủ sau thẩm nghĩ lễ tạm. Đạn hội thương tổn giá trị đồ sộ, cứ việc còn không về phần tại đồng dạng lượng máu tình huống xuống giết không chết đối phương, nhưng là tuấn chiến lại không phải liền đứng lại cho ngươi đánh, hơn nữa đạo tập thân mình ưu thế liền là cao độ thương tổn, này nếu như gặp được bất kỳ tông, thật đúng là có điểm có khổ khó nói. Xem đối phương kém không nhiều đều rời khỏi nhiệm vụ phát số điểm, Tiêu Phàm lúc này mới chỉnh lý một ít hướng 3 tầng phương hướng tiếp tục bước vào, trung gian có gặp được ngoạn gia liền lập tức vòng qua đối phương, rất nhanh Tiêu Phàm liền tiến vào tầng thứ 3, theo đỉnh chóp leo lên Tiêu Phàm quả thật không có dẫn tới ngoạn gia chú ý, rất nhanh Tiêu Phàm liền đến 07 chỗ gian phòng nhập khẩu, Tiêu Phàm cũng không có vội vã và đi vào. Tập trung nghe được bên trong tình huống. Không một lát không bảy lần nữa tuôn ra một tiếng héo lỗ, Tiêu Phàm biết được, bên trong khẳng định còn có ngoại nhân, diễn đàn thượng liền không hề ít ngoại nhân liền hẩn tấu hắn này tiếng tiếp đón. Tiêu Phàm tìm cái góc vắng, thay đổi cái thoải mái tư thế đem chơi đùa lên nguyên tố gió đến, hơn nữa nghe được bên trong động tĩnh, thời gian tại Tiêu Phàm đem chơi đùa nguyên tố gió giữa nhanh chóng lưu đi, nhìn xem thời gian, Tiêu Phàm tìm cái địa phương trực tiếp lọt gặp đi. Lại lọt nhìn Tiêu Phàm lần nữa tới rồi nhập khẩu phụ cận, nhất định thời gian sau, như trước sẽ xuất hiện không bảy đánh tiếp đón thanh âm, đối phương mang tiếng khốn nạn, phía sau liền nhớ tới không bảy đến. Người khỏe Ta lại ảo cách tác phụ trợ thủ 07, gia chủ nhân nằm ở cái này cái hộp bên trong, thỉnh hỗ trợ tìm kiếm tâm tạng khởi Bắc khí, hắn sẽ cho ngươi thủ lao, hắn lấy khoa học chi thần danh nghĩa thế. Tiêu Phàm nghe xong đều cảm thấy buồn cười, chơi xong nguyên tố gió, Tiêu Phàm tiếp tục chờ, dù sao hiện tại còn có kiến dẫn, nếu như thật không có kiến dẫn, cùng lắm đi luyện đến 37 cấp lại về đến xem xem, Tiêu Phàm cũng không ưa thích thẳng suốt tại đây địa phương hao tốn hạ xuống, nghĩ đến liền làm, Tiêu Phàm mở ra trò chơi diễn đàn tra tìm lên thích hợp hiện tại chính mình luyện cấp địa phương, lại nhìn xem trò chơi diễn đàn. Nhìn vài món có ý tứ chuyện sau Tiêu Phàm cảm thấy nhàm chán, đơn giản phát rồi chương bàiột. Điệu hạ thành ba tầng áo cách tác phủ gian phòng như trước có người, đối phương không rời đi ta không làm nhiệm vụ. Tiêu Phàm cái này bài bột tự nhiên là dùng chính mình ID tên phát ra đi, Tiêu Phàm bài bột rất nhanh liền chịu đến ngoạn gia hồi phục. Không một hồi, Tiêu Phàm liền nghe được có người mênh mông quần quẩn đuổi tới nơi này, tiến vào gian phòng sau, liền tại gian phòng bên trong tìm lên, rất nhanh liền có một cái ngoạn gia trật vật chạy thoát đi ra, vốn hắn liền có phòng ngự trinh chắc kỹ năng, nhìn đến ngoạn gia tiến vào liền lập tức sử dụng, kỹ năng liên tục thời gian còn là có điều lớn lên, chỉ là này đoạn thời gian bên trong ngoạn gia thân mình là không thể di động. Hắn là quật cường bị ngoạn gia đàn cấp bài trừ ẩn hình trạng thái. Còn tốt hắn nhanh chóng tìm được một cái khe hở, mới chạy thoát ra ngoài, xem ra đối phương là làm hoàn toàn chuẩn bị, trên mặt cư nhiên còn sử dụng vài khối vải bố che mặt, làm được thập phần cẩn thận cẩn thận. Nhìn xem cuối cùng cũng xem như là không ai, Tiêu Phàm lúc này mới đi rồi đi vào. "Hello, ngươi khỏe, ta là áo cách tắc phụ trợ thủ 07, gia chủ nhân nằm ở cái này cái hộp bên trong, thỉnh hỗ trợ tìm kiếm tâm tạng khởi bắc khí, hắn sẽ cho ngươi thủ lao, hắn lấy khoa học chi thần danh nghĩa thể." Tiêu Phàm xuất ra bao bọc bên trong tâm tạng khởi bắc khí, 07 máy móc tiểu ánh mắt lóe lóe, nhanh chóng đối với vách tường ấn xuống cái ân phím. Trên mặt đất một lần nữa dâng lên một đạo cửa sắt đến, đem gian phòng đóng đến nghiêm nghiêm tự thực, thực, tiếp lấy cầm lấy tiêu phàm tâm tạm khởi bác khí liền bắt đầu bận việc lên rồi. Đầu tiên thấy hắn cẩn thận cẩn thận hoạt động hộp sắt thượng khối trượt, tiêu phàm ban đầu liền cảm thấy khối trượt chỉ là hộp sắt mặt trên một ít trang sức đồ án, kinh không bảy như vậy một lộng, hộp sắt thượng khối trượt một lần nữa tổ hợp thành một cái điệu tinh bộ dáng. Không bảy về phía sau lui lui, hộp sắt tứ phía tấm thép giống bên cạnh đổ đi qua, lộ ra một cái hình vuông khối băng, khối băng thượng hiện lên dương sắc bên cạnh ma pháp trận đồ án. Tiếp tới không bảy liền tại một bên cạnh chờ đợi, tiêu phàm cũng chỉ có thể tại một bên cạnh kiên nhẫn chờ. kém không nhiều một điếu thuốc cung phù, không bảy cầm lấy một khỏa lửa đỏ ma pháp thạch đặt ở khối băng thượng một cái lóng chỗ, ấn xuống xuống khối băng thượng một cái nổi lên, nhuộm nổi lên thượng đường nét cùng khối băng thân mình ma pháp trận liên tiếp lên. Lửa đỏ bạo thạch cấp tốc hóa tan, dọc theo khối băng thượng ma pháp trận đường nét ăn mòn đi qua, khối băng bốc lên lửa đỏ hào quang, hơn nữa nhanh chóng hóa khí, thẳng đến bên trong lộ ra một cái tháp bé thất ảnh, màu ám lục lằn ra, thân thể tỷ lệ thượng có vẻ hơi nhỏ đầu thượng mọc lên đầy đủ vẹn hai, dù sao Tiêu Phàm không cảm thấy đẹp mắt là được rồi, giờ phút này nó an tường nằm, xem ra cái này là điệu tinh áo cách tá phổ. Tiêm Lôi không bảy cẩn thận cầm lấy tâm tạng khởi bách khí đi qua, lúc này Tiêu Phàm tầm mắt đừng ngán trở, Tiêu Phàm thật muốn nhìn xem thời điểm, không bảy đã rời thân thể, trong tay tâm tạng khởi bách khí đã là không thấy bóng dáng, xem ra là đã lắp đặt được rồi. Gian phòng bên trong một cái trái tim nhảy lên thanh âm bắt đầu vang lên, chậm rãi gia tốc, thẳng đến ổn định thời điểm thanh âm mới yếu đi hạ xuống, thẳng đến Tiêu Phàm nghe không tới rồi, Tiêu Phàm cùng không bảy đều lặng lặng chờ đợi kết quả. Đối phương dần dần có hít thở, hắn ánh mắt bắt đầu chậm rãi mở ra, đó là một song tràn ngập cơ trí ánh mắt, chỉ thấy hắn ánh mắt đảo qua lại một chuyện. Tiêu Phàm đều cho rằng vừa mới đối phương ánh mắt bên trong cái loại này cơ trí phải hay không chính mình hoa mắt nhìn lầm. Tiếp lấy linh hoạt leo lên, lộ ra Tiêu Phàm quen thuộc vẻ cười, gian trá, giàu hoạt, đê tiện, vô sỉ toàn bộ đều tại vừa mới an tưởng gương mặt thượng hiện ra đến. "Khéo lơ, trẻ tuổi dũng sĩ, nhất định là ngươi cứu ta, cảm ơn ngươi trợ giúp, nguyện vọng may mắn nữ thần thưởng bạn ngươi tả hữu." "Hoa tốt này gian phòng cho mùi hương vị a, không phải ngươi còn là không có biến hoa a, liền là năng lượng không nhiều rồi, còn tốt dây cốt chất lượng không sai, không gì sát a ngủ ngon lâu cảm giác thật sự là thật tuyệt vời, không có việc gì nhiều lắm ngủ ngủ." Liên La tứ chi còn có điểm cương, ta thích trứng thính trứng. 1 2 3 4, 5 6 7 8, 2 2 3 4. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ có thể là trước chờ, hắn còn chờ thủ lao đến. Quy 3 chương 1, Thế cục. Quy cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 1, Thế cục. Cứ việc là ban ngày, nhưng làn này vĩnh viễn đều là mây đen dày đặc, trên mặt đất có chỉ là cỏ khô, ngẫu nhiên lại có một hai quả hình dạng quỷ dị tây tối đứng ở phía xa dương nhanh múa vút nhắc nhở người tới, này cũng không là cái gì tốt địa phương. Một chỗ đất bằng thượng, lũ làng lổn nhổm đọa lạc ma tụ tập tại cùng nhau. Như là có người chơi nhìn đến điểm ấy nhất định sẽ thập phần sử xuất, Đoạ Lạc Ma 48 cấp quái vật, tốc độ bình thường, nhưng là lại sẽ đột nhiên gia tốc tiến hành công kích, điểm ấy làm cho người ta rất là đau đầu, hơn nữa bọn họ rất ưa thích đem người chơi bao vây lên lại tiến hành công kích, mà như vậy nhiều Đoạ Lạc Ma tụ tập tại cùng nhau khẳng định là có người cố ý đưa tới. Chỉ thấy một người tại Đoạ Lạc Ma đã tới gần tình huống xuống vẫn như cũ thản nhiên bắn tên, đối với Đoạ Lạc Ma áp tiến mảy may không có một tia lo lắng. Rốt cục tới rồi Đoạ Lạc Ma gia tốc cự ly, chỉ thấy lần người chơi đột nhiên cầm cung thân một đoạn, dây cung cũng đã không biết được lúc nào biến mất, bị đánh trúng Đoạ Lạc Ma hướng một bên lướt qua. Người chơi tắt đi theo tại nó phía sau vọt đi qua, đột nhiên hắn tay cầm cung thân trung gian, đột nhiên ra tốc hướng phía trước phóng đi, tay cầm địa phương tạc lên nguyên tố gió riêng, có nhăn sắc, nhăn sắc dọc theo cung thân kéo dài, cung thân hai đầu mang ra hai cái trông suốt như là cái ve. Lư đao, bởi vì cung thân mình hiện trạng, hình thành chăng lưỡi liệm tiểu hình dạng. Theo người chơi không ngừng chuyển hoán những bước, chăng lưỡi liệm tại quái vật đàn giữa thu gạt ra một dãy thương hại, tốc độ giảm bất mấy mắt, người chơi một đạp bước nhảy lên, liền tại trẻ không trạng thái xuống hướng về một bên quái vật ít địa phương trượt đi qua. Chợt đi quá trình giữa người chơi lôi kéo không biết lúc nào xuất hiện tại cung thân trên dây cùng, tiếp tục công kích, mũi tên hạ xuống sau tổng có thể tác lên một đoàn đỏ sẫm, cả thể quá trình động tác nối liền phi phật. Công kích cũng không có một tia tạm dừng. Nương theo quái vật bả vai, người chơi nhanh chóng rơi xuống đất trống phía trên, cung thân bám theo tàn ảnh tại đánh trúng một con đoạ lạc ma sau mới dừng lại, nhanh chóng chuyển hoàn bộ pháp, đối phương phải mái tránh né này, giải rắc đoạ lạc ma ra tốc công kích, lúc này hắn đã là nhảy ra đoạ lạc ma ba vây, tiếp lấy đó là chờ đợi lần tiếp theo ba vây. Qua khoảnh khắc chung, nơi phiến vừa mới còn náo nhiệt phi phàm địa phương an tĩnh xuống. Người chơi thì tại Đọa Lạc Ma trong lúc đó nhanh chóng chạy đi, thu thập này trên mặt đất Đọa Lạc Ma tuôn ra đến này nọ, thu thập xong sau liền đối với phụ cận khoảnh khắc trên cây bắn mấy tên, tiếp lấy đó là vật nặng rơi xuống ở trên mặt đất nặng nề thanh âm. Nhanh chóng leo lên cây sau đó đem chơi đùa trên tay một đoàn ánh sáng màu lục, người này đó là Tiêu Phàm. Có tại trên thân cũng đã không tại là lực lượng chi dưỡng, mà là đổi thành một cái nhìn tới càng là đơn giản cùng, cũng tựa hồ là từ vô số linh kiện chấp vá lên, lại không ảnh hưởng công thân mỹ cảm, so với lực lượng chi dưỡng, công thân càng thêm dài một ít, bóng loáng mặt ngoài nhìn tới trải qua cẩn thận đánh bóng. Cơ giới vương cùng, công kích 150.180, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, MV 100, 10 tầm bắn, bạo kích thương tổn 30, mang vào kỹ năng cơ giới toàn định, máy móc tập trung, giảm sóc thời gian 60 giây, 5% nhu cầu, cần phải cấp bậc 40, đã buộc định. Này đó là áo cách tác phổ nhiệm vụ sau thưởng cho, cũng là một cái màu đen cùng, máy móc công kích ổn định rất nhiều. Cơ giới toàn định, năm phát mũi tên đồng thời chúng đích địch nhân một chỗ địa phương, thương tổn mỗi lần tăng lên 20%, cũng chiếu thành suất huyết thương tổn, tự động sau đánh gây tập trung. Phía trước Tiêu Phàm đánh chết Đoạ Lạc Ma sử dụng một cái kỹ năng đó là Nguyệt nhận trùng, lôi hái xung phong, 37 cấp kỹ năng, đồng dạng là kỹ năng của tổng, cùng trấn nhận xạ kích thập phần tương tự, chỉ là đổi thành cận chiến loại kỹ năng, cứ việc cùng trấn nhận xạ kích tương tự, sử dụng lên lại không phải, Tiêu Phàm không chỉ có thể cầm đến công kích, hơn nữa còn có thể cầm đến bỏ trốn, hơn nữa có thể từ chính mình khống chế công kích phương hướng, Tiêu Phàm liền từng sử dụng kỹ năng này. Quay chung quanh một con quái vật tiến hành công kích, trực tiếp miêu sát nó, này còn phải quy công ở Tiêu Phàm chuyển hoán bộ pháp tốc độ, mới có thể cam đoan quay trùng quanh đối phương tiến hành công kích. Lần trước địa hạ thành nhiệm vụ chấm dứt phía sau, áo cách tác phù gia địa hạ thành, hơn nữa ra một cái nhiệm vụ mới liền là thu thập áo cách tác phù bộ kiện, thu thập đủ 124 hào bộ kiện liền có thể hối đoái một cái bản chức màu kim vũ khí, tiêu phẩm này thành vũ khí thì là nhiều rồi cái không hào bộ kiện, này cũng liền là áo cách tác phù bảo đắc, duy nhất đáng tiếc liền là hắn nhiệm vụ trang bị đều là buộc định, cũng liền là nói chỉ có thể người chơi chính mình sử dụng. Còn có một cái thưởng cho thì là không bội, mà không bội tác dụng thì là có thể kế thừa tiêu phẩm một hạng sinh hoạt kỹ năng, hơn nữa có thể trợ giúp người chơi thăng cấp, chỉ là đạt được kinh nghiệm chỉ có người chơi chính mình chế tạo 50%, này nhưng thật ra tính tiêu phẩm lớn nhất một cái tính hỉ. Tiêu Phàm tự nhiên là tuyển lấy làm thuốc lá cái này sinh hoạt kỹ năng, như vậy liền không cần lại vì làm thuốc lá chuyện mà phiền não, mà về sau chính mình chỉ cần phải phụ trách thu thập liền có thể, vì vậy, Tiêu Phàm còn riêng cấp 07 lộng một kiện giống như quần ra một dạng y phục. Địa hạ thành cũng coi như hoàn toàn mở ra, tầng thứ 3 xuất hiện cùng loại ở thang máy một dạng địa phương, người chơi có thể trực tiếp theo tầng thứ 3 trở lại mặt đất, xuất khẩu cũng liền là thiết trí tại trạm dịch phụ cận, điểm ấy phương tiện không ít người chơi. Ít nhất tiêu phẩm hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải không có ưu đãi, hơn nữa áo cách cắt phủ còn có thể rơi chậm lại trang bị nhu cầu, này nhưng thật ra nhượng mê tiền buồn bán lợi một bút, không ít cao cấp trang bị cũng là lấy. Không sai giá cả toàn bộ bị quét sạch ra ngoài. Còn có đó là một cái nhẫn, đồng dạng là màu đen nhẫn, màu đen trang bị cũng liền là đặc thủ trang bị, trong trò chơi có 102 trang bị, bộ phận màu đen trang bị thậm chí có thể so với thân khí. Bối đức chi giới, nhẫn mê phò, HP10, MP10, 10 tốc độ cao nhất độ, 10 thương tổn, 10 kỹ năng hiệu. Cái này nhẫn liền có thể nói là có thể so với thân khí. Xem cái vật này sinh cái mới kém không nhiều, Tiêu Phàm lại tiếp tục bắt đầu thăng cấp lên, hắn hiện tại đã là 30 cấp, hiện tại đã là ở thành Mạch Hồ, hướng về Mê Thất Chi địa phương hướng đẩy mạnh, liền làm vì xuyên qua nó tìm được tinh linh tộc làm chuẩn bị. Tại đây đoạn thời gian bên trong, có thực lực cũng đều thành lập nổi lên ba phái, trò chơi đã là ở vững bước phát triển, Tây Tắc cũng đã thành lập chi chú bang, Tiêu Phàm còn đi tham gia bọn họ kiếm bang, tổng mà nói, hiện tại quan hệ còn là không sai. Tiên Sơn bang đã là trở thành thực lực đệ nhất bang phái, chỉnh thể thực lực thập phần cường đại, cơ hồ người chơi đều là 35 đã ngoài chức nghiệp, sau đó Tiên Sơn bang lại không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất hẳn là phải thuộc một cái gọi là quân dụng chi kiếm, kiếm của quân đội, bang phái, bang phái toàn bộ là từ xuất ngũ quân nhân tại thành, nhân số thượng cũng không phải rất nhiều, nhưng là thực lực thượng lại thập phần đáng sợ, không quản là chiến đấu ý thức còn là phối hợp lên có thể nói là bang phái chi đầu, hơn nữa bang phái chủ yếu lấy cận chiến chuyên nghiệp làm chủ, đặc biệt là hai tuyển thích khách chuyên nghiệp. Từng có một cái bang phái chọc tới bọn họ, kết quả một ban đêm bang phái thành viên liền có gần ngàn cá nhân treo ở tại quân dụng chi kiếm thành viên xuống, mà trên thực tế bọn họ chỉ điều động hơn 100 người chơi tiến hành trả thù, 100 người bên trong chỉ có kém không nhiều một nửa người qua. Cái này thông tin chấn nhiếp sở hữu bang hội thành viên, quân dụng chi kiếm bọn họ cũng là biết được, bình thường đều có điều hòa khí, cũng có điều tốt nói chuyện, lần này sự tình nguyên nhân gây ra thì là bởi vì cái kia bang phái giết bọn họ bang chủ con gái. Sau quân dụng chi kiếm bang chủ còn tự thân đăng môn nhà lôi, tự nhiên là bởi vì làm được quá mức, hơn nữa này cũng không phải hắn mệnh lệnh, mà là bang phái thành viên được đến thông tin sau chính mình tổ chức, đối phương bang chủ cũng chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liền, bởi vì đối phương chỉ là xin lỗi một tiếng liền không có. Một cái trung đẳng bang phái rất nhanh rơi xuống hạ đẳng bang phái, nhưng thật ra thành quân dụng chi kiếm thành danh bản đạp. Chiến Phong Vân Long Bang cũng đã thành lập lên, bang phái địa chỉ tất trực tiếp thiết trí ở tại bên trong thành, xác định chính mình không tham dự bang hội chiến, bang hội như trước là lấy sinh hoạt chức nghiệp làm chủ, rất nhiều sinh hoạt chức nghiệp người chơi đều tập trung ở tại Vân Long hội, hơn nữa Vân Long hội bầu không khí cũng thập phần không sai, rất nhiều sinh hoạt người chơi đều tập trung ở tại Vân Long hội bên trong. Trải qua một đoạn thời gian bận rộn, tại Vân Long Bang hoàn toàn ổn định phía sau, Chiến Phong liền như là phía trước theo như lời trực tiếp từ bang chủ vị tổ cái đoàn đánh thuê hưởng thụ lên trò chơi sinh hoạt đến rồi. Theo rất nhiều bang phái thành lập, tự nhiên cũng xuất hiện phân tranh, đặc biệt là luyện cấp địa điểm tranh đoạt thượng, nơi dùng chân phủ cận không cũng có khả năng có thể thỏa mãn bang phái sở hữu người đâu, còn có đó là đại hình bạn sao thượng tự cùng tàn sát, thì như đại hình bạn sao, ngăn cản thú nhân xâm nhập giữa liền còn có đánh chết thú nhân đầu lĩnh. Mỗi lần xâm nhập đều đã có một cái thú nhân đầu lĩnh mang đội, người chơi nhiệm vụ liền là ngăn cản thú nhân xâm nhập hơn nữa đánh chết thú nhân đầu lĩnh, cố định thời gian bên trong, sẽ xuất hiện một lần thú nhân xâm nhập, hơn nữa bạn sao nhiệm vụ là từ tham gia chiến đấu người chơi ấn cống hiến độ phân phối, thưởng cho tổng sản lượng là sẽ không biến, như là nhân số ít đi ở đây người liền có thể đạt được càng nhiều được thưởng cho cùng tích phân, tích phân có thể hoán đổi một ít trang bị vật phẩm. Phẩm, này cũng thành rất nhiều bang phái giải quyết thủ hận địa phương, vậy là lẫn nhau đánh chết đối phương nhân viên. Năm đại thành rưỡi chỉ có tứ đại thành phạm vi bắt đầu thành lập lên bang phái. phía trước liền có một cái bang phái tưởng tại Hoàng Thành thành lập bang phái, kết quả quái vật công thành quái vật toàn bộ đều gia tăng 10 cái cấp bậc, có tốt đối phương buông tha cho được nhanh, trước mấy vòng coi như rết quái kia kinh nghiệm, đến mặt sau trực tiếp buông tha cho kiếm bang. Hoàng Thành phủ cận tạm thời trở thành kiếm bang nhất không thích hợp địa phương, đương nhiên như là ngươi về sau thực lực mạnh như trước có thể tại Hoàng Thành đứng vững gót chân. Nơi này còn không thể không để thoáng cái bang bang tổ kiến huyết môn tôi, hoa hồng máu, đoàn đánh thuê, bọn nàng bưu hán cũng thành vì trò chơi một điểm nhiệt lớn, ai muốn là cho huyết môn tôi đoàn đánh thuê người, kia khẳng định là xui xẻo, đầu tiên là khí thế thượng Tiếp theo này đó nữ hải căn bản liền là vô lại, ngươi nếu như chọc tới bọn nàng giữa một cái, đoàn đánh thuê 100 đến số người liền cùng ngươi dây dưa thượng. Nay có thể nói có một điểm tiêu phàm huấn luyện thành quả tại bên trong, cứ việc tiêu phàm chỉ huấn luyện không lâu, Khải tử đoàn cũng lại không có cái gì đại sự kiện phát sinh, bắt đầu chậm rãi bị nhặt ra người chơi làm luật, vương Khải bọn họ một đám người hiện tại cũng chỉ nhớ thương lựa cấp, tiêu phàm này đoạn thời gian cũng là như thế, hiện tại cấp bậc đã là nhanh 40 cấp, nhìn xem cấp bậc bảng xếp hạng thượng huyết đồng đã là 44 cấp, tiêu phàm là không biết được này đám người là như thế nào luyện, tiêu phàm này đoạn thời gian như vậy luyện cấp đều cảm thấy rất buồn tẻ nhàm chán. Hắn bắt đầu đột phụ. Lên này bang cấp bậc bảng thượng lưu nhân. Nếu như nhượng mấy người khác nghe được Tiêu Phàm luyện cấp liền là ngẫu nhiên còn muốn câu câu cá, nấu nấu nướng, làm làm nhiệm vụ, xuống xuống nước liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Trang bị đứng hàng thượng cũng xuất hiện thay đổi, Tiêu Phàm Phược Long Không Gian cùng Bối Đức Chi giới như trước ở phía trước 10 vị trí, đứng hàng thượng đã xuất hiện đệ nhị kiện thần khí, cái này thần khí đó là lần trước quái vật công thành khí, Tiên Sơn hội rất nhiều thành viên rất cấp đòi lấy, Nhân huyết chi viêm, ngọn lửa máu nóng, nghe nói là một cái kiếm, cụ thể nhưng cũng là không có người biết được tới cùng là cái gì trang bị, tựa như Tiêu Phàm Phược Long Không Gian, tới cùng là Cái gì thẳng suốt đều không có người biết được. Nhân Huyết Chi Viêm hiện tại đứng hàng đệ nhất, Tiêu Phàm Phược Long không gian đệ nhị, chỉ là Tiêu Phàm chính là một mình đấu chết rực long vương được đến, mà Nhân Huyết Chi Viêm liền giống như nó tên, là tiêu đốt rất nhiều người chơi kinh nghiệm được đến, điểm ấy thượng nhượng tiên sơn hội vì vậy hối hận không thôi, cứ việc chính mình triệu tập rất nhiều đạo quặng người chơi cầm lấy cố định thương tổn cái cuộc đánh tiền phong, nhưng lại tổn thất như chứ không nhỏ. Thông qua lần trước trợ mọ khởi nghĩa, bọn họ lực lượng cũng đã được đến thể hiện, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều không giống nhau chức nghiệp loại hình, vừa mới đó là một loại, còn có một loại đó là cố ý chọc giận đối phương, sau đó nhượng đối phương giết chính mình. khiến cho đỏ tên. Ma nghĩ chi tí đối này cũng chỉ có thể là tỏ vẻ bất đắc dĩ, còn tốt loại này người chỉ tại số ít, cũng không có chiếu thành quá lớn ảnh hưởng. Nhìn xem quái vật đã nảy sinh cái mới kém không nhiều, Tiêu Phàm nhảy xuống cây bắt đầu hấp dẫn lên quái vật, một đàn đọa lạc ma đi theo Tiêu Phàm dần dần lần nữa hình thành một cái bao vây vòng, sau đó lại bị Tiêu Phàm cấp tiêu diệt. Quy 3 chương 2, giết đạo diễn. Quỷ cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 2, giết đạo diễn. Nhìn nhìn nhánh kinh nghiệm, Tiêu Phàm bất đắc dĩ đến, ít nhất còn phải giết cái 10 phê đọa lạc ma mới có thể thăng cấp, cũng liền là nói ít nhất đều phải 7-8 giờ. Tiêu Phàm ngẫm lại còn là về trước đi, đi quán ba ngồi một hồi, ngày mai lại đến thăng cấp. Tiêu Phàm tùy tay triệu hoán ra cái dị phảnh, này chỉ dị phảnh đó là lần trước địa hạ thành nhiệm vụ thưởng cho, vừa bắt đầu cấp phòng, sau đó cấp xe, nhưng đừng xem nhẹ này chỉ dị phảnh, trong trò chơi vật cưỡi cứ việc là có thể bắt giữ, nhưng là đối tượng cũng chỉ là giả thú loại quái vật, Tiêu Phàm này đoạn thời gian chỉ thấy qua cỡi lừa, sư tử, con báo linh tinh, còn có cỡi heo, dị phảnh tại trò chơi thì là một loại thân phận tự trưng, cứ việc vật cưỡi là không có gia tăng cái gì thuộc tính, cũng không tham dự chiến đấu. Bay lượn tại bầu trời tiêu phàm quan sát mặt dưới phong cảnh, con tốt dịch phấn bay đủ cao cũng sẽ không lượm người chơi chú ý đến, tới rồi trạm dịch phụ cận, dịch phấn mang theo tiêu phàm một cái bộ nhào, tiếp lấy lại nhanh chóng cất cao, tiêu phàm nhanh chóng thu lấy dịch phấn, khống chế nguyên tố gió thật lực đem chính mình nâng lên, nhanh đến mặt đất thời điểm một cái lướt bước, sau đó nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, tiêu phàm nhanh chóng thượng xe ngựa. Địa hạ thành cấp đoạt một hào bộ kiện, đến không? Tiêu phàm nhìn xuống thông tin, là rong rong, có lẽ là huyết môn tôi đoàn đánh thuê có điều bận rộn duyên cớ, này đoạn thời gian nhưng thật ra rất ít liên hệ, liên hệ cũng là vẫn an linh tinh, này một liên hệ liền là động tác lớn. Không đi. Tiêu Phàm trực tiếp cưỡi Tuyệt Đến, địa hạ thành chấm dứt sau liền còn lại cuối cùng mấy ngóc bột là đáng giá đi, cũng chỉ có nơi đó mới có nổ một hào bộ kiện, nơi này thành không ít chúng thượng dung ngoạn gia rất cấp nơi, một cái một hào bộ kiện có thể nói liền đại biểu một kiện màu kim vũ khí, hơn nữa là màu kim vũ khí giữa thượng đẳng hàng. Đến hiện tại đã là phân chia ra thời gian điểm Một tuần bên trong có 5 ngày bị mấy đại bang cấp chia cắt ra ngoài, bột này sinh cái mới cũng biến thành 12 giờ, mà còn lại 2 ngày tắc cấp sở hữu người chơi hoặc là một ít còn lại nhỏ bà vãi, một hào bộ kiện tranh đoạt tắc chia làm hai loại, một loại là giết buột cấp bộ kiện, còn có thì là giết người cấp buột, liền là Vương Khải bọn họ cũng không muốn đi tham hợp, Tiêu Phàm tự nhiên cũng là sẽ không đi. Thu được Tiêu Phàm cự tuyệt, bên kia liền không có tại phát ra thông tin đến, Tiêu Phàm trực tiếp liên hệ Băng Băng. Như thế nào hảo hảo muốn cấp một hào bộ kiện? Rống Rống Ngựa thích nhiệm vụ vũ khí, hôm nay nàng sinh nhật. Băng Băng đơn giản hồi phục Tiêu Phàm vấn đề. Tiêu Phàm trực tiếp trở về cái nga sau liền không lại để ý tới, Huyết Môn tôi đoàn đánh thuê hiện tại hành vi quả thật có thể nói là có vấn đề, liền tính là Huyết Môn tôi đoàn đánh thuê quả thật là có danh, nhưng là đổi danh không đại biểu thực lực, sẽ đi cướp đoạt một hảo bộ kiện đoàn thể tự nhiên đều không phải là không có chuẩn bị. Như là một bang nữ quyết định muốn đi, Tiêu Phàm tự nhiên cũng quản không nổi, dù sao hắn là sẽ không đi chuyến nước đục, bang bang bị Tiêu Phàm quăng nga như vậy một cái chữ cũng là sợ, hôm nay quả thật là rông rông sinh nhật, 24 cái bộ kiện đổi lấy kiếm quả thật là kiện không sai lẽ vận, hơn nữa bọn nàng cũng không phải toàn đoàn hành động, liền là ba cá nhân chính mình hành động. muốn cấp đến cũng là không nhiều khả năng, rong rong thì là nói, không cấp được cũng không có quan hệ. Coi như khi thể nghiệm văn cái, loại này hành vi quả thật là có điều tùy hứng. Uy, hỗ trợ cấp một hảo bộ kiện không? Không dễ dàng nữ hiệp lên tiếng. Vương Khải rất nhanh tiếp theo phát đến rồi thông tin. "Trịu chết a, ta, ta cũng không đi." Tiêu Phàm trực tiếp nói đến. Nàng nói không đi sẽ chết ổn rồi a? Vương Khải ngữ khí có điểm phát khổ, xem ra là chịu đến uy hiếp. "Ngươi trực tiếp nói các ngươi tại mê thất chi địa không là vậy, căn bản liền buổi không trở về." Tiêu Phàm trực tiếp cầm chủ ý nói đến, mê thất chi địa cũng coi như là một cái nguy hiểm địa phương. Trò chơi thân mình liên không có hồi trình quấn như vậy đâu, Mê Thất Chi Địa sẽ không hướng mặt các địa phương một hỗn dạng, chỉ cần ngươi đi vào sẽ có địa đồ mở ra, trên địa đồ như trước là màu đen một phiến, chỉ có ngươi chính mình đi ra mới được, hơn nữa Mê Thất Chi Địa phạm vi thập phần lớn, người chơi cũng kêu nó vì vụ yêu chi địa, bởi vì bên trong luôn là có nồng hậu sương ngủ, mười thước. Ngoài vật thể căn bản liền xem không rõ ràng. Vận khí tốt tình huống xuống có lẽ sẽ ở giữa nửa đường gặp được hệ thống xe ngựa, nhưng mà hắn chỉ có thể mang ngươi đi ra Mê Thất Chi Địa, ngươi muốn vào đi cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu, hơn nữa bên trong quái vật cấp bậc đều tại 50 cấp, cơ hội đều là tốc độ hình. Hơn nữa có thể rất chuẩn xác xuyên qua xương mù dày đặc tìm được ngươi địa điểm, hơn nữa chuẩn xác công kích. Đáng sợ nhất chính là bị lạc tợ săn, độc lai độc vãng, sử dụng cung tiễn công kích, hơn nữa là đánh một thương đổi một cái địa phương, từng liền có một cái đội ngũ bị một con phổ thông mê thất lập nhân, tợ săn mê thất thẳng suốt đi theo, bọn họ lại căn bản tìm không đến đối phương, còn muốn thuốc mang nhiều lắm, cuối cùng còn là gặp được hệ thống xe ngựa mới chạy thoát đi ra. Cái này không quá tốt đi, hơn nữa có điểm giả đâu, hiện tại ai không có việc gì còn đi mê thất chi được a. Vậy ngươi nói ngươi tại tự do bình nguyên ở chỗ sâu trồng, kêu bọn nàng chờ ngươi vài cái giờ. Tiêu Phàm lần nữa cẩn chủ ý, tự do Bình Nguyên thị là một cái luyện cấp tốt địa phương, địa đô thập phần lớn, chỉ là trạm dịch có điều ít, hơn nữa đều có điều xa, phổ thông đội ngũ rất còn không có đến trung tâm mạnh đất liền phải trở về, bởi vì thuốc tiêu hao sạch, Tiêu Phàm phía trước còn liền tại ở chỗ sâu trong luyện cấp, nếu không là đường sá xa, xa xôi, quả thật là một cái không sai luyện cấp điểm, Tiêu Phàm liền có tại bên kia ngẩn qua 3 ngày, thẳng đến dược phẩm tiêu hao xong rồi mới đi. Dựa vào, vậy như vậy, chúng ta tại Hưu Nhàn bợ cắt thượng, muốn hay không muốn cùng nhau qua, có đầu bếp có điều tốt một điểm. Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt, dù sao đi theo này một đám người quả thật là quá quá mặt, đặc biệt là ngạc ngư lưu nước mỹ dạng, Tiêu Phàm lo lắng nhất hẳn là còn mộng mộng, có Băng Băng tại đến là yên tâm bên trong rất nhiều, mộng mộng chính là huyết môn tôi bên trong bảo vật. Lại không biết được Băng Băng bọn nàng chỉ có 3 cá nhân tới rồi địa hạ thành, nếu như Tiêu Phàm biết được nhất định nhượng bọn họ lui về đến, 99% đều sẽ không có cái gì kết quả, làm gì bên kia lãng phí thời gian, còn muốn bước lên nguy hiểm. Đem trang bị chờ này, nọ phóng tới phòng ở bên trong sau, Tiêu Phàm nhìn nhìn lá cây thuốc lá hong gió tình huống sau liền hướng đoàn đánh thuê phương hướng chạy tới, đi giao vài cái tiện đường hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên lại là trên một đường vượt mái băng tường, rất nhanh đi đến đoàn đánh thuê mái nhà, xác định không ai sau, Tiêu Phàm trực tiếp nhảy xuống dưới, Tiêu Phàm nhưng không có ít làm như vậy chuyện, từ hắn nhảy lần đầu tiên sau, liền có rất nhiều người chơi cũng bắt đầu bắt trước, thậm chí có người từ trên trời giáng xuống, nắm lấy trong trò chơi hoa dại hướng chính mình ưa thích người cầu yêu, kết quả đem đối phương cấp dọa một nhệ, trực tiếp liền là một bàn tay quăng đi qua, cuối cùng nghe. Nói này hai người còn là ở cùng nhau. Nhanh đến mặt đất khi, một cái lui bước, tiếp lấy lực đạo một cái lượm mèo, Tiêu Phàm tiêu xái dừng ở mặt đất, tiếp lấy liền bằng một tiếng, Tiêu Phàm bên người không xa út sấp một cái người chơi Xem ra cũng là nhảy xuống đến, bất quá này rơi xuống đất tư thế cùng Tiêu Phàm không thể so với La Đức rồi, một cái là hai, một cái là năm chân, nhìn hắn bất động bộ dáng khẳng định là bị ngã hôn mê. Tiêu Phàm nhưng thật ra bị bên người nổ cấp dọa một nhảy, nhìn xem đối phương hẳn là không có việc gì, Tiêu Phàm liền hướng đoàn đánh thuê đi đến, lại làm một cái thân ảnh nhẹ xuống, cái này căn bản liền là phần đầu chạm đất, một đạo trị liệu thuật chuẩn xác dừng ở đệ nhị vị người chơi trên thân. Mục sư lắc lắc đầu tiếp tục hướng về lính đánh thuê công hội đi đến, xem ra đối như vậy tình huống đã là gặp nhiều rồi. Loạn võ đại tái đem ở một tuần sau mở ra, một giờ sau Trò chơi đem tiến hành 24 giờ đổi mới, thỉnh người chơi chuẩn bị tốt, đổi mới nội dung thỉnh đến quan lưới xem xét. Cuối cùng cũng xem như là bắt đầu, lần trước nghe Vương Khải nói trò chơi chuẩn bị đem một lần khu vực luận võ lại tái, sau đến liền thẳng suốt không có thông tin, này sẽ trực tiếp đột nhiên liền bắn đi ra, Vương Khải, nhưng không có ít chờ mong, chỉ là chậm chạp không cũng có được đến thông tin, còn có 1 giờ đã lọ gặp, Tiêu Phàm đơn giản tùy tiện đi đi dạo được rồi, quán ba lúc này hẳn phải là náo nhiệt nhất, này tự nhiên là không thích hợp Tiêu Phàm đi. Nhìn xem thời gian, còn tại thành Huyền Vũ đỉnh phòng chạy vội Tiêu Phàm trực tiếp triệu hoán ra cái phảnh, sau đó một ngày vừa vận dựng ở dị phẩm trên thân, hướng về ngoài thành bay đi, này một cái giờ, Tiêu Phàm còn là quyết định đến một lần kích thích phi hành. Tiêu Phàm lần này cử động tự nhiên kinh động không ít người chơi, chỉ có tiến vào qua hoàng cung người chơi mới gặp qua trò chơi dị phẩm, kia vừa mới chơi cái dị phẩm người là người chơi còn là nở đợi cầu đâu. Đáng tiếc dị phẩm tốc độ có nhanh, mọi người căn bản liền thấy rõ đối phương tới cùng là cái gì bộ dáng. Nhìn xem mặt dưới đại biểu màu lục sĩ cơ, Tiêu Phàm nhượng dị phẩm tiếp tục cất cao, sau đó ầm ĩ nhảy xuống, bỏ thêm cái phong thân thuật, liền như vậy mở ra song trượng, thể nghiệm loại này bay lên đến cảm ứng, rơi xuống đến nhất định cự ly thời điểm, Dị phảnh tự nhiên sẽ một lần nữa đem chính mình cấp nâng lên. Hiện tại Tiêu Phàm như trước hưởng thụ loại này cảm giác khi, Tiêu Phàm phát hiện mặt dưới có hơn 10 cái người chơi vây này một cái người chơi, Tiêu Phàm tìm cái thích hợp cự ly trực tiếp nhảy xuống dị phảnh, sau đó thu lấy dị phảnh, rơi xuống đất sau hướng về vừa mới địa điểm nhanh chóng bước vào, tới rồi nhất định cự ly sau lập tức sử dụng tiềm hành. Này không phải tiểu ngộng tình sao? Bọn họ như thế nào sẽ bị vây ở bên này, nàng xuất nhập đều là tiện hô hậu ủng. Tiêu Phàm nghi hoặc nghĩ đến, việc này thật đúng là có điểm kỳ quái. Tiểu thư tốt phúc khí, gặp phải chúng ta huynh đệ vài cái, vừa vặn ta còn thiếu cái áp trại phu nhân. Hắc hắc. Một mặt đen đại hán cười rầm nói: "Tiêu phàm nghe được có điểm không hiểu ra sao, lẽ nào này mấy cá nhân là ở ở cơ? Ở tợ cơ hẳn là sẽ không đùa giỡn người chơi đâu, vậy là người chơi, nhưng người chơi đâu đến cái gì áp trại phu nhân a, ngươi nếu như dám đụng toang cái đối phương liền là một đạo thiên lôi." Một đám người cũng là huýt theo, Tiêu Ngộng Tình thì là không có động, cầm lấy kiếm che chở chính mình, đã là một bộ nữ hiệp phong phạm, bất quá theo nàng khẩn trương thần sắc thượng xem là không cũng có cái gì nắm chắc. Lúc này mặt đen đại hán trực tiếp vọt lên, chỉ thấy Tiêu Ngộng Tình một kiếm liền cắt qua đối phương cánh tay, mặt đen đại hán hô đau một tiếng, vội vàng lui về phía sau, hung hắc nói đến: "Bọn bay" chước xuống hàm kiếm, sau đó, hắc hắc, một đám người đi theo cười lên, sau đó hướng về Tiếu Ngộng Tỉnh từng bước tới gần, có người còn nói đùa giỡn nữ, chỉ thấy Tiếu Ngộng Tỉnh bị buộc được lui về phía sau, trong mắt đã là ngậm lấy nước mắt, vị này đại tiểu thư không phải là nhàn nhã hoàng chạy ra đến vui đùa một chút, kết quả gặp được một bang lưu manh đi. Tiêu Phạm như trước cảm thấy thập phần kỳ quái, nhưng là đã đến không kịp nghĩ nhiều, vọt đến bao vây vòng đối với một người đó là một cái đầy lui, đem đối phương cấp đánh vang ra đến, tựa hồ còn nhìn đến một đạo ánh trắng, khả năng là cái gì ma pháp công kích, không nghĩ đến đối phương phản ứng như vậy nhanh. Một cái tuyệt bộ, Tiêu Phàm vọt đi qua, lôi kéo Tiếu Mộng Tình tay, trực tiếp một vùng liền đệm Tiếu Mộng Tình cấp ném ra người chơi ba vây. Long Viêm Chi Tiễn đã là khoát lên dây cung thượng, liền chuẩn bị bắn ra đi, nhìn xem Long Viêm Chi Tiễn thượng bạo nộ đường vân, có người hô một tiếng chờ chờ, lại nhìn một đám người biểu tình tiêu Phàm ngừng xuống, tựa hồ minh bạch sự tình gì, lúc này khả năng là gặp rắc rối, còn tốt này một tên cũng có bắn ra đi, Tiêu Phàm nâng tên đối với phía xa bắn ra ngoài, mũi tên nổ mỡ ra, một đám người nhìn này tư thế cũng là nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu Phàm nhìn nhìn vừa mới hệ thống nhắc nhở, trực tiếp vừa mới một cái đẩy lui trực tiếp đem vừa mới bị đánh trúng người cấp đánh chết, Tiêu Phàm lúc này mới phản ứng qua, nghĩ nghĩ tiền căn hậu quả, này đám người không phải là tại diễn trò đi. Nhìn xem Tiêu Phàm sững sờ bộ dáng, một người tới gần Tiêu Phàm vô vô hắn bà bay, thở dài một hơi, một đám người nhìn trực tiếp cười to lên, Tiếu Ngộng Tình nhìn xem còn ngơ ngác Tiêu Phàm cũng có điểm khó cười không được, này xem như việc gì vậy a? Có thể hay không có thể nhượng ta xác định thông cái, tới cùng là việc gì vậy? Tiêu Phàm khổ cả mặt nói đến, chúng ta tại quay diễn, ngươi xuất hiện, đem nữ nhân vật chính quăng ngã cái bốn chân hướng lên trời. còn thuận tiện đem đạo diễn cấp giết trở về thành, thật sự là anh hùng cứu mỹ nhân a. Vừa mới mặt đen đại hán giãy thích đến, một đám người cười to lên, xem ra lúc này thật sự là gặp rắc rối. Hiểu Lâm, như vậy ta đi trước, giúp chúng ta cùng các ngươi đạo diễn nói tiếng xin lỗi xuống. Tiêu Phàm một cái nhanh chóng một nhảy, nghiêng người một cái lùi bước, hướng về bầu trời phóng đi, triệu hoán ra kịp phần lên đi, còn là chiếc lóe người tốt, cái này thiếu nhưng ra lớn, một đám người nhìn xem nhanh chóng nhỏ đi biến mất kịp phần có điểm mắt chừng ngã. Q3 chương 3, mộng mộng tới chơi. Quy cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 3, mộng mộng tới chơi. Được rồi, hôm nay trò chơi đổi mới. Tỉnh lại Tiêu Phàm rũi rũ eo mỏi, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới lên. Chuẩn xác cấn dụng đầu giường chấn động đồng hồ, ngồi ở trên giường, Tiêu Phàm lo lắng chính mình này một ngày hẳn là như thế nào qua, cứ việc là thứ bảy, Vương Khải đã có sự muốn đi trường học, nếu không hôm nay hẳn phải là có thể ra ngoài hào hào cướp phân cái. Thường như vậy nhiều làm cái gì, trước đánh răng rửa mặt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Giống như thường lối tới, có rửa, rèn luyện, luyện tập thượng một hồi manh niên bộ, còn có trong phòng buồn hoa, có vài quặng buồn hoa nên lật lật đất. Mặc vào ở nhà trang phục, sau đó để thượng bảo vệ môi trường túi, hướng thị trường đi đến. Tiêu Phàm quyết định hôm nay phải khao toán cái chính mình, hôm nay phải ăn bữa tốt, món gà cánh gà cũng không có thể ít, Vương Khải có nói giữa ngõ phải về đến ăn cơm, hẳn là phải nhiều chuẩn bị điểm. Khóa ký cửa, chuyển qua thân, hưởng thụ ánh mặt trời phun tại khuôn mặt căng dưỡng, hít thở mang theo ánh mặt trời hương vị không khí, Tiêu Phàm lộ ra vừa lòng vẻ cười, thời tiết đã là bắt đầu nhập thu, thái dương cũng chịu đến mùa thu cảm xúc ảnh hưởng, không lại là tán phát nó kia làm cho người ta chịu không nổi nhịn tình. Tiểu Phàm, có đoạn thời gian không gặp đến ngươi, chú nghệ nhưng đừng mới lạ. Cá còn là quy củ cũng đúng không? Ta trước giúp ngươi xử lý toán cái, ngươi một hồi qua cầm đi. Tiểu Phạm có thể có đoạn thời gian không có tới, không ta cánh gà cùng móng gà, không gặp ngày rất khó nao đi, phải hay không phải thêm điểm lượng a. Thị trường mọi người như trước là như vậy nhật tình, ngẫm lại chính mình cũng hẳn là có một tuần thời gian không có đến, đến rồi, này đoạn thời gian phần lớn đều là trực tiếp đi bữa, nhấp nháp đáp lại mọi người tiếp đón, mọi người nhật tình nượng hắn không biết được không cảm thấy liền mua thêm mấy thứ đồ ăn. Trên một đường Tiểu Phạm hồi ức chính mình mua đồ ăn, mọi người nhật tình xuống, hắn thật đúng là quên mất chính mình đều mua chút gì đó, lấy tay lần nữa xác nhận mỗi một dạng đồ ăn xuống sau, nghĩ đến hôm nay hẳn là ăn trước kia mấy thứ, kia mấy thứ lưu chứ ngày mai ăn. Tiêu Phàm khó được quên mất chính mình đi đến đâu, tiểu khu mèo nhìn Tiêu Phàm lười đờ đờ kêu một tiếng nhắc nhở chính mình, Tiêu Phàm cười cười lúc này mới làm lại điều chỉnh tốt nhịp bước hướng trong nhà đi đến, phía trước tự nhiên sẽ không quên mất xuất ra một khối cá khao xuống này chỉ kêu tiểu tùng mèo meo. "Ôi chao, ngươi điểm nhẹ, uy, ta là nói điểm nhẹ, a." "Cứu mạng a." Mới đến cửa nhà, Tiêu Phàm liền nghe được phòng ở bên trong truyền đến kêu thảm thiết, Vương Khải gia hỏa này là như thế nào? Tiêu Phàm mở ra cửa, một cỗ dầu hoạt lạc hương vị xông vào mũi mà đến, xem ra Vương Khải thật đúng là bị điểm thương. "Tiểu Phàm, a, ta nói đừng nhẹ." Tiếp lấy lại là Vương Khải kêu thảm thiết. Trong phòng khẳng định là không chỉ một người, dù sao Vương Khải có thể tiếng kêu thuyết minh hẳn là không có cái gì chuyện lớn, dù sao dùng dầu hoạt lạc thương thế đều không phải là cái gì đại thương, bất quá gia hỏa này sẽ không thật sự. Ngươi thật sự đi ở chuồng?" Tiêu Phàm nói ra trong lòng nghi vấn, hắn phỏng đoán Vương Khải phải hay không thật đi ở chuồng, hơn nữa bị người cấp giáo huấn một trận, hắn chính là thẳng suốt suy nghĩ lúc nào chính mình một cá nhân ở chuồng một lần, vừa vặn hôm nay lại là thứ bảy, Vương Khải có lẽ đã là có kế hoạch. Tiêu Phàm như vậy một hỏi, phòng ở nháy mắt án tính xuống, tiếp lấy đó là bạo phát ra một người cười to, Tiêu Phàm vô vô cái mũi, xếp ra khả năng là đoán sai. Nghe tiếng cười tiêu phàm nghe ra đến có bốn cá nhân, còn có cá nhân cười có điều ngại ngùng. Vương Hải còn là lần đầu tiên dẫn người đến này, vừa vận hôm nay đồ ăn cũng mua đủ. Ta xem như bị ngươi bán, lời này có thể nói. Ôi chao, kém không nhiều, này dầu hoạt lạc kém không nhiều, a, đừng lau đi không. Ta lúc này không chỉ thương thân còn phải bị thương tâm. Ngươi tiếp tục luyện cổ họng, ta đi chuẩn bị thon cái, các bác gái quá nhiệt tình, không cẩn thận mua thêm mấy thứ đồ ăn, các ngươi trước gầm gầm chân gà cánh gà. Tiêu Phàm nhấc nhấc trên tay thu hoạch Như thế nào nói chúng ta cũng cùng ở một cái mái hiên xuống vài tháng trời, ngươi liền không tỏ vẻ tỏ vẻ ngươi quan tâm, hỏi một chút ta việc gì vậy?" Vương Khải toan buổng tiêu lên. "Thật sự là giao hữu sơ suất a." "A." Điểm nhẹ. Ngày. "Vậy ngươi nói nói, ngươi hôm nay là việc gì vậy?" Tiêu Phàm thỏa mãn xuống Vương Khải. "A. Còn là trước không nói, ngươi đi chuẩn bị cơm đi thôi, vừa vặn còn có một cá nhân có thể cho ngươi trợ thủ." "Đi đi, liên phiền phái vị này hiện tại có điều nhàn bằng hữu." Nói xong, Tiêu Phàm đối với vừa mới ngãi ngùng tiếng cười phương hướng ý bảo thằng cái. Tiêu Phàm một dạng một dạng đem đồ ăn suất ra đến. Hơn nữa chỉnh tề đặt tại phòng bếp riêng có một trường trên cái bàn, này cái bàn cũng liền là phong tục vì Tiêu Phàm đặc biệt chuẩn bị, thuần thục đem phải dùng đến dụng cụ cắt gọt cất kỹ, Tiêu Phàm đụng đến tập dề, hơn nữa treo tốt. Cần phải giúp ngươi cột tập dề sao? Nghe được này quen thuộc thanh âm, thanh âm mang theo điểm khẩn trương cùng e lệ, Tiêu Phàm đọng tắc dừng thoăn cái, không thể nghĩ nổi chuyện qua thân thể. Ngộp ngột. Ân. Ách, ngươi. Tiêu Phàm thật đúng là không biết được nên nói cái gì, hắn hiện tại thật đúng là có điểm ngượng. Vừa vặn, trên đường gặp được Vương Khải, tiện đường qua nhìn xem. Ngộp ngột nhỏ giọng trở lại, nếu như bình thường Tiêu Phàm khẳng định nghe ra này nha đầu nói dối, đặc biệt là tiện đường này hai chữ, hẳn phải là nói riêng, bất quá Tiêu Phàm hiện tại đầu còn tại mắc kẹt trạng thái bên trong. "Như vậy a, kia. Vậy ngươi biết ăn cay không?" Tiêu Phàm cũng không biết được nên nói cái gì tốt, chỉ có thể là dời đi đề tài. Nói xong lời này, Tiêu Phàm lại hối hận, chịu phong tục ảnh hưởng, hắn cũng không phải rất ưa thích ăn cay, trong nhà cũng căn bản liền không có chuẩn bị trái ớt cái gì, nếu như Mộng Mộng nói phải biết ăn, kia chính mình tính là xấu mặt. "Biết." Quả nhiên là như vậy, trên thực tế Mộng Mộng là không ăn cay, chỉ là nghe Tiêu Phàm như vậy hỏi, bởi vì bọn họ đều ăn cay. Cho nên trực tiếp trả lời biết. Tiêu Phàm nghe xong bắt đầu tìm kiếm lên, phòng bếp không có trái ớt, Tiêu Phàm là rõ rõ ràng ràng, như vậy tìm kiếm hạ xuống cũng không phải biện pháp. Giống như không có trái ớt, nếu không ta đi mua điểm đến đây đi. Thực tế Tiêu Phàm trong lòng đã là hy vọng ngậm ngọc nói không cần tiền toái linh tinh, hắn chính mình thân mình cũng sẽ không lâu tay, mua đồ ăn cũng đều là thuộc về thành đạt loại. Cùng nhau đi thôi. Tiêu Phàm nghe xong trong lòng là ám khổ, nãy nha đầu thật đúng là, ngươi không sợ bị nó đi. Tiêu Phàm đành phải làm thoáng cái cuối cùng dãy rựa, như là đối phương trả lời như trước là chính mình không hy vọng được đến chỉ có thể là cùng nàng thuyết minh rõ. Không sợ Cái kia. Trên thực tế, chúng ta không như thế nào ăn cay, đồ ăn cay ta cũng không biết làm, hôm nay ăn thanh đạm điểm đi. Tiêu Phàm chỉ có thể là nói lời nói thật. A. Nghe lời này Thanh Âm, có thể nhìn ra Ngộng Ngộng cũng là có điểm giận mình. Vậy tùy tiện đi. Nghe xong lời này, Tiêu Phàm cũng cuối cùng cũng thả lỏng hơi thở. Phụt phụt một thân, Ngộng Ngộng tự hồ đột nhiên không nhịn cười được lên, Tiêu Phàm xấu hổ sợ sợ đuôi lông mày. Kỳ thật ta không ăn cay. Nghe xong lời này, hai người cùng nhau cười lên, tiếp lấy lại là Vương Khải kêu thảm thiết tiếng, hai người nghe ra, lần nữa cười lên. Tiếp lấy Ngộng Ngộng giúp Tiêu Phàm cột được rồi tạp dề. làm xuống chuẩn bị công tác, Tiêu Phàm liền chuẩn bị khởi công. Bốn đồ ăn một canh rất nhanh liền chuẩn bị tốt, rất nhanh liền thượng bàn ăn, hai người cùng cuối cùng cũng xem như là phối hợp ăn ý, làm đồ ăn đầy đủ hết thời điểm, Cấp Vương Khải thượng dầu hoạt lạc nữ hài có vẻ không thể nghĩ nổi, nàng vốn đã là làm tốt vô luận như thế nào đều phải ăn này một chặp đồ ăn, hơn nữa ăn được ăn no ăn no tính toán, bất quá đồ ăn nhan sắc cùng mùi đánh mất nàng loại này ý tưởng, nàng liền là Tiêu Phàm trong trò chơi nhận thức mục lan. Đừng nói là nàng, Liên Ngọc Ngọc cũng là thập phần giận mình, như là không phải nàng đến nay liền không có xuống qua bếp tuyệt đối là sẽ không nhượng Tiêu Phàm động thủ. Bởi vì tự thân duy cớ, Tiêu Phàm nấu nướng đều nhất định chuẩn xác nhớ kỹ mỗi một cái đồ làm bếp vị trí, cho nên mỗi lần nấu nướng Tiêu Phàm đều thập phần chăm chú. Tại một bên cạnh Ngộng Ngộng theo bên cạnh nhìn xem Tiêu Phàm chăm chú biểu tình, trong lòng có một loại hạnh phúc cảm giác trong lòng bên trong lan tràn mở ra, vừa bắt đầu nàng chỉ là cẩn thận trọng đánh giá Tiêu Phàm, mà sau nàng tầm mắt liền không có rời đi qua Tiêu Phàm, cứ việc cấp Tiêu Phàm trợ thủ cũng không phải rất phức tạp chuyện, lại như trước ngẩn người vài lần. Vốn hôm nay Ngộng Ngộng cũng liền là vừa tốt gặp được Vương Khải, vì thế nhớ tới Tiêu Phàm, vừa vận hôm nay một cá nhân, vì thế liền cố lấy dũng khí gọi lại Vương Khải. Gọi lại Vương Khải sau nàng lại không biết được nói cái gì, Mộc Lan vừa mới tốt xuất hiện, phát sinh chút sự tình, nàng mới nói ra chính mình muốn nói. "Quá tốt ăn, ta hiện tại còn cảm giác có điểm không thể thật ý." Mộc Lan vừa ăn vừa nói chính mình phát ra từ nội tâm. "Ngươi cho rằng à, các ngươi khả năng là cái đầu tiên ăn đến chúng ta đầu bếp tiêu đồ ăn nữ hải, này còn phải thắc ta phúc." Vương Khải đồng dạng hàm hồ nói đến. "Cái gì à, hẳn phải là thắc ta chính mình phúc, nếu không là ta xinh đẹp một chân, sau đó một cái qua bả vai thế, có thể hay không có thể không để việc này, biết được ngươi lợi hại, vừa vặn đánh cho ta không nhẹ không nặng, ta muốn là ra chuyện gì?" Lại nhà ngươi đi." Vương Khải đánh gai đến, xem ra hôm nay thật đúng là phát sinh cái gì có điều có ý tứ sự tình. Tiêu Phàm nghe xong Mộc Lan vừa mới trần thuật đều không nhịn được nuốt khẩu nước miếng, kia chút đều là có liên quan bạo lực chuyện, này sẽ hắn tại Mạc Phàm cái này thần tượng trước mặt hình tượng có thể nói là lại một lần thu được đặc kích, còn tốt Mộc Lan nàng còn không biết được Tiêu Phàm liền là Mạc Phàm, nếu không không biết được lại có cái gì phải lúng. Ăn được kém không nhiều, mấy người gặp nổi lên còn thừa không nhiều móng gà cùng cánh gà. Tiêu Phàm lúc này mới hỏi phía trước tới cùng phát sinh sự tình gì, tại Vương Khải Mộc Lan hai người tranh luận xuống, Tiêu Phàm mới tính minh bạch tới cùng là việc gì vậy. Vừa vận hôm nay ng ng một cá nhân, gặp được Vương Khải đã nghĩ nhìn xem Tiêu Phàm qua được như thế nào, lần đầu tiên gặp mặt khi liền có thể nhìn ra Vương Khải cùng Tiêu Phàm quan hệ không tầm thường, đối mặt tự nhiên liền là Vương Khải một mặt chưa kha dạng, bình thường hắn nhưng cũng dám xa xa nhìn xem, không ít dũng khí người đều không ít thể hội đến Mộc Lan vị này hộ hoa sứ dạ bạo lực trình độ. Không khéo này lại bị vừa mới đi ngang qua Mộc Lan cấp gặp được, nhìn xem Vương Khải liền phải chảy nước miếng chưa kha dạng, xa xa liền qua qua, bay lên một chân, tiếp lấy bắt được hắn liền là một cái qua bả vai thế, tại tiếp lấy tay đấm chấn đá, nếu không làm ng ng ngăn cản nhanh Vương Khải khả năng liền không thể như trước chúng khí 10 phần quá to, Mộc Lan nàng chính là Taekwondo đại cao thủ. Ngậm Ngậm đành phải cùng Mộc Lan giải thích thoáng cái tình huống, thuyết minh nguyên nhân, lúc này mới có tiếp tới sự tình, cũng vừa vặn Mộc Lan như vậy một náo, Ngậm Ngậm mới nói ra muốn nhìn thoáng cái tiêu phẩm. Ngậm Ngậm trong lòng còn có điểm cảm tạ Mộc Lan đến, đồng dạng đối với Vương Khải cũng chỉ có thể là nhận lỗi. Vương Khải cũng coi như là xui xẻo đến đột điểm, nếu không là trò chơi đổi mới hắn căn bản sẽ không đến trường học, ai biết được một đến trường học liền không hiểu ra sao đã trúng một trận đòn, hơn nữa Mộc Lan đối với cái này không có mấy may ấy nấy, mà là rất tự nhiên cùng Vương Khải nói. Còn tốt lão nương hôm nay đến đại di mộ không tiện lợi, nếu không liền không phải như vậy nhẹ được bị thương, nhìn ngươi vừa mới kia đáng khinh dạng liền không phải hiện tại tình huống. Vương Hải chỉ có thể là hô to han ủa, đây là một loại bản chất thể hiện, ta cũng không là cái loại này trong lòng đáng khinh, mặt ngoài cũng là một bộ chính nhân quân tử dạng. Vậy ngươi liền là cái loại này đáng khinh trong ngoài như là một người, loại này người căn bản liền là nợ đập. Vương Hải nghe xong lời này chỉ có thể là có quán khí hướng bụng bên trong trốc, bởi vì hắn nhìn đến Mộc Lan nắm chặt nắm tay. Nghe được hai người tranh cãi, Tiêu Phàm nhịn không được cười lên, Vương Hải cùng Mộc Lan thì là lẫn nhau hừ một tiếng. tiếp tục gặm cánh gà cùng nó gà, nghe được hai người gặm sương cốt thanh âm, Tiêu Phạm mới nhịn xuống cười lại bùng nổ đi ra, Mộng Mộng thì là vùi đầu gặm một cái cánh gà, Vương Khải trong lòng cũng là lại nghĩ, nếu như có thể bổ đến đây chương ảnh chụp làm lưu niệm liền được rồi. Nhìn nhìn bên cạnh Mộc Lan, Vương Khải nuốt lấy nước miếng như trước là quyết định liều chết bộ thượng một chương, dù sao như vậy cơ hội thực tại là quá khó khăn được rồi, cắm sạch sẽ tay, hắn làm bộ xem tin nhắn bộ dáng cầm lấy di động, các mê gia đầu đối với Mộng Mộng, để xuống chụp ảnh. Hắc hắc, xem nơi này. Giọng trẻ con bản thanh âm theo di động tự động phát ra đến, Mộng Mộng gặm cánh gà nhìn xuống thanh âm phương hướng. Tiếp lấy đó là Vương Khải di động răng rắc thanh âm, Vương Khải trong lòng thầm nghĩ, song đợi. Nhanh quay ngược trở lại dưới, Vương Khải cầm lấy di động lần nữa đối với trên bản toàn bộ mọi người đều vỗ một tràng, tự nhiên sẽ không quên mất cấp chính mình bộ thượng một tràng. Ha ha, làm lưu niệm. Nói xong tiếp tục vỗ lên, còn tốt Mộc Lan cũng không có cái gì ý kiến, mà lại đoạt lấy Vương Khải di động xem lên, thỉnh thoảng phát ra so sánh với mặt khác nữ hải hào phóng một điểm vẻ cười. Ta san dụng được không? Ngậm ngậm hồi tưởng lên chính mình vừa mới bộ dáng, cẩn thận nói đến, Vương Khải trực tiếp cầm qua di động liền hướng Tiêu Phàm di động trợ phát rồi đi qua. Sau đó nhanh chóng đem thư tức ký lục cấp cắt bỏ, sau đó tại mọi người chứng kiến dưới đem mộng mộng kia chương cấp cắt bỏ. Nay một chập cơm thời gian qua được là nhanh chóng, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên ăn lên một chập như vậy náo nhiệt cơm, phong tục ăn cơm phần lớn đều có điều ăn tính, cùng Vương Khải tắc đều là Vương Khải nói, Tiêu Phàm nghe. "Đều ăn nó đi." Nghe được ăn tính rất nhiều bạn ăn, Tiêu Phàm hỏi, Vương Khải trực tiếp lấy một cái ăn no cách đáp lại, Mộc Lan cũng tỏ vẻ ăn no. "Hôm nay ta chính là người bệnh, cả người còn đau đầu, ta lại đi thượng điểm dầu hoạt lạc, thu thập sự tình giao cho các ngươi." Vương Khải trực tiếp rời đi bàn ăn. "Ta ăn quá no rồi." Ta hiện tại thầm nghĩ ngồi, hơn nữa ta cũng không tưởng đánh vỡ nhà các ngươi bát đĩa. Mộc Lan theo sát Vương Khải đi rồi, còn đừng nói, Mộc Lan từng liền từng có như vậy trải qua, 10 cái bát đĩa bên trong liền nát 3 cái, còn có một cái là bằng vào chính mình linh hoạt thân thủ mới không về phần cùng nó mà trước 3 cái huynh đệ một hạng. Hách, ta còn không nói phải các ngươi thu thập đâu. Tiêu Phàm không nói gì. Ngốc ngốc, ngươi cũng đi đi, ta đến thu thập liền được rồi. Còn là ta đến đây đi, sẽ không đánh nát nhà các ngươi bát đĩa. Ngốc ngốc làm trò hề nói đến, nếu không cùng nhau đi, Tiêu Phàm nói xong không nhịn được có điểm hối hận, bởi vì phòng bếp rửa chén dao tựa hồ có điểm nhỏ, hai cái người liền có vẻ có điểm chật chội, trước kia chính mình cùng Phong Thúc rửa thời điểm liền phát hiện điều ấy, sau đến rửa chén chuyện liền giao cho Phong Thúc, chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ chen đi qua cùng nhau rửa. Nhưng là cũng không thể nhượng ngậm ngậm một cá nhân rửa chén đi, ngậm lại Tiêu Phàm sửa miệng đến, còn là ta đến đây đi, ngươi có thể Têu Vương Khải mang ngươi đi thăm thoáng cái. Cứ cùng nhau đi, một hồi ngươi mang ta đi thăm. Ngậm ngậm thì là nhớ tới Vương Khải trên Tân Trung Thế, nàng chính là nhìn xem Vương Khải hôm nay bị Mộc Lan gây bạo lực toàn quá trình. Hai người bắt đầu thu thập lên tàn cục đến. Vào phòng biết, Mộng Mộng cũng minh mải qua, rửa chén ao quả thật nhỏ đi một điểm, bất quá nhìn xem nho nhỏ rửa chén ao nàng đã có một tia sung sướng cùng hạnh phúc cảm giác, nàng đã là hướng về chính mình cùng Tiêu Phàm chen tại cùng nhau rửa chén bộ dáng, vì mình có như vậy ý tưởng, Mộng Mộng cũng không nhịn được đỏ mặt, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Tiêu Phàm, còn tốt Tiêu Phàm xem không đến chính mình hiện tại bộ dáng. Tiêu Phàm bưng bắt tính bước chân tới gần giữa chén ao, Mộng Mộng tất cảm giác chính mình tại chậm rãi hướng về hạnh phúc tới gần, hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn liền bị hắn thanh tú ngoài cùng mi giữa mang một tia yêu thương cho hấp dẫn, làm cho nàng muốn đi thăm cứu, còn có hắn uống nước khi bộ dáng. Sự tình thường thường liền là như thế vô lý lấy náo, hấp dẫn thường thường liền là kia một điểm đặc thù cùng một cái động tác nhỏ, như là gần lạ như thế kia cũng không cái gì. Thời gian luôn là rất nhanh liền sẽ ma diệt hết thảy. Nhưng là cái nào đó thần linh rồi lại an bài nàng cùng Tiêu Phàm tại trò chơi giữa lần nữa gặp nhau, nhượng nó ghi khắc ở trong lòng. Ngậm Ngậm ấn xuống một ít dựa khí tinh, Tiêu Phàm tắc mở nổi lên nước, Tiêu Phàm chờ nước lên ngang chính mình thả tại dựa tay trong giao tay, Ngậm Ngậm tắc nhìn xem bọt biển dần dần gia tăng. Hy vọng này hết thệ sẽ không hướng bọt biển dần dần tiêu tán, Ngậm Ngậm nghĩ đến, cũng đem tay cùng Tiêu Phàm một dạng bày đặt, chờ đợi nước đến nhất định vị trí. Hai người bả vai cơ hổ là cái cặn. Chờ nước lên ngang nhất định vị trí, Tiêu Phàm bắt đầu chuẩn bị rửa chén, hai cái tay cũng là đụng tới một hồi, hai người đồng thời rời tay ra, một cái thập phần mập mờ cảnh tượng, hai người đều hơi có vẻ xấu hổ. Ta rửa đĩa, sau đó đem đĩa đưa cho ngươi đi." Tiêu Phàm nói đến. Mộng Mộng nhẹ nhàng ngân một tiếng. Tiêu Phàm rửa bát, sau đó đưa cho Mộng ngộng. Mộng, Mộng Mộng tiếp nhận bắt tất đem rửa sạch sẽ chúng nó chỉnh tề thả tại một bên, sau đó đang đợi đĩa toàn bộ rửa tốt sau, thả nước, sau đó lại xông lên một lần, sau đó cẩn thận để vào chạn bát bên trong. Hai người lại không biết, Vương Khải cùng Mộc Lan đã là đem giày cởi ra. Dạo chơi chân lặng lẽ lén vào phòng bếp cửa, nhìn xem hai người ấm áp chừng diện, Vương Khải đã là nhiều lần nhắc nhở Mục Lan phải nhỏ giọng, hơn nữa lần nữa nhắc nhở nàng Tiêu Phàm đối với thanh âm mẫn cảm trình độ, lúc này mới không có nhượng Tiêu Phàm hắn cấp nghe được, trên thực tế liền tính là bọn họ hơi chút làm ra một điểm thanh âm, lúc này Tiêu Phàm nói không chừng cũng nghe không đến bọn họ động tĩnh, Tiêu Phàm. Hiện tại đó là tại dạng này một loại trạng thái bên trong, nếu như ngậm ngậm chuyển qua thân, liền có thể nhìn đến hai cái thăm dò cạnh cửa đầu. Vương Khải lần nữa xuất ra di động, hơn nữa nhiều lần xác định tắt đi sở hữu nhắc nhở âm sau lúc này mới bắt đầu đem camera đầu đối với hai người bóng dáng. Tiếp lấy đó là ấn mạnh chụp ảnh ấn vím, Mộc Lan nhìn xem hai người đã là cầm chén phóng tới trận bắt giữa bắt đầu cẩn thận dùng ngón trỏ điểm lên Vương Khải. Không ngờ cũng là vừa vận ấn tới rồi Vương Khải thương thế chỗ, Vương Khải nhịn không được kêu rên đi ra, lúc này Tiêu Phàm xem như nghe được, này tiếng liền làm Mộng Mộng đều nghe được, hai người đồng thời chuyển qua thân, Vương Khải cũng không tựa cửa. Nữ Lan nói còn không có hảo hảo đi thăm qua phòng ở, cho nên ta mang nàng xem xem. Đúng vậy đúng vậy. Mộc Lan tên đã tiêu tiểu nữ Lan, lúc này nàng cũng là lùa theo, hơn nữa tiếp tục điểm lên Vương Khải thương thế chỗ, nhắc nhở hắn di động. Ngậm ngậm đã là nhìn xem Vương Khải di động, không cần nói cũng biết được Vương Khải bọn họ tại làm cái gì, mặt đã là đỏ tới rồi góc cổ. Cái kia, ta mang nàng tiếp tục đi thăm đi thăm. Nói xong hai người liền nhanh chóng chạy, nghe tiếng bước chân có thể nhìn ra, Vương Khải chạy trốn rất vất vả, đại khái là kéo đến bị thương địa phương, xem ra Mục Lan Hạ thủ quả thật man hung. Vương Khải đã là hết thệ đem vừa mới ảnh chụp toàn bộ phát tới rồi tiêu Phạm Di động thượng, sau đó trực tiếp điểm cắt bỏ, hơn nữa kêu mê tiền phát cái cuối tuần khoái trà tin nhắn qua, hơn nữa đem chính mình tin tức ký lục cấp sáng dụng, có thể nói là làm được giọt nước không lâu. Mà sau Ngậm Ngậm quả nhiên hướng Vương Khải phải di động, kết quả tự nhiên là cái gì đều không có có thể phát hiện, Vương Khải còn giả bộ một bộ hàm đoàn chịu khuất bộ dáng. Q3 chương 4, Tham quan. Quỷ cung. Tác giả, Hạm Tiền mê hồ. Chương 4, Tham quan. Sau khi ăn xong Tiêu Phàm mang Ngậm Ngậm tham quan thoáng cái chính mình phòng ở, đối với cái này chính mình ở gần 20 năm địa phương, Tiêu Phàm quen thuộc này mỗi một cái góc vắng, phòng ở bên trong chỗ quẹo địa phương sàn nhà thượng luôn là có cùng loại phòng trợ tác dụng gạch men sứ, mỗi một chỗ đặt cũng là như vậy rõ ràng, liền là Vương Khải rời tiến vào sau cũng không có mấy thay đổi, trừ bỏ Vương Khải hiện tại gian phòng Này gian phòng tốt không? Nhìn đến Tiêu Phàm bình thường rèn luyện địa phương, ngậm ngậm hiếu kỳ hỏi, bên trong trừ bỏ một cái chúc chế ghế dựa liền rốt cuộc không có dư thừa này nọ, bốn phía vẩn quanh đối với Tiêu Phàm đại biểu phương hướng phòng chứa săn nhà. Nơi này là ta rèn luyện địa phương. Tiêu Phàm không khỏi mở ra hai tay đi đến trung tâm địa phương quay vòng, hắn cùng Phong Túc Liễn có thật lớn một bộ phận thời gian là ở nơi này ngẩn, bình thường Tiêu Phàm cũng rất ưa thích tại đây ná lại, đi tới chậm rãi bước manh niên bộ, điều này làm cho hắn rất dễ dàng quên mất thời gian, thẳng đến Phong Túc 2 tiếng gõ cửa tiếng. Rèn luyện. Ngậm ngậm nghi hoặc hỏi, Này gian phòng trừ bỏ một cái thẳng suốt ghế dựa liền không có mặt khác khí cụ, nếu như tăng thêm tay vịn địa phương vậy cùng chính mình Vũ đạo luyện tập buồn kém không nhiều. Đúng vậy, cứ việc địa phương là nhỏ đi điểm, ta lại có thể lại này cao tốc chạy đi, cũng sẽ không lo lắng đụng vào cái gì. Tiêu Phàm trả lời thời điểm trên mặt đã là lộ ra thỏa mãn mỉm cười, điều này làm cho Ngốc Ngốc trong lòng có điểm lên men, nhìn xem Tiêu Phàm vẻ cười lại là có điểm vì hắn cao hứng. Có thể nhìn xem ngươi đều như thế nào rèn luyện sao? Ngốc Ngốc nhỏ giọng hỏi. Thực tế cũng không cái gì, liền là chạy chạy nhảy nhảy, cao hứng còn có thể lật vài cái bổ nhau. Tiêu Phàm cười cười, phong thúc có công đạo qua. Người đui cho tới bây giờ không tại mặt khắc trong mắt biểu hiện manh nhân bộ, cụ thể nguyên nhân cũng không rõ ràng, có manh nhân bộ lên liền có như vậy một cái quý cũ, Tiêu Phàm cũng không truy vấn, cứ việc hắn rất không minh bạch phong tục hắn là như thế nào được đến manh nhân bộ, Tiêu Phàm hiện tại cũng ẩn ẩn biết được một ít nguyên nhân. Ha <cười> ha, <cười> dưới lầu người nhất định cố ý thấy. Tiêu Phàm không muốn nói ngọng ngọng cũng không có đội theo hỏi, mà là mở cái vui đùa rời đi trô khác đề tài. Với bắt đầu là như vậy, Tiêu Phàm nghĩ đến vừa bắt đầu luyện tập khi dưới lầu hộ gia đình liền có phản ứng qua một lần, bất quá nhìn đến mới tới này, Tiêu Phàm cao hứng bộ dáng liền không có nói tiếp cái gì. Chỉ là hy vọng Tiêu Phàm có thể nhảy qua một đoạn thời gian, hiện tại Tiêu Phàm đã không còn phát ra quá lớn tiếng vang, hẳn phải nói cơ hồ là im hơi lặng tiếng. Tiêu Phàm tiếp lời nói đến, kỹ thuật có tiến bộ, hiện tại mặt dưới người đã không có lại phản ứng qua. Nói xong Tiêu Phàm nhảy thuần cái, rơi xuống đất khi mũi chân rơi xuống đất, cả người lấy một loại riêng có vật luật giảm bất dưới chấn phát ra tiếng vang, Tiêu Phàm thậm chí còn lặng, cái lộn mèo, thẳng đến rơi xuống đất đều không có phát ra cái gì thanh âm. Nhìn xem Tiêu Phàm trên thân nhu hòa vật luật, cảm giác hắn là như vậy tự nhiên, ôn hòa, liền tỷ như tự do tự tại trôi nổi lòng chim. Ngộng Ngộng không thể thất ý mở lớn cái miệng, lúc này mới nhớ tới, liền tính là Tiêu Phàm đi đường khi tụi hổ đều không có phát ra qua một tia tiếng vang, liền tính là tại trong phòng Tiêu Phàm cũng là mặc vào đáy dày mềm mại dày vải, cùng hắn tại cùng nhau khi luôn là thập phần an tĩnh, có cũng chỉ là chính mình giép lê thanh âm. Ban công cũng tham quan qua, còn lại liền là ta cùng Vương Khải gian phòng, phải tham quan thoáng cái sao? Ân. Tiêu Phàm mang theo Ngộng Ngộng hướng chính mình gian phòng mang đi. Tiêu Phàm gian phòng thập phần đơn giản, vật phẩm đều đặt thập phần chỉnh tề, gian phòng cũng không có bợ vì chính mình nguyên nhân có vẻ ẩm đạm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn chiếu vào trên giường, cửa sổ. Trên cái bàn đều đặt khéo léo bốn hoa, liền tại không có cái gì dư thừa này nọ, Tiêu Phàm quả thật cũng không có cần phải rất nhiều này nọ, một cái pha lê bếp thượng đặt phần lớn đều là phong tục cất chứa này nọ. Rất đơn giản đi, hơn nữa buổi sáng ánh mặt trời vừa vặn có thể phơi đến ông, cứ việc ta còn không có thu được qua như vậy lãng ngộ. Tiêu Phàm cũng không có mượn mộng mộng đi vào, hai người chỉ là tại phòng ngoài xem phong cảnh, Tiêu Phàm cũng không có nhiều làm giới thiệu, mộng mộng nghe xong Tiêu Phàm câu nói này không nhịn được cười, cười so sánh lên chính mình gian phòng, Tiêu Phàm gian phòng quả thật ít đi một ít rất thái. Hơn nữa gian phòng có vẻ có một ít, hơn nữa Tiêu Phàm cùng Phong Thục cũng đều không có nhiều lắm này nọ, vừa vặn có thể chỉnh tề thả tại Tiêu Phàm không lớn gian phòng bên trong. Bất quá Tiêu Phàm gian phòng mỗi một dạng này nọ đều là Tiêu Phàm cẩn thận đặt, hơn nữa đối với Tiêu Phàm mà nói, nhan sắc cũng không phải hắn cần tiết phải, gian phòng tràn ngập ấm áp, đặc biệt là một ít trên cái bàn nhỏ vượn, này đó đều là kèm theo Tiêu Phàm hồi lâu này nọ. Hồi tưởng lên cả thể phòng ở bố trí, ngột ngột cảm giác đến trong đó chuyên chở tràn đầy tình thương của cha, mỗi một kiện này nọ đều riêng vì Tiêu Phàm mà chuẩn bị, san nhà thượng ký hiệu. Gia cụ bên cạnh đều là khéo đưa đẩy, cơ hồ mỗi một dạng này, nọ đặt địa phương đều có làm thượng nho nhỏ ký hiệu, như vậy có thể rất tốt thả lại chỗ cũ. Ảnh chụp thượng chụp ảnh chung là ngươi phụ thân sao?" Mộng Mộng cẩn thận hỏi, tại cửa nàng có thể rất rõ ràng nhìn đến bản học thượng ký hiệu. Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng là hắn chỉ nhượng ta gọi hắn Phong Thúc, hơn nữa không lâu trước vĩnh cửu rời đi. Tiêu Phàm trong lòng có điểm ám khổ, Phong Thúc rời đi quả thật quá đột nhiên, nhanh được nhượng hắn căn bản liền không thể tiếp thụ, tiếp thụ tại tiếp tới ngày, không có người lại nhẹ chụp rèm luyện gian phòng cửa, không có người cấp chính mình dạng giải tivi thượng tin tức, không có người nhắc nhở chính mình trên đường biến hóa. Nghe đến này đó, Tiêu Phàm không nhịn được có điểm ốc mắt đất, Tiêu Phàm thật sâu hít vào một hơi, kéo ra một cái mỉm cười. Còn có Vương Khải gian phòng, bất quá này phía trước được trải qua Vương Khải đồng ý. Tiêu Phàm kéo kéo khóe miệng, che giấu chính mình hiện tại cảm xúc, sau đó trực tiếp hướng phòng khách Vương hướng đi đến, còn tốt sàn nhà thượng phòng chợt nhắc nhở thoáng cái chính mình, nếu không có lẽ liền che giấu đụng vào mặt trước tường. Ngum ngụ tựa hồ cũng minh bạch chính mình hỏi không nên hỏi này nọ, nhu thuận đi theo Tiêu Phàm phía sau, còn không quên giúp Tiêu Phàm mở cửa. Không biết được người nào đó gian phòng hay không có thể nhượng ngụ ngụ tham quan thoáng cái. Tiêu Phàm hỏi xuống tại phòng khách Vương Khải. Cái gì? Vương Hải kinh hô đến, "Ngươi sẽ không cự tuyệt đi, không phải là trong lòng có quỷ, gian phòng bên trong lại cái gì gặp không được người này nói đi." Bên cạnh Mục Lan tự nhiên sẽ không buông tha này cơ hội. "Ách, quả thật có, tỷ như về biết tất lâu này, còn có bản mạng năm trừ ta con lót, cái này ta liền không mở ra tham quan." Vương Hải trực tiếp cự tuyệt, trên thực tế còn chưa hết này đó này nọ, hắn chính mình là biết được. "Không có việc gì, mang bọn ta nhìn xem đi." Mục Lan tựa hồ không tính toán buông tha Vương Hải. Vương Hải chỉ có thể là bất đắc dĩ nói đến, "Được rồi." Ta gian phòng còn có mấy bức ở chuột kinh điện sự kiện Aphid, thậm chí có lần trước ở chuột đại sự động bên trong La Thác Lôi Từ, rộ tỏ dụ dụ AZ, vùng động hắn gia hỏa kia hình ảnh, các ngươi nếu như không để ý phải đi đi. Vương Hại chỉ có thể là biên cái nói dối, việc này còn là hắn tự theo cái ở chuột diễn đàn thượng nhìn đến, bất đắc dĩ xuống hắn đem cái này an tới rồi chính mình trên thân. Dù sao hôm nay Tiêu Phàm đã là vẹn qua hắn đấy, so với cái này, hắn nhất không tưởng chính là nhượng hai vị nhìn đến chính mình gian phòng loạn trình độ, đặc biệt là gần nhất có người vừa vặn cười tại hắn này mấy quyển hoa hoa công tử, như là không có nhớ lầm hẳn phải là hạ tại có điều dễ thấy trên cái bản. như là cái này bị phát hiện so với ở chuột cái này liền nghiêm trọng nhiều rồi, hơn nữa trên thực tế Vương Khải cũng không phải loại này người, chỉ là vừa vặn có người gửi mấy quyển tại đây, cho nên càng là sợ hai chính mình một thể anh danh bị hủy bợ một khi, cứ việc chính mình đã là trộm lặt xem qua tốt vài lần, hắn hiện tại đã là có điểm hối hận không, có đem này mấy quyển sách sớm một chút trả lại trở về. Thật sự là ghê tởm. Mộc Lan nghe xong không nhịn được cách Vương Khải xa một điểm, ngậm ngụm nghe được trước nửa câu khi tiểu Vũ đã đánh mất tiếp tục tham quan tính toán. Vương Khải đã là muốn khóc mà không có nước mắt, ngấm lại chính mình vừa mới nóng đột khi nói hắn hận không được té chính mình hai cái tát hai. Mặc sao căn bản liền không có tất yếu nói, bất quá cuối cùng cũng cũng là có điểm hiệu quả, nghe xong Mộc Lan cũng đánh mất tham quan hứng thú, Vương Khải không nhịn được thả lỏng hơi thở. Nhìn xem cũng không có chuyện gì, gian phòng lại an tĩnh xuống, mọi người đều bắt đầu nghe được TV bên trong nhàm chán quảng cáo lên. Tiêu Phàm cùng Mộng Mộng tự nhiên là không biết được nói cái gì, Vương Khải cùng Mộc Lan lại không quen, tự nhiên cũng không biết được muốn nói cái gì được rồi, còn tốt Vương Khải sẽ tìm đề tài, rất nhanh liền đem đề tài dẫn vào trò chơi, Vương Khải còn không biết được Mộng Mộng đã là biết được Tiêu Phàm liền là Mạc phàm truyện, vừa văn Mộc Lan cùng Mộng Mộng cũng không biết được Vương Khải liền là Khải tử đoàn đoàn trưởng. Hắn còn không biết được mộng mộng đã là biết được. Cứ việc trò chơi qua một đoạn thời gian, nhưng mà Mạc Phàm như trước còn là một cái không sai đề tài, tự nhiên không thể thiếu Mạc Phàm Châu Khải Từ Đoạn. Mộc Lan Tắc đối Vương Khải như thế hiểu biết Khải Từ Đoạn, đặc biệt là Mạc Phàm cảm thấy hiếu kỳ, không ngừng đặt câu hỏi lên, nàng ở trong trò chơi chính là liền có cùng Mạc Phàm cùng nhau luyện cấp trải qua đến, hơn nữa còn là Mạc Phàm trung từng miễn. Lần trước bóng tôi hữu thế. Cái gì à? Kia căn bản liền là Mạc Phàm cố lộng mê hoặc, xương khô là trang bị triệu hoán đi ra, về phần hiệu quả thì là một cái quần trụ, nghe nói quần trụ cấp bậc cũng không thấp à, liền làm vị hộ giò người. cấp bậc, nghe nói còn không có 40 cấp đâu, bất quá kỹ thuật thượng không nói. Đệ nhất kiện thần khí liền tại hắn trên thân đâu, thuộc tính liền không lớn rõ ràng, dù sao tổng sẽ không kém đến nơi nào đi. Hắn tại Khải tử đoàn làm cái gì? Độc hệ hiệp, giống như cơ hồ không tham gia đoàn đội hoạt động, cũng hẳn là tại đoàn bên trong treo cái tên, một đám người hẳn phải là hiện thực bên trong nhận thức, bất quá Khải tử đoàn cũng tiếp phối hợp cũng không nói, có thể nhìn ra bất như khinh phong này đội trưởng không tầm thường a. Có hay không có bạn gái? Cái này hắn không có nói, chúng ta cũng đều không có hỏi, bất quá hắn đều là độc đến độc. Cho chuyện cho chuyện, Vương Khải chính mình đột nhiên ý thức đến không đúng. Đối với Mộc Lan vấn đề hắn có thể nói là có hỏi có đáp, đến mặt sau căn bản liền là đáp to miệng. Tiêu Phàm đã sớm đạo ý thức đến không đúng, mà Vương Khải đã là trầm mê trong đó, ngậm ngậm đều lấy ngón tay ấn xuống xuống Tiêu Phàm, nàng đã là có điểm nhịn không được phải cười đi ra, Tiêu Phàm đành phải là bất đắc dĩ xoa xoa lông mi, vừa mới câu kia đã là hoàn toàn bại lộ. Hắc hắc, ngươi sẽ không liền là cái kia bất như khinh phong đi, Vương Khải, Khải tự đoạn, thật đúng là có như vậy một điểm liên hệ. Mộc Lan đã là cười nói, đột nhiên vang lên Tiêu Phàm, Mạc Phàm, lập tức kết nói lắp mong đối Tiêu Phàm nói đến, Tiêu Phàm, ngươi, ngươi sẽ không liền là. Mạc Phàm đi Nàng chính là phía trước thẳng suốt đều tại mặc phàm trước mặt bảo trì một cái ôn nhu bộ dáng đến, lại không biết được, nàng sớm đã là bị Tiêu Phàm nhìn thấy qua nàng nam nhân bà một mặt, hơn nữa còn giáp mặt cờ trách qua hắn đâu. Ngậm ngọc nhớ tới hồi trước giám định chuyện không nhịn được cười lên, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể là vài điểm đầu. Oa, ta cư nhiên có thể nhìn thấy chân nhân bản, ta, ta còn cho rằng trong trò chơi đều không thể đụng tới đâu, không nghĩ đến. Mộc Lan đã là gắt gao bắt được Tiêu Phàm cánh tay, thiếu chút nữa liền có bộ nhào qua xu thế. Ách, Mộc Lan, ta biết được là ngươi. Uy, ngươi bắt ta làm cái gì? Vương Khải thét chói tai đến. Mộc Lan bảo trì hình tượng xem như bị hủy một nửa. "Mộng Mộng, ngươi là không phải biết được việc này." Mộc Lan bắt đầu truy vấn lên Mộng Mộng đến. "Ta." Mộng Mộng tự nhiên không biết được phải như thế nào nói, nàng căn bản liền không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến như vậy tình cảnh. "Đúng vậy, ta tại trò chơi liền bị nhìn trộm thân phận." Tiêu Phàm bang Mộng Mộng nói đến, lúc này liền là Vương Khải đều có điểm động. "A, như thế nào bị thương luôn là ta?" Cho hai cũng không có liên tục bao lâu, rất nhanh liền truyền đến Tiêu Phàm tiếng chuông cửa, nguyên lai like là cách vách gia gì, hiện tại chính là nghỉ trưa thời gian, Vương Khải kêu thảm thiết thật quá thật lạ quá lỗ tiếng. Ta đều không khiến quá lớn sức, ngươi kêu như vậy lớn tiếng làm cái gì?" Mộc Lan không quên mất đá một chân Vương Khải, Vương Khải chỉ có thể là nhịn xuống, chỉ có thể là trong lòng ấm khổ, kia còn cứ gọi không khiến quá lớn sức, hơn nữa còn đều là nơi nào thương liền hướng nơi nào, còn tốt Mộc Lan còn không biết được Tiêu Phàm tìm ngộp ngộp giám định kia hồi sự, nếu không Vương Khải khẳng định thảm hại hơn. Q3 chương 5, ta cũng thật vội. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 5, ta cũng thật vội. Trò chơi cuối cùng cũng xem như là đổi mới rồi, lần này chủ yếu là đổi mới có liên quan luận võ đại hội truyện, trong đó tự nhiên cũng đổi mới một ít trò chơi một ít nhỏ nội dung. thì giáp thượng xuất hiện luận võ đại tái hay không báo danh ấn phím, tiêu phàm tự nhiên là trực tiếp điểm báo danh, xác định phía sau hệ thống tự động tại ngoạn gia bao bọc bên trong chụp đi phí dụng, thì giáp thượng báo danh ấn phím cũng biến mất, này thật đúng là phương tiện bọn ngoạn gia, hơn nữa đợi chờ bắt. Đầu thời điểm, sở hữu báo danh người chơi đều đã tự động bị chuyển tổng đi. Luận võ nội dung trò chơi như trước không có tuyên bố, nói là phải đợi đến luận võ đại tái trước nửa giờ mới có thể tuyên bố, tựa hồ nói là vì để cho công bằng, về phần phải như thế nào vận hành cái này, luận võ đại tái cũng là thẳng suất đều không có thuyết minh, xem ra sẽ liên lụy đến luận võ đại hội. Không ít người đã là ở diễn đàn thượng suy đoán luận võ đại hội đại khái chính là một cái gì đó dạng tình hình, Tiêu Phàm thì là không để ý tới, chuẩn bị đi luyện cấp, hôm nay hẳn là liền có thể. Đến 40 cấp, dựa theo chính mình cấp bậc tính toán, 40 cấp hẳn là có một cái kỹ năng mới thời điểm, dù sao đợi cho luận võ đại tái bắt đầu cũng là nửa giờ về sau sự tình. Vừa mới lọ dịn, Tiêu Phàm liền thu được triệt phong thông tin. Trò chơi đổi mới trước có đại minh tinh hô hào, gọi ngươi thêm nàng hảo hữu xuống, nàng trong trò chơi kêu tiểu mục kiểu, cầu gỗ nhỏ, nói là có sự tình cùng với ngươi thương lượng một cái, các ngươi sẽ không có cái gì gian tình đi. Hắc hắc. Ách, "Nói cũng không có thể nói lung tung a, hẳn phải là lần trước giết bọn nàng đạo diễn chuyện đi." Ta đây liền hỏi thăm. Tiêu Phàm nói đến, "Cái gì? Ngươi cư nhiên giết bọn họ đạo diễn, ngươi cũng quá trâu đi, chỉ mong không phải là trường quan thành chương đạo đi, cho ta nói nói việc gì vậy?" Triệt Phong đều nhịn không được thấy hứng thú lên rồi, còn tốt hắn không phải rất có bắt quái tinh thần, nếu không khẳng định là có rất nhiều ý tưởng tại hắn đầu bên trong vàng go, tới cùng cái gì nguyên nhân làm cho bị giết đạo diễn, hơn nữa đối với đạo diễn ra không nổi danh cũng liền không rõ ràng. Tiêu Phàm nguyên nguyên bản bản đem tiền căn hậu quả nói một bên, Triệt Phong cũng coi như là minh bạch qua, không nhịn được cười to đến. Còn đừng nói, này sự tỉnh thật đúng là chính là có điều khéo. Ngươi thật đúng là không hỏi thế sự a, chúng ta tiểu đại mỹ nữ chính là lấy chân thực diện mạo tiến vào trò chơi, như thế nào khả năng không mang mặt nạ linh tinh này, nọ liền ở mặt ngoài thường lui tới đâu, không sợ bị bảy người cấp ba phụ dụng a, hơn nữa liền tính là trò chơi thượng cũng không có người dám cùng nàng động thủ đi, không sợ bị nàng bọn cây si cấp ngàn đao và quả, ta xem như đối với ngươi không nói gì, ngươi còn phải hay không địa cầu người a. Tiêu Phàm chỉ có thể là trở về một cái cười khổ biểu tình, thời điểm nọ nơi nào còn có thể suy nghĩ như vậy nhiều a, hơn nữa hắn cũng quả thật là thuộc về không hỏi thế sự cái loại này người. Liên đính là xem TV hắn cũng sẽ không đi chú ý bắt quái tin tức, so với cái này, Tiêu Phàm còn là đối với quảng cáo hứng thú có điều nhiều một ít, có thể nói là hiện tại bình thường trẻ tuổi người giữa người sao hả? Chấm dứt đối thoại, Tiêu Phàm liền bỏ thêm thoáng cái tiểu ngọc tình, rất nhanh liền thu được hồi phục, còn cho rằng đại mình tinh sẽ không như vậy đúng giờ lọ gì đâu, không nghĩ đến cư nhiên lọ gì thượng được như vậy đúng giờ. Có việc. Bỏ thêm hảo hữu sau Tiêu Phàm trực tiếp hỏi, đương nhiên là có sự tình, hỏi ngươi có hay không có hứng thú quay phim à, vừa vặn xem như giúp phim mới làm một cái không sai tự truyện. Tiểu ngọc tình trực tiếp nói ra chính mình chuyện đến, không có Tiêu Phàm tưởng cũng không tưởng liền trực tiếp tự tuyệt, hắn đối cái này thật đúng là không có hứng thú, nếu không là vừa tốt có mặt nạ ra, người hắn đều không biết được phải như thế nào chơi đùa trò chơi này, trọng yếu nhất chính là quay diễn chính là cái phiền phức sự, Tiêu Phàm cũng không tưởng bị người hô két, lại đến linh tinh, hơn nữa hắn tự nhận vì mình không có cái này thiên phú, tổng mà nói còn là chính mình không hữu ích. Chỉ là khách mời xuống, sẽ không lãng phí người rất nhiều thời gian. Tiêu Ngộng Tình không nghĩ đến Tiêu Phàm như vậy đơn giản liền cự tuyệt, nghĩ đến chính mình khi đó bị Tiêu Phàm rơi bốn chân hướng lên trời trong lòng là vừa tức lại cảm thấy buồn cười, này chính là đầu một hồi, nhìn xem thu hình lại kết quả nàng đều cảm thấy mặt đỏ. Ánh đến bữa tối liền bị đối phương cấp thả bồ câu liền thôi vậy, còn bị đối phương không chút nào thường thường tiếc ngọc ngăng ngã cái ngã nhào, Tiếu Mộng Tình đều cảm thấy có điểm mất đắc dĩ, vừa vận đạo diễn chuẩn bị mượn Tiêu Phàm Tuyên truyền xuống của phim, cho nên riêng an bài một cái màn ảnh, lần này điện ảnh thân mình liền là ở trong trò chơi quay chụp, không chỉ tiết kiệm phí tổn, hơn nữa còn phương tiện rất nhiều, vừa vận bị đạo diễn cái gặp được như vậy một hồi, rất nhanh đã nghĩ. Tới rồi điểm ấy, vì thế liền hỏi thoang cái, dù sao trong trò chơi lại không như hiện thực, liên hệ cái Minh Tinh đều so với liên hệ một cái cao thủ khó, đều là đóng hào hữu, có thậm chí đóng thông tin. Tiêu Phàm ngẫm lại liền liên hệ Mê Tiền, liên hệ Mê Tiền tự nhiên là hỏi chính mình cái này khách mời giá trị bao nhiêu tiền, nếu như nhượng tiểu ngộng tình biết được không biết được sẽ làm cái gì ý tưởng, Mê Tiền cũng là đối với Tiêu Phàm cái này vấn đề không nói gì, này Tiêu Phàm thật đúng là quá có thể suy nghĩ. Khách mời nhân vật tại kịch rỡ có thể có có thể không, thuần chất làm vì hấp dẫn người xem, hơn nữa khách mời là không cấp trả thù lao. Dù sao ngươi lại không phải luyện cấp của nhân, đi chơi chơi đùa cũng không sao cả, dù sao ngươi này khuôn mặt cũng đã là bộ quan qua. Trải qua Mê Tiền giải thích, Tiêu Phàm lúc này mới tính minh bạch qua, nguyên lai like là như vậy hồi sự a. Mê tiền cũng coi như là đối tiêu phàm cam bái hạ phong, bắt đầu hắn cũng là bị tiêu phàm như vậy một hỏi biến thành sững sờ. Tiêu phàm ngẫm lại cũng không cái gì, hơn nữa chính mình phía trước còn ghét một lần đạo diễn, tự nhiên liền không tốt tự tuyệt, coi như khi cấp đối phương nhượng lỗi. Tốt lắm đi, ngàn vạn không cần quá phiền toái, tốt nhất liền là một đi ngang qua, hoặc là một cái ven đường hốt hốt tốt nhất. Tiêu phàm hồi phục tiểu mộng tỉnh, hắn đã là cho chính mình suy nghĩ cái đơn giản cảnh tượng. Cái này muốn xem đạo diễn ăn bài, nghe nói hắn đã là có ý tưởng, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nàng cũng là có điều yếu kỳ, tiêu phàm hẳn là sẽ đảm nhiệm một cái gì đó dạng khách mời nhân vật đâu. Tốt lắm đi, phải bắt đầu thời điểm phải trước tiên thông tri ta, cứ việc trò chơi phương tiện cũng không thể tùy tiện tùy đến, ta luật cấp, bị hệ bị. Nói xong Tiêu Phàm liền chặt đứt trò chuyện, Tiếu Ngộng Tình không nhịn được không nói gì, thật đúng là đem không rõ vị này Mạc Phàm tới cùng là như thế nào một cá nhân, tựa hồ đối với rất nhiều người chờ đợi đã lâu này, nọ một điểm đều không thấy hứng thú. Chấm dứt đối thoại, Tiêu Phàm tiếp tục hướng về Đoạ Lạc Ma Phương hướng đi, có cái dịp phân liền là phương tiện, so với chính mình chạy phương tiện rất nhiều, duy nhất một điểm không tốt liền là dịp phân sức ăn cũng có điều cao, còn tốt chỉ cần không chịu hoãn đi ra thời điểm là sẽ không đề cao nó đói khát giá trị. Vừa mới bắt đầu luyện cấp tiểu ngộng tình bên kia liền tới thông tin, đạo diễn nói liền hôm nay 12 điểm nửa thời điểm tại thành Huyền Vũ ra ngoại, tọa độ 354 654 phụ cận, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Phạm bên giết này, Đoạ Lạc Ma liền nói đến, không được, thời điểm nọ là ăn cơm thời gian, đổi cái thời gian đi. Không thể không nói, phía trước một lần đổi mới, trò chơi mở ra ngữ âm hệ thống quả thật là nhượng người chơi phương tiện rất nhiều. Tiểu Ngộng Tình không nói gì đến, mặc Phạm trò chơi khi cư nhiên còn đúng giờ lọ gặp ăn cơm, này thật đúng là làm cho người ta cảm thấy không thể nghĩ nổi. Không một hồi tiểu ngộng tình bên kia mới lên tiếng. Xem ra là hỏi đạo diễn ý kiến. Kia một điểm thời điểm đâu? Các ngươi ăn cơm chiều đều không tiêu hóa, ta 12 điểm lọ gặp, cũng muốn đến một H30 thời điểm mới lọ dịn, chặng vag phải hai cái giờ, vừa ăn no liền nằm đối thân thể không tốt, một điểm nửa về sau các ngươi cảm thấy như thế nào? Đi ta hôm nay giữa ngọ đã kê bữa. Tiêu Phàm lần nữa cự tuyệt đến, cái này thói quen không có cái gì đặc thủ sự kiện hắn thật đúng là không có sửa đổi, đối với khách mời hắn đã là cho rằng không có thu vào phổ thông sự. Tiêu Ngộng Tình nghe xong lời này đều cảm thấy buồn cười, đem Tiêu Phàm nguyên nguyên bản bản cấp đạo diễn nói, hơn nữa lần này đạo diễn thật đúng là chương đạo. Này nhưng làm chúng ta Trương Đạo cấp tức giận đến không nhẹ, mà lần này nam nhân vật chính càng là đã có tưởng đập dẹp Tiêu Phàm tính toán, chỉ là hắn cấp bậc là không, có khả năng nể hạ được rồi Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm lời này rồi lại là hợp chuyện hợp lý, tăng thêm Tiêu Phàm căn bản liền không coi trọng việc này, căn bản liền cầm hắn không biện pháp, nếu như nhượng rất nhiều tiểu mình tinh biết được việc này cũng đều sẽ thầm mắng Tiêu Phàm không phúc hậu, này chính là bao nhiêu khó được cơ hội a. Tiêu Tiêu tiểu tử hai điểm trước nhất định cấp cho ta đến địa phương, ta cũng không ưa thích muộn. Được rồi được rồi, đều cho ta công tác đi. Chúng ta Trương Đạo quát, hắn thật đúng là không nghĩ đến chính mình sẽ chịu đến như vậy bãi ngõ. Một đám người cũng là vội vàng một rỗ ma tán, xem ra hôm nay là không thể thiếu đề tài. Tiêu Ngộng Đình lúc này mới cấp Tiêu Phàm phát đi thông tin, hai điểm trước đổi tới à, đạo diễn cũng không ngứa thích muộn. Không có vấn đề. Chặt đứt đối thoại, Tiêu Phàm liền bắt đầu tại Đoạ Lạc Ma địa phương thanh lý lên, hắn đã có điểm chờ mong 40 cấp kỹ năng sẽ là bộ dạng thế nào, không để ý tới vừa mới cho đòi đi ra xương khô, hấp dẫn một đàn Đoạ Lạc Ma, một cái long viêm chi tiễn liền bắn đi qua, tiếp lấy đó là trấn nhận sát kích, lại đón thượng nguyệt nhận trùng thu gật quái vật đã còn thừa không nhiều lượng máu, Đoạ Lạc Ma một con một con hóa thành tiêu Phàm kinh nghiệm. Thời gian qua được nhanh chóng. Bất tri bất giác đi đến ăn cơm thời gian, Tiêu Phàm tiêu diệt này một lượt Đoạ Lạc Ma liền tìm cái địa phương lọt gập. Tiếu Ngộng Tình cũng còn liền tại Tiêu Phàm lọt gập không lâu sau cấp Tiêu Phàm phát rồi cái đối thoại tìm cầu, là muốn xác nhận toang cái Tiêu Phàm hay không là thật lọt gập. Xem ra hắn thật không có gạt ta a, một hồi lại phát một cái thử xuống. Tiếu Ngộng Tình lẩm bả lẩm bẩm đến, quả nhiên tại một điểm thời điểm lại phát rồi một cái ngữ âm, Tiêu Phàm quả nhiên không có lọ dịn, nói lời nói thật, nàng thật đúng là có điểm không tin tưởng, trong trò chơi đệ nhất danh nhân cũng cư nhiên thật sự là đúng giờ lọt gập tán cơm, sau đó còn muốn hào hào tiêu hóa một đoạn thời gian sau lại lọ dịn, thật đúng là một cái quái thai. Tiêu Phạm rất nhanh liền trở về thành Huyền Vũ, Đoạ Lạc Ma chính là tại thành Chu tức bên kia, còn tốt đại thành trong lúc đó có truyền tống, tốc độ nhanh rất nhiều, còn tốt phòng ốc là không, có cái nào thành, trò chơi liền là phương tiện, cảm giác tựa như là có một cái di động phòng ốc, Tiêu Phạm tự nhiên sẽ không quên mất đem thu hàng cấp chuẩn bị tốt trước. Kém không nhiều một điểm 50 thời điểm, Tiêu Phạm lúc này mới thấy đến tiểu ngộng tỉnh theo như lời tọa độ, bất quá phụ cận cũng là một cá nhân đều không có, còn có 10 phút, Tiêu Phạm đơn giản thanh lý lên phụ cận phải đến, cứ việc chỉ là 30 nhiều cấp quái vật, ai kêu Tiêu Phạm không có việc gì làm, thẳng đến hai điểm thời điểm, như trước không có người xuất hiện. Tiêu Phàm chính muốn hỏi xuống Tiểu Mộc Tỉnh, không ngờ đối phương thông tin cũng là dăm dử, nhìn xuống chính mình ký lục, tọa độ cũng không có sai à, Tiêu Phàm quyết định lại chờ 10 phút, nếu như không có người, Tiêu Phàm liền chuẩn bị chính mình đi rồi. Nhìn xem trò chơi thượng con số nhảy lên, đến 10 phân thời điểm, Tiêu Phàm nhìn xem không ai trực tiếp triệu hoán ra grip phận liền hướng gần nhất trạm dịch bay đi, chính mình cũng một lần nữa liên hệ thoang cái Tiểu Mộc Tỉnh, như trước là đóng kín thông tin nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng không tưởng hao tốn, nếu không hôm nay có thể thăng cấp không đổi, thật sự là lãng phí chính mình thời gian, trở lại trong thành, Tiêu Phàm chỉ hoa 5 phút, lại tiêu tốn hơn 10 phút Tiêu Phàm liền trở lại đoạn Lạp Ma. địa phương bắt đầu tiếp tục luyện cấp. Người đâu? Hai h 30 thời điểm, Tiếu Ngộng Tình bên kia mới phát đến rồi thông tin. Luyện cấp a? Tiêu Phàm trực tiếp trở lại. Vậy ngươi như thế nào còn không nhanh quá a? Đối phương bên trong tựa hồ có điểm nóng nội. Ngươi bảo ta hai điểm chờ đến, ta tới rồi, đã chờ 10 phút, không ai, cho nên liền đi rồi, ngươi thông tin cũng là đóng kín, hơn nữa ta cũng thật vội. Tiêu Phàm đã có thể quản không nổi như vậy nhiều rồi, dù sao chính mình phải đi, không có người, chính mình tự nhiên liền đi rồi, cuối cùng một câu có thể nói là vô nghĩa. Xin lỗi, vừa mới tại chụp ảnh, cho nên đóng kín thông tin. phòng ngựa chịu đến ảnh hưởng, hơn nữa tựa hồ không phải rất thuận lợi, lại đến vài lần, cho nên thời gian thượng chậm một điểm. "Nga, ta đây liền không đi qua, ta hiện tại mê thất trí điệu, lúc nào có thời gian nói tiếp đi." Tiêu Phàm cũng không chút nào khách khí, hôm nay vốn còn không sai tâm tình đều cấp phá hư rớt, liền tính là phía trước bên kia tại quấy nhiễu, ít nhất cũng phải thông trì một tiếng. Tiêu Phàm phía trước cũng cùng Mê Tiền nói thoáng cái chính mình khách mời sự tình, Mê Tiền liền nói chính mình quá không cấp đối phương màn mũi, Tiêu Phàm thì là không nói gì, chính mình đúng hạ ăn cơm lẽ nào còn có sai lầm rồi. Hơn nữa đối phương hẳn là sẽ không như thế cẩn thận mất đi, ai biết được thật đúng là bị mê tiền cấp nó chúng, quả nhiên là bị trộng, đã như thế chính mình đơn giản liền kéo, dù sao chính mình vốn liền không phải rất muốn khách mời cái gì, vì thế trực tiếp thuyết. Minh chính mình tại mê thất chi địa điện. Tiêu Ngộng Đình nghe xong cũng lạ bất đắc dĩ, lúc này thật đúng là có điểm chọc giận ra hoàn này, đạo diễn vốn liền là cố ý muốn cho hắn đợi lần nữa, ai biết được đối phương thật đúng là không ăn hắn này một bộ, tại mê thất chi địa điện, nhưng thật ra có khả năng, Tiêu Phàm theo bên này đuổi tới chằm dịch, sau đó lại chuyển tống đến thành Bạch hổ sau đó lại tiến đến chằm dịch, có cái dịp phần hoàn toàn là có khả năng có thể tại 20 phút đối tới. Nhưng là đối phương phải hay không thật sự đi Mê Thất Chi? Địa cũng rất khó nói, hắn như thế nào còn không có đến. Đạo diễn trực tiếp hỏi, thực tế hắn đã là tới rồi, đã chờ 10 phút, không ai liền đi rồi. Tiêu Ngộng Tình biểu tình có điểm phất hổ. Kia gọi hắn quá a, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Hắn nói hắn đi Mê Thất Chi địa. Kia gọi hắn vội vàng quá. Xem ra chúng ta lớn đạo diễn là không biết được Mê Thất Chi địa là cái gì địa phương. Bên cạnh một cá nhân nghe xong liền cho hắn giải thích thoáng cái Mê Thất Chi địa là việc gì vậy, đạo diễn nghe xong cũng không nhịn được có điểm tức giận, chính mình chương quan thành như thế nào cũng coi như là có chút danh khí. Cứ nhiên còn bị một cái chơi đùa trò chơi cấp thả bổ câu, cứ việc là chính mình trước đó cố ý thả hắn bổ câu, nhưng là đối phương thân mình cũng liền làm thái quá điểm. Thực tế vừa bắt đầu hắn là cự tuyệt ta, ta nói chỉ là khách mời thoáng cái hắn mới là ứng. Tiểu Ngộng Tình bang tiêu phàm thuyết minh hắn buồn ý, đạo diễn nghe xong cũng minh bạch một điểm, xem ra lúc này thật đúng là chính mình lỗi. Không phải là một chơi đùa trò chơi, còn như vậy phiền toái, cái gì đúng giờ ăn cơm, căn bản liền làm mờ chúng ta vui lửa, thật đúng là làm chính mình là người nào a. Chu Qua thiếu nghe xong nhưng thật ra không nguyện ý, hắn đó là trận này diễn nam chủ diễn, hắn đối tiêu phàm như vậy thực hiện là thập phần bất mãn. Tiểu Tiêu à, ngươi đi hỏi thoáng cái giới triệu người, nhìn hắn là cố ý chọc đại bại còn là thật là đúng giờ ăn cơm." Đạo Diễn trực tiếp hướng Tiếu Ngộng Tình nói đến. Tiếu Ngộng Tình lập tức liên hệ trợ phòng, này tiêu phạm thật đúng là ra ngoài bọn họ dự kiến, tuy nhiên thật sự như thế, chỉ cần không phải xuất chúng tình huống, an cơm thời gian khẳng định là tìm không đến người khác, xem ra lúc này là hiểu lầm tiêu phạm. "Thôi vậy, người cũng phải tội." Hắn khách mời kia bộ phận nói tiếp. Đạo Diễn bất đắc dĩ nói đến, nhưng là hắn thật đúng là hạ không xuống mặt đi nhặt lỗi, dù sao liền như vậy một chuyện việc nhỏ, Đạo Diễn quyết định tự nhiên cũng là tại Tiếu Ngộng Tình ý tưởng bên trong. Nay đến là nhượng tiêu phàm được rồi cái thay nhàn, trực tiếp lại tự mình luyện lên cấp đến, xem ra hôm nay bên trong tới 40 cấp là không có vấn đề. Quy 3 chương 6, bạo cường thạch tinh quái. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 6, bạo cường thạch tinh quái. Phía sau tiểu mộng tình bên kia cũng liền thẳng suốt không có hồi phục thông tin đến, Tiêu Phàm rất nhanh liền đem việc này cấp căng ra sau đầu, dù sao khách mời có thể có có thể không, xem ra đối phương là không tính toán liên hệ Tiêu Phàm, nếu như biết được Tiêu Phàm, cư nhiên như thế không đem việc này yên tâm thượng, không biết được nào đó người lại là làm cùng ý tưởng. Tiếp tới thời gian tự nhiên là lựa cấp. Trờ đợi luận võ đại hội bắt đầu, giống như Tiêu Phàm tính toán, một ngày bên trong Tiêu Phàm bước vào 40 cấp, này vì Tiêu Phàm tăng thêm một cái kỹ năng mới. Liêm Thiết, chiếu thành hai lần công kích hiệu quả, hai lần thương tổn hiệu quả ra tăng 20% thương hại, chiếu thành sẽ rất hiệu quả, xuất huyết thương tổn liên tục 6 giây, cần phải phong liêm thuật duy trì, tiêu hao MP 15, giảm sóc thời gian 30 giây. Không thể không nói, trò chơi thân mình kỹ năng còn là quá mức là khuyết thiếu, còn có một ít bị động kỹ năng, Vương Khải Liên cũng có đoán trận qua này một điểm. Hắn trò chơi đến hiện tại, kém không nhiều thời gian còn là ở dùng phổ thông công kích, cho nên đối với thích hợp cấp bậc lại có không sai kỹ năng trang bị giá cả có thể nói là bị xào đến một cái không thể nghĩ nổi giá cả. Tiêu Phàm nhìn xuống kỹ năng không nhịn được thở dài đến, mới khống huyền thuật đã là tới rồi lĩnh cấp, mà lại đây cung liêm vật, như là cung liêm thuật đồng dạng là cần phải đợi cho lần tiếp theo chuyển chức mới có thể thể hiện ra hiệu quả, vậy cũng liền làm khó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tìm chỉ lạc loại đoạn lạc ma nhượng hệ thống khống chế thân thể, sử dụng một cái liêm tiết, Tiêu Phàm nắm lấy cung thân một đầu đối với quái vật vung đi qua, tại cung thân trên lượi hãi gió mắc lại đối phương thân thể sau, Tiêu Phàm dưới chân đột nhiên bạo phát ra một đạo lực lượng, nhanh một cái gia tốc, lấy quái vật vì điểm tựa, vòng quanh quái vật xoay một vòng, rất nhanh liền trở lại nguyên điểm, mặc khắc một đạo tự nhiên là lượi hái gió xẹt qua khi lưu lại thương hại, hai đạo. Thương tổn theo quái vật thân thể bên trong nhẹ nhàng đi ra, tiếp lấy liền là mỗi giây hai mươi mấy điểm không gián đoạn xuất huyết thương tổn. Biết được nguyên lý, Tiêu Phàm bắt đầu thí nghiệm lên chính mình kỹ năng mới, đầu tiên tự nhiên là thí nghiệm phóng cái tà hữu bên công kích hay không đều có thể lên đến hiệu quả, tiếp lấy đó là xem giữa đường hay không có thể đánh gãy kỹ năng, nếu như một công kích liền phải vòng quanh đối phương một vòng mới tính chấm dứt. Tuy rồi, với tiêu phàm mà nói quả thật không phải một cái kỹ năng tốt, còn tốt như trước có thể đánh gãy kỹ năng, nhưng là tiêu phàm nhất định ít nhất phải nhỡ 180 độ mới có thể sinh ra lần thứ 2 công kích hiệu quả, hơn nữa vừa mới bộ cắt chính là đọa lạc ma thân thể, tiêu phàm lấy cái cổ vị điểm còn có thể chiếu thành bạo kích hiệu quả thương hại, xuất huyết thương tổn cũng đồng dạng là lật cái lần. Hơn nữa tiêu phàm đồng dạng có thể lợi dụng điểm ấy đột nhiên ra tốc đường vòng đối phương phía sau, không thể không nói là một cái không sai kỹ năng, hơn nữa tiêu phàm còn có thể tại trực tiếp vòng quanh đối phương vại ra đi thời điểm sử dụng nhanh đoán kỹ năng, thuận tiện đá thượng bên cạnh quái mấy cước. Tiêu Phàm chính là nắm giữ đã lâu mới bắt chuẩn thời gian, hơn nữa nhất định có thể cam đoan kết thúc khi như trước có thể bảo trì rất tốt thân thể ổn định. Hơn nữa này còn là một cái không sai bỏ trốn kỹ năng, Tiêu Phàm liền thử đột nhiên lui dụng cung liên thuật, kết quả Tiêu Phàm trực tiếp bị quang ra ngoài, tại tăng thêm một cái lui bước tuyệt đối là thoát ly bao vây một cái tốt phương pháp. Nhìn xem thời gian còn có điểm sớm, ra ngoài dự kiến thuận lợi, Tiêu Phàm tính toán lại tại đây luyện một hồi, dù sao dược phẩm còn rất đủ, trở về thành trì bỏ giao nhiệm vụ cũng liền không có chuyện gì có thể làm, vì thế Tiêu Phàm tiếp tục chính mình giết hại, vừa vận hắn còn cần phải ma hợp trang cái liên thiết cùng mặt khác kỹ năng trong lúc đó hàm tiếp vấn đề. Suần nữa chính mình tạm thời cũng tìm không đến cái gì có điều tốt luyện cấp địa điểm, đơn giản liền tiếp tục tại đây luyện lên, lên rồi. Nhiều rồi cái thương tổn kỹ năng, luyện cấp tốc độ hơi có để cao một ít, nếu không là Đoạ Lạc Ma đột nhiên gia tốc, này tuyệt đối là Tiêu Phàm dẫn quái chơi diều tốt địa phương, nhưng là nhiều Đoạ Lạc Ma gia tốc luôn là đánh gãy Tiêu Phàm tiết tấu, Tiêu Phàm đành phải là làm luyện tập chính mình cận chiến kỹ năng. Thật đúng là đừng nói, bởi vì kỹ năng làm lạnh thời gian duyên cơ, Tiêu Phàm cũng không thể từng cái kỹ năng đều rất tốt tổ hợp. Nhưng thật ra tại ô nhiễm man này đem từng cái kỹ năng trong lúc đó hàm tiếp cấp luyện tập càng thiên thuận, đặc biệt là cung liêm thuật năm giữ, đối với xoay tròn cung thân chiếu thành hai lần công kích, Tiêu Phàm đã là dùng được thập phần thuần thục. Có sinh ý tới cửa, có hay không có hứng thú làm nhiệm vụ? Tiêu Phàm chính luyện được kém không nhiều khi, mê tiền đến rồi thông tin, là làm nhiệm vụ, Tiêu Phàm không nhịn được nghĩ đến, là cái gì nhiệm vụ cần phải chính mình đến làm đâu? Hơn nữa là từ mê tiền đến liên hệ. Cái gì nhiệm vụ đâu? Tiêu Phàm hỏi, đã mê tiền chỉ là hỏi, thuyết minh sự tình còn không có đáp ứng xuống, Tiêu Phàm tự nhiên là muốn trước hiểu biết xuống nhiệm vụ tình huống. Tâm bảo đồ nhiệm vụ Có người chơi tìm được ta, bất quá hắn không chịu bán ra trên tay bảo đồ, mà là hy vọng có thể được đến một nửa thưởng cho. Mê Tiền nói xuống tình huống, Tiêu Phàm thật đúng là không hiểu biết tầm bảo đồ là việc gì vậy, hắn chỉ biết là tàng bảo đồ, tầm bảo đồ thật đúng là không phải rất hiểu biết. Mê Tiền rất nhanh cấp Tiêu Phàm giải thích đến, nguyên lai tầm bảo đồ đồng dạng là một chiếc vẽ, tầm bảo đồ đồng dạng cũng là một cái thùng, hơn nữa tầm bảo nhiệm vụ chỉ có nhiệm vụ địa đồ mới có thể mở ra, giống như tàng bảo đồ một dạng kết quả thông thường là một cái thùng, về phần thùng bên trong có cái gì cũng rất khó nói, bất quá này nhỏ so với tàng bảo đồ phong phú rất nhiều, hơn nữa này nó cũng đều không kém. bất quá cũng rất có khó khăn, từng liền có một cái người chơi được đến một chương. Tâm bảo đồ, vốn xem địa phương quái vật cấp bậc đều không thấp, vì thế chính mình một cá nhân liền xông đi vào, tiến vào địa đồ sau cũng là gặp được một cái mê cung, mê cung quái vật cấp bậc ngược lại không phải rất cao, tiêu hao thượng không phải cái gì vấn đề, hắn kết quả cũng là bị đói chết trên địa đồ bên trong. Tâm bảo đồ thân mình xuất hiện tỷ lệ cũng rất ít, hơn nữa khó khăn cũng đều có điều lớn, cho nên như trước là có điều lôi cuốn này đó, tâm bảo đồ xuất hiện xác suất có thể nói so với ám kim trang bị còn nhỏ, loạn gia thông thường đều là chính mình đem bảo đồ cấp sử dụng dụng. không có năng lực cũng đều là thỉnh người ký cho chơi bướp. Vậy ngươi cùng ta nói tới cụ thể tình huống, ít nhất biết được tọa tầm bảo tọa độ chỗ, hiểu biết xuống quái vật cấp bậc. Tiêu Phàm đệ nhất tự nhiên là phải hiểu biết này đó tình huống, nhưng đừng thoáng cái liền chạy vội tới 60 cấp quái vật khu vực, vậy cũng cùng với muốn chết không có hai dạng. Tầm bảo tọa độ tại 50 cấp quái vật khu vực, ủy thác người mới hơn 30 cấp, bất quá hắn yêu cầu tiến vào nhiệm vụ địa đồ sau được đến sở hữu thu hoạch 50% mới có thể đem tầm bảo đồ giao cho chúng ta, ngươi cảm thấy. Mê Tiền còn không có nói xong liền bị Tiêu Phàm đánh gãy, đối với này phương diện Mê Tiền có thể sánh bằng chính mình chuyên nghiệp nhiều rồi. ngươi chính mình cảm thấy như thế nào, hoặc là có thể hỏi tham phong trung huyết bọn họ, cái này ta không hiểu biết. Nay đó sự tiêu phàm cũng đều là giao cho mê tiền. Ta đương nhiên có hỏi qua, chỉ là cấp đối phương cuối cùng dương đạo bên trong vật phẩm một nữa, nhiệm vụ điều độ tỉ lệ rất cũng sẽ tương đối cao chút, đối phương hẳn phải là đánh cái này chú ý, mà không đón lại có điểm đáng tiếc, cho nên ta hỏi ngươi ý kiến, ngươi cảm thấy đâu? Mê tiền lại đem vấn đề quăng cấp cho tiêu phàm. Tiếc cực tự đi. Tiêu phàm trực tiếp nói đến, hắn còn là có chính mình ý tưởng. A. Mê tiền tựa hồ có điểm chuyển không đến. Vốn cho rằng Tiêu Phàm sẽ trực tiếp đáp ứng, không nghĩ đến Tiêu Phàm cư nhiên trực tiếp cự tuyệt. Có điểm ra ngoài dự kiến, ta vốn còn cho rằng ngươi sẽ đáp ứng xuống, nói nói ngươi là cái gì ý tưởng? Ta hỏi trước ngươi, nhiệm vụ thất bại tầm bảo đồ còn có dùng sao? Đều trực tiếp biến mất rốt, ngươi nói có hữu dụng hay không đâu? Bất quá nghe nói thất bại bảo đồ đều đã một lần nữa nảy sinh cái mới đi ra. Điểm ấy mê tiền là có thể xác định, bị đói chết vị kêu bảo đồ mặt sau liền biến mất. Tầm bảo địa đồ khó khăn phải hay không có điều tăng lớn? Tiêu Phàm tiếp tục hỏi. Đó là đương nhiên, cái kia mê cung liền là tốt nhất luận chứng, hơn nữa ta tra qua tư liệu Các bậc thấp địa vương toàn bộ đều rất phi toái, các bậc cao địa phương khó khăn cũng rất cao, quái vật đều là một ít có điều đặc biệt quái vật, chỉnh thể thực lực so với bình thường cao hơn 20% đã ngoài, hơn nữa cũng đều thập phần giàu hoạt, dù sao ta còn không có nghe nói qua cái nào tầm bảo đội ngũ là không có tổn thất. Mê Tiền đem chính mình hiểu biết nói đi ra. Vậy đúng rồi, ta tốt xấu cũng coi như cái doanh nhân, này tự nhiên liền là hắn tìm người nguyên nhân, đầu tiên không nói thành công suất vấn đề, ít nhất sẽ làm hắn có điểm tin tưởng đi, chiến phong mời ta giết bọn cũng không chỉ so với tầm bảo thật nhiều đi, liền tính là thu hoạch không có hắn tầm bảo như vậy lớn. An toàn cùng mặt các phương diện như thế nào nói cũng so với hắn mạnh đi, danh nhân hiệu ứng hẳn là như vậy đi. Ta còn có trò chơi duy nhất làm thuốc là kỹ năng, liền tính là hoa cái vài ngày thu thập cũng đều có thể kiếm không ít đi, ta đều không có cùng hắn ra giá trả giá, hắn còn có lý do, yêu cầu cư nhiên so với mấy người khác cao hơn nữa, ta cũng không tưởng chịu đến như vậy lãi ngộ. Người đi cùng hắn nói nói, nếu như không đáp ứng liền thôi vậy, có lẽ còn có thể nhiều yêu cầu một điểm. Tiêu Phàm đối mê tiền nói đến, mê tiền nghe xong cũng là sững sờ, Tiêu Phàm nói còn toàn bộ đều là đạo lý. Người cư nhiên thông suốt, bất quá ngươi nói thật đúng là đều là đạo lý. không phải là chịu đến khách mời sự tính cách thích đi. Triệt Phong chính là cùng ta nói việc này. Mê Tiền trở lại, không thể không nói, hắn cái này giới thiệu người thật đúng là làm được không như thế nào, Tiêu Phàm hiện tại phần lớn sự còn đều giao cho hắn, bất quá lúc này hắn thật đúng là có điểm tự giáo, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến như vậy nhiều, trong lòng cũng không nhịn được bội phục lên Tiêu Phàm đến. Ha ha, không có chuyện, chỉ là sự thật liền là như vậy, nghĩ thông suốt liền đơn giản nhiều rồi, về phần khách mời chuyện đó, ngươi không nói ta đều sẽ không suy nghĩ lúc này sự, ta đây là thực sự cầu là, có lợi ích tự nhiên liền muốn đi tranh thủ, ngươi nói phải hay không? Tiêu Phàm thật đúng là liền là như vậy tưởng. Mê Tiễn tự nhiên là liên tục vâng dạ, này cũng nhượng hắn càng ngày càng xem không hiểu biết Tiêu Phàm, chính mình đều có điểm tự than thở không bằng, thật đúng là đừng nói, hắn này đầu chuyển đều so với chính mình nhanh hơn rất nhiều. Ta đây cùng người nhỏ nói đi, đến lúc đó lại cho người thông tin. Tiêu Phàm cũng thấy được kém không nhiều, lại giết một lượt Đoạ Lạc Ma sau liền hướng về Thạch Đầu Quái Địa Phương đi, vừa vận sắc trời cũng đã ngẩm hạ đến, đến rồi, có thể đi thu thập chút cỏ thơm bổ sung thoáng cái, này liền đi một chuyến thành Huyền Vũ, chính mình còn có đoạn thời gian không cũng có đến Thạch Đầu Quái Vật Địa Phương. Từ đại địa địa chi thạch xuất xứ bị người chơi biết được sau, thạch đầu quái vật khu vực bắt đầu trở nên náo nhiệt chút, cứ việc thạch đầu quái không phải cái luyện cấp tốt địa phương, nhưng là đối với một ít có điều thiếu tiền người chơi còn là không sai, thuận chiến trọng yếu tính tự nhiên quyết định đại địa chi thạch giá trị. Có lẽ là buổi tối duyên cơ, người chơi cũng không phải rất nhiều, Tiêu Phàm chọn tại buổi tối tự nhiên cũng là nhìn chúng cỏ thơm phát sáng hiệu quả, Tiêu Phàm bắt đầu tại thạch đầu quái vật khu vực chạy đi lên, nắm chặt thời gian thu thập lên cỏ thơm. Lấy Tiêu Phàm hiện tại tốc độ, không quản là thu thập tốc độ còn là giết quái tốc độ đều tăng lên một cái bậc thang, xem Tiêu Phàm tốc độ, tự nhiên cũng là không có người sẽ đến tìm hắn phiền toái. Lạc loài người chơi tại đây còn là có điều chịu đến một ít không ô mí tưởng tốt người chơi chú ý, có lẽ đánh chết một cái người chơi thu vào liền có thể để được với một cái giờ hơn thậm chí vài cái giờ thời gian bật việc. Tiêu Phàm trực tiếp tới rồi thạch tinh quái chỗ địa phương, này người chơi tương đối ít đi một ít dù sao tuân gia đại địa chi thạch sát suất cùng cấp bậc so sánh với thạch đầu quái cũng không có trên nhau bao nhiêu, cho nên phần lớn người chơi còn là nguyện ý tại thạch đầu quái khu vực nán lại, này cũng liền là tiêu Phàm mục đích nơi, thử này sử dụng thoáng cái triệu hoán, như trước là một con khô lâu quái, từ lần trước triệu hoán cương thiết viêm mà tiêu Phàm liền không có lại triệu hoán ra. Cái gì giống dạng quái Thả ra ngưng tụ thể, Tiêu Phàm bắt đầu chính mình thu thập, không một hồi Tiêu Phàm liền nhìn đến phía xa rất nhiều ánh sáng, thật đúng là không phải bình thường xa xỉ, toàn bộ đều là sử dụng hệ thống cửa hàng bán ra tốt nhất đá chiếu sáng, mà hiện tại ánh trang đối với Tiêu Phàm còn kém không nhiều đủ rồi, liền cây bốc đều lười đi điểm, xem ra bên kia rất có khả năng là gia buốt, bướu phụ cận cỏ thơm chính là bó lớn bó lớn, thấy hướng thú Tiêu Phàm một đường hướng về rất nhiều ánh sáng tụ tập. Địa phương di động. Tiêu Phàm liền như vậy đã chờ đã lâu cũng không gặp đối phương tán đi. Xem ánh sáng số lượng tuyệt đối sẽ không lại rổi, thuyết minh người chơi cũng sẽ không tại rổi, tiêu phàm này đều xa xa vòng quanh ánh sáng lự giờ, này đám người cư nhiên còn không có tu phụ, tiêu phàm cuối cùng còn là quyết định tới gần nhìn thoáng, cái tới cùng là việc gì vậy? Nay nhìn sơ, tiêu phàm không nhịn được có điểm buồn mực, một cá nhân liền một mình đấu một con phổ thông thạch tinh quái, cư nhiên còn khiến cho có tiếng co xác, nhìn tới căn bản liền không như là đến luyện cấp cái gì, nhưng thật ra có điểm như là đến diễn phim. Diễn phim? Tiêu phàm sử dụng tiềm hành tới gần nhìn thoáng cái, xem bộ dáng này quả nhiên là ở diễn phim, cư nhiên còn có một đám người nằm ở nơi ấy. Xem bộ dáng hẳn là giả chết chạy diễn viên của chúng, xem ra rất có khả năng là tiểu ngộng tình bọn họ kia tổ. Tiêu Phàm thừa dịp còn tại tiệm hành trạng thái nhanh chóng rời đi kia, dù sao hiện tại hắn chính là tại mê thất chi địa bên trong lạc lừ, cứ việc là lừa rối người, nhưng là bị đương trưởng đụng tới còn là không tốt. Cách xa bọn họ địa phương, Tiêu Phàm bắt đầu tiếp tục chính mình thu thập, nghĩ đến vừa mới cảnh tượng Tiêu Phàm thật đúng là có điểm cảm thấy buồn cười, chơi đùa trò chơi phần lớn người đều biết thạch tinh quái là dạng gì quái vật, cái kia người cư nhiên còn làm ra vẻ tại bên kia đánh chết, làm bộ rất vất vả bộ dáng, mà so sánh một chút địa phương, thật nhiều cái thuần chiến thay phiên sử dụng trào phúng. Nếu như tình tiết thật sự là như vậy còn không bị người cười dụng răng hàm, không chơi đùa trò chơi còn tốt, nếu như có chơi đùa trò chơi hơn nữa đánh chết qua thạch tinh quấy người chơi nhìn đến cái này cảnh tượng không biết được phải hay không sẽ cảm thấy không tự nhiên, nói không chừng ngày thứ 2 liền có rất nhiều người thượng diễn một lần đánh chết thạch tinh quấy thị thần, dù sao không chính mình chuyện, Tiêu Phàm cũng không phản ứng, tiếp tục chính mình thu thập. Tiêu Phàm không để ý tới, này cố tình còn là bị tìm tới cửa, có lẽ là mặt khác một cái cảnh tượng nhân viên di động, Tiêu Phàm rất nhanh còn là cùng mặt khác một tổ người gặp được, vội tại thu thập Tiêu Phàm tại đối phương không tới nhất định, tự ly thời điểm tự nhiên là sẽ không để ý tới. Hơn nữa chính mình vừa vặn tìm cái có vai khóa có thơm địa phương. Thu thập xong đội ngũ cũng tới gần rất nhiều, thu thập tốt cỏ thơm, Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng cái, đồng dạng là một đội mênh mông quần quật người chơi, Tiêu Phàm trực tiếp tiến vào tiềm hành, đầu tiên liền người chơi số lượng nhiều rồi một ít, như vậy nhiều người tụ đội tại đây luyện cấp hoặc là đánh đại địa chi thạch tự nhiên là không, có khả năng, hơn nữa hắn đã là nhìn đến tại đội ngũ giữa Tiếu Mộng Đình, Tiêu Phàm thầm nghĩ xui xẹo, chỉ có thể là hy vọng đối phương không có chú ý đến. Chính mình, Tiêu Phàm lần đầu tiên cảm thấy mặt trắng tựa hồ có điểm sáng quá, hơn nữa lẫnh phong diện cụ hẳn là cũng liền là chính mình có. Tiêu Phàm quả nhiên còn là bị bọn họ phát hiện, mới đi không lâu Tiêu Phàm liền thu được Tiểu Ngộng Tình ngứa mởi. "Chuyện gì?" Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. "Mê Tất chi địa qua được được." Nghe đối phương này khẩu khí, xem ra đã là đại khái xác định vừa mới người đó là Tiêu Phàm. Coi như thuận lợi. Tiêu Phàm trực tiếp nói đến, câu nói này tự nhiên là chọc điểm cẩn thận cơ, như là Tiểu Ngộng Tình nói vừa nhìn đến hắn, hắn vừa vặn có thể trả lời bởi vì thuận lợi vừa vặn gặp được xét ngựa, cho nên trước tiên trở về, không có chú ý tự nhiên là tốt nhất, bất quá tại Tiểu Ngộng Tình phát ngứa âm qua liền thuyết minh mặt sau khả năng tính rất nhỏ. Vừa nhìn đến ngươi, bất quá ngươi tới này làm cái gì đâu? Có hay không có nhìn đến kịch tổ công tác nhân viên đâu?" Tiêu Ngộng Tình hoạt bác nói đến. "Nga, thu thập này nọ, có nhìn đến." Tiêu Phàm đơn giản trả lời đến, đã bị nhìn đến cũng không cái gì tốt dấu giếm. "Ha ha, không biết được đối ta lần trước đề nghị cảm thấy như thế nào? Không nhiều khả năng, bề bộn nhiều việc." Tiêu Phàm kỳ thật rất muốn nói không có khả năng, dù sao chịu một lần khí hắn cũng không tưởng lại đến một lần, đối với Rong Rong có lẽ cảm thấy không cái gì, dù sao cũng coi như có điểm quen, nhưng là đối với Sa Lạc đạo diễn đại thúc hắn đã có thể cảm thấy không tất yếu. "Nga, minh bạch Vậy ngươi vừa mới nhìn cảm thấy như thế nào?"Tiêu Ngộng Tình tùy ý hỏi, thực tế nàng cũng không biết được nên cùng Tiêu Phàm nói chút gì đó, vì thế liền tùy ý hỏi xuống bên kia tình huống. "Tạ ác."Tiêu Phàm không chút nào khách khí trả lời đến, ngẫm lại vừa mới tình hình đều đã cảm thấy buồn cười, Tiêu Ngộng Tình nhưng thật ra ngây người xuống, Thạch tinh quái quả thật là rất phù hợp nội dung vợ kịch yêu cầu, còn cho rằng Tiêu Phàm còn tại làm đầu lần chuyện sinh khí đến, tiếp tới tự nhiên là dò hỏi Tiêu Phàm ý tưởng, nàng thật đúng là muốn nghe nghe Tiêu Phàm có thể nói ra cái gì đến. "Thạch tinh quái, 40 cấp phổ thông quái." Bên cạnh nằm hơn 10 cá nhân, một cá nhân ra sức bên kia chặt, động tác cứng ngắc, biểu tình liền không thấy rõ, này nếu như bị người chơi nhìn đến như vậy một cái tình tiết, kia không phải làm cho người ta cười sặc sữa sao? Phần lớn người chơi đều có thể thoải mái đánh chết, đến hắn này ngược lại trở nên như vậy khó khăn, các ngươi sẽ không cầm hắn suy diễn bạo mạnh thạch tinh quái đi. Tiêu Mộng Tình nghe xong lời này cũng không nhịn được sửng sốt một cái, bất quá Tiêu Phàm nói cũng đều có lý, bọn họ chỉ nghĩ đến nội dung vở kịch cần phải, vãi vật thích hợp, hoàn toàn không có nghĩ đến mấy người khác đối với cái này phản ứng, hơn nữa nội dung vở kịch còn là đem thạch tinh quái thiết trí thành một cái cường hãn quái vật đến. Cảm ơn. Nói xong Tiểu Ngộng Tình liền cắt đứt đối thoại, cùng đạo diễn nói thoáng cái tình huống, đạo diễn nghe xong cũng là giật mình hiểu ra, khó trách tổng cảm thấy chính mình bộ cái này cảnh tượng thời điểm chính mình thuê vài cái cao cấp người chơi cho hắn cảm giác đều có điểm là lạ, nguyên lai like liền là như vậy một cái nguyên nhân, tỉnh ngộ quá sau, đạo diễn trực tiếp hô dừng, này quả thật là nhượng các người xem xem thiếu lâm. Ngươi như vậy sớm không nói a, lãng phí một đêm thượng thời gian. Đạo diễn cũng là cảm thấy buồn bực, chính mình gây sức ép một đêm thượng, liền làm muốn cho một con thạch tinh quái nga xuống, mắt thấy liền muốn thành công giải quyết xong gặp được như vậy vừa ra. Ta cũng là trên đường vừa gặp được một cá nhân, hắn phía trước có trải qua các nơi kia, ta liền hỏi xuống tình huống, lúc này mới phản ứng qua. Tiêu Mộng Tình cũng là có điều bất đắc dĩ, bất quá còn phải may mắn Tiêu Phàm nhắc nhở, tịch tổ một đám người thật đúng là đều không quá biết trò chơi, phải thật sự thượng ánh, kia thật đúng là quan mắt. Giúp ta cảm ơn ngươi vị kia bằng hữu, nếu không thật quan mắt, hắn gọi cái gì đến? Mạc Phàm. Tiêu Mộng Tình nghĩ nghĩ, còn là đem Tiêu Phàm nói đi ra. Tiêu Phàm lúc này cũng là ngâm nga cười nhỏ, tiếp tục thu thập chính mình cổ thơm, chốc chốc thuận tay đánh chết thoáng cái ngăn trở hắn thạch tinh quái, này thuận tay so với vừa mới kia liền bổ chặt không biết được đơn giản bao nhiêu. Q3 chương 7, Giang Thương Tiêu Phàm. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 7, Giang Thương Tiêu Phàm. Đạo Diễn muốn mời ngươi ăn cơm, cho là cảm ơn vừa mới nhắc nhở, thuận tiện nhận lỗi. Qua một đoạn thời gian, Tiếu Ngộng Tình cư nhiên phát đến rồi như vậy một cái thông tin, hơn nữa là dùng thông tin phát đến, cũng không có sử dụng ngữ âm. Ăn cơm quá hao tổn khí, cảm ơn cùng nhận lỗi ta tiếp thụ là được rồi. Đạo Diễn đều có thể bỏ xuống cái giá chính mình cũng không có cái gì tốt canh cánh trong lòng linh tinh. Đạo Diễn còn là hi vọng gặp một mặt, nói có việc muốn hỏi ngươi thoăn cái. Xem ra khả năng là có chuyện gì phải dùng đến chính mình. Dù sao cũng đều tại thạch đầu quái khu vực, Tiêu Phàm cũng không có cư tuyển, hướng về vừa mới tọa độ phương hướng đi qua, đương nhiên tiện đường có thơm là không thể bỏ tha. Sa sa, Tiêu Phàm liền nhìn đến một đám người ngồi xuống đất mà làm, bên ngoài hẳn là một ít cao đẳng cấp người chơi, bên trong hẳn là đạo diễn, kia chút người, sa sa nhìn đến Tiêu Phàm, Tiếu Ngộng Tinh ngoắc tay đánh, cái té đốn. Đến gần tùy ý nhìn xuống, có thể nói bên trong cơ hội là anh đẹp trai mỹ nữ tập hợp, cứ việc Tiêu Phàm tán thưởng năng lực cũng không phải rất cao, nhưng là như trước có thể cảm ra đến, hơn nữa phần lớn người đều có chính mình độc đáo khí chất cùng mị lực. Mang theo mặt nạ cũng không lẽ phép. Đạo diễn Hỏa Khí nói đến, Tiêu Phạm nhìn xuống, cuối cùng cũng đệ nhất cảm giác không có cái gì hư hỏng lớn tượng, vì thế hái xuống mặt nạ, Phong Chi Văn thăng cấp sau hắn chính mình cũng không có xem qua hiệu quả đến, dù sao hẳn là bao trùm diện tích hẳn phải là càng lớn. Quả nhiên là không sai trò chơi, thiết kế nhân viên rất tiêu phí tâm tư, theo cái này hình xăm liền có thể nhìn ra đến. Đạo diễn tán thưởng lên Tiêu Phạm trên mặt Phong Chi Văn, một đám người cũng là đến rồi lưng thú, nhìn lên. Các ngươi minh bạch ta mang mặt nạ nguyên nhân đi. Tiêu Phạm cười khổ nói đến. Này cuối cùng cũng xem như là nhượng đội ngũ bên trong không khí sinh động điểm, đạo diễn cũng là chứng thực đánh giá lên cái này diện mạo phổ thông người đến, trừ bỏ trên mặt phong chi văn, tiếp theo liền là bị Tiêu Phàm mi giữa yêu thương chỗ hấp dẫn, này đó là hắn cả thể ngũ quan thượng một cái sông ra điểm, hơn nữa bình thường ngũ quan rất dễ dàng liền có thể đóng gọi tốt. Khí chất rất tốt a, rất thích hợp ta tâm lý một cái nhân vật. Đạo diễn trực tiếp nói đến, mấy người đã là có điểm nhỏ hâm mộ. Ách, không phải chỉ khách mời sao? Ta không có kia ý tưởng đâu, tốt nhất là không có quá dài lụy kịch, ta. Liên tại đây sự, Tiêu Phàm bên người liền nảy sinh cái mới thẳng xuất thạch tinh quái. Tiêu Phàm bắn lên khi bên cạnh đã là có tuấn chiến sử dụng Trảo Phúng, xem ra cái này tuấn chiến phản ứng cũng không chậm. Cùng chấn kích, phong tấn kích, tiếp lấy một cái nguyền nhận trùng, nhanh chóng chuyển hoán bộ pháp, vòng quanh thạch tinh quái chuyển lên, tại quái vật trên thân mang ra ba đạo thương tổn con số, tại sắp thoát ly công kích cự ly thời điểm, chuẩn bị đón một cái liêm thiết khí, Tiêu Phàm gặp lượng máu thời đấy, liền đình chỉ kỹ năng, thạch tinh quái lượng máu vừa vặn thấy đấy, mà Tiêu Phàm cung liêm thuật thì là còn tại ngưng tụ khi liền bị hủy bỏ. Mê Tiền đã là nhiều lần nhắc nhở chính mình. Tại luận võ đại tái phía trước không cần bại lộ nhiều lắm, Tiêu Phàm tự nhiên cũng là minh bạch một cái chiến sĩ vừa đuổi qua thạch tinh qué liền hóa thành thạch tinh khối vụn, lại bên cạnh người ngây người giữa Tiêu Phàm tiểu đã thu phục, một đám người đều có điểm sững sờ, đều không minh bạch qua, càng đừng nói quan khán Tiêu Phàm động tác, Tiêu Phàm cũng đã là mới thu thập, vận khí không sai, còn được đến một khỏa đại địa chi thạch, thu thập xong lại thu thập vừa vặn bên người này sinh cái mới ra một khỏa cỏ thơm, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không buông tha. Ai còn có thuốc lá, cho ta điếu thuốc bình tĩnh thần. Đạo diễn cũng coi như thả lỏng lưới tở, hắn lo lắng nhất liền là cái này, lần trước bị Tiêu Phàm đến rồi thon cái, chính mình chính là chạy đã lâu mới đến địa điểm, hơn nữa trò chơi tụi hổ cố ý dường như luôn là nhượng không sai cảnh tượng cách xa trạm dịch to như vậy, hơn nữa liền hắn hơn 10 cấp cấp bậc, hơn nữa trò chơi hạn chế cấp bậc không đủ còn không có thể mua sắm tốt ngựa. Trương đạo đã không có, quán ba số lượng bán hắn ra, ta cuối cùng một cái vừa bị ngươi hút. Bên cạnh một người cẩn thận nói đến, hắn cũng là muốn khóc mà không có nước mắt, đạo diễn liền là tốt ngay khẩu, chính là trong trò chơi lại cố tình bị người số lượng, muốn mua đến đều khó. Ai, này bán thuốc la so với trò chơi còn đen, ta xem hắn liền là nhìn chúng địa bấy, này trò chơi như thế nào liền có thể làm cho bọn họ lúng luẩn đâu. Bên cạnh một người buồn bực nói đến, xem ra hắn cũng là một cái dân hút thuốc. Đạo diễn nghe xong cũng là bất đắc dĩ, thật đúng là đừng nói, liền là năm lần giá cả ta đều đã tiếp thụ, không tiên này nọ, trong lòng rối giắm được hoàng. Vừa nói xong liền cảm thấy trước mắt một đạo quang lướt qua, Tiêu Phàm trực tiếp quăng một điếu thuốc đi qua, chính mình cũng liền là cái kia hắc hương. Tiêu Phàm không quên nhắc nhỏ đến, năm lần giá nga. Nói xong Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất cấp chính mình cũng điểm lên một cái, bên cạnh đã là có vài cá nhân hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mà bên ngoài cũng có chút người chơi hăng cổ, tại chính mình tưởng hút thuốc thời điểm không có thuốc lá, mà cố tình lại có người tại hút thuốc. Năm lần giá, cũng cho ta đến một cái. Còn có ta Cho ta lưu một cái. Bị chen a ngươi, một cái một cái đến. Rất nhiều người chen chúc mà lên, xem ra là lo lắng một hồi liền bị bảy người cấp phốt hết, đến chính mình này thời điểm liền không có. Tiêu Phàm đột nhiên liền thu được rất nhiều giao dịch thân tình, Tiêu Phàm cũng là người tới không tự, một cái một cái giao dịch đi qua, còn tốt chính mình cũng có việc gì thời điểm liền cuốn thượng mấy căn, cuối cùng cũng xem như là không có náo xuất hiện chảng bao thuốc lá sự tình đến. Như thế nào nói cũng coi như là buôn bán lợi một bút, Tiêu Phàm nhìn xuống bên ngoài vài cái người chơi, sẵn khoái tiếp đón đến, hơn nữa nhất nhất phân một cái đi qua. Tính bọn họ thỉnh, năm lần giá cả, ha ha. Điều này làm cho vừa mới một đám người không nói gì, đều nói dẫn hút thuốc hữu tình có điều dễ dàng, quả nhiên là như thế. Chúng ta trương đạp nhưng không có ít vì việc này rầu, ngươi sẽ không liền là cái kia hát thương đi. Tiếu Ngộng Tình hoạt bát bắt hỏi, bình thường này đám người ở trong trò chơi chính là đuổi thuốc đều phải toàn, chẳng cho lãng phí, lúc này có thể nói là đuổi thuốc đều không có, hơn nữa một đám người lọ gìn đệ nhất sự kiện đó là đem binh phân năm đường năm mua thuốc lá. Đúng vậy, ta đến cái này là thu thập nguyên liệu. Tiêu Phàm trực tiếp trả lời đến, Tiếu Ngộng Tình nghe xong cũng là có điểm sửng sốt, vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ đến thật đúng là có nữ sinh ở bên cạnh. Tiêu Phàm trực tiếp dúi mới hút một nửa thuốc lá, không nghĩ đến mắt sắc đại đạo diễn cư nhiên chạy qua nhặt lên chưa hút xong kia một đoạn thu lên, xem Tiêu Phàm như thế nhìn chăm chú chính mình, hắn cũng không cảm thấy mặt dạ một đỏ, đối Tiêu Phàm quát: "Xem cái gì xem, không gặp quà nhặt đuốc." Một đám người nghe xong nhịn không được cười to lên, thật đúng là đừng nói, hiện thực giữa liền có phát sinh qua như vậy chuyện. Lần trước bởi vì vừa vặn kịch tổ bên trong người đều không có mang cũng đủ thuốc lá, hơn nữa quay chụp sân bãi lại là vùng hoang vu dã ngoại, nơi nào có thể cho tới thuốc lá a, khi đó đạo diễn liền trực tiếp đem phụ cận đuốc cấp toàn bộ thu thập lên, còn tốt người hút thuốc nhiều. Hắn mới hắn mới gom góp đẩy vài căn, đem kia một ngày sống qua đi. Tới rồi trò chơi này lại thành một không quá có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, có thời điểm đạo diễn không thể không lo gặp hốt thượng một cái sau đó lại lọ dịn, thực tại là quá phiền toái. Cái này thật không có có. Tiêu Phàm trực tiếp nói đến, khai tử đoàn liền có 3 4 cái là hốt thuốc, đặc biệt là yên quỷ cùng ngạ ngư, cứ việc như thế Tiêu Phàm cũng không gặp qua bọn họ nhặt đuôi thuốc. Đạo diễn lại nhìn Tiêu Phàm một mặt chăm chú bộ dáng, thực tại là nói không ra cái gì đến. Tiêu Ngộng Tình thì là phát rồi cái ngữ âm đi qua, biết được như vậy một hồi sự, chúng ta đạo diễn trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch, vừa mới đạo diễn trước nhìn nhìn Tiểu Mộng Tình, sau đó liền là hiện tại này tình hình, không cần nói liền là Tiểu Mộng Tình nói. Tiêu Phàm ngậm lại trực tiếp nghiêng đi đầu, thổi ra hít gió, thỉnh thoảng phẩy phẩy đạo diễn, điều này làm cho bên cạnh một đám người đều không minh bạch tình huống đến, đạo diễn căn bản liền cầm hắn không biện pháp, đạo diễn thì là thẳng suất cấp Tiểu Mộng Tình khiến ánh mắt, xem ra là đem hy vọng ký thác tại nàng trên thân, Tiểu Mộng Tình cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, trên thực tế nàng cùng Tiêu Phàm thân mình cũng không phải rất quen thuộc, nếu không là hắn là cái đầu tiên thả chính Minh mồ câu người nàng thật đúng là đối hắn không có cái gì ấn tượng, chống lại Tiêu Phàm như vậy một cá nhân nàng thật đúng là không biết được phải như thế nào giúp đạo diễn cho tới thuốc lá. Các ngươi tìm ta sẽ không liền vị việc này đi, khẳng định có chuyện gì đến, không có việc gì ta đi trước đây. Còn không có chờ Tiểu Ngộng tình lên tiếng, Tiêu Phàm trực tiếp nói đến, đem nửa ngày một bang đã là đem tìm Tiêu Phàm qua nguyên do cấp đã quên. Tiểu tử, trước tiên là nói về nói thuốc lá chuyện, ta biết được ngươi khẳng định có chữ hàng, trước hết bán cho ta một ít. Yên tâm, theo ta một cá nhân, không ấy thứ này ngày hôm đó không có cách nào khác quá a. Đạo diễn lặng lẽ nói đến. Bên cạnh Tiếu Mộng Tình không nhịn được che miệng cười trống đến, đạo diễn nói xong cũng không quản như vậy nhiều, trực tiếp đối với Tiêu Phạm điểm mở ra giao dịch. Năm lần giá. Tiêu Phạm bất đắc dĩ tiếp thụ, tự nhiên không quên mất nhắc nhở thoáng cái giá cả, hắn này thuốc lá thật đúng là chính là lần đầu tiên bán, bọn đạo cũng minh bạch hiện tại thuốc lá khó cho tới, gần nhất đều không như thế nào hỏi Tiêu Phạm việc này, Tiêu Phạm trực tiếp giao dịch dùng tặng lớn, có thơm bao bọc lên một bao lớn thuốc lá cấp phóng tới giao dịch lan bên trong. Nơi này kém không nhiều có thể bao hơn 300 điếu thuốc, chính mình bao. Đạo diễn nhìn đến cái này càng là cao hứng, về sau có thể khi đó nhặt đuôi thuốc khi toàn xuống. liền không sợ người khác nhìn xem đỏ mắt. Khụ khụ. Giao dịch xong đạo diễn còn không quên ho khan hai tiếng, nhắc nhở thoáng cái bên cạnh người, xem ra là muốn thuyết minh đem tiểu phàm gọi tới nguyên do. Chúng ta đều không phải rất hiểu biết trò chơi, điểm ấy thượng còn phải cảm tạ tiểu phàm nhắc nhở chúng ta, mọi người cũng nhìn đến vừa mới liền nảy sinh cái mới tại chúng ta bên người cái kia thạch tinh quái, mà chúng ta tỉnh tiết là đặt ra là một cái chủ yếu quái vật, này đều là đối với trò chơi không hiểu biết sai lầm, như là thật sự xuất hiện tại màn ảnh thượng khẳng định là sẽ bị không ít người chơi cười nhạo, hơn nữa một con thạch linh quái bên người cư nhiên tốt nằm xuống thật nhiều đạn. Hịp kia cảm thấy là quăng lớn mặt, chúng ta cũng không là bổ khôi hài phiến, cho nên ta hi vọng Tiểu Phàm có thể cấp một điểm ý kiến, tương đối trò chơi mà nói hắn có thể sánh bằng chúng ta hiểu biết nhiều rồi. Xem ra thuốc lá hiệu quả quả nhiên là có, đạo diễn trực tiếp đem sưng hô đội thành Tiểu Phàm, Tiêu Phàm thật đúng là có điểm thích thượng không đến, bất quá đạo diễn cũng là nói thập phần thuận miệng. Nghe xong đạo diễn thuyết minh, Tiêu Phàm cũng không nhịn được may mắn, nói thật sự, muốn nói hắn hiểu biết trò chơi, nhất định sẽ làm mê tiền bọn họ nhịn không được bật cười, bởi vì Tiêu Phàm căn bản liền không ưa thích đăng nhập diễn đàn. Phần lớn còn đều là theo bọn họ trong miệng hiểu biết, liền la phải đổi cái luyện cấp địa điểm cũng đều cố vấn Vương Khải, tỷ như đoạn lạc ma liền là như vậy, thật đúng là xương không thượng cái gì hiểu biết, hắn chơi đùa trò chơi đều là thuyền đến đầu cấu tự. Nhiên thẳng cái loại này, có tốt đối với thạch tinh quái này phụ cận coi như là hiểu biết. Như vậy Thỉnh tiểu phàm cho chúng ta nói xuống hẳn là phải như thế nào. Tiêu phàm cũng không nhịn được có điểm bất đắc dĩ. Anh, kỳ thật tìm bộ liền được rồi, nào có như vậy phiền toái, như là các ngươi phải hiểu quá tốt điểm liền muốn tìm thạch linh quái đầu lĩnh, bất quá là 50 cấp quái, đánh lên có điều chảy trượt. Thạch đầu quái đầu lĩnh tương đối nửa trên liền không phải rất tốt, bất quá cái đầu còn là ma lớn. Thạch tinh quái đầu lĩnh cái đầu tương đối nhỏ đi một ít, thì rắc trùng kích thượng sẽ có điều nhỏ, bất quá nếu như ra gần chết một kích còn là có thể không hề sai hiệu quả, thời điểm nọ nó hình thể sẽ nhanh chóng bánh trướng, hơn nữa kỹ năng rung động cảm còn là không sai a, liền la lần đầu tiên quái vật công thành đích sắc cái kia kỹ năng, vừa vặn ta đây có thị tần, ta có thể cho các ngươi xem thằng cái, mặc khắc cũng không cái gì, liền nhìn các ngươi chính mình như thế nào lựa chọn. Nói xong Tiêu Phàm đem thị tần chia đạo diễn. Mặc khắc hẳn là liền không chuyện gì, ta vội đi. Đạo diễn ý bảo xuống. Tiêu Phàm rất nhanh liền biến mất ở tại một đám người tầm nhìn giữa, Tiêu Phàm vốn còn muốn nói có chuyện gì tại liên hệ hắn, ngậm lại còn là thôi vậy, qua cũng không chuyện gì, có thể không liên hệ tự nhiên là tốt nhất, Tiêu Phàm cũng vui vẻ được thoải mái, dù sao liền tính là có chuyện gì bọn họ cũng sẽ chủ động liên hệ chính mình. Chỉ mong đối phương có thể làm cho cấp bậc không cao nhân vật chính rất tốt hoàn thành đánh chết buột quay chụp, Tiêu Phàm cũng là tưởng, bọn họ mục tiêu thạch đầu qué buột còn kém không nhiều rồi. Dù sao vừa mới nhân vật chính chặt một con phổ thông thạch tinh quái liền như thế chi mệt, càng không tốt nói là đối phó một con buột, nói không chừng buột một cái địa thứ liền có thể đem bọn họ cấp tu phụ, như là bọn họ tuyển định thạch tinh quái buột cũng đủ chịu, thạch linh quái chỉ là tiêu. Phạm đưa ra một cái ý kiến mà tôi, bọn họ căn bản liền không có khả năng lựa chọn thạch linh quái buột, tiêu phàm chính là có thể nghiệm qua thạch tinh quái cường độ, thạch linh quái liền càng thêm không cần nói. Xem ra chỉ có thể là đáng thương kia chút huấn chiến tiểu nhị, tiêu phàm không nhịn được vì bọn họ cầu nguyện, chỉ cần là tuyển buột bọn họ này là tránh chỉ đã có thể là làm ổn rồi. liền la lo lắng nhân vật chính sẽ hay không tại nào đó thời điểm không cẩn thận bị buộc cấp quái vật cỏ thoáng cái liền treo, vậy cũng lấy nói là công cốc một trận. Mê Tiền bên kia cũng là rất nhanh liền tới thông tin, Tiêu Tiêu phàm đi ký hiệp ước, địa điểm tự nhiên là ở quán ba một cái phòng ba bên trong. Thu phục. Tiêu Phàm tại trở lại quán ba bên trong hỏi, tại chính mình thu thập trên đường, Mê Tiền mới thu phục tầm bảo độ nhiệm vụ. Người cho rằng à, vì chương hiện ngươi đại bại, ta riêng thật lâu mới hồi hàn thông tin, hơn nữa tìm lấy cứ nói có việc tại vội, vì vậy ta còn tại ngươi quán ba tiêu phí không ít đâu. Mê Tiền nói đến, bị Tiêu Phàm như vậy một điểm, ai cũng đều thông suốt. Mê Tiền uống một ngụm rượu tiếp tục nói đến, bảo đồ tại kho hàng, người khác một hồi đi đến, một hồi ký cái hiệp ước liền được rồi, ta còn giúp ngươi tranh thủ ưu tiên lựa chọn quyền lợi, hắc hắc không sai đi. Quả nhiên, không một hồi liền có người vào quán ba ghế lô, giao dịch thoảng cái tiêu phẩm, xác định tên sau liền nghiêm tâm xuất ra hiệp ước, Mê Tiền nhìn thoáng cái cảm thấy được sau đó cấp cho Tiêu Phàm, người tới phản ứng cũng đều thuộc về bình thường, đối với Tiêu Phàm so với chính mình mới đến nhưng thật ra cảm giác rất vừa lòng, hai người ký được rồi hiệp ước, Tiêu Phàm liền cáo biệt Mê Tiền, dùng Mê Tiền liền là muốn cho người tới cảm thấy chính mình quả thật bệ bội nhiều việc. Trên thực tế mới ra cửa Tiêu Phàm rất nhanh liền thay đổi thân trang lại trở về, hắn nhưng không có mê tiền nói như vậy vội, thực tế là chính mình không muốn cho chính mình vì trò chơi mà chơi đùa, so sánh với giới hắn càng thêm ưa thích cưỡng bức lao động kết hợp, tỉ như hiện tại, liền cùng phổ thông người chơi một dạng đi ra hướng chén rượu xuống. Quy 3 chương 8, gặp lại thần bí thương nhân. Quy cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 8, gặp lại thần bí thương nhân. Đây chơi báo cắt đối với Tiêu Phàm Dương nhanh múa đuốt, hơn nữa mang theo trảo phúng vụ vụ tiếng thổi qua Tiêu Phàm bên tai, liền tính là dị phần cũng rất khó vững vàng tại dạng này hoàn cảnh xuống phi hành. Giờ phút này Tiêu Phàm khoác phong chi thượng tại báo cắt giữa chạy đi. Tâm bảo đồ tọa độ quả nhiên là có điều hung hiểm, một kinh hiệu biết mới biết được, đây là người chơi không ưa thích xâm nhập địa phương một trong, thứ nhất thì là này thuộc về sa mạc mênh mông, thể lực tiêu hao thượng cơ hồ là bình thường hai lần, hơn nữa tốc độ cũng có được chỗ giảm bớt, còn có đó là này khả thị độ. Có tốt sử dụng phong thân thuật Tiêu Phàm cũng sẽ không bị tụt đi, dung hợp phi hành, Tiêu Phàm tại sa mạc giữa tốc độ còn là không sai. Tiêu Phàm cũng lạ buồn bực, dịp phần không thể vững vàng phi hành, chính mình lại có thể đổ tại đây hành tẩu, trừ bỏ tốc độ có điều hạ xuống tựa hồ liền không có chịu đến mặt khác ảnh hưởng. Tiêu Phàm đến thời điểm là có mời Vương Khải bọn họ, Vương Khải một đám người nghe nói là 50 cấp tầm bảo địa đồ, liền trực tiếp buông tha cho, trên thực tế bọn họ hiện tại cũng đều tại vội vàng thăng cấp, vì liền là tham gia luận võ đại hội, bọn họ hiện tại là cố gắng lên tới 42 cấp, bởi vì 42 cấp bọn họ liền lại có một cái kỹ năng mới, nhiều một cái kỹ năng tự nhiên liền là nhiều một phần phần thắng, hơn nữa tầm bảo địa đồ tương đối cũng có điều hư hiểm, như vậy tình huống xuống Tiêu Phàm. Một cá nhân càng tốt ứng phó, bọn họ cùng nhau đi ngược lại có điều bất tiện, bất quá bọn họ còn là cùng cấp có điều kể lại tư liệu cấp Tiêu Phàm. Một cái phong toàn kích đánh tan một con sa yêu hống. Tiêu Phàm uống lấy miếng nước, này cũng là vì rơi chậm lại đói khát giá trị tăng lên tốc độ, Tiêu Phàm cách địa đồ tọa độ điểm đã không xa, trên một đường này, nơi nơi đều là cột cát, nếu như không có địa đồ, Tiêu Phàm thật đúng là không biết được chính mình có thể hay không có thể đến chính mình muốn tọa độ điểm, còn tốt cứ việc báo cát lớn, nhưng là so với mê thất chi địa đã có thể tốt nhiều rồi, Tiêu Phàm liền có xem qua mê thất chi địa. Thị tần, kia tầm nhìn quả thật là quá thấp, so sánh lên này ngược lại tốt nhiều rồi. Đối cấp xuống tọa độ, Tiêu Phàm tiếp tục hướng về tọa độ địa di động. Còn tốt trong trò chơi cứ việc đẩy trời báo cát, lại sẽ không nhượng người chơi ánh mắt tiến hà cát, cũng không biết được phải hay không tiêu phàm mang theo lánh phong diện cũ duyên cớ, cũng không có xuất hiện cái gì cái miệng linh tinh xuất hiện hạt cát linh tinh, nếu không đến nay thật đúng là sống chịu tội. Trên một đường nhượng tiêu phàm đau đầu nhất liền thuộc tiên nhân trưởng, cây sừng rồng, châm đâm viễn chỉnh công kích thực tại là phiền toái, tại báo cát giữa căn bản liền xem không rõ bay tới mũi nhọn, càng không cần nói tránh né, hơn nữa bọn họ công kích đều thân thể đều là sẽ không có động tác. Tiêu phàm chỉ có thể là bắt được đối phương công kích tần suất, tại đối phương công kích kia đoạn thời gian bên trong nhanh chóng di động, hoặc thẳng tắp đón bằng cảm giác. Cứ việc như thế, Tiêu Phàm còn là bị công kích tới rồi rất nhiều lần, 50 cấp quái vật thật đúng là không tốt đối phó, còn tốt Tiêu Phàm này thân phòng ngự còn không sai, một đường xuống cũng không tính rất phiền toái. Phụ, cuối cùng cũng xem như là nhanh đến. Nhìn xem đã rất tiếp cận tọa độ, Tiêu Phàm không nhịn được thả lỏng hơi thở, loại này hoàn cảnh xuống thật đúng là thật to ảnh hưởng Tiêu Phàm giết quái hứng thú, Tiêu Phàm tiếp tục uống lấy miếng nước, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Ta làm một cái mưu đường, mưu đường tốt lưu lãng hắc, lưu lãng cũng muốn tiền mặt, ta liền khiêng lên ra truyền thùng lớn hắc hắc. Ta làm một cái thương nhân, một cái mưu đường điệp thương nhân, thương nhân phải có mua bán. Cha tấn người thanh âm lại truyền qua, bất quá Tiêu Phàm nghe tới cũng là thập phần dễ nghe, có thể nói là thác mê tiền phúc, Tiêu Phàm này đoạn thời gian được đến 3 bình nát magma, gần nhất thật là rất khó tìm được, có lẽ là vật phẩm bổn sự cũng rất khó được đến, cũng có khả năng là có người chơi biết được mang magma chứa vật phẩm tác dụng, bất quá nhưng cũng không có người đem thông tin tuyên bố đi ra, lần này không biết được sẽ hay không có cái gì kinh thì đến. Tiêu Phàm hướng về thanh âm phương hướng chạy tới, rất nhanh liền tại báo cắt giữa nhìn đến một cái bóng đen, bóng đen dần dần rõ ràng lên, như trước là quần áo lam lũ, tại báo cắt xuống có vẻ càng thêm đầu đội mặt lấm. Hắc hắc, thần bí thương nhân lại tốt. Đã lâu không gặp a. Tiêu Phàm sa sa liền đánh nổi lên tiếp đón. Nay không phải lần đầu tiên giao dịch tiểu gia hỏa không, ác ma hư vị, thật sự là không sai a, hắc hắc. Cùng lần đầu tiên một dạng, hắn đã là biết được Tiêu Phàm trên thân có hắn phải này nọ, nói xong trực tiếp một ngoắc tay liền quăng ra cái cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ nhanh chóng mở ra, không một hồi biến khởi động một cái lều chạy đến, Tiêu Phàm đều không biết được như vậy một cái lều chạy là như vậy tái tiến cái hộp nhỏ, lều chạy nhìn tới có vẻ có điểm cũ nát bộ dáng. Đến, bên ngoài báo cát lớn, ta cũng không muốn cho hạt cát bắn đến ta đây khẩu không nhanh nhẹng răng. Tiêu Phàm đi theo trực tiếp chui đi vào. Nói vậy hẳn là cũng coi như là một cái lâm thời an toàn khu đi, lều trại bên trong so sánh lên bề ngoài liền không giống nhau nhiều rồi, thập phần sạch sẽ sạch sẽ, thần bí thương nhân trực tiếp xuất ra một khối bố trải ra ở tại trên mặt đất, cư nhiên còn là một khối màu lục còn màu trắng giao nhau ô bông, xem ra hắn sinh hoạt còn qua được không sai đến, tiếp lấy liền nhìn đến thần bí thương nhân ngồi xếp bằng ngồi ở kia chờ này cái gì, còn cười đầy chính. Mình ngón tay. Con thất thần làm cái gì a, ăn ngon uống tốt đều cho ta xuất ra đến a. Xem Tiêu Phàm không có phản ứng qua, thần bí thương nhân thúc dục đến. Nga Tiêu Phạm ứng tiếng liền bắt đầu đem chính mình mang nấu nướng cùng rượu đều cấp cầm đi ra, thân bí thương nhân cũng không khách khí, trực tiếp ăn nhiều uống lớn lên, có lẽ là ở sa mạc duyên cớ, lần này hắn trực tiếp ăn lần trước gấp đôi phân lượng, ăn được uống tốt phía sau, đầy không để ý trên tay đầy mỡ, ở trên thân lau lau, sau đó trào xuống hắn kia thân mình liền có điểm đầy mỡ mái tóc, tiếp lấy cẩn thận cuộn lại khăn ăn. Âm một tiếng, thùng lớn trực tiếp bị hắn quăng đi ra, nếu như không quen thuộc hắn cái này, bộ dáng người nhất định sẽ mở lớn cái miệng, hô to vô địch nở vở cỡ. Khách hàng quen, hơn nữa ta ăn được rất vừa lòng, cùng lần trước một dạng coi như ngươi yêu lại giá, 25 cái bạo thạch tệ một kiện. Một bình ác ma máu đổi một kiện vật phẩm, ngươi nhìn xem chọn đi. Tuy rằng mới làm hai lần giao dịch, nhưng hắn đã là kêu Tiêu Phàm vì khách hàng quen, xem ra sinh ý không phải rất tốt, mà Tiêu Phàm vận khí thì là không sai. Tiêu Phàm trước cấp cho một bình ác ma máu, hắn lần này trước chọn lựa một bản kỹ năng thư, kỹ năng thư tại trò chơi nhưng nếu thấy, nói không chừng lại có kinh hỉ, nhưng là Tiêu Phàm còn là quyết định từ xuống, bởi vì trò chơi cũng sẽ ra một ít có điều cao đẳng cấp kỹ năng thư, chỉ là nhượng người chơi có thể trước thời gian học tập mà thôi, liền có người từng tuân gia Trào Phúng, câu lựa lớn linh tinh, kỹ năng thư Tiêu Phàm cấp cho 25 cái bảo thạch tệ lượng ông già giám định, lần này hắn nhưng thật ra không có hỏi chính mình xác định không xác định, hơn nữa là trực tiếp giám định kỹ năng thư, sau đó nâng cấp cho Tiêu Phàm, Hỏa Long Kích, Tiêu Phàm nhìn sơ nhất thời cảm thấy thiệt tỏi, Hỏa Long Kích liền là 42 cấp pháp sư đơn thể công kích kỹ năng, mang vào cháy hiệu quả. Xem ra này đó kỹ năng thư bên trong qua là có hỗn tạp mặt khác kỹ năng thư, còn tốt là 42 cấp, bao nhiêu còn có thể giá trị chút tiền. Tiêu Phàm cũng không có cảm giác đến tiếc nuối hoặc là cái gì, tiếp lấy Tiêu Phàm trực tiếp đem hai cái bình ác ma màu cấp cho thần bí thư nhân, sau đó bắt đầu tại thùng bên trong lật lên đến, còn tốt ông già đối này cũng không có cái gì ý kiến, dù sao hắn kia thùng thân mình liền là có điều loạn, Tiêu Phàm hiện tại liền là muốn tìm một ít có điều đặc thù này nọ, được là nhìn tới không giống trang bị này nọ. Tìm hồi lâu, Tiêu Phàm cuối cùng cũng xếp như là tìm một cái nhẫn một dạng này nọ, bất quá này nhẫn tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, Tiêu Phàm không chút nào do dự thu xuống, sau đó tiếp tục tìm lên, bất quá lúc này ông già tựa hồ không tính toán nhượng Tiêu Phàm lại tìm, trực tiếp nói đến, lại cho ngươi 10 giây a. giảm thời gian. Nói xong khép lại ánh mắt bắt đầu đến ngược. Tiêu Phàm trong lòng mừng thầm, xem ra vừa mới bắt được này nọ hẳn phải là cái không sai này nọ. Tiêu Phàm rất nhanh liền đụng đến một khối tảng đá một dạng này nọ, bất quá này khối tảng đá thật đúng là như là một cái tảng đá. Bất quá lúc này đến ngược đã đến một, trùng trực tiếp đóng lên. Hoa ha ha. Ông già nhìn đến Tiêu Phàm trong tay cầm này nọ cười to đến. Người cư nhiên cầm một khối tảng đá, như vậy nhiều này nọ ngươi động liền tuyển một khối tảng đá đâu? Ha <cười> ha ông già đã là nước mắt đều cười đi ra. Cái kia, đại thúc a, này thật sự là một khối tảng đá. Tiêu Phàm khổ cả mặt nói đến, như là thật sự là như vậy, kia thật sự là trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Ông già nghe xong lời này như trước là cười đến không được, trực tiếp cầm qua tiêu Phàm tảng đá, sau đó chỉ thấy hắn tay một dùng sức, trong tay liền trực tiếp nát, tựa hồ làm vì chứng minh nó cũng là một khối tảng đá. Sắc bén đại đục, cái này không tính đi. Tiêu Phàm vốn là muốn nói rất tuấn tú đại đục, nhưng là ngẫm lại chính mình đều cảm thấy mở miệng không được, vì thế liền đổi thành sắc bén đại đục. Ha ha. Đương nhiên tính, chỉ cần là thùng bên trong xuất ra đến đều là. Thần bí thương nhân như trước là cười đến không được. Kia, yeah. vậy ngươi đem ta này nọ lộng hành rồi, ngươi phải đền ta a. ta muốn một khối một quân một dạng tảng đá. Tiêu Phàm nghĩ ra cái chủ ý, ông già nghe xong Tiêu Phàm lời này trên mặt cười đông lại lên. "Ngươi, ngươi cái tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đi ta này nọ lộng hành rồi, ngươi được đổi một khối một quân một dạng tảng đá cho ta." Tiêu Phàm đơn giản sọ là đến, dù sao hắn hiện tại kia khỏa tảng đá đã là biến thành khối vụn, phải khôi phục là không có khả năng. "Ngươi?" Ông già lúc này chính là bị tức được thổi dâu trừng mắt, Tiêu Phàm thì là một mặt đáng tiếc nhìn xem vừa mới bị bóc nát tảng đá, thỉnh thoảng còn phiêu một phiêu ông già. "Ta vốn là cảm thấy, liên tính là một khối tảng đá cũng là không sai kỷ niệm và a." Ngươi như thế nào liền đem hắn cấp bóc nát rồi đó, vừa mới kia tảng đá thượng giống như còn có một điều rất giống rồng đường vân đâu, thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn đem hắn đặt ở trong nhà ta trên cái bàn. Tiêu Phàm trực tiếp đi lên. Tiêu Phàm lúc này có thể nói là trợn mắt nói nói dối, kia căn bản liền là một khối rất phổ thông tảng đá, mặt trên có hay không có cái gì đường vân hắn căn bản liền không có thấy rõ ràng. Nếu không ngươi lại cho ta một kiện này nọ làm kỷ niệm phẩm đi, thế giới như vậy lớn, chúng ta có thể gặp được hai lần thực tại là rất khó được á phần nói, tu 1 năm mới tu được sát vai mà qua. Chúng ta này đều gặp được hai lần, ngươi nói chúng ta phải hay không rất hữu duyên a? Chúng ta có thể tại. Dừng dừng dừng, ta cũng không tin Phật, ta đây là gặp tà, thật sự là ăn thịt người miệng ngắn, ta mở thùng, ngươi tại một giây bên trong cho ta cầm kiện này nọ đi ra. Thùng trực tiếp liền mở ra, còn tốt Tiêu Phàm phản ứng nhanh trực tiếp thân thủ liền đảo một kiện này nọ đi ra, thùng quả nhiên lập tức liền cấp đóng cửa. Tiêu Phàm lần này đảo một cái mũ ra đi ra. Tiêu Phàm đem cười làm lạnh đem hai kiện trang bị cấp truyền đi qua, hoa 50 cái bảo thạch tệ cuối cùng cũng xem như là đem hai kiện vật phẩm đều cấp giám định đi ra. Sinh mệnh chi hoãn, vòng sinh mệnh, sinh mệnh hồi phục 5 điểm mỗi giây, gia tăng 200 sinh mệnh thượng hạng, cần phải cấp bậc 30. là một kiện mầu đen đặc thù trang bị, cũng coi như là một kiện có điều thích hợp tiêu phàm trang bị, tiêu phàm sinh mệnh giá trị lần đầu tiên đột phá 1000 số lượng, trang bị còn là một kiện bằng hai, tiêu phàm trực tiếp tuyển lấy trang bị, duy nhất vấn đề liền là có điều dễ thấy đi, trong trò chơi tiêu phàm còn không có gặp được qua mang vòng thai người đâu, mà tiêu phàm tắc căn bản không có nghĩ đến này vấn đề. Truy tung giả đô mạo, vũ trùng của kẻ truy tung, phòng ngự 1827, nhanh nhẹn 9, MP30, di động tốc độ 3, là một kiện mầu kim trang bị. Lại như thế nào nói so với tảng đá còn là được rồi rất nhiều. Hơn nữa Tiêu Phàm vừa vận có thể thay cho Mũ Trụ, hơn nữa này Mũ Trụ ngoại hình thượng còn là không sai đâu, Tiêu Phàm mang theo phía trước Mũ Trụ lại tăng thêm mặt nạ liền không có ít bị mê tiền bọn họ tiểu Lâm, cái kia bộ dáng quả thật là có điểm buồn cười, Mũ Trụn bộ dáng lại tốt nhiều rồi. Tiêu Phàm tự nhiên là liên thanh nói lời cảm tạ, ông già cũng không buông tha Tiêu Phàm, lần nữa hướng Tiêu Phàm phải chút an uống liền tiếp tục bắt đầu lui lên hắn kia phá cổ họng giống lên, tại sa mạc tiếng gió dữa như trước rõ ràng, Tiêu Phàm đều không thể không tán thưởng hắn đích xác kia phân sức sống cùng tình cảm mấy liệt. Q3 chương 9, nhập khẩu hung hiểm. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 9. nhập khẩu hữu hiểm. Cuối cùng cũng xem như là tới rồi tầm bảo đồ thượng tọa độ điểm, bất quá tọa độ điểm phụ cận đã có một cái cây tiên nhân, trực tiếp đối với Tiêu Phàm liền là mấy đâm bay qua, Tiêu Phàm ngay tại chỗ một lăn, còn là chịu đến công kích, tiếp lấy đó là mỗi giây 5 điểm thương hại, trực tiếp chịu đến công kích thương tổn cũng là tiên nhân trưởng hai lần, vòng thái tác dụng cũng coi như xuất hiện, vừa vận nhượng Tiêu Phàm lượng máu đình chỉ hạ xuống. Tiêu Phàm cầm lấy mũi tên đại núng độc đối với nó bắn đi qua, hệ thống nhắc nhở nhảy ra một đạo số liệu. Kịch độc tiên nhân thủ, 50 cấp thủ linh quái vật, nhập khẩu phụ cận cư nhiên còn có bộ thủ hộ. Tiêu Phàm sử dụng cái phong thân thuận, bắt đầu vòng quanh kịch độc tiên nhân thụ nhanh chóng chạy lên, hơn nữa đem mỗi một loại mũi tên núng độc đối với nó bắn đi qua, thượng một lần trạng thái sau, Tiêu Phàm lập tức liền là một trấn nhận sát kích, đón thượng một đạo tổ hợp thất. 243, 233, 4033 cái thương tổn con số nhảy đi ra, tiếp lấy một đạo ba tên cùng phát, chiệt hồi không huyền thuật Tiêu Phàm hướng về nó vọt đi qua, tới gần quá trình giữa, Tiêu Phàm đều chỉ có thể là vòng quanh nó, đối phương gai độc công kích tần suất thực tại là quá nhanh, cứ việc hắn sẽ không di động, nhưng là toàn thân đều là gai hằn có thể tùy ý bắn ra gai độc công kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp tục tới gần đột nhiên cảm giác mặt đất dao động, Tiêu Phàm một cái phong triệt bộ lùi ra ngoài, một đạo cây tiên nhân dễ lao ra mặt đất, mũi nhọn trên dãy thuyết mình nó cũng không phải dễ trọng, tiếp lấy một dãy đâm hướng về Tiêu Phàm vào ấy, phong triệt bộ hiệu quả còn tại tiếp tục, Tiêu Phàm nghiêng thân thể, cam đoan chịu đến ít nhất công kích, như trước có 3 cây gai đánh trúng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhanh chóng nuốt vào một quả huyết dược, giai hỏa này tuyệt đối là một cái khó. Chơi chủ, Tiêu Phàm tiếp tục bảo trì này cao tốc chạy đi, lần nữa thử tới gần, thủy chung bảo trì viện chỉnh đả kích phải mài dụng đối phương lượng máu còn không biết được phải đợi bao lâu đâu, hơn nữa tiêu hao còn đổ dỗ. Đợi cho phong triệt bộ giảm sóc tốt sau, Tiêu Phàm lần nữa hướng về nó tới gần, có lần trước kinh nghiệm, điều chỉnh tốt tần suất, Tiêu Phàm tới gần tốc độ nhanh không ít, vừa mới cây gai công kích Tiêu Phàm đã là đại khái ghi nhớ, không thể không làm cho người ta bội phục, tại vừa mới chịu đến công kích kỳ, Tiêu Phàm liền đã ghi nhớ cây gai công kích đại khái phạm vi, lấy Tiêu Phàm tốc độ có thể rất tốt tránh thoát nó cây gai công kích. Tiêu Phàm cũng không có dừng lại, tiếp tục vòng quanh nó cao tốc di động, Tiêu Phàm tốc độ cũng không có bởi vì tới gần mà yếu bớt, nhanh chóng chuyển hoàn bộ pháp mang ra một đạo thần nhiên tân ảnh, Tiêu Phàm lúc này mục đích liền là phải nhớ xuống cây gai công kích tần suất. Thủ tinh thứ Phóng thích xong cái này công kích, Tiêu Phàm trực tiếp thẳng tắp hướng về cây Tiên Nhân thụ vọt đi qua, Tổ Tinh Thứ cũng không có đánh trúng cây Tiên Nhân, mà là dán vào cây Tiên Nhân theo mặt cắt thượng đâm đi ra, vì Tiêu Phàm ngăn trở công kích. Bắt được cái này cơ hội, Tiêu Phàm trực tiếp ngay mặt vọt đi qua, hắn đã có thể nghe được Tổ Tinh Thứ gặp được cây Tiên Nhân gai độc khi phát ra leng keng thanh âm, tại Tổ Tinh Thứ tiêu tán máy mắt, Tiêu Phàm một cái tuyệt bộ vọt lên, cung chấn kích khiến đi ra, tăng thêm chính mình lợi vọt, Tiêu Phàm cung thân chậm rãi đánh trúng giống như là cây Tiên Nhân náo bộ địa phương, cây Tiên Nhân công kích quả nhiên dừng phòng cái. Xoay tròn cung thân Lười gió gió sắp núi nhọn thổi qua cây tiên nhân thượng núi nhọn, mang ra một đạo công kích, vừa rơi xuống đất, Tiêu Phàm lập tức sử dụng phong toàn kích, nhanh chóng nhiều đến cây tiên nhân phía sau, cũng tránh thoát thoát li mê mọi trạng thái cây tiên nhân công kích. 693. Một cái đỏ như máu thương hại con số nhảy đi ra, Tiêu Phàm tiếp lấy một cái đánh mạnh, xoay tròn thân thể liền làm một đệ lui, vừa vận tránh thoát một đạo cây gai công kích, tức đạp tại mặt cắt thượng ngăn cản chính mình lui về phía sau xu thế, Tiêu Phàm bước ra một bước, ngụy nhận trùng sử dụng đi ra, xét qua đâm đi lên cây gai, tiếp lấy nhanh chóng chuyển hoàn bộ pháp lượng chính mình cao tốc dọc theo cây tiên nhân xoay tròn. 534. 238, 108, 319, 79, 253. Sáu cái, cái thương tổn con số nhảy đi ra, xem ra gốc cũng là đối phương yếu hại, còn có hai cái thương tổn thì là đao gió thượng tuân ra đến lươi gió sắc công kích, Tiêu Phàm Cung có dừng lại, tại cuối cùng thương hại nhảy ra đến sau, Tiêu Phàm Cung thân trên đao gió đặt tại cây tiên nhân trên thân, Liêm Thiết tiếp lấy sử dụng đi ra, mới bắt đầu thương hại lại thêm Liêm Thiết hai lần thương tổn nhảy đi ra, tiếp lấy đó là 20 nhiều mất máu thương tổn liên tiếp nhảy đi ra, tiếp lấy một cái lui. Bước đao gió xuyên thấu qua cây tiên nhân thân thể, lần nữa mang ra một đạo đỏ như máu bạo kích thương tổn, lui bước trạng thái đồng thời, Tiêu Phàm như trước không quên vải ra một đạo độc thực chi thứ, kịch độc tiên nhân thụ định bắt đầu toát ra máu nhiều liên tục thương tổn, liền liên tục thương tổn thân mình liền có thể nhượng nó tại mỗi giây mất máu 100 nhiều điểm. Lại làm một sợi gai độc hướng về Tiêu Phàm phóng tới, Tiêu Phàm bốn người tiếp tục bảo trì chịu đến nhỏ nhất thương hại, lấy ra huyết dược cùng ma dược nuốt hạ xuống, một vòng công kích khiến cho đối phương lượng máu rất kém không nhiều 5 phần trăm, Tiêu Phàm đối chính mình công kích thập phần vừa lòng. Xem ra kịch độc tiên nhân thuộc về phòng tự cấp quái vật, lượng máu thượng nhưng thật ra không sai, kém không nhiều có 50 v lít lượng máu. Cứ việc sẽ không di động, công kích phương pháp cũng là có rất nhiều, bất quá hắn gặp được chính là Tiêu Phàm. Tiếp tục vòng quanh nó nhanh chóng chạy đi, hơn nữa tính toán cây tiên nhân mỗi lần công kích tần suất, Vương Hải liền tại đây một điểm lên thập phần hâm mộ Tiêu Phàm. Đối với thời gian tính toán thượng hắn luôn là rất chuẩn xác, liền tỷ như lần này cây tiên nhân, nó công kích chủ yếu có cây gai, gai độc bắn liên tục, còn có gai độc tản ra, Tiêu Phàm tổng có thể rất tốt tính toán chúng nó công kích giảm sóc thời gian, hơn nữa bắt được trong đó tần suất tiến hành tranh lẽ, đối phương chiếu. Thành thương hại rơi chậm lại đến ít nhất. Nơi này còn không thể không nói thoáng cái Tiêu Phàm mũi tên ngũ độc Này đều có thể có thể so với làm tử linh nha hoàng hữu tội, bất quá tử linh nguyên rủa có một ít là phạm vi tính, nếu như là bọn gặp được Tiêu Phàm, chỉ cần la độc chủng loại quá nhiều, đối phương thuộc tính liền được trực hạ xuống một cái tầng thứ. Còn có liền là thổ tinh thứ, như là kỹ năng là mặt khác người chơi, có lẽ phần lớn đều đã dùng để tiến hành công kích, mà Tiêu Phàm tắc đem thổ tinh thứ kỹ năng dùng ở tại đa phương diện thượng, đối với chiến cuộc nắm chắc chuẩn xác, không chỉ có thể dùng để công kích, quân công khi kéo dài, còn cầm đạm đương làm phòng ngự thủ đoạn, điểm ấy thượng cũng là nhượng vương khai bọn họ mở rộng ra nhang giới. So với chính mình cùng Nhu Yếu Lanh Tĩnh, Vương Khải cảm thấy Tiêu Phàm càng là một cái không sai đội trưởng, không quản đối chiến cục năm chắc còn là tính toán, đều lượng hai người tự than thở không bằng, tuấn nữa viễn chỉnh phát ra thượng hắn cũng luôn là tại đội ngũ chi đầu, Vương Khải bọn họ đều là trực tiếp đem Tiêu Phàm cho rằng quái vật đến xem. Tịch độc tiên nhân thụ tại Tiêu Phàm thu gạt xuống, lượng máu bắt đầu một đoạn một đoạn hạ xuống, Tiêu Phàm lại này quá trình cũng không có mảy may vội vàng sao động, cũng sẽ không đi mạo hiểm, cho nên tịch độc tiên nhân thụ lượng máu luôn là tại vững bước hạ xuống, tại lượng máu đến 5 phần trăm khi, tịch độc tiên nhân thụ nhan sắc bắt đầu làm xấu sắc, xem ra là tiến vào cùng loại cuồng bạo trạng thái. Công kích tần suất thượng cũng minh hơn, thương tổn cũng có điều gia tăng, Tiêu Phàm ngậm quả đan. Dược, hơn nữa xác định xuống nước thuốc vị trí, trên thân nước thuốc đó là giúp đại ma đạo sư Lý Tra Đức thanh lý hắn phòng thí nghiệm là được. Tiêu Phàm tiếp tục đâu vào đấy tiến hành công kích, ý theo cây tiên nhân hiện tại công kích tần suất tính toán cây gai tần suất, bắt đầu vờn quanh tới gần cây tiên nhân, tới rồi cây gai phạm vi, tốc độ cao nhất di động, cây gai cũng là chậm chạp vì đến, lẽ nào đối phương công kích phạm vi yếu bớt? Tiêu Phàm không có tùy tiện tới gần, như trước ý theo phía trước biện pháp tiếp tục di động, mặt đất dao động, thuyết minh cây gai công kích đã phải phát động, lần này dao động mạnh mẽ rất nhiều. Tiêu Phàm cảm thấy không đúng, một cái lui bước lui trở về, nhượng chính mình bị vây tuyệt đối an toàn, tại cái này khi Tiêu Phàm cũng không tưởng buộc lên cái gì hiểm. Hơn 10 căn sói so với trước càng mảnh cây gai xông ra mặt các, vọt tới mặt đất hạt cắt đều nổ mở ra, cứ việc cây gai càng thêm mạnh, nhưng là có thể nhìn ra, bất quá cứng cỏi trình độ cùng thương tổn khẳng định đều so với vừa mới đều tăng lên một chút, như là vừa mới Tiêu Phàm không có quyết đoán sử dụng lui bước kia khẳng định là nguy hiểm, cây gai theo hơn 10 cái phương hướng hướng về trung gian phương hướng đâm tới, chỉ cần có một nửa công kích, có lẽ Tiêu Phàm liền treo. Tiêu Phàm không có buông tha cơ hội ngụy nhận trùng sử dụng đi ra. Xuyên qua một đạo khe hở, trực tiếp công kích tại cây gai bộ vị, hơn 10 đạo bạo kích thương hại nhảy đi ra, còn có vài đạo tự nhiên là Nguyệt nhận trùng thượng tuân gia đến lôi gió sát công kích, bắt chuẩn cơ hội, Tiêu Phàm nhằm phía kịch độc tiên nhân thủ, đồng dạng một đạo thổ tinh thứ ngăn trở hướng Tiêu Phàm phóng tới công kích, tuyệt bộ, cùng trấn kích, phong toàn kích. Tiêu Phàm công kích tiếp tục ổn định tiến hành, hơn nữa Tiêu Phàm thẳng suất chú ý mặt đất, quả nhiên, lần này cây gai so với tưởng tượng dữ nhanh rất nhiều. Tại bị cây gai đánh bay ra mặt cát, bám theo tuân gia đến hạt cát sau, Tiêu Phàm sử dụng thạch tinh ngân bạo, tại công kích đánh trúng Tiêu Phàm sau, thạch tinh thuần nổ mở ra, tinh mịn bạo kích thương tổn nhảy đi ra. Liêm Tiết mang ra thương tổn sâu, Tiêu Phàm cắt đổi ra chủ thủ tiếp lấy đó là bạt tứ, phủi một cái đối phương lượng máu sau, Tiêu Phàm không chút nào do dự rút ra Long Viêm chi tiễn, trực tiếp đối với sẽ không di động kịch độc tiên nhân thụ bắn đi qua. Long Viêm chi tiễn nổ mỡ ra bao phủ cao lớn kịch độc tiên nhân thụ, tiếp lấy đã có rất nhiều gai độc cùng xuyên qua lửa rồng, nổ mỡ ra. Đáng chết. Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, cơn bạo gần chết một kích đều sử dụng đi ra, nhìn xem dày đặc gai độc, Tiêu Phàm một đạo thổ tinh thứ che ở chính mình trước mặt, bối qua thân thể, tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước di động, trên tay đã là cầm lấy nháy mắt khôi phục thuốc để người vận nhất. Lên canteen qua đi, Tiêu Phàm thả lỏng nơi thở, chỉ chịu đến 3 lần công kích, cũng coi như miễn cưỡng kia qua, cất khí nước thuốc, Tiêu Phàm hướng về nổ mạnh địa điểm đi đến, thu thập chiến lợi phẩm, đều là một đám cần phải giám định vật phẩm, Tiêu Phàm trực tiếp thu vào ba bọc, vì cái gì trò chơi không bán ra hoàng kim cấp bậc giám định quyền trục đâu, Tiêu Phàm buồn bực đến. Còn có một cái thu hoạch đó là màu tím quyển trục, Tiêu Phàm đã là đã lâu không có nhìn thấy màu tím quyển trục bóng dáng, xem quyển trục tên hẳn là kịch độc tiên nhân thụ dùng cây gai vây khốn chính mình cái kia kỹ năng. Thu thập nhưng thật ra ngắt tới rồi mấy thứ không sai này nọ, kịch độc chi thứ, tiên nhân thụ thể dị Người trước xem bộ dáng có điều thích hợp làm núi tên. Quét tứ xong, Tiêu Phàm lúc này mới ngồi xuống uống lấy miếng nước, an tùy thân mang theo đầu nướng, bao cắt tựa hồ nhỏ đi một điểm, bất quá như trước có điểm nháo tâm cảm giác. Bên cạnh tọa độ liền là địa đồ nhắc nhở liền là hố, Tiêu Phàm điểm kích mặt trên sử dụng nhắc nhở, nhắc nhở thượng cư nhiên liền là không hố ngươi hồ ai, điểm kích sau Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng hãm đi vào, Tiêu Phàm điều kiện phản xạ lấy ra truy thủ, liền làm một cái đầy lui, kỹ năng sử xuất đến lại không có bất luận gì hiệu quả, Tiêu Phàm còn tại tiếp tục chỉ xuống, xem ra tầm bảo đồ mục tiêu hẳn là liền tại mắt dưới, Tiêu Phàm đơn giản nhượng thân thể chậm rãi chìm xuống. Hạt cắt rất nhanh mạn qua Tiêu Phàm đỉnh đầu, Tiêu Phàm chỉ có thể là đóng chặt cái miệng, nghẹn ra hít thở, hắn nhưng không có tưởng thử xuống tại hạt cắt bên trong hít thở cảm giác, Tiêu Phàm rất nhanh cảm giác dưới chân hết sạch, trực tiếp rất hạ xuống, quả nhiên như là chính mình tưởng như vậy, ít nhất tầm bảo đồ sẽ không hố người, phải thật sự là trực tiếp liền là một cái cắt hố, Tiêu Phàm chỉ có thể là học Vương Khải kêu lớn, hố cha a. Tiêu Phàm tháo xuống mặt nạ, vùng đầu đầu, bị hạt cắt bao trùm cảm giác quả thật là quá không tốt, đặc biệt là ngập qua đầu khi, cái loại này cảm giác, chỉ cảm giác chính mình đột nhiên bị an thượng vô số bực bội da gà khó chịu. Một mở màn đó là như vậy một cái cảnh tượng. Tiêu Phàm không miễn cảm thấy có chút xui xẻo, hít thở sâu mấy khẩu, tựa hồ muốn đem xui xẻo cấp phún ra, xuất ra chiếu sáng ma pháp trận, dưới đất là một cái huy động, sa mạc giữa huy động, chỉ mong hắn sẽ không tùy thời hóa thành hố người huy động. Sử dụng một cái triệu hoán, khống chế xương khô ở mặt trước mở đường, ma giới ngưng tụ thể tắc ghé vào xương khô đỉnh đầu, dạng yêu con người to trái năm năm phải năm nắm nắm, giống như hiếu kỳ bảo bối một dạng. Cắt, cắt. Tại xâm nhập một hồi, Tiêu Phàm liền nghe được hạt cắt ma sát thanh âm, hơn nữa là từ bốn phương tám hướng hướng về chính mình tới gần, Tiêu Phàm nhanh chóng lui về phía sau, này thanh âm có bao vây chính mình tứ thế. Tiêu Phàm triệt toái phía sau thời điểm, động đất bên trong bắt đầu xuất hiện rất nhiều động nhỏ, hơn nữa có rất nhiều đầu trùng giọ sét đi ra, ngay cả trên đỉnh cùng dưới đều có, có chịu đến trọng lực ảnh hưởng dụng ở tại trên mặt đất, rất xuống đến còn có vô số các vụn, nhộng động hình thành một cái hố sâu, dơ lên rất nhiều cho bụi. Tiêu Phàm là lần đầu tiên cảm thấy màu lục cũng có thể rất ghê tởm, nhìn xem chó con lớn nhỏ sâu bò hoạt động chúng nó xanh mơn mận thân thể, đặc biệt là hoạt động khi cái loại này cảm giác, Tiêu Phàm không nhịn được một trận rợn da gà, trò chơi cư nhiên còn rơi chậm lại chân thực độ, nhưng lần này chân thực độ đối với một ít người chơi mà nói còn là khó có thể tiếp thụ. Mặt dưới còn có một con đồ sộ sâu bò, chúng nó tốc độ cũng đều không phải rất nhanh, chúng nó nhảy một công kích, trực tiếp đem xương khô nhuộm thành màu lục, bọn họ công kích liền là trực tiếp phụt lên một loại chất lỏng, điều này làm cho Tiêu Phàm vang lên tân thủ thôn Sơ Lẩm, chỉ là Sơ Lẩm so với bọn họ đáng yêu không biết được bao nhiêu lần. Con tốt tiểu quái chỉ là 30 cấp xa trùng quái, Tiêu Phàm viễn chỉnh công kích có thể rất tốt thu phục này đó quái vật, đặc biệt là Phược Long không gian hiệu quả, tăng thêm Tiêu Phàm công kích, tiểu quái vật cơ hội đều là miêu sát, hơn nữa còn có thể tạo ra xanh thảm chất lỏng, cứ việc Tiêu Phàm cận chiến loại kỹ năng có điều nhiều, nhưng là còn viễn chỉnh đạt kết hiệu quả như trước là rất không sai. Con lớn xa trùng là 50 cấp cự hình xa trùng, đột nhiên một con lại là một con cự hình xa trùng mà qua, này chỉ xa trùng nhìn tới liền tốt nhiều rồi, ám sát thăng lên bao trùng áo đủ ổng, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm mà tới, bất quá hắn tốc độ tại Tiêu Phàm trong mắt còn là chậm chút, rất nhanh liền bị Tiêu Phàm giết chết, tại giết chết khủng lô sau, nó còn lại xuất hiện rất nhiều trứng, khả năng liền là xa trùng trứng, Tiêu Phàm cố ý đã chờ sẽ, quả nhiên theo trứng bên trong lèo ra chỉ 30, cấp xa trùng, quả nhiên là như vậy, xem này này một sóng quái vừa vặn là người một nhà. Tiêu Phàm cũng không do dự trực tiếp đối với xa trùng trứng rút tên bắn ra ngoài, thoáng cái tất phá, kinh nghiệm cũng là không có cái gì biến hóa, khoái tiêu Phàm quang gia khô lâu đầu đầu trịch thuật, Tiêu Phàm chính là thu thập rất nhiều đầu sọ vừa vặn nổi lên công dụng. Khô lâu đầu đầu trịch hiện tại đối với Tiêu Phàm mà nói quả thật là một cái yếu kỹ năng, dù sao không cần phải giảm sóc thời gian, vừa vặn có thể đối phó này đó xa trùng trứng, dù sao cũng chỉ là một kích liên phá, hơn nữa nổ mạnh đầu sọ có thể nói là một cái không sai đàn công, so với chỉ đánh ba cái lựa rồng hiệu quả tốt nhiều rồi, cứ việc công kích lượt thấp. Giống như mê tiền theo như lời Tân bảo địa đồ giữa tỷ lệ rất quả nhiên để cao không ít, như vậy một sóng quái tỷ lệ rất kém không nhiều tăng lên 50%, theo kim tệ bao nhiêu thượng, Tiêu Phàm rất dễ dàng liền thôi vậy đi ra, hơn nữa quái vật cũng rất dễ dàng giết bộ dáng, so với đồng dạng là 30 cấp thạch đầu quái quả thật là như vậy. Bọn họ không có đối Tiêu Phàm chiếu thành bất luận gì thương hại, chỉ lưu lại một cái hình tròn đất trống, bất quá chúng nói ít nhất cũng coi như ghê tởm một cái Tiêu Phàm, chỉ mong này trò chơi sẽ không đem ghê tởm tiến hành tới cùng liền được rồi, giống vậy lần trước tiêm thứ chi thi bị nhế giáp, đầu cái cốt chi mạo, thu thập tốt Tiêu Phàm tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập. Q3 chưa 10 đáng sợ bỏ cả con kiến. Quỷ cung, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 1, đáng sợ bỏ cả con kiến. Tiêu Phạm như trước bảo trì bình tĩnh, trên một đường Tiêu Phạm gặp được toàn bộ đều là loại này quái vật, ba loại quái vật là một tổ, hai chỉ 50 cấp, rất nhiều 30 cấp tăng thêm một cái trứng, Tiêu Phạm bảo trì bình tĩnh nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì tỷ lệ rớt, trên một đường, Tiêu Phạm liền còn có tuân gia một kiện tử trang, hơn nữa kinh nghiệm cũng có điều không sai, giết lên còn phải mãi, Tiêu Phạm tự nhiên là bảo trì này kiên nhẫn, hơn nữa trên một đường cũng chỉ có một con đường, Tiêu Phạm có thể không cần lo lắng này đó. Tiếp lấy này một đường xuống, Bắt đầu nguyên lai like càng rộng lớn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến đá vụn, hơn nữa sa trùng cũng bắt đầu thành đàn kết đội xuất hiện, này nhưng không có vội hòng rối Tiêu Phàm, như là ngươi xem đến mấy trăm chỉ sa trùng đông nghìn nghìn hướng ngươi hoạt động qua, ngươi liền minh bạch là cái gì cảm giác. Còn tốt Tiêu Phàm cũng đã là dần dần quen thuộc xuống, có lẽ là nói chết lặng, như là mỗi chỉ sa trùng đều có thể tuân ra không sai này nọ, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý mò một cái chúng nó đầu. Tiêu Phàm vừa chiến vừa lui, Phượng Long Không Gian còn là không hề ít ưu đãi, ít nhất nhượng chỉ có ít bộ phận viễn trình công kích, Tiêu Phàm cũng có thể có cái không cần phải giảm sóc tiểu quân công, nếu không Tiêu Phàm đối mặt này, đó quái vật khẳng định chỉ có thể là trong lòng phát khổ. Tiêu Phàm kiên nhẫn tiếp tục chính mình công kích, dù sao luận võ đại tái còn xa, coi như là thoải mái luyện cấp, thu gặt kinh nghiệm. Bò cạp. Lại Tiêu Phàm nhìn đến một con bò cạp sau thập phần cảm động, cứ việc nó chỉ có bàn tay lớn nhỏ, cuối cùng cũng xem như là giúp hắn thoát ly mớ lục biển dầu. Tiêu Phàm mới vừa đi vài bước xoay người bỏ chạy, này bò cạp so với tưởng tượng giữa còn nhiều, hơn nữa cái đầu còn nhỏ, đông nhìn nhịt và qua, Tiêu Phàm ám khổ. Này tới cùng việc gì vậy a, chính mình công kích là lấy số lượng làm chủ, cũng không phải lấy phạm vi để tính, này sẽ rồi lại cố tình gặp được đông nghìn nghịt bò cạp quái, nghe được chúng nó leo động khi dày đặc thanh âm, Tiêu Phàm đều cảm thấy da đầu dựng lên. Tiêu Phàm bắn một tên, quả nhiên, miêu sát ba chỉ bò cạp, mà bên cạnh bò cạp chỉ là bị chấn mở ra, thật sự là đáng chết hệ thống đã tạo ra, Tiêu Phàm trong lòng đã là thầm mắng lên. Lúc này cư nhiên là mười cấp quái vật, này tới cùng là việc gì vậy a, như vậy hạ xuống cũng không phải biện pháp, Tiêu Phàm đơn giản vọt đến bò cạp chồng chất giữa, cư nhiên còn có chúng độc hiệu quả. Còn tốt chỉ là mỗi giây một điểm thương hại, hơn nữa sẽ không giảm giá, liền là bỏ cảm công kích cũng không phá vỡ, cũng đồng dạng là cưỡng chế khấu trừ 1 điểm thương hại, nhưng lại chắn không nổi quá nhiều a. Tiêu Phạm nhanh chóng di động, lấy hắn hiện tại công kích, này đó tiểu quái tuyệt đối là miêu sát, hơn nữa liền tính là tay đấm chân đá cũng là miêu sát, Tiêu Phạm hiện tại có thể làm liền là không thể dừng lại, nhanh chóng vững chân, không nhượng bỏ cảm theo trên chân leo lên đến, còn tốt hệ thống còn không có thiết trí được quá mức là biến thái, Tiêu Phạm phổ thông công kích có thể nói là một quét liền là một dãy, số hàng đơn vị kinh nghiệm nhanh chóng nảy sinh cái mới Tiêu Phạm hệ thống lăn. Cảm giác lại đến liền không có biến hóa. hiện tại còn là phổ thông công kích hữu dụng nhất, ngay cả thỉnh thoảng xuất hiện lưỡi gió sát công kích đều thập phần cấp lực. Tiêu Phàm nhanh chóng huy động cùng, dọn dẹp đàn bò cạp. Đáng chết. Tiêu Phàm lại mắng một tiếng, bò cạp toàn bộ đều leo ở trên mặt đất, Tiêu Phàm chỉ có thể là đối với mặt đất quét tới, hoặc là sử dụng bộ kích, còn là cao lớn điểm có điều tốt đối phó, Tiêu Phàm có thể nói là tay chân cùng sử dụng, liền tính là như thế Tiêu Phàm còn là không thể không ngẫu nhiên dừng lại rơi chậm lại đối kháng giá trị, thể lực tiêu hao thực tại là quá kinh liệt, hơn nữa nhất định thời điểm còn không thể không rời khỏi đi khôi phục số lượng máu, thỉnh thoảng còn có thể quăng. Cái đầu sọ thật đạt. diệu diện xong này đó bò cạp, Tiêu Phàm đều có điểm chịu không nổi, tựa hồ luôn là cảm giác có cái gì đó tại trên chân đốt chính mình một dạng, có một trọng đại thu hoạch liền là nướng thịt bò cạp, còn lại liền là Tiêu Phàm thu thập bò cạp, còn tốt bò cạp thu thập liền là trực tiếp nhặt lấy, Tiêu Phàm một hơi đem phần lớn bò cạp đều quang độ bao bọc bên trong, xem ra một cá nhân còn là có điểm miễn dưỡng, nếu như thanh phong đến rồi trực tiếp một cái tường lựa liền có thể đốt không biết được. Phương tiện bao nhiêu? Ngửi ngơi thoảng cái, Tiêu Phàm tiếp tục hướng phía trước xuất phát, chỉ mong sẽ không gặp lại đến cái gì, Tiêu Phàm ngẫm lại đều cảm thấy một thân da gà khó chịu, không qua một hồi, Tiêu Phàm liền nhanh chóng trở về chạy. này sẽ tự nhiên là con kiến, có tiêu phàm nhỏ nút như vậy lớn con kiến, tiêu phàm hoàn toàn không có cách, nhìn xem thời gian kém không nhiều, tiêu phàm sử dụng một cái triệu hoán, hơn nữa trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn được cấp triệu hoán một cái pháp sư loại, nếu không, liên tính là phải tiêu diệt này, đó con kiến cũng không biết được muốn tới lúc nào, hơn nữa chúng nó có thể sánh bằng bò cạp đáng sợ nhiều rồi, chúng nó là trực tiếp theo bốn phương tám hướng bao vây qua, bò cạp tiểu đã nhượng tiêu phàm rất đau đầu, con kiến kia không càng là phải tiêu phàm hay không? Con tốt Tiêu Phàm bình thường luyện cấp khi thu thập thời điểm không quan phải hay không người đi quái vật, chỉ cần có đầu liền có tỉ lệ thu thập đến đầu sọ. Tiêu Phàm không lâu trước còn tại vì đầu sọ nhiều lắm mà phiền não, đến hiện tại thì là hy vọng càng nhiều càng tốt, bỏ gặp sau là con kiến, con kiến sau lại chính là cái gì đâu. Tiêu Phàm đã không nguyện lại đi suy nghĩ, so với còn không như là trực tiếp cho hắn đến chút 50 cấp quái vật có điều rõ ràng. Tiêu Phàm hiện tại liền lý tra đức bên kia được đến một ít tác dụng không lớn quần trục đều cấp các hết, trường kỳ tích lũy xuống đầu sọ cũng chỉ còn lại hơn 10 cái, ngay cả cây đúc đều dùng tới, này còn là Tiêu Phàm đột phát kỳ ngẫm lại đến một chiêu. không nghĩ đến cư nhân cũng có hiệu quả, còn tốt tiêu phàm thượng xuyên không, có việc gì sẽ nghĩ đến ở cái giã ngoại đốt nướng cái gì, cho nên cây đuốc đều là chọn tổ mang trên thân, cũng còn tốt cây đuốc có thể trồng lên, sẽ không chiếm cứ. Nhiều lắm bao bọc vị trí, tiêu phàm trực tiếp dùng cây đuốc vây quanh chính mình nhéo một cái vòng, lúc này mới có thể an tâm công kích, như thế nào cũng coi như là chính mình một cái an toàn khu, hắn cũng không tưởng có con kiến leo đến chính mình trên thân. Con kiến tự nhiên là sẽ không tới gần cây đuốc, tiêu phàm liền trực tiếp quang hơn 10 cái cây đuốc ra ngoài, sau đó luyện nổi lên chính mình xạ thuật, làm chính mình xạ kích đến những cây đuốc thời điểm, cây đuốc liền sẽ nhảy lên lên. Giết chết một bộ phận con kiến, có phương pháp sao Tiêu Phàm đều nhịn không được thổ ra khẩu khí, chính mình cuối cùng cũng xem như là thoải mái rất nhiều. So với giết con kiến, luyện tập bắn tên cuối cùng cũng xem như là thoải mái rất nhiều, nếu không liền trực tiếp trùng sát ra ngoài, đá mạnh Tây đốc, nhân tiện giết chết một ít con kiến, lượng máu kém không nhiều thời điểm lại nhanh chóng lui về chính mình tạo an toàn khu bên trong, cũng tại cái này thời điểm căn bản liền dùng không nổi. Liên tính là như vậy, Tiêu Phàm cũng tại đây suốt cả chơi đùa tới rồi tiếp cận hôm nay thượng hạn thời gian. Không hắc giết chết cuối cùng mấy cái con kiến, Tiêu Phàm trong lòng một trận phải mái. Này so với giết chết chức vực Long Vương thời điểm cảm giác còn thoải mái, trong lòng lần nữa âm thầm nguyền rủa thoang, cái thiết kế này, một đoạn trò chơi nhân viên, con kiến, cái gì đều không có nổ, bất quá vị bù lại này một điểm, trò chơi nhưng thật ra đề cao con kiến kinh nghiệm, cùng đánh chết đọa lạc ma tự nhiên là không thể so với, nhưng là cuối cùng cũng cũng coi như được thông qua. Nghỉ ngơi một trận, Tiêu Phàm liền chịu đến trò chơi thời gian thượng hạn nhắc nhở, lúc này mới lo gấp. Lần nữa login, mê tiền liền phát đến rồi thông tin, hỏi Tiêu Phàm như thế nào, Tiêu Phàm cũng rất là bực mình, trực tiếp phát rồi một đoạn ngắn thị tần cấp mê tiền. Mê tiền nhìn đều cảm thấy da đầu dựng lên, không thể không nói Tiêu Phàm xui xẻo. Rất nhanh, diễn đàn thượng liền xuất hiện một cái bài buốt, bài buốt chủ đề liền là Mạc Phàm bất đắc dĩ, mặt trên liền có một đoạn ngắn tiêu phàm phát thị tận. Hoàng giới không gì lạ không có, nhìn xem chúng ta cùng tiến thủ Mạc Phàm gặp được dạng gì sự tình, nhượng hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cứ việc bài buốt nội dung đơn giản, từ mê tiền phát ra đến thông tin tự nhiên chịu thật nhiều người chen chúc tới. Cùng tiến thủ bắn con kiếm, hiểu được chơi. Nếu như ta tại liền đơn giản nhiều rồi, một cái tử lửa, quả thực liền là nhất phu đương quan vạn phu Mạc Khai a. Hoa ha ha, thực chờ mong chúng ta Mạc Phàm anh tư a, ta cảm thấy có thể thử xuống dùng cây thuốc, có lẽ có thể chết cháy chúng nó. Ta có thực dụng cây đuốc chết cháy qua quái vật. Quá đáng sợ, nếu như là ta khẳng định chết chắc chắn, dùng kiếm phải bổ tới lúc nào a? Trên lầu được tốt nhiều rồi, ta chính là dùng nữa, tính là ta làng Ngô Cương đều cầm chúng nó không biết pháp. Còn tốt tiếp tới không có tái xuất hiện cùng loại sự tình, mà sau quái vật cuối cùng cũng xem như là bình thường một ít, ít nhất hình thể thượng là như vậy, mà quái vật danh xưng thì là biến thành cự hình sắt hạt, bò cạp khổng lồ, cùng cự hình mã nghĩ, tiến khổng lồ, toàn bộ đều là 50 cấp quái vật. Bất quá chúng nó quần thể xuất hiện cảm giác còn là cho Tiêu Phàm không ít trong lòng áp lực, Tiêu Phàm trên một đường chủ yếu đều lấy xạ kích giải quyết dụng này đó quái vật, kỹ năng giảm số tốt. Thời điểm mới có thể đi trùng sát toán cái, ngay một đường cuối cùng cũng xem như là bình thường rất nhiều, không chỉ là kinh nghiệm thượng, ngay cả vật phẩm thu hoạch cũng đều không sai. Cứ việc như thế, Tiêu Phàm còn là ở cự hình hạt tử cùng cự hình mã nghi trên thân hao phí 2 ngày thời gian, Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này bạn sao phải hay không có giải, mê tiền như trước thỉnh thoảng sẽ phát đến thông tin hỏi thăm Tiêu Phàm tình huống, đến mặt sơ đã chỉ là đơn giản phát thông tin, liền ngụ âm đều lười điểm. Tại giết bò cả sao Nếu như là ngươi liền không cần hỏi ta thông tin. Tại giết con kiến sao? Nếu như là ngươi liền không cần hỏi ta thông tin. Tiêu Phàm cũng chỉ là bất đắc dĩ tiếp tục chính mình luyện cấp, này đều đã là ngày thứ 3, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, Tiêu Phàm như trước tại lặp lại này, như vậy nhiệm vụ như trước còn là ở giết tuyển tinh ma nghĩ, cử hình hạt tử xem như giết xong rồi, Tiêu Phàm đều đã là ở tưởng, này tới cùng lúc nào là một đầu đâu, còn tốt chính mình nấu nướng cùng thuốc đều mang được cũng đủ nhiều, lại như vậy hạ xuống, chính mình cung thượng bền bị đã có thể phải tiêu hao xong rồi, đến lúc đó chỉ có thể dùng phong chúc cùng Tiêu Phàm hiện tại đều không như thế nào dám dùng cơ giới vương cung tiến hành cận chiến công kích, hơn nữa Tiêu Phàm đã ôn rồi, tại bên bị dụng đến nhất định thời điểm chính mình cũng chỉ có thể sử dụng phong chúc cùng, nếu không đến lúc đó gặp được chân chính khó chơi chủ vậy phiền bái. Ngai hảo hữu có ngư âm mợi, Tiêu Phàm giết chết một lượt cuối cùng mấy cái quái vật lùi xuống, Tiêu Phàm đã có đoạn thời gian không có thu được ngư âm mợi, Tiêu Phàm nhìn sơ, tự nhiên là băng băng. Như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm. Đúng vậy. Xem ra là bị vật trần, Tiêu Phàm cũng trực tiếp thừa nhận, dù sao không cái gì lại sự. Giáp mặt đàm, Hoàng Thành quân 3, một hồi cho ngươi phòng bảo hảo. Chờ chờ, ta hiện tại lại tâm bảo nhiệm vụ bản sao giữa, còn bị vây ở này, tạm thời ra không được, về phần phải bao lâu ta cũng không rõ ràng, có thể trực tiếp làm sao?" Tiêu Phàm không nhịn được nghi hoặc, là sự tình gì? Tổng không phải là lần trước không đến cấp 1 hào bộ kiện chuyện đi? Kia lẽ nào là lần trước ngậm ngậm đến nhà mình vấn đề? Ngẫm lại còn là cái sau khả năng tính lớn nhất." Kia nói tiếp, "Trước như vậy." Tiêu Phàm buồn bực, càng là như vậy ngược lại nhượng Tiêu Phàm càng là cảm thấy yếu kỳ, băng băng không có việc gì là tuyệt đối sẽ không liên hệ chính mình, khẳng định là có sự tình gì, nhưng là đối phương không nói. "Chờ chờ, một hào bộ kiện như thế nào?" Tiêu Phàm ngẫm lại còn là cảm thấy không tốt truy vấn, đơn giản hỏi lần trước chuyện đến, đối với cái này sự Tiêu Phàm còn là có điều tự tâm, cứ việc chính mình khẳng định là sẽ không cấp cho trợ giúp, nhưng là hỏi thăm kết quả còn là có thể, chỉ hy vọng huyết môn tôi đoàn đánh thuê sẽ không bội vậy mà thật to tổn thất một lần. Không đi, mua cái. Kia không có việc gì, ngươi nói nói thật mệt, ta nghe ngươi nói chuyện thật lạnh, ta đây tiếp tục nhiệm vụ. Nghe được này, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy thà lỏng mơ tở, đến cấp một hảo bộ kiện tuyệt đối một kiện không sáng suốt chuyện. Khi đó Vương Khải cũng là quyết định chủ ý không rút, vốn liền không phải rất quen thuộc, nhiều nhất cũng tính là hỗn cái nhìn quen mắt bộ dáng. Đối với trong trong uy hiếp hắn nhưng không có thả trong lòng bên trong, này còn không về phần nhượng chính mình bằng Hữu Lâm vào uy hiếp, cứ việc chỉ là trò chơi. Hỏi Tiêu Phàm cũng là thuận tiện hỏi thon cái, như là Tiêu Phàm đáp ứng hắn có lẽ còn có thể đi, dù sao Tiêu Phàm sẽ không làm không có năm chắc chuyện, mà Tiêu Phàm biên lấy cơ đối với hắn cũng chỉ là dư thừa. Vương Khải được đến Tiêu Phàm trả lời sau liền là trực tiếp cự tuyệt dụng, hơn nữa liệt kê mấy đại nguyên nhân, mà sau đối phương cũng không có hồi. Tốt, bang bang trả lời như trước ngắn gọn hơn nữa lẹ bước, sau đó liền trực tiếp treo ngư âm. Có tiền thật đúng là không sai a, Tiêu Phàm nghĩ đến. bất quá lại như trước không thể trừa khỏi ánh mắt, cũng không biết được nghiên cứu bên kia tới cùng như thế nào, Tiêu Phàm cũng thẳng suốt không có thu được thông tin, cũng chỉ có thể là chờ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, vùng dậy đầu, tiếp tục dẫn thân vào ở Zetsu cự hình mã nghi hành động bên trong. Quy 3 chương 11, bò cả kiến quân đoàn. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 11, bò cả kiến quân đoàn. Hàn La Zetsu đến cùng đi. Mặt trước đã không lại có con kiến leo đi ra, Tiêu Phàm phải mãi rũi cái eo mỏi. Vừa hướng phía trước đi một bước, liền nghe được chính mình quen thuộc thanh âm, cảm giác đã nghĩ là vừa theo xe đắt tiền tượng sau đó liền hỏng rồi, tiếp lấy an vị thượng một chiếc xe máy kéo. Một con cự hình mã nghĩ xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm cẩn thận hướng phía trước đi rồi một bước, tiếp lấy lại là một bước. Mẹ nó. Tiêu Phàm đều nhịn không được nổ cái thô khẩu, trực tiếp đối với cuối cùng một con cự hình mã nghĩ tay đấm chân đá lên, này chỉ cự hình mã nghĩ liền là bị Tiêu Phàm tứ chi công kích cấp giải quyết, trải qua một lần phát tiết Tiêu Phàm cảm giác khoái rất nhiều, hiện tại đã là thần thánh khí sảng, chiếc lặng biểu tình cuối cùng cũng xem như là thư hoàn thành cái. Đối hắn mà nói, không ánh mặt trời ngày cuối cùng cũng xem như là sắp chấm dứt. Tiêu Phàm hiện tại Minh Bạch Vương Khải vì cái gì không đến nữa rồi? Bọn họ thật đúng là không chịu nổi như vậy tiêu hao. Về phần bản sao sẽ hay không bội vì nhân số gia tăng hơn nữa gia tăng khó khăn, Tiêu Phàm liền không phải rất rõ ràng, dù sao hắn hiện tại là đã vượt qua một tầng chắn, trên một đường thu hoạch cũng rất là không sai, bởi vì Tiêu Phàm bắt được hai bộ sào trang, một bộ vì thuế kết hạt bị giáp, giáp võ sát bò cạp, một bộ vì tinh nghị khai giáp, giáp kiến tinh anh, hơn nữa đều Tuột về màu tím sáu trang, cấp bậc ít nhất cũng đều tại 40 cấp, này xem như này đoạn thời gian lớn nhất thu hoạch, về phần đầy đủ hết không đầy đủ hết, cái này không phải tiêu phàm mới được, dù sao qua xong cái này địa đồ tổng hội thu thập toàn. Một lần nữa chỉnh lý tốt trạng thái, Tiêu Phàm bắt đầu hướng ở chỗ sâu trong tiếp tục đi đến, cuối cùng cũng xem như là tìm được xuất khẩu, Tiêu Phàm cẩn thận hướng về xuất khẩu di động, bên trong là một cái cảng lớn đại sảnh, đại sảnh thượng còn có rất nhiều hoạt động, theo bài trí thượng không khó coi ra nơi này từng là có người ở qua, sinh hoạt khí cụ thượng cũng là thập phần đầy đủ hết, mà khác một đoạn vị trí thượng ngồi một câu sờ khô, bất quá như trước cũng có nhìn đến dương náu. Bóng dáng, có lẽ là ở mặt sau xem có điều lớn một cái huy động. Tiêu Phạm tiếp tục hướng phía trước bước một bước, quen thuộc thanh âm lần nữa vang lên, Tiêu Phạm cái đầu tiên ý tưởng tự nhiên đã nghĩ sau này thối lui, đáng tiếc đường lui cũng là đã sụp xuống, vô số con kiến chui đi ra, làm cho động cắt được sụp xuống, điều này làm cho Tiêu Phạm vang lên tầm bảo độ thượng chứ không hố ngươi hồ ai, Tiêu Phạm lại bị bảy biển một đạo. Tiêu Phạm đệ nhất phản ứng đó là cầm lấy cây đuốc, chuẩn bị lần nữa bảy cái chợ đến, kết quả con kiến nhỏ mặt sau đi theo lao ra rất nhiều cự hình má nghĩ, Tiêu Phạm trực tiếp vãi ra cây đuốc là hướng về đại sảnh trung gian tối lui, này một lui, Tiêu Phạm có điểm mối hận. Theo hoạt động giữa rất nhanh lao ra rất nhiều bọ cạp, hơn nữa cùng con kiến mở rộng, lớn nhỏ đều có, lúc này thật sự có thể nói là hung nhiều các khi đi. Bất quá hiện tại cũng không là Bung Tha cho thời điểm, Tiêu Phàm trực tiếp đối với cự hình mã nghĩ phương hướng quang ra cây độc, cảm thấy kém không nhiều khi liền ngẩng xuống, sau đó chuyển hướng phương hướng, bắt đầu đối với cự hình hạt tử tiến hành công kích. So sánh với cự hình mã nghĩ, cự hình hạt tử liền đáng sợ nhiều rồi, đặc biệt là nó cái đuôi thượng gai độc công kích, tốc độ nhanh, còn có chứa độc tính. Mấy con kiến nhỏ như trước là đáng sợ nhất, như là có thượng trăm chỉ con kiến leo đến Tiêu Phàm trên thân, vậy không phải Tiêu Phàm có thể thừa nhận Chúng nó bao vây tiêu phẩm cũng chỉ là sớm hay muộn sự tình, có thể nhiều tiêu diệt là tận lực tiêu diệt. Con kiến cùng bò cạp quân đoàn trực tiếp bao trùm cả thảy đại sảnh 2/3, hơn nữa như trước hướng tiêu phẩm phương hướng di động, tiêu phẩm cũng không có dừng lại công kích, đại não cũng tại cấp tốc truyền động, nghĩ đến biện pháp, hiện tại con kiến cùng bò cạp đại quân trực hướng về tiêu phẩm bao vây qua, này còn gần là một cái bắt đầu, tiếp lấy một cái càng thêm lớn bò cạp cũng gọi đi ra, bên trong cư nhiên còn có 50 cấp bộ, tiếp lấy lại xuất hiện 10 chỉ con kiến, xem bộ dáng hẳn phải, La Tinh anh quái, xem ra hẳn phải là còn có một cái kiến chúa, tìm đúng phương hướng. Tiêu Phàm tiếp tục bạo trì xạ kích, bị cự hình mã nghĩ bị đá nhảy loạn cây bốc nhưng thật ra giúp Tiêu Phàm một ít dội, nhưng là đối với số lượng phần đông con kiến mà nói như trước chỉ có thể là tuyết giữa như vậy mấy khối than nhỏ, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không có. Này căn bản liền là một cái quân đoàn, con kiến cùng bỏ cả quân đoàn, Tiêu Phàm tiếp tục bạo trì xạ kích, chờ con kiến quân đoàn tiếp tục tới gần, hiện tại Tiêu Phàm tuyệt đối không thể đổi bị chúng nó bao vây. Thẳng đến nhất định cự ly thời điểm, Tiêu Phàm lúc này mới bắt đầu tiến lên, bỏ thêm một cái phong thân thuật sau, Tiêu Phàm nhảy mạnh lên, nghiêng người một cái phong triệt bộ hướng về bên ngoài lực ngang nhẹ nhàng ra ngoài. Vừa rơi xuống đất liền là một cái tuyệt bộ lại tăng thêm nguyện nhật trùng, tiếp lấy nhanh chóng chuyển hoàn bộ pháp, lúc này mới chạy trốn quân đoàn ba vầy. Tiêu Phàm ngay lúc đầu liền thử xuống cắt vết tường, hạt cắt cấu tạo quả nhiên nhượng Tiêu Phàm quỷ hành mất đi hiệu quả, còn tốt mặt trên còn có rải rác tầng đá, Tiêu Phàm một bên công kích, một bên nhìn xem cắt trên vách đá tầng đá, hy vọng có thể tìm ra một cái không sai lộ tuyến, dù sao hiện tại đều là đông nghìn nghịt con kiến cùng bò cạp, Tiêu Phàm tùy tiện như thế nào xạ kích đều có thể. Tình huống cũng không có tiêu phàm tưởng là quan, bất quá cuối cùng cũng cũng sẽ không quá kém, tiêu phàm còn là tìm tới rồi có thể tiến hành quỷ hành một đoạn ngắn lộ tuyến, bất quá lộ tuyến còn là quá ngắn, nhớ ký lộ tuyến tiêu phàm tiếp tục sạc kích, còn tốt long viêm chi tiến tiêu phàm còn là thẳng suốt bảo tồn, không, có nhàn hạ trực tiếp sử dụng dụng, đại quân tiếp tục tới gần, đem còn thừa không nhiều đầu sọ cũng cấp một hơi quan sạch. Nhìn xem đại quân tới gần, tiêu phàm sử dụng quỷ hành hiệu quả leo lên, loại nhỏ con kiến đại quân trực tiếp vọt đi lên, khổng lồ con kiến thì là trực tiếp bảo tưởng, quân đoàn chồng chất lên hướng lên leo lên, nhìn đến như vậy tình hình, tiêu phàm ngừng xuống, chờ đợi bọn họ tiếp tục trùng chước. Nhìn đến kém không nhiều thời điểm nhanh chóng leo lên lên, một đạp bước chân, trệ không trạng thái tiêu phàm rút ra long viêm chi tiến đối với quái vật dày đặc nhất địa phương vào tới, hệ thống thông. Tin Lan nhanh chóng nhảy lên Tiêu Phàm được đến kinh nghiệm, mà Tiêu Phàm cũng bởi vậy rơi vào bảy quái bên trong, dẫm lên con kiến phần uôi, Tiêu Phàm tiếp tục bỏ trốn, hiện tại hắn có thể làm cũng liền là cái này, hơn nữa còn muốn né qua 10 chỉ tinh anh cùng bộ phương hướng, bất đắc dĩ thời điểm còn không thể không bước vào đống quái vật bên trong thừa nhận công kích, nuốt vào một cái hồi huyết đan, Tiêu Phàm tiếp tục hướng về bao vây ngoài vòng tròn di động, hơn nữa còn không thể không nhanh chóng biến hóa bộ pháp, nếu không chỉ có thể là bị con kiến nhỏ ba phủ. Lúc này mê tiền cư nhiên phát đến ngữ âm thân tình, Tiêu Phàm trực tiếp điểm cự tuyệt, sau đó đóng kín sở hữu thông tin nhắc nhở, liền như vậy toàn cái liền bị một con khổng lồ bỏ cả cấp đốt hoang cái. Cứ việc Tiêu Phàm tốc độ đủ nhanh, nhưng là chạy ra bao vây như trước đi 2/3 máu, hơn nữa Tiêu Phàm giữa đường còn đem hai bình nháy mắt hồi phục thuốc đều cấp uống, nếu không là mê tiền, cái kia ngữ âm, nói không chừng còn có thể tiết kiệm xuống một bình. Tiêu Phàm trở lại tiếp tục công kích, dọc theo cắt vách tường vần quanh, tất lực không bị bao vây, hơn nữa Tiêu Phàm còn nhất định cam đoan bọn cùng 10 chỉ tinh anh đều bị vây ở đống quái vật bên trong. Tiêu Phàm liền như vậy vòng quanh cái này siêu lớn đại sảnh chuyển lên vòng luân quần, con tốt phía trước đem quái vật đều hấp dẫn được cũng đủ dày đặc, có thể nói chống ra một nửa có thể đặt chân địa phương, Tiêu Phàm cũng cuối cùng cũng xem như là có thể thả lỏng rồi, hiện tại để cho Tiêu Phàm đau đầu liền là kia chút tiểu hình con kiến bò cạp, bọn họ luôn là lớn nhất hóa tán đi Tiêu Phàm mối tên lựa rồng hiệu quả. Tiêu Phàm bên lui bên quăng đi cây đúc, con tốt trò chơi cây đúc tuyệt đối chất lượng tốt, không đến thời gian thượng hạn tuyệt đối không giập cắt, liền tính là ngã vào trên mặt đất cũng là một dự dạng, Tiêu Phàm liền như vậy hấp dẫn quái vật nhiễu vòng, dùng cây đúc tiêu hao loại nhỏ con kiến Tiêu Phàm lần đầu tiên cảm thấy chính mình mang như vậy nhiều cây đuốc là cỡ nào sáng suốt thực hiện. Thỉnh phảng lại mạo hiểm nhảy vào đống quái vật bên trong điều chỉnh xuống quái vật độ dày đặc, Tiêu Phàm liền như vậy mang theo cái này quân đoàn vòng quanh đại sảnh chạy đi lên, trung gian Tiêu Phàm cư nhiên lên tới 40 mức cấp, Tiêu Phàm trực tiếp bỏ thêm điểm, tiếp tục chu toàn lên. Còn tốt trò chơi thiết trí này nảy sinh cái mới tốc độ, điều này làm cho Tiêu Phàm vòng vo một vòng sau như trước có thể đem chiến lợi phẩm nhanh chóng cất kỹ, Tiêu Phàm còn thấy không ít bỏ cả thi thể, Tiêu Phàm lúc này cư nhiên còn không quên mất nướng bỏ cả chuyện. Như là theo từ trên xuống xem, lúc này ngươi sẽ phát hiện cả thệ đại sảnh bên cạnh đều có rải rác ánh lửa, theo quái vật di động, tổng hội lưu lại rất nhiều loại nhỏ con kiến hoặc là bò cạp thi thể, cùng di động quái vật đàn đồng dạng bảo trì một cái vòng tròn. Như vậy qua gần 1 giờ đồng hồ, tiêu phàm mặt sau quân đoàn thuần thục mới có rõ ràng giảm bớt, chủ yếu nhất tự nhiên là loại nhỏ con kiến cùng bò cạp ít đi rất nhiều. Lần nữa bước lên một lần hiểm, tiêu phàm đem nải đó ra hỏa lần nữa tụ tập lên, giúp ra đệ nhị căn long viêm chi tiễn, tiêu phàm đã là che chắn hệ thống nhắc nhở, này một kích phía sau, loại nhỏ quái vật cũng bị tiêu diệt kém không nhiều. Tiêu Phàm bắt đầu đi chú ý lực rời đi đến 10 chỉ con kiến tinh anh cùng 50 cấp bộ chiến thần, tại số lượng còn tại nhất định trình độ thời điểm tiêu Phàm tốt nhất là bảo trì này hiện tại viễn trình công kích trạng thái, hiện tại tiêu Phàm đã có thể có điều yên tâm tiến hành ngẫu nhiên công kích, chỉ cần cam đoan chính mình có kỹ năng chạy trốn liền có thể. Theo thời gian chuyển dời, loại nhỏ con kiến cùng bò cạp cơ hội là tiêu hao hầu như không còn, khổng lồ cũng tại ổn định giảm bớt, tiêu Phàm bắt đầu đem chủ yếu tinh lực thả ở tại cự hình mã nghi tinh ảnh thượng, con kiến tốc độ so với bò cạp mà nói nhanh rất nhiều, tiêu Phàm phía trước liền hoa thật lớn sức, mạo hiểm nguy hiểm tận lực nhượng hai người bảo trì này cự ly. một đạo trấn nhận xạ kích lướt qua mặt các quái vật đỉnh đầu, hướng về 10 chỉ con kiến tinh anh vọt tới, Tiêu Phàm hy vọng có thể thừa dịp bọn họ chưa hoàn toàn phát huy suất từ mình tốc độ thời điểm đem bọn họ tạp tại bảy quái bên trong trực tiếp giết chết, Tiêu Phàm cũng không tưởng thể nghiệm rằng cái bọn họ tốc độ, có thể không mạo hiểm tự nhiên liền không đi mạo hiểm, Tiêu Phàm còn là có điều ưa thích có điều ổn phương pháp, cứ việc như vậy đánh chết con kiến tinh anh sẽ tiêu hao càng. Nhiều thời gian, hôm nay xem ra là không thể không lùi lại chính mình ăn cơm thời gian. Tại tiêu diệt cuối cùng một con, con kiến tinh anh sau, Tiêu Phàm yên tâm không ít, ít nhất đến hiện tại, kế hoạch đều thẳng suốt tại vững bước tiến hành, không có xuất hiện cái gì sai lầm. Cứ việc kế hoạch cũng chỉ là Tiêu Phàm Lâm thời nhớ tới, cuối cùng cũng chính mình, kế hoạch cũng thập phần không sai. Lúc này Tiêu Phàm tự nhiên còn muốn cảm ơn thiết kế trò chơi người, Tiêu Phàm phát hiện, hiện tại không sợ nhất trừ bỏ hình thể có điều lớn đột liền là có rất nhiều tiểu quái buột. Tiêu Phàm đối với mấy hai loại quái đã là có rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là tạm quái thượng, Tiêu Phàm nhận thức đệ nhị liền không có người dám nhận thức đệ nhất, đây là một lần giết buột thời điểm triệt phong đối Tiêu Phàm đánh giá, liền tính là buột bên người chỉ có một con quái, Tiêu Phàm đều có thể đủ rất. Tốt lợi dụng lên. Quân đoàn dần dần biến thành một cái tiểu đội. Tiểu đội cũng tại thời gian tiêu hao xuống biến thành một cái cô gia lệ lọi tướng quân, cái này tướng quân tự nhiên liền là cuối cùng buốt, bị Tiêu Phàm như vậy tiêu hao xuống, biến dị tự hạt cũng chỉ còn lại kém không nhiều 10% lượng máu, này còn phải quy công ở kỹ năng mới cơ giới tọa định, đặc biệt là ở đánh trúng yếu hại sau, năm căn mũi tên sẽ cao tần suất liên tiếp bắn ra, tiếp lấy liền sẽ nhảy ra năm cái tăng lên tương hại. Tiêu Phàm có thể nói đã đem quần công đơn công hiệu quả đều phát huy đậm địa tới tận cùng, nguyệt nhận trùng liền không nói, ngay cả trấn nhận sát kích, Tiêu Phàm đều có thể nhượng nó xẹt qua bỏ cả chân mang ra ít nhất 3 đạo thương hại, tốc độ không đủ bỏ cả tự nhiên là cầm Tiêu Phàm không có biện pháp, hơn nữa lại không có viễn trình công kích, không có tuyệt đối cường đại công kích lực đối với Tiêu Phàm cũng là phát huy không đi ra, đặc biệt là phần đôi gai độc công kích, liền là đã không. Hề sai phòng ngự cùng tựa ngàn lượng máu Tiêu Phàm tại một lần tham dò xuống, bị đánh trúng sau liền là 500 nhiều lượng máu, hơn nữa còn bảo trì 30 mỗi giây thương hại, Tiêu Phàm khi đó hoang mang nuốt khạc thuốc. Phía sau càng là đối với nó phần đuôi mũi nhọn kia, kỵ không thôi. Theo hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm cuối cùng cũng xem như là giải quyết cái này phiền toái, lĩnh chủ cấp bậc bột tự nhiên lại có không sai thu hoạch, giết xong biến dị tự hạn, Tiêu Phàm hướng về một cái đồ sộ huyết động đi đến, bên trong hẳn là còn có một con buốt, tại Tiêu Phàm giết quái thời điểm, cái này huyết động liền không có an tính qua, tổng có vô tận con kiến theo này leo ra, này thật đúng là đối Tiêu Phàm chiếu thành không nhỏ làm phiền tạp. Tiêu Phàm cũng sẽ không buông tha nó, quả nhiên, này chỉ bột là một con biến dị nghi hồ, kiến chúa biến dị, không có bất luận gì công kích lực. Giờ phút này nó từ hai chỉ tinh anh cấp bậc cự hình mã nghĩ dưỡng thực vật, bên trong phong cảnh cũng là không sai, rất nhiều màu trắng sữa chứng kiến trình tề sắp xếp, Tiêu Phàm tiến vào thời điểm liền mất không ít công phù. Bất quá hiện tại cũng không là tán thưởng thời điểm, Tiêu Phàm đối với hai chỉ tinh anh con kiến liền là suy yếu công kích, mất chút thời gian đánh chết hai chỉ tinh anh cấp con kiến. Tiếp lấy tự nhiên liền là kiến chúa, không thể nhúc nhích nó cũng chỉ có thể là Tiêu Phàm bia ngắm sống, bất quá cái này bia ngắm sống lượng máu còn khá rất đủ, tăng thêm thỉnh thoảng băng đi ra con kiến, Tiêu Phàm cũng là hao tốn kém không nhiều nửa giờ mới thành công hoàn thành đánh chết, thu thập tốt này nó. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất đối với mấy cái chứng kiến tiến hành công kích đến thu gặt kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm chính là tương đương ở một con 50 cấp quái vật, đường. Nhân này nọ liền là không được nổ. Thanh lý sở hữu con kiến chứng, Tiêu Phàm còn không quên cố ý nhượng một con kiến nhỏ công kích, sử dụng thoáng cái thạch tinh ngân bảo, lần nữa thu gặt một ít kinh nghiệm, lúc này mới vừa lòng rời đi cái này hoạt động. Tiếp tới tự nhiên là Dương Đáo, nhìn xem phụ cận ngủn ngang lộn xộn năm sương khô, thuyết minh trong mặt này khẳng định là có thuyết minh chuyện xưa, rất có khả năng liền là bị nải đó quái vật cấp náo đi. Dù sao Tiêu Phàm là như vậy tưởng, về phần chân chính nguyên nhân liền sống chết mà bay, trò chơi nhân viên cẩn thận có lẽ còn có thể có cái cái gì nguyên nhân, hiện tại tự nhiên là trước tìm dương đáo sau đó lại tìm ra đi manh mối. Tiêu Phàm hướng về tiến vào đại sảnh khi liền nhìn đến kia bộ xương lớn đi đến, vừa mới nhiêu vòng thời điểm liền có nhìn hắn trong tay cầm lấy cái gì, là một bản cùng loại nhật ký bản một dạng này nọ, Tiêu Phàm cầm lấy lật xem thoáng cái quả nhiên thật đúng là có nội dung, Tiêu Phàm đại khái lật xem thoáng cái, quả nhiên tìm ra trong đó nguyên nhân. Nhật ký bản chủ nhân liền là nơi này chủ nhân, bọn họ thì là sa mạc cướp ngựa, cũng liền là thông qua cướp đoạt qua đường tương nhân. Bọn họ đều tại một điều quan đạo thượng gây án, cho nên ngày qua được phi thường chi tiêu dao. Quan đạo thượng tự nhiên thương nhân nhiều rồi, nguy hiểm tự nhiên cũng là rất nhiều, nhưng là bọn họ đã có một cái chuyên tự bò cạp kiến thủ lĩnh, chỉ cần là trở lại chính mình hang ổ bên trong liền là tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng hội nộ đến diệt giặc loại này sự tình, bởi vì này đó bò cạp kiến cũng không bình thường, ngươi nếu dám tiến vào, có thể ra đi ngươi liền được tại trời tại đất. Đương nhiên ngày tốt lành không giải, bởi vì chăm nuôi bò cạp kiến phí dụng cũng không nhỏ, mà ngươi không hề có thể làm cho bọn họ bị đói, nếu không xui xẻo còn là chính mình, nhưng là thế cục dần dần mất đi khống chế. cuối cùng tự nhiên liền là thẳng kịch, theo số lượng tăng trưởng, liền tính là cấp boss cũng không thể đủ thỏa mãn cái này bỏ cả kiến quân đoàn, hơn nữa chúng nó đã cũng đem này trở thành nhà của mình, khu đội đều khu đội không đổi, cuối cùng người chạy chạy, chết chết. Tiêu Phàm cũng không quan tâm mấy đó, trực tiếp quét thoáng cái, cuối cùng cũng xem như là tìm được một trương địa đồ, trên địa đồ có đánh dấu mà khác một cái xuất khẩu, còn lại đó là rừng áo, Tiêu Phàm bắt đầu hướng về sương khô phía sau hoạt động đi đến, quả nhiên phát hiện một cái ghế lô, mặt trên nằm gần 20 kiện trang bị, bên trong cư nhiên có kiện ám kim trang bị, là một điều quần da, Tiêu Phàm thầm nghĩ vật khí chính mình chính là thẳng suất đều không có đánh lên đến mặt tốt. Quần, lúc này xem như gặp được. Mặt khác không phải màu tím liền là màu kim, bất quá Tiêu Phàm còn là rất coi trọng trong đó hai kiện kiện màu tím vũ khí. Tinh nghĩ dị kiếm cùng thuế kết hạ thứ, hẳn là cùng phía trước sáo trang đầy đủ được rồi, này hai bộ sáo trang có thể nói là không sai, đều là toàn diện võ trang, trừ bỏ vật phẩm trang sức loại phổ thông trang bị lăn có thể nói là đấy, vừa mới tốt một bộ. Thu thập tốt Tiêu Phàm dọc theo địa đồ vạch phương hướng đi qua, vận khí thật không sai, đầy trời báo cát đều đã an tĩnh xuống, xanh thẳm bầu trời giống như một loại vĩnh hằng, cho người ta một loại an tưởng cùng khiết tịnh cảm giác. Tiêu phẳng triệu hoán ra cái gì phẳng, ngượng nó toàn lực bay cao, giống như phải dung nhập này khối bảo thạch bên trong.